q một chương một trăm mười lăm nhà kho chương một trăm mười lăm nhà kho chu khởi nguyên lắc lắc đầu đem dối loạn lung tung đều ném ra ngoài sau đầu quản hắn tới hay không tìm tiền phải đâu binh đến t ư ớ n g c h á n nước đến đất chặn chỉ cần không phải mở ra máy bay xe tăng đại pháo tới cửa chu khởi nguyên tự nhận là vẫn có thể cùng cái này vu ra liều mạng mang theo bực mình tâm tình chu khởi nguyên về đến công ty lão bản lý tổng mang theo pháp vụ bộ cùng bộ công thương người đi tới chính phủ thành phố đi trương hinh nhã đầu tiên liền đến báo cáo ừ m biết đây chính là t a ý tứ xem ra lý tổng rất rõ ràng chu khởi nguyên nhẹ gật đầu t mặc dù hắn có không gian giới trì nhưng là không thể tại người khác trước mắt sử dụng a chu khởi nguyên cũng không muốn bại lộ chính mình không giống bình thường tìm kiếm một lúc sau chu khởi nguyên tìm được một cái nhà kho nhà kho rất lớn có năm bình phương rất thích hợp dùng để chế tạo máy móc mà lại kho hàng này vẫn là tại vùng ngoại thành không cần sợ bị người phát hiện chung quanh đều không có người nào ở trực tiếp tại trên mạng liên hệ về sau nói xong năm giờ chiều đi xem nhà kho đinh linh linh lúc này chu khởi nguyên điện thoại văng lên uy ngô l ã o ca có chuyện gì sao nhìn một chút điện báo về sau chu khởi nguyên phát hiện là ngô đại quân đánh qua gọi điện thoại tới lão bản buổi chiều tốt là như vậy ngài để ta điều tra kình thiên tập đoàn đã có manh mối tài liệu này ta đưa cho ngài đi qua sao chu khởi nguyên để ngô đại quân điều tra một chút cái này kình thiên tập đoàn không nghĩ tới nhanh như vậy liền có mặt mày ừ n không cần đưa tới ngươi trực tiếp cho phát đến ta trong ý mèo đi thôi chu khởi nguyên không có để ngô đại quân đưa tới hiện tại bọn hắn công ty có chính mình hồng thư Kỹ thuật chủ Kim thuật thế nhưng là trên thế chủ Huy Phong nhưng quảng giới là đương ỉ n ngành nghề tinh Anh, hắn h tiêm ít làm đ ợ c cùng, chỉ cần chính cho khác cũng hỏng thư không phải hắn nhìn, không nghĩ nhìn thấy an toàn người người nào nên bất trong ư email vô vật. kỳ đồ đ nhiên nếu là thế giới đỉnh cấp hacker bên trong mấy người liên thủ công kích này chu khởi nguyên liền nhận cúp điện thoại về sau chu khởi nguyên không đợi vài phút liền nghe được điện thoại có tin tức đến đây là hòm thư có tin tức mới tới nhắc nhở Kinh Kinh Kinh Thiên Lôi Thiên Thiên đoàn Chủ tịch, Lôi Kinh thiên. Có được Kinh thiên Tập T được Có là đế quốc tam hoàng tử đồng sự vương lâm có được kình thiên tập đoàn mười phần trăm cổ phần mười gia tộc lớn nhất vương gia nhị gia đồng sự chu ân nghĩa có được kình thiên tập đoàn năm phần trăm cổ phần mười gia tộc lớn nhất chu gia đại gia đại nhi tử còn lại cổ phần đều tại một chút tán hộ trong tay có cổ phần nhiều một ít cầm tới một phần trăm xem như một cái cổ đông có ít một chút một phần trăm đều không có chu khởi nguyên xem hết tư liệu về sau hắn có chút hiểu rõ ra chỉ sợ lần này tìm phiền t o á i người là con trai của vương lâm chính vương phong tự mình động tác cùng kình thiên tập đoàn không hề có một chút quan hệ nhìn xem những này đồng sự ở trong đó ý nghĩa ngẫm lại cũng là bất khả t ư nghị phía sau có hoàn g thất đồng thời còn dính đến hai cái mười gia tộc lớn nhất làm sao có thể cũng chỉ có như thế chút ít động tác đâu chu khởi nguyên không biết cái này vương phong đến tột cùng đang dở trò quỷ gì nhưng là chính hắn cũng không sợ chỉ cần mình thực lực mạnh mẽ còn sợ chỉ là một phạm nhân nghĩ thông suốt cái này một gốc dạo về sau chu khởi nguyên cũng không đang xoắn suýt vương phong đến tìm chuyện chuyện có bản lĩnh liền đến ai sợ ai à chỉ cần không phải vương gia xuất thủ hắn sợ qua ai nhỉ mà lại chu khởi nguyên không cho rằng vương gia sẽ ra tay dù sao hắn là trần tử diên bạn trai mẫu thân của trần tử diên vương văn lệ là vương gia tiểu thư vương gia không thể là vì một cái ăn chơi thiếu ra tổn thương trần vương hai nhà h ò a khí đi buổi chiều lúc ba giờ lý thanh nhan các nàng trở về lý thanh nhan tới cùng chu khởi nguyên báo cáo một chút tiến đến chính phủ thành phố tình huống thông qua thị trường lý thanh nhan biết lần này cái gì an toàn chỉnh đốn và cải cách căn bản không phải là phòng cháy cục ý tứ mà là những cái kia hạ tầng nhân viên tự mình hành vi làm chuyện này cao nhất một cái lãnh đạo mới là một cái khoa trưởng cấp bậc chuyện này đã bị thị trưởng sẽ nghiêm trị làm trừ h hải thành phố â m mấy sản tài t ă trăm m thậm ức chí hơn trăm tỷ hơn xử lý chuyện lần này thị t r ư ở n g đối tập đoàn thuế quý muốn tại thâm hải thành phố đầu tư mấy chục tỷ tiền bạc tình huống rất là quan tâm còn đặc biệt nói rõ muốn cho ngẫu nhiên tập đoàn tranh thủ một chút tốt đãi nộ cùng ưu đãi có khả năng nhất chính là miễn thuế chừng một năm trên cơ bản và ở đến thâm h ả i thành phố tập đoàn đều sẽ miễn thuế một năm cái này không nhiều lắm lợi ích dù sao vừa mới thành lập tập đoàn năm thứ nhất khẳng định cũng kiếm không được nhiều tiền như vậy làm gì vì chút tiền lẻ như vậy vô duyên vô cơ ác tập đoàn thuế quý đâu nghĩ tới đây thị trường liền có chút nổi giận rõ ràng nhìn tập đoàn thuế quý thái độ nếu không phải trừ lần này phiền thoái chắc chắn sẽ không tìm tới cửa cũng sẽ không m u ố n cái gì đãi nộ g cùng chính sách ưu đãi cái này có thể lại là một cái chiến tây a vô duyên vô cớ liền cho người phía dưới quánh yếu thị trường có thể không phẫn nộ sao chu ló bản cái này nhà kho về sau một năm liền về năm liền về ng không muốn phá hư bên trong kết cấu a thoái tô thời điểm hiện tại cái d i ả m gì một năm sau còn là d i ả m gì bằng không phải thêm tiền chu khởi nguyên năm giờ chiều đến đúng giờ vùng ngoại ô một chỗ vắng vẻ cửa nhà kho cùng chủ thuê nhà gặp mặt về sau nhìn một chút nhà kho hắn rất hài lòng trực tiếp liền trả tiền mà lại thuê một năm tròn yên tâm tốt rồi sẽ không cho ngươi làm hư chu khởi nguyên nhẹ gật đầu đáp ứng chủ thuê nhà vậy thì tốt chu lão bản ta đi trước ngươi tử từ xe em chủ thuê nhà nhẹ gật đầu dù sao tiền đã đến sổ sách cũng không nhiều lưu trực tiếp lái xe liền đi nhà kho thuê đến về sau chu khởi nguyên dùng điều khiển đóng lại cửa kho hàng về sau lái xe sau khi ra ngoài khóa lại tường b i ệ n đại môn hắn không có lập tức đi mà là lấy điện thoại di động ra ấn mở dự định tốt một nhà vật liệu thép công ty hắn muốn đồ vật rất t ạ p một chút dối loạn lung tung kim loại vật chất đều làm lớn còn tốt trên địa cầu đều có tại nhà này vật liệu thép công ty đặt hàng một vạn tấn thép khối một vạn tấn thỏi đồng một vạn tấn nhôm khối một vạn tấn cao su một nghìn tấn than đá chờ một chút một chút dối loạn lung tung vật liệu đây đều là tại này nhà công ty mua lúc đầu chu khởi nguyên còn cho là bọn họ chỉ bán vừa rồi đâu không nghĩ tới hắn lắm miệng hỏi một câu về sau. nhà này vật liệu thép công ty cũng có cái khác vật liệu chu khởi nguyên vì không p h i ề n phức trực tiếp đều tại n à y nhà công ty cho mua đầy đủ q một chương một trăm m ư ơ i sáu cùng kiếm hai mươi triệu điểm danh vọng chương một trăm m ư ơ i sáu cùng kiếm hai mươi triệu điểm danh vọng đưa hàng địa chỉ chu khởi nguyên trực tiếp dùng g t s định vị cho phát một chút vị trí sau đó liền đợi đến người khác tới đưa hàng là được còn tốt cách không phải rất xa nhưng là lái xe đưa hàng tới đại khái cũng cần thời gian một ngày dù sao nhiều đồ như vậy không có khả năng một chiếc xe cho kéo qua xem bọn hắn là dùng xe lửa vẫn là xe hàng cho kéo qua tốt rồi chuyện cũng xong xuôi trở về làm mỹ tự h căn đi chu khởi nguyên sờ sờ bụng chuẩn bị về biệt thự làm mỹ vị món ngon ăn đi tại chu khởi nguyên khi về nhà vu gia phong khách phong nhi ngươi đến tột cùng là thế nào t r e o chọc tập đoàn t u ế quý lá bản cẩn thận nói cho ta nghe một chút đi vu trấn cái này làm lão tử thế nhưng là rõ ràng nhất con trai mình người khẳng định là chính mình đứa con trai này chọc tới người khác bằng không làm sao lại vô duyên vô cớ bị người cho giáo hơn một trận cha rõ ràng chính là t i ể u tử kia trước chọc ta vu phong trên mặt mang theo một tia bị khuất thật giống như thật là bị ức hiếp cái kia giống nhau tốt rồi a n ngay nói thật đi đừng ở lão tử trước mặt trang lão tử ăn muối bằng được ăn cơm đều nhiều người lão cha ta lại không biết n g ư ờ i là đức hạnh gì hôm nay ngươi muốn không nói thật ta đem ngươi thẻ toàn bộ cho đông kết ngươi năm nay cũng đừng nghĩ đi ra ngoài chính ngươi nhìn xem xử lý vu trấn trên mặt hơi khó coi cha chuyện là như vậy vu phong đành phải đem phát sinh sự tình nói một lần hắn còn chỉ nhìn lấy mình lao cha báo thù cho hắn đâu được rồi ngươi từ giờ trở đi liền ở trong nhà cũng là đường đi ta nói ngươi tiểu tử liền không thể thành thật một chút sao còn báo thù cho ngươi vừa mới ta được đến tin tức thâm hại thành phố dài cho tập đoàn t u ế quý một đường mở đèn xanh nói là muốn đầu tư mấy trăm ước tại cái này ngăn miệng dưới muốn tìm tập đoàn t u ế quý phiền phước đó chính là cùng thị trường đối n ị c h vu trấn mặc dù cũng muốn cho chu khởi nguyên tìm một chút phiền p h ư ớ c cho con trai mình báo t h ủ nhưng là hiện tại thời gian này không đúng không thể mù làm à nếu không vu ra liền xem như hoàng thân cũng là gánh không được làm không tốt còn biết liên lụy chính mình tại hoàng cung nội bộ i khoảng thời gian này cho ta trung thực ở nhà đợi biết sao không phải vậy về sau đường hòng có lẽ dùng tiền vu trấn cảnh cáo con trai mình một phen thoải mái ăn no bụng hay là mình làm ăn dễ chịu muốn ăn bao nhiêu ăn bao nhiêu chu khởi nguyên trở lại biệt thự về sau từ song khai môn đại trong tủ lạnh lấy ra một đống lớn ăn thịt thịt bò thịt dê các loại hải sản là một m bàn lớn đồ ăn ít nhất cũng có thể hai mươi cái ăn no hiện tại hắn sức ăn là càng ngày càng t i n h khủng đem đối ứng chính là thực lực tăng lên hắn đều có chút phát s ầ u về sau thực lực càng cường đại hắn muốn làm sao lấp đầy bụng của mình không thể nói mỗi bữa ăn đều như vậy biển ăn biển uống đi hoặc là nói muốn ăn những châu cô lên đó sữa chế phẩm mỗi ngày ăn này đoán chừng sẽ chán ngấy chết hắn chu khởi nguyên thế nhưng là một cái mỹ thực kẻ yêu thích. hắn mới không nghĩ mỗi ngày ăn giống nhau đồ ăn đâu cái gì ngươi nói thịt bò thịt dê hải sản không phải mỗi ngày ăn à? vì cái gì ăn không ngán vị những n à y nguyên liệu nấu ăn có thể biến đổi bị bợm làm khác biệt đồ ăn nhưng là c h o c o l a t e sữa chế phẩm có thể biến bị bợm làm khác biệt hương vị sao ân là có thể nhưng là muốn tốn hao thời gian dài đi làm có cái kia thời gian chu khởi nguyên đều làm tốt n đạo cơm chưa ăn cơm xong về sau thời gian cũng đến gần tám giờ hiện tại chu khởi nguyên mỗi bữa ăn tốn hao thời gian đều nhanh muốn hai tiếng một ngày ăn cơm đều muốn năm mươi sáu tiếng hắn có thể không phát sầu a rửa mặt xong về sau chu khởi nguyên ngồi ở phòng khách mở ra màn hình tinh thể lòng tv tùy tiện lựa chọn một bộ phim mở ra hệ thống giao diện nhìn thăng qua chu khởi nguyên y nguyên có chút kích động hôm qua tiêu hết điểm danh vọng hôm nay lại t r ư ớ n g lên mà lại là phóng đại điểm danh vọng 2185 g h ì vạn hôm qua chỉ sợ vẫn chỉ là ca khúc vừa mới cầm đi đánh bảng có thật nhiều người cũng không thấy hôm nay lại t r ư ớ n g một chút điểm danh vọng để chu khởi nguyên rất là phân chấn đương nhiên cái này điểm danh vọng không chỉ là ca khúc gia tăng đồng thời còn có tiểu thuyết n g u y ệ thần trò chơi kinh óp g lọ dị gia tăng hiện tại cái này điểm danh vọng kiếm sàng khoái một ngày mấy ngàn vạn quá thoải mái chu khởi nguyên quả thực bị loại này kiếm lấy điểm danh vọng tốc độ cho làm cao trào thay nhau nổi lên thoải mái quá mẹ nấu thoải mái sau đó hắn trực tiếp tiêu tốn một ư ơ i triệu đem tinh quan g luyện thể thuật cho tăng lên một cấp thăng cấp đến bốn cấp sức chiến đấu cũng tăng lên một đoạn sức chiến đấu một ba trăm bốn mươi điểm sơ cấp g e n lưu hóa m ộ ư ơ i điểm m ộ ư ơ i điểm tri thức chi thư cấp bê tinh thần dị năng một điểm tinh quan g luyện thể thuật ba trăm hai mươi điểm ha ha nhục thân sức chiến đấu lập tức liền tăng gấp đôi thoải mái chu khởi nguyên cảm giác thân thể của mình đột nhiên tăng cường lực lượng toàn thân trên dưới rất là sảng khoái mà lại càng nhẹ nhõm giống như nhẹ nhàng nhảy một cái liền có thể thượng t i ê n giống nhau đương nhiên đây là ảo giác hắn còn không thể bay chỉ bất quá cái này điểm danh vọng kiếm nhanh hoa càng nhanh lập tức liền không có một nửa thật sự là không trải qua hoa a chu khởi nguyên vốn đang cho là mình là người giàu có không nghĩ tới trong nháy mắt phát hiện chính mình vẫn là một người nghèo rất mồm tơi lưu lại mười triệu tích lũy lấy đi chu khởi nguyên nhìn một chút hệ thống giao diện về sau, sau khi suy nghĩ một chút quyết định tiếp tục tốn một triệu thử một lần hôm nay vận khí thế nào m ặ đi đi. Làm làm, mua mua chú chúc kệ mua đ mừng chủ nhân thành công thu hoạch được đến từ giờ y ẻn văn minh điều khiển kỹ thuật số trí năng mạ sơ ạ lì nờ một đài chu khởi nguyên mở ra hộp gỗ về sau chính là một đài máy móc sau đó hệ thống giám định tin tức cũng ra đậu phộng mạ sơ ạ lì nờ hơn nữa còn là điều khiển kỹ thuật số trí năng hình muốn không muốn như vậy ta nghĩ muốn cái gì lập tức liền đến ôi uy thật sự là quá thoải mái đi chu khởi nguyên cảm giác có chút kinh đây cũng quá t r ù n g hợp lúc đầu chip chế tạo không ánh sáng khắc cơ khẳng định là không được hiện tại trực tiếp liền cho mua được cái này quá tốt rồi chip thứ này là đồ tốt trên cơ bản bất luận cái gì trí năng hình máy móc cũng phải cần thứ này mặc kệ là hiện tại vẫn là tương lai đều chỉ sẽ tiến bộ sẽ không bị đào thải bất quá có mạ sờ a lìn nở còn không được còn kém một cái khắc cơ để người ở trong nước tìm xem xem đi tìm không được trực tiếp ra ngoại quốc mua một đải sau đó dùng không gian giới chỉ trang trở về chẳng phải được chu khởi nguyên đối chim thứ này vẫn rất có đoán niệm trong đế quốc là có tự chủ nghiên cứu chim nhưng là công năng đều chẳng ra sao cả xa xa không đổi kịp nước ngoài chim dẫn đến trong nước mặc kệ là điện thoại máy tính ô tô vẫn là cái khác máy móc đều là mua sắm nước ngoài chim cái này khiến hắn cảm giác rất khó chịu cái này hoàn toàn là bị người ta tóm lấy chân đau à, người khác nói lúc nào cho người đoạn mất cung ứng liền bắn mất nói tăng giá liền tăng giá cái gì đều là người khác nói tính hoàn toàn chính là một nhà độc đại hơn nữa còn giá tiền cao chất lượng cũng chẳng ra sao cả cái này ở trong đế quốc đều rất phổ biến nhưng là cầm người ngoại quốc lại không có biện pháp gì Quy một chương vì vậy chu ô n g khởi nguyên từ nay về sau liền có thể nói một câu các ngươi cấm các ngươi đồ vật chúng ta không có vậy liền tự mình đến tạo thiếu cái gì tạo cái gì chính là không mua đồ đạc của các ngươi để chính các ngươi giữ lại làm bảo bối đi thôi về sau đoán trừng ngoại quốc tạo đồ vật đều sẽ trở thành rác rưởi giống nhau tồn tại có chu khởi nguyên hắc khoa kỹ không r ắ c rưởi mới kỳ quái ngày thứ hai buổi sáng chu khởi nguyên tùy tiện nấu một chút trứng l u ộ c nước t r à cầm một hộp lớn sữa b ò lái xe liền đi ra ngoài buổi sáng vật liệu thép công ty người gọi điện thoại tới nói là mười điểm trung tài hưu xe hàng liền sẽ đến chu khởi nguyên muốn nhà kho nơi đó đi cho nên cho hắn thông báo một tiếng miễn cho đi qua không a i dù sao đây chính là hết mấy vạn tấn hàng hóa muốn dùng thật nhiều xe hàng kéo qua không thể để cho xe hàng ở chỗ này c h ờ a dựa theo hoa hạ đế quốc lớn nhất tại trọng xe hàng hai trăm tấn để tính mười chiếc xe hàng cũng liền kéo hai nghìn tấn hai vạn tấn liền muốn một trăm chiếc xe hàng chu khởi nguyên mua vật、liệu. có hơn năm vạn tấn cần 2 a i m ư trăm chiếc loại cỡ lớn nhất xe hàng mới có thể kéo qua mà lại người khác còn cần tháo rỡ hàng hóa còn tốt chu khởi nguyên sớm cho vật liệu thép công ty nói qua để bọn hắn sử dụng loại kia thùng đựng hàng đ ế n trang như vậy trên giới hàng hóa cũng thuận tiện một chút dùng cần cầu cho sâu xuống tới là được chu khởi nguyên lái một chiếc giả ưu hạ xe thể thao đến cửa nhà kho thời điểm những cái kia xe hàng còn chưa tới hắn xuống xe mở ra đại môn bên trên khóa sau đó đem xe thể thao cho tiến vào trong sân dùng điều khiển mở ra khổng lồ cửa điện tử c ò tốt hắn những cái kia xe hàng có thể nhẹ n h ó m lái vào đây cần cầu cũng có thể lái vào đây xuống hàng hóa chu khởi nguyên cũng không đợi bao lâu nửa giờ một d i ả i trượt xe t ả i liền lái tới ngài tốt ngài chính là chu lão b ả n đi chiếc thứ nhất thẻ trên xe đi xuống một người là vật liệu thép công ty phái tới người chủ yếu là vì thu lấy phía sau số dư chu khởi nguyên đặt hàng thời điểm chỉ thanh toán một cái tiền đặt cọc chu khởi nguyên cùng vị này nghe nói là quản lý người trò chuyện trong chốc lát về sau liền đem tiền đánh cho tới vật liệu thép công ty trong tài khoản mặt sau đó liền tiền hàng hai bên thỏa thuận xong xuống hàng hóa vật cũng rất tốn thời gian buổi sáng khẳng định là hạ không hết những hàng hóa này cho nên chu khởi nguyên trực tiếp tại thường xuyên điểm thức ăn ngoài này một nhà khách sạn năm sao đặt trước bữa ăn nhiều người như vậy ở chỗ này không có khả năng để người khác đói bụng đi ba trăm chiếc xe tải sẽ không chỉ có ba trăm người hơn phân nửa đều là hai người cùng một chỗ áp xe lái xe là rất mệt mỏi bình thường đều là hai người thay phiên lái xe cho nên mới sẽ một đêm liền đem hàng cho chu khởi nguyên đưa tới người khác đều như thế có hiệu suất chu khởi nguyên cũng sẽ không không nỡ một bữa cơm tiền một cỗ trên xe tải mặt cũng không chỉ một thùng đường hàng đây không phải trên thuyền loại kia cỡ lớn thùng đường hàng mà là cỡ nhỏ dùng cần cậu là được trên thuyền loại kia thùng đường hàng quá lớn muốn dùng cần chụp hình tháp mới có thể đi trong kho hàng rất rõ ràng không có khả năng dùng cần chụp hình tháp vừa mới bắt đầu chu khởi nguyên còn tại trong kho hàng nhìn xem nhìn một lúc sau phát hiện những này lái xe cùng cần cẩu lái xe rất đáng tin cậy thùng đựng hàng mã rất trình t ề không có ném loạn hắn liền ra ngoài trong kho hàng tạm tâm quá lớn còn tốt nhà kho bên này là vùng ngoại thành mặc dù là tại quốc lộ bên cạnh nhưng là bình thường mà nói không có gì chiếc xe hiện tại đại đa số chiếc xe đều là đi cao tốc đi quốc lộ đều là xe hàng cùng phụ cận người nếu không cái này mấy trăm chiếc xe hàng thật tìm không thấy địa phương ngừng liền xem như như vậy cũng ngừng thật dài một dài xe chu khởi nguyên không có để hạ xong hàng lái xe cứ như vậy đi làm gì cũng phải lưu lại ăn một bữa cơm tại đi à. giữa trưa người của quán rượu đến đưa bữa ăn đều là dùng một cỗ toa ăn kéo qua đương nhiên chỗ này có hạ cũng chỉ có thể để xe hàng lái xe đi toa ăn chính mình cầm địa trang đồ ăn đi quán rượu này rất không tệ mặc dù lượng rất lớn nhưng là hương vị y nguyên ăn thật ngon không có những cái kia số lượng nhiều về sau hương vị liền trở nên kém cảm giác lão vương lão bản này không tệ à lão ú c đ lý ai nói h u không phải đâu thật đúng là lần đầu đụng phải loại này hào sảng lão bản lao vương cầm đĩa một bên xếp hàng một bên nghe này cố để người say mê mùi tôm h miệng bên trong không ngừng nuốt nước miếng thật sự là thèm người a phát tử lần này kiếm một phát nô、no. thật mẹ nấu ăn ngon à lão bản này thật sự là một vị thần hảo còn có đại tôn hùm cho chúng ta ăn thoải mái an tử ngồi tại bên lề đường đường x ô i theo trên đá cầm bàn ăn liền từng ngụm từng ngụm bắt đầu ăn hắn thật đúng là lần đầu tiên ăn đồ vật đắt như vậy bình thường hắn cũng không bỏ được ăn những này đắt đỏ đồ ăn không phải nói ăn không nổi bọn họ một tháng nhiều chạy mấy chuyến lời nói cũng có mấy vạn t h ố i tiền nhưng là không nợ ăn dù sao đều là vất vả tiền ừ n ân a tử nhanh lên ăn ta nhìn này toa ăn rất lớn đồ ăn rất nhiều khẳng định đầy đủ ăn ăn xong tiếp tục đi xếp hàng Phan hướng miệng bên trong tử điên công u nếu ồ đồ n ăn, này chính mình đi khách sạn ăn, g đút đi lấy là cái khách h k thiếu đ ư ợ chưa muốn mấy ngàn ố i đồ vật đắt vật n h vậy không ăn nhiều ăn lần điểm, s u ai bọn i ế t trưa là lúc nào à. Cơm b tài xế toàn bộ đều ăn rất thỏa mãn cũng nhất trí đều cảm thấy chu khởi nguyên ông chủ này rất đại khí không có xem thường bọn hắn những n à y lái xe phương pháp làm việc rất chú trọng cũng làm cho trong lòng người rất thoải mái chu khởi nguyên ngược lại là không có nghĩ quá nhiều chẳng qua là cảm thấy bọn tài xế đưa cho hắn đưa hàng khẳng định trên đường mở chuyến tàu đêm rất vất vả cho nên nghĩ mời bọn họ ăn một bữa phong phú công c ư a chỉ thế thôi xuống hàng hóa một mực hạ đến hơn ba giờ chiều những kim loại này cùng tài liệu khác toàn bộ đều hạ đến trong kho hàng ai thật sự là phiền phức nhưng là cũng không thể để người khác tới nơi này nhìn xem à, bất quá về sau có thể khống chế một người sang đây xem chu khởi nguyên có chút buồn mực công nghiệp máy cái dính đến đồ vật quá trọng yếu khẳng định là không thể để cho bất luận kẻ nào biết đến nô đại quân bọn hắn mặc dù bị khống chế nhưng chu khởi nguyên vẫn là tiềm thức cảm thấy không thể nói cho bọn hắn chờ tất cả mọi người đi về sau chu khởi nguyên từ trong kho hàng đóng cửa lại sau đó dùng không gian giới chỉ đem tất cả thùng đ ư n g hàng toàn bộ đều thu vào vật liệu thu lên về sau Thả ra cái ố này g l công nghiệp máy cái kỹ thuật hàm lượng thủy lam tinh đập cái mấy ngàn năm cũng không đổi kịp đi cái này mẹ nấu cùng in ba dê cơ không sai bị lắm cái gì đều có thể chế tạo máy móc chu khởi nguyên nhìn xem bị hắn ghi vào máy công cụ tư liệu có nguyên bản máy công cụ tư liệu còn có ưu hóa qua máy công cụ tư liệu mặc dù hắn không hiểu những tài liệu này bên trên công thức cùng một chút tài liệu phối trộn nhưng là cuối cùng ra hiệu suất phương diện hắn vẫn là xem hiểu ưu hóa qua máy công cụ so không có ưu hóa qua ít nhất phải mạnh gấp mấy lần cái này không có thay đổi trước kia máy móc hình thái cũng không có thêm thứ gì chỉ là tại nguyên bản cơ sở bên trên tiến hành ưu hóa cải tiến mà thôi chu khởi nguyên tại bản điều khiển mở ra nhập liệu miệng nhìn một chút các loại máy công cụ cần vật liệu về sau tại trong Đợi đến liệu hiện hình ảnh trên bỏ vào vật liệu về sau. 3G hình phía trên xuất hiện một sau, phía chu á quá i t r ì n đây là c h khởi nguyên lấy ra nhìn xem, có thể đóng lại, là máy Nguyên ra hình chiếu 3G ra. ra rõ ràng ra ra. nhìn đóng cũng Hình hình ảnh hiện công nào thể thể chiếu thế chế Chu Khởi xem, mở một có có cụ tạo biểu đài 3G bị phát hiện đài này công nghiệp máy cái khởi động về sau căn bản cũng không c ó âm thanh mà lại cũng không phải dùng điện năng công nghiệp máy cái bên trong có một cái phản ứng tổng hợp hạt nhân l ò phản ứng đài này máy móc bên trong nguồn năng lượng đồng là một loại hạch nhân mỏ năng lượng làm thành trên cơ bản toàn công suất mở ra công nghiệp máy cái đều có thể dùng một trăm n ă m lâu chế tạo máy công cụ quá trình rất khoa hiệu mặc dù là tại máy móc bên trong chế tạo nhưng là thông qua hình chiếu ba d chu khởi nguyên nhìn rõ rõ r à n g rằng đầu tiên đầu nhập vật liệu cũng không có bị hòa tan mà là trực tiếp thông qua công nghiệp máy cái một cái thiết bị đem tất cả vật liệu đều lập tức phân giải thành hạch nhân giống nhau lớn nhỏ sau đó tiến hành dung hợp dung hợp về sau chính là tạo hình cái này hoàn toàn chính là không có khe hở chế tạo công nghệ mà lại nhất làm cho chu khởi nguyên cảm thấy không thể tưởng tượng nổi chính là đài này công nghiệp máy cái bên trong chứa không gian kỹ thuật không biết cái này máy móc là thế nào chế tạo ra trong đó không gian rất khổng lồ chu khởi nguyên vừa rồi đem này mấy vạn tấn vật liệu toàn bộ đều đem thả tiến công nghiệp máy cái vật liệu kho bên trong trong đó không gian vẫn là rất lớn hiện tại có thể đồng thời chế tạo rất nhiều máy móc ra mấy vạn tấn vật liệu sử dụng hết về sau hết thể có thể chế tạo ra mấy trăm đài máy móc bất quá cần thời gian công nghiệp máy cái chế tạo máy móc vẫn là rất nhanh chỉ cần vật liệu đầy đủ một ngày mấy trăm đài không có vấn đề nhìn một chút hoàn thành thời gian về sau chu khởi nguyên hôm nay không có ý định về biệt thự ngay tại cái này nhà kho chấp nhận một đêm được rồi công nghiệp máy cái tại chế tạo máy móc thời điểm là không thể di động không phải vậy sẽ phát sinh cái gì ai cũng không biết một cái chớp mắt một đêm trôi qua chu khởi nguyên cảm thấy khả năng này là hắn ngủ khó nhất một buổi tối u ố n tại trong xe thể thao rất không t h o ả i mái mặc dù có thể đem c h ô i ngồi thả nằm nhưng là y nguyên không t h o ả i mái tới cực điểm nếu không phải thân thể của hắn đã rất cường đại đ o á n chừng buổi sáng toàn thân đều đau gần chết chu khởi nguyên trước kia ở địa cầu thời điểm chính là như vậy không thích nhất chính là ngồi xe lửa cùng ô tô ân là đường dài đường dài ngồi xe lửa cùng ô tô quả thực chính là muốn nhân mạng hô cuối cùng là chế tạo xong cái này mẹ nấu cũng quá mệt mỏi về sau còn muốn tìm một cái thay thế ta người mới được không phải vậy không phải chơi chết ta không thể chu khởi nguyên nhìn một chút công nghiệp máy cái bên trong sinh sản thanh nhiệm vụ bên trong biểu hiện ra toàn bộ hoàn thành về sau hắn rất là vui vẻ cái này một nhóm lần máy móc xem như hoàn thành máy móc trong xưởng máy công cụ cái gì xem như đầy đủ còn nhiều ra rất nhiều máy móc nhà máy sáu cái nhà máy cũng thả không có bao nhiêu đài máy móc nhiều lắm là gần trăm mười đài còn tốt hiện tại chu khởi nguyên có không gian giới chỉ, cũng không sợ dư thừa máy móc không có địa phương thả đang nói hắn còn dự định tiếp tục mở rộng máy móc nhà máy hắn muốn chính mình nghiên cứu phát minh điện thoại g i bán khẳng định là chính mình sinh sản linh bộ kiện Chu khởi nguyên cũng không có định đem linh bộ kiện cho người khác đi làm. một là chất lượng không chiếm được căn đoan. hai là hắn muốn đa nguyên hóa phát triển liền nhất định phải có chính mình một con dòng dây chuyển sản xuất liền xem như về sau muốn thành lập y dược công ty cũng giống như vậy hắn cũng muốn đi nhận thầu một mảng lớn thổ địa dùng để trồng thực dữ liệu thả một nhà kho máy công cụ sau khi đi ra chu khởi nguyên thu hồi công nghiệp máy cái đương nhiên là thu được trong không gian giới chỉ, công nghiệp máy cái bên trong còn có chế tạo tốt máy móc là thả không đi vào thành vật phẩm chỉ có thể ném đến trong không gian giới trì đi. uy phùng tống sao là ta chu khởi nguyên t người người được rồi lão bản ta lập tức liền sắp xếp người đi qua đem máy móc kéo đến máy móc nhà máy đi phùng binh tiếp vào điện thoại về sau cũng nhanh chóng đi bắt đầu chuyển động mắt thấy thuế quý trò chơi thuế quý giải trí hạng mục đều lên ngựa hắn làm thuê quý máy móc giám đốc đương nhiên cũng không nghĩ chậm người một bước chu khởi nguyên vừa điểm bữa sáng bị ngoại bán tiểu ca đưa tới công ty người liền đến phùng binh người này cũng không tệ lắm rất thiết thực một người cái gì đều chú trọng hiệu suất bất quá hắn đang chú ý hiệu suất đồng thời còn cầm chặt lấy chất lượng là một cái rõ ràng người làm việc phung tổng đã ngươi đến những n à y máy móc liền giao cho ngươi đem bọn chúng đều kéo đến máy móc nhà máy đi ghi nhớ những vật này không thể để cho người ngoài đụng chu khởi nguyên trịnh trọng khuyên bảo một câu hắn cũng không muốn chính mình lấy ra máy móc trong nháy mắt chạy đến người khác nơi đó đi mặc dù người khác phòng chế không được những này máy móc nhưng cái kia cũng rất để người buồn nôn không phải vâng lão bản ta sẽ cẩn thận có thuế quý bảo an nhân viên đi theo không xảy ra chuyện được phung binh ngược lại là một mặt tự tin hắn hiểu rất rõ thuế quý bảo an nhân viên đều là những người nào toàn bộ đều là xuất ngũ quân nhân mà lại có một chút vẫn là bộ đội tinh anh minh thực lực tuyệt đối cường đại người bình thường khẳng định là không làm gì được bọn họ ừ n vậy là tốt rồi chu khởi nguyên trở lại hoa tinh cao ốc về sau trong lúc rảnh rỗi nhìn một chút chính mình hệ thống giao diện điểm danh vọng lại dâng lên một chút hiện tại có hơn ba mươi triệu điểm danh vọng 3.285 vạn bất quá bài hát này khúc kiếm lấy điểm danh vọng quả nhiên không phải lâu dài chuyện đánh bảng ngày đầu tiên liền có hơn 10 triệu điểm danh vọng ngày thứ hai có hơn 20 triệu ngày thứ ba vẫn là chỉ có hơn 20 triệu nhìn qua chu khởi nguyên ca khúc đều lên bảng danh sách có thật nhiều người cũng thật tình thích chu khởi nguyên thu những ngày ca nhưng là thích về thích người đều là giỏi thay đổi sau khi nghe xong cũng ứng thuận một khắc liền sẽ quên đi hắn đều sớm có chuẩn bị tâm lý cũng không phải rất kinh ngạc Quy ch Làm một mới gia đạo chân a s long điện thoại nghiên cứu phát minh tự chủ chip z hai mươi thất bại nửa đường dẫn đến cổ phiếu nghiêm trọng trở xuống sau khi suy nghĩ một chút cái này chân long điện thoại công ty thật đúng rất thích hợp bản thân trực tiếp thu mua tới liền có thể bên trên thành phố chip cùng điện thoại đây quả thực là một mũi tên chúng mây chim trương bí thư ngươi cùng thẩm trợ lý cùng một chỗ tới văn phòng một chút chu khởi nguyên cầm lấy trên b à n công tác máy riêng ấn xuống một cái kết nối trương hình nhã trên b à n công tác máy riêng p h í m tắt sau đó nói một câu vâng lão bản trương hình nhã trong lòng có loại cảm giác lão bản mình khẳng định lại có đại sự muốn làm trương bí thư ta muốn tổ kiến một nhà điện thoại công ty ngươi đi thông báo một chút tổng giám đốc lý cùng bộ tài vụ còn có bộ công thương cùng pháp vụ bộ cũng thông báo một chút chu khởi nguyên thản n h i n ó i vâng lão bản ta lập tức đi làm ngay quả nhiên trương hình nhã ở trong lòng âm thầm đích thì thầm một tiếng bất quá nàng cũng rất bội phục mình vị lao bản này trợ u ổ i còn t ẻ khai kiếm không không thật thành như Thầm cái tiền, giản, cái sáng sự quá công cũng đơn cũng đúng, không có bản sự cái nào thành lập lớn như vậy một công mấy một bất ty vậy ty. có bắt t đầu lập r lý n g ư ơ i đi để công ty bộ phận đầu tư điều tra một chút chân long điện thoại công ty tình huống ta muốn toàn tư thu mua nó để bộ phận đầu tư người đánh giá cái giá ra sau đó ngươi tùy thời cùng ta báo cáo chu khởi nguyên đôi mắt nhìn c h ầ m c h ầ m trên máy vi tính chân long điện thoại công ty bởi vì một lần quyết sách bên trên sai lầm dẫn đến cổ phiếu giá trị thị trường giảm lớn tin tức cái này có thể đúng là hắn ra trận thời điểm nhà này điện thoại công ty hắn muốn định vâng lão bản thật u ệ phương đôi mắt tránh bông n ú c ních không hiểu h ả o quang nàng vị lao bản này quyết đoán rất lớn a thật l o n g công ty xảy ra chuyện tin mới không phải cái gì bí mật nàng đương nhiên cũng đều sớm biết sở dĩ chu khởi nguyên còn muốn chính mình thành lập t u ế quý điện thoại công ty đương nhiên là bởi vì không muốn hai tay hắn thấy chân long điện thoại có thể bị những người kia làm thành như bây giờ hoàn toàn chính là vô năng biểu hiện công ty như vậy chỉ xứng bám vào tập đoàn t u ế quý phía dưới còn chưa xứng dung nhập vào tập đoàn t u ế quý bên trong tới l ã o bản ngươi làm cái gì vậy a vì cái gì lại muốn tổ kiến một cái điện thoại di động công ty lý thanh nhan có chút im lặng đều nhìn xem chính mình cái này vung tay lão bản nàng đều không có lời nào dễ nói thanh nhan ngươi cũng biết thủ hạ ta còn có cái khác nghiên cứu phát minh đ o à nội đ lần này bọn hắn nghiên cứu ra một cái c h i m cho nên trước hết khai phát một cái điện thoại sau đó chúng ta sẽ nghiên cứu phát minh máy tính toàn bộ đều là tự chủ nghiên cứu ngươi cần phải chuẩn bị sẵn sàng những cái kia ngoại quốc l á o cũng không phải dễ chê ờ chúng ta cái này một cái điện thoại có thể sẽ để bọn hắn tổn thất nặng nghề chu khởi nguyên có chút ngưng chọc nói lúc đầu hắn là không nghĩ là nhanh như thế liền lên ngựa điện thoại di động nhưng nhìn đồ tốt trong tay không thể dùng lo vẫn là lấy ra dùng đi đến nội những cái kia tập đoàn muốn tới là như thế này à tốt à lão bản ta lập tức đem chuyện này chứng thực xuống dưới một cái điện thoại di động công ty cần nhân tài cũng không ít lão bản thu mua chân long điện thoại về sau bên trong những cái kia người nghiên cứu mới là chuyển rời đến công ty của chúng ta tới sao lý thanh nhan có chút hiếu kỳ chính mình v ị lão bản này làm sao lại có nhiều như vậy tiền chân long điện thoại mặc dù bây giờ cổ phiếu ngã xuống một chút nhưng là chỉnh thể giá trị thị trường làm sao cũng phải ở trên trăm tỷ hoa hạ tệ trở lên ừ nhân viên nghiên cứu tập thể chuyển rời đến chúng ta mới xây dựng thuế quý trong điện thoại di động đến chúng ta sẽ chuyển hai trăm tỷ hoa hạ tệ tiến công ty tài khoản thanh an ngươi phải tất yếu cam đoàn toàn tư thu mua chân long điện thoại ta muốn một điểm cổ phần cũng không thể dẫn ra ngoài sau đó công ty chỉnh thể hạ thành phố đi công ty của ta không cần bên trên thành phố chu khởi nguyên nói nghĩ nghĩ tiếp tục mở miệng nói ra đúng sau đó đi thu mua một nhà sở nghiên cứu loại cỡ còn lớn hơn như vậy cũng không cần chính mình đi xây được rồi l ã o bản lý thanh nhan bị khiếp sợ trong đầu đều làm rộng chính mình ông chủ này hoàn toàn chính là một cái ẩn hình đại phú hào có hay không lúc đầu trong công ty còn có sáu mươi tỷ tài chính Hiện tại lao bản lại bản chu y vậy ể n nhiều như vậy vốn lưu động, liền xem như đế quốc xếp hạng thứ nhất phú Hảo chỉ sợ cũng tỷ tới, thứ phú hào chỉ lưu quốc đế xem xếp sợ khởi ô n nhiều như vậy vốn lưu động g có có h đi. Tại lưu tru vậy k nguyên bận rộn chuyện của công ty thời điểm lưu hoàng cũng thu được á m huyết tổ chức sát thủ ám sát thất bại tin tức thì ra ám lang bọn hắn là lén qua đến hoa hạ đế quốc bọn họ đều là có án cũ l i n h đánh thuê đế quốc là không cho phép bọn hắn nhập cảnh mà lại bọn hắn cũng không có lưu hoang phương thức liên lạc cùng ám huyết tổng bộ liên hệ cũng chỉ có thể trở về về sau ở trước mặt báo cáo tổ chức sát thủ là rất nghiêm khắc tuyệt đối không cho phép bên ngoài làm nhiệm vụ thời điểm liên hệ tổng bộ nếu không liền là, là phản đồ Đây là có n g u y ê nhiên n â n dùng thông t n phương thức l i hệ, có khả có như ă n người g bị t e o dõi dẫn định đến vị, bị tổng n g bộ ờ người i hiện, phát phá nhất hủy. Chuyện như từ đó bị cử vậy thật đúng phát sinh qua cho nên từ đó về sau sát thủ giới bên trong liền xuất hiện như vậy một cái mọi người đều biết quy củ làm nhiệm vụ bên ngoài hết t h ả không được liên hệ tổng bộ người nói cái gì tên hốn đảng kia không có chết hắn còn rất lợi hại lưu hoang ánh mắt bên trong mang theo âm độc trên mặt một mảnh v ẻ không tam l ò n g nghe được á m hoàng thông qua mã hóa điện thoại gọi điện thoại tới về sau hắn liền đã lâm vào trong điền cuồng đ ư ợ rồi không cần nói nhảm ra muốn tên hốn đảng kia chết chết ngươi biết hay không một sát thủ không được liền lên hai cái hai cái không được bốn cái da liền không tin hắn vẫn làm ộ t đấu một vạn rồi cúc điện thoại về sau lưu hoang trong lòng tâm tình tiêu cực quả là nhanh muốn đ y ra ban g lang bình bình bang bang Á á á! đáng chết k h ố nạn n da không chơi chết ngươi da liền không họ lưu trong biệt thự đ ồ cổ bình hoa chỉ cần làm mang văng lên toàn bộ đều bị lưu hoang đập sạch sẽ hắn l ử a giận không thể nào phát tiết chỉ có cầm những n à y bình hoa xuất khí ồ lại không có sự t ỉ n h chu khởi nguyên nhưng không biết hiện tại lưu mạng trong lòng có nhiều v ạ mẹo hắn ạ i an bài chuyện của công ty về sau cảm giác chính mình lại không có sự tính khác n g h ĩ nghĩ mở ra hệ thống giao diện nhìn điểm danh vọng bốn nghìn sáu trăm tám mươi lăm vạn đến thử vận khí một chút đi h ắ c h ắ c hy vọng có thể mua cái hữu dụng đồ tốt sau khi suy nghĩ một chút chu khởi nguyên liền quyết định trực tiếp liền tiêu tốn một triệu điểm danh vọng mua một lần bảo vật hắn người này làm mới ra là mới ra nhìn xem ba ngày hai đầu tại mở công ty liền biết dù sao chuyện đều có nhân viên đến làm hắn ông chủ này chỉ cần nói chuyện là được đinh chúc mừng chủ nhân thu hoạch được đến từ chủ thần đại thế giới dị tượng mỹ thực đại bàng dương cánh q một chương một trăm hai mươi truyền thừa loại mỹ thực chương một trăm hai mươi truyền thừa loại mỹ thực đại bàng dương cánh cấp ba bát tinh mỹ thực đặc thù truyền thừa loại hành tinh cấp dị tượng món ăn công hiệu có một phần ngàn tỷ cơ hội truyền thừa côn bằng huyết mạch một phần ngàn vạn cơ hội truyền thừa thu hoạch được một loại kim thuộc tính năng lực thiên phú một phần một triệu cơ hội thu hoạch được một loại thủy thuộc tính năng lực thiên phú một phần một trăm n g à n cơ hội thu hoạch được một loại cực tốc thiên phú một trăm linh cơ hội tìm được một lần không gian t h u n di chu khởi nguyên lập tức liền lên người mẹ nấu còn có loại này thao tác đậu xanh còn có thể như vậy không phải liền làm một mâm đồ ăn sao cái này mẹ nấu so với cái kia cái gì cầu thí đan dược đều n h ư bức ca đây cũng quá khủng bố đi đây là cái gì thế giới lại có như vậy món ăn hắn vạn vạn thế nào cũng không nghĩ ra cái này bình thường ăn một bản đồ ăn cũng có thể có trâu như vậy và thuộc tính c h u y ê n thừa huyết mạch cùng năng lực thiên phú muốn hay không cường đại như vậy muốn hay không biến thái như vậy hưng phấn sau khi chu khởi nguyên thật sự là có chút nói năng lộn xộn liên tục bạo nói tục ai nha cái này mẹ nấu so tiểu đầu bếp cung đình phát sáng xử lý còn n h ư bức phát sáng xử lý ăn chỉ có thể khiến người ta cảm thấy rất thoải mái cái này dị tượng mỹ thực tế h nhưng là ăn có thể mạnh lên tồn tại a coi như vận khí không tốt không có truyền thừa đến năng lực này còn có một lần bảo mệnh cơ hội đâu có muốn ăn hay không rơi thử nhìn một chút hiệu quả chu khởi nguyên nhìn xem phần này đặt ở thanh vật phẩm bên trong cũng đều tản ra kim lam đan sen ánh sáng trói lọi mỹ vị món ngon hắn nuốt nuốt nước miếng một cái thật muốn lấy ra ăn hết à nếu nói là chủ thần đại thế giới chắc hẳn hương vị khẳng định phải so thủy lam tinh bên trên đồ vật ăn ngon nhiều đinh linh linh được rồi được rồi hiện tại còn không phải lúc chu khởi nguyên bị đột nhiên vang lên chuông điện thoại di động lập tức cho bừng tỉnh hắn trên c h á n chạy xuống mồ hôi lạnh vừa rồi chính mình chẳng khác nào đã nhập m à không đem này món ăn ăn hết giống như không bỏ qua còn tốt bị chung điện thoại di động c ắ t đứt và không còn không biết sẽ như thế nào đâu chu khởi nguyên bản thân dò xét một chút cảm giác chính mình đạt được hệ thống mấy ngày nay có chút phiêu đều cái gì đều sai xử người khác đi làm mà chính mình giống như là một đầu cá ướp m ố i giống nhau chu khởi nguyên cảm thấy không thể làm như vậy công ty cho nhân viên đi quản lý có thể nhưng là mình cũng muốn làm chính mình nên làm chuyện đi không thể như thế l ẫ n v à o cầm điện thoại di động lên nhìn một chút cái này điện báo biểu hiện là xấu vẫn là thế nào năm mươi an trên điện thoại di động như thế biểu hiện chu khởi nguyên vừa mới bắt đầu có chút ngu người đây là cái quỷ gì dãy số thủy l a m tinh bên trên không có như vậy dãy số đi đây là trên sao hỏa điện báo đi bất quá đột nhiên chu khởi nguyên liền phản ứng lại đây là số lượng cùng âm cùng ghép vần a năm mươi an dùng cung âm tới không phải liền là ta là ám lang sao cái này ám lang là một nhân tài a lại còn sẽ hacker kỹ thuật lại đem điện báo biểu hiện cho đổi thành như vậy lão bản n g à i tốt ta là ám lang chu khởi nguyên nghe trong điện thoại âm thanh về sau xác định ra thật sự là ám lang ám lang gọi hắn lão bản cũng lưu à gia điểm đi t h còn g muốn, ngài. Ngài muốn xuất động nhân hiệu i l thủ tới đối phó ta ta biết đi liền nói như vậy ngươi cũng phải chú ý điểm không có việc gì không muốn liên hệ ta miễn cho bại lộ vâng lão bản ừ lưu gia sớm muộn muốn các ngươi để mắt chu khởi nguyên trong lòng rất là tức giận cái này lưu ra quả thực chính là tìm đ ư ờ n g chết nhưng là hắn trong thời gian ngắn thật đúng không thể động cái này lưu ra hoa hạ đế quốc cổ lao thế ra động vậy liền t h ư ờ n g tới căn bản muốn chuẩn bị kỹ cảng một khi động thủ liền muốn toàn bộ rút lên tuyệt đối không thể lưu lại hậu hoạn bằng không mà nói hậu hoạn vô tận mặc dù chính hắn không sợ nhưng là người bên cạnh lại là không phòng được người khác hạ thủ bất quá cái này có phiền thức công ty bên này có n g ô đại quá lớn lực sát thương vũ khí đoán chừng liền ngay cả súng phóng tên lửa cũng không thể có tối đa cũng liền súng đắm sau khi suy nghĩ một chút chu khởi nguyên mở ra s ủ n g vật không gian thả ra bên trong nằm sấp đang tu luyện sói con sói con về sau ngươi liền cùng ta làm bạn đi liền đợi ở bên ngoài chu khởi nguyên ôm lấy tiểu sữa chó giống nhau sói con vớt vé đáng yêu đầu sói nói khoan hay nói cái này làng lúc nhỏ cùng chó giống nhau rất là đáng yêu mà lại sói con vẫn làm à u bạc trắng rất xinh đẹp Ô ô, sói con ánh mắt mang theo hủy khuất ngao ngao hô h ó a lên cái gì ngươi nói s ủ n g vật không gian bên trong có nguyên tố ngươi không chịu ở bên ngoài chu khởi nguyên thế nhưng là dùng không thần thuật khống chế sói con rất rõ ràng nó muốn biểu đạt ý là cái gì cũng đích thật là như vậy thủy lam tinh bên trên không có ma pháp nguyên tố cùng thiên địa linh khí đối sói con như vậy ma thú đến nói để nó rất không thoải mái thậm chí đợi đến thời gian dài làm không tốt còn biết để hắn thoái hóa đúng vậy chính là thoái hóa ma thú trên lý luận là một loại tiến hóa qua đi cao cấp giống loài mà không phải những cái kia phổ thông giá thú giá thú là không có linh tính nga ô sói con dùng đầu lưới không ngừng liếm láp chu khởi n g u y tay ánh mắt mang theo một điểm quá nghiêm khắc được rồi đừng núng n ị u ta đáp ứng mỗi ngày ngươi vẫn là đi vào tu luyện nhưng là ta đi ra thời điểm ngươi nhất định phải đi theo biết chưa chu khởi nguyên nghĩ nghĩ sói con cùng hắn không giống là cần tu luyện thủy làm tinh bên trên không có ma pháp nguyên tố nó khẳng định rất chán ghét hoàn cảnh như vậy cũng liền đồng ý hắn ở công ty thời điểm sói con liền tiến sùng vật không gian nghỉ ngơi về nhà hoặc là lúc ở bên ngoài sói con đều muốn đi theo có sói con cái này đạt tới một nghìn sức chiến đấu ma thú đi theo chu khởi nguyên cũng không sợ những sát thủ kia dùng súng cùng súng phóng tên lửa con không sợ sói con thế nhưng là có chính mình đặc biệt thiên phú ma pháp mặc dù chỉ là đơn giản một cái quang minh hệ ma pháp cùng không gian ma pháp nhưng là đối phó người bình thường lại là đầy đủ lúc tan việc chu khởi nguyên ôm sói con đi ra thời điểm sói con như vậy dễ thấy ngân bộ lông màu trắng lập tức liền bị trương hình nhã cùng thẩm tuệ phương nhìn thấy ai tuệ phương ngươi nhìn lão bản ôm chó con là ở đâu ra a ta không gặp lão bản mang chó con đến a trương hình nhã rất là kỳ quái rõ ràng không thấy được chu khởi nguyên ôm chó con tiến đến làm sao thêm một cái xinh đẹp đáng yêu màu trắng bạc chó con ra ta cũng không biết có lẽ là lão bản từ trên mạng mua giữa t r ư a không phải có người đến đưa bữa ăn sao có lẽ là những người kia cho đưa tới thẩm tuệ phương chính mình không thấy được chỉ có thể nghĩ đến những cái kia tới qua chủ tịch người của phòng làm việc trên thân nghĩ trương hình nhã sau khi nghe cũng cảm thấy hẳn là như thế nếu không khẳng định là không nghĩ ra như thế chút ít chó cũng không thể nào là từ dưới lầu thông qua thang lầu bỏ lên bọn họ nơi này chính là tám mươi tám lâu người này bỏ lên đ o á n chừng đều muốn vứt bỏ nửa cái mạng lại càng không cần phải nói vẫn là một đầu tiểu sữa chó trong ba ngày này kim ngóp gờ logy còn có chu khởi nguyên m ộ ư ơ i hai bài ca khúc kinh điển đều tiếp tục lên men hiện tại hắn điểm danh vọng đã vượt qua một ước mấy ngày nay hắn một điểm điểm danh vọng đều không vận dụng dù sao hiện tại thăng cấp khống thần thuật cùng tính quan g luyện thể thuật đều cần một ước hắn kiếm điểm danh vọng nhìn qua rất nhiều trên thực tế không có chút nào nhiều Điểm đoàn điện đốc đàm thoại công ty thời gian, cái giám một Hôm mua mang danh nay Thanh Nhan vọng, bạn. chân long điện thoại công này tổng cùng thuế thu theo ph tập ty luật ức là Lý quý sư chu khởi nguyên mặc dù nói cũng muốn tiện đường đi xem một chút bạn gái mình trần t ử diên nhưng là sau khi suy nghĩ một chút vẫn là không có đi hắn cũng không phải một cái thời thời khắc khắc muốn nhị lại bạn gái bên người nam nhân là một đại nam nhân hắn tư tưởng rất bảo thủ nhưng cũng đồng thời rất sáng suốt chính mình sẽ không nhi nữ tình trường cũng sẽ không hạn chế chính mình nữ nhân tự do trọng yếu nhất chính là lưu mãng tên kia phái sát thủ còn không có xuất hiện chu khởi nguyên đều có chút hoài nghi ám lan g có phải hay không đạt được tin tức giả ba ngày một điểm động tính đều không có cái này mẹ nấu không phải đùa hắn a tình huống như vậy liền để chu khởi nguyên càng là không muốn đi kinh thành đợi đến gái i có có này cũng là một cái vấn đề cho nên chu khởi nguyên vẫn là thành thành thật thật đợi tại thâm hải thành phố chờ những sát thủ kia tới giải quyết phiền phức về sau đợi đến trần gia gia thọ thần sinh n h ậ t thời điểm đi kinh thành cho thỏa đáng kinh thành chừng mười giờ sáng một nhà khách sạn trong đại sảnh tập đoàn thuế quý cũng mua chân long điện thoại công ty ký kết nghi thức đây là lý thanh nhan bọn hắn thương lượng xong thu mua đồng thời mời các lớn tên truyền thông sau đó tổ chức một cái ký kết nghi thức khai hỏa tập đoàn thuế quý tại toàn bộ thương nghiệp vòng tròn danh khí các vị lãnh đạo các vị quý khách các vị phóng viên các bằng hữu mọi người buổi sáng tốt ta là tập đoàn t u ế quý bộ phận ti a chủ quản an tiểu t u ệ hôm nay là tập đoàn ta chính thức toàn tư thu mua chân long điện thoại công ty thời gian phía giới cho mời ta tập đoàn t u ế quý tổng giá An này nữ, tiểu tuệ đại vị, vị mỹ các ó nói thể thăng t là r vị lãnh à đi theo h Lý n h đạo các vị quý khách các vị phóng viên các bằng hữu mọi người buổi sáng tốt ta là tập đoàn thuế quý tổng giám đốc lý thanh n h a n hôm nay là tập đoàn thuế quý thu mua chân long điện thoại thời gian chắc hẳn mọi người cũng đều là chạy tin tức này mà tới chúng ta tập đoàn t u ế quý tận sức tại chế tạo một cái thế giới đỉnh tiêm tập đoàn công ty khẩu hiệu là t u ế quý xuất phẩm tất nhiên thuộc tinh phẩm chúng ta tập đoàn t u ế quý hạ hạt tạm thời có được t u ế quý công ty game t u ế quý công ty giải trí t u ế quý máy móc công ty t u ế quý bảo an công ty t u ế quý điện thoại công ty chúng ta tập đoàn t u ế quý có được thế giới đứng đầu nhất phúc lợi đãi nộ g cùng tiền lương hoan n g h ê n các loại nhân tài đến đây tập đoàn nhận lời mời chỉ cần là có kỹ thuật có tài năng chúng ta tập đoàn ai đến cũng không có cự tuyệt vợ lạ vợ lạ lý thanh nhan đầu tiên là giới thiệu một chút tập đoàn t u ế quý tôn trị còn có các l tại phúc lợi đ thành thành bọn, bọn này n h đại lao trước mặt soát một chút tồn tại cảm đánh một chút quảng cáo đây là tập đoàn tuyên phát bộ người cho lấy ra kế hoạch đây chính là một cái siêu cấp cơ hội tốt một trăm linh sẽ lên đồ đề tình huống như vậy không lấy ra soát một đợt tồn tại cảm cùng đánh một đợt quảng cáo đây không phải là lãng phí à? tổng giám đốc lý xin hỏi quý tập đoàn y nguyên sẽ tiếp nhận chân long điện thoại công ty tự chủ nghiên cứu phát minh chịu sao tổng giám đốc lý quý tập đoàn vì sao lại đột nhiên tiến quân điện thoại ngành nghề tổng giám đốc lý trả lời xong phóng viên lời nói về sau chính là ký kết nghi thức nàng đại diện tập đoàn tuệ quý còn có thật l o n g công ty lớn nhất cổ đông cùng tiến lên đến ký xong hợp đồng chuyển nhượng cổ phần về sau tập đoàn tuế quý thành công thu mua chân long điện thoại công ty ba ba ba tại ký hợp đồng về sau n g ồ i tại người phía dưới toàn bộ đều v ỗ tay lên điều này đại biểu lấy một cái điện thoại di động công ty lớn kết thúc đồng thời lại là một cái tập đoàn q u ộ c khởi lúc này bọn hắn đến đăng giá rất nhanh bị hiện trường phóng viên nắm chặt đổi bản thảo về sau chuyển đến riêng phần mình truyền thông công ty hoặc là báo chí đài truyền hình trưa hôm đó mười hai điểm trên mạng đầu tiên xuất hiện từng đám tin mới đầu đề chân l o n g điện thoại bị thu mua tập đoàn thuế quý ra sao lai lịch điện thoại ngành nghề gọi thẳng s ó i tới tập đoàn t u ế quý mỹ nữ tổng giám đốc chúng ta là thế giới cấp cao nhất tập đoàn chờ một chút rất nhiều đầu đề Chu h k điểm n g u này đương thủy i ê n n là g lam tinh cùng trên địa cầu ngược lại là không sai bị lắm trên inter nghe tin tức không có một cái có thể tin toàn bộ đều là vì chủ đề liền dám nói hiệu nói vượt đương nhiên tập đoàn thuế quý thu mua chân long điện thoại công ty đây là một cái sự kiện lớn tất cả thương nghiệp vòng người đều ngu người thương nghiệp vòng các đại lão hoàn toàn không biết cái này tập đoàn t u ế quý đến tột cùng là từ chỗ nào xuất hiện vì cái gì bọn hắn chưa thấy qua lớn như vậy tài chính lưu động vậy mà hoàn toàn chưa nghe nói qua điểm này rất kỳ quái phải biết những n à y thương nghiệp vòng đại lão có thật nhiều đều là hoa hạ đế quốc bên trong các con em của đại thế gia liền ngay cả bọn hắn đều không hiểu rõ tập đoàn t u ế quý là từ cái kia nhảy ra chớ đừng nói chi là người khác tập đoàn t u ế quý vừa tạo dựng lên không sai biệt lắm một tháng mà thôi không có ai biết rất bình thường liền xem như xuất phẩm mười hai bài ca khúc kinh đ i ể n cùng một cái bạo lửa game điện thoại những cái kia thương nghiệp vòng tròn các đại lao thật đúng không để và o mắt cứ như vậy chút ít lợi nhuận hoàn toàn chính là chín châu mất sợi lông cũng không bằng q u y một chương một trăm hai mươi hai cấp s dị năng giả chương một trăm hai mươi hai cấp s dị năng giả chu khởi nguyên nhìn thấy tin mới về sau cảm giác thật cao hứng đồng thời cũng tiếp vào lý thanh nhan điện thoại kỹ càng nói rõ một chút thu mua quá trình tốn hao vẫn là rất lớn thu mua thật lòng công ty không có hắn trong tưởng tượng đơn giản như vậy tiêu tốn một phẩy năm không ước mới đem toàn bộ thật lòng công ty cho thu mua tới k á i này cho thấy n g tầm n t r n g cho nên nói là chu khởi nguyên cũng không phải là nhất định phải thu mua thật lòng công ty còn không bằng nói là mua lại điện thoại di động nhà máy c n g chim sở nghiên cứu còn có thật lòng công ty con đường hãng chủ yếu là nhìn chúng thật lòng công ty điện thoại nhà máy bên ngoài còn nhìn chúng chân lòng điện thoại con đường chu khởi nguyên mặc dù có tiền nhưng cũng không thể trong nháy mắt liền có thể biến ra con đường đến hắn gọi như nghiên cứu ra điện thoại di động chờ một chờ trợ lý thanh nhan bọn hắn trở về về sau liền đem thứ này cho bọn hắn đi nghiên cứu đi thôi chu khởi nguyên nhìn xem thanh vật phẩm bên trong chịp bản vẽ thiết kế cái này chịp ngay cả tên đều không có nghe nói là bởi vì bên trong thế giới k i a như vậy chịp đã bị đào thải trăm vạn năm lâu cái này một phần vẫn là bị phòng chế ra đồ cổ không sai chính là phòng chế đồ cổ khoa học kỹ thuật loại đồ vật cũng là có thể trở thành đồ cổ trăm vạn năm lâu lịch sử văn minh có thật nhiều đồ vật đều tại khoa học kỹ thuật tiến trình bên trong biến mất bao quát động vật thực vật rất nhiều đủ loại khoa học kỹ thuật phát minh bởi vì có cao cấp hơn những vật kia đều bị tự nhiên mà vậy đào thải. thứ này tại cái kia dị thế giới căn bản là không có gì tác dụng cho nên ngay cả tên cũng không có một cái chỉ là tiêu chú đây là bao nhiêu năm trước sử dụng qua chìm cũng chỉ là một phần lịch sử còn xuất lại đồ vật mà thôi thật sự là một loại bi a i thời đại tiến lên thời điểm những cái kia đã từng xuất hiện người và sự việc đều sẽ bị để qua sau lưng hậu nhân có thể sẽ lãng quên những cái kia đã từng vì thời đại bước chân tiến tới trả giá qua mồ hôi cùng màu tươi đây cũng là thời đại tiến bộ cần thiết trả ra đại giới chu khởi nguyên nhìn xem hệ thống giao diện nghĩ nghĩ vẫn là trước tiên đem cái này dị năng cho tăng lên tới cấp s tốn hao hơn một triệu điểm danh vọng Còn không chỉ là như thế này sức chiến đấu lập tức cũng thật to được tăng lên hiện tại chu khởi nguyên tinh thần lực có thể nói là thật to tăng lên một thanh phương biên một nghìn mét phạm vi bên trong hắn đều có thể dùng tinh thần lực cảm ứng được không chỉ là như thế này Mới tinh ă n g thêm mấy c á t i thần kỹ năng, chấn ũ n g có t niếp ề u cái này dị thuật có thể nói là tinh thần sung kích thăng c ấ c bản tinh thần sung kích chỉ có thể công kích một cái người linh hồn tinh thần chấn niếp có thể đồng thời công kích rất nhiều người linh hồn phương biên một trong vòng trăm thước người đều có thể không khác biệt công kích đến xem như một quần thể công kích dị thuật mới tăng thêm hai cái năng lực còn được chỉ bất quá chu khởi nguyên cảm thấy tinh thần điều khiển có chút g ầ n g ả cái này tinh thần điều khiển cùng không thần thuật cũng không giống nhau tinh thần điều khiển là hoàn toàn k h ô n g chế lại một cái sinh vật để này giống như con rối chu khởi nguyên để hắn làm gì liền làm cái đó chu khởi nguyên không chỉ huy cái này bị khống chế người cái gì cũng sẽ không làm nói cách khác bị khống chế người đã mất đi tư tưởng của mình đây chính là tinh thần điều khiển năng lực mặc dù không tệ rất là khủng bố nhưng là hạn chế rất lớn chu khởi nguyên vốn đang cảm thấy tinh thần dị năng rất rắp rửi là cái mỗi cái gì chim dùng dị năng nhưng là tại hắn sử dụng tinh thần lực cảm giác năng lực về sau phương hết thậm chí、so、dùng mắt thường đều thấy rõ, hơn nữa còn có thể nghe đến người viên bên trong trong dùng nữa còn đến vào lại mét mà mắt rõ, so ốc, đều có không á c nói gì vậy. k h sai nơi này nghe không phải chỉ lỗ thai mà là thông qua tinh thần lực một loại lực trường từ đó cảm thấy được người nói chuyện tinh thần ba động lập tức liền biết người này nói là lời gì cái này tinh thần dị năng đẳng cấp cao thật là có chỗ tốt ta không riêng gì lộ ra càng có tinh thần đồng thời trí nhớ cũng trên phạm vi lớn tăng lên trước tiết đều đọc nhanh như gió đã gặp qua là không q u ế t được hiện tại hoàn toàn liền cùng máy ảnh không sai bị lắm hoàn toàn chính là một chút một tờ ghi chép đến trong óc chu khởi nguyên cảm thụ thân thể của mình biến hóa mặc dù không phải trên thân thể mạnh mẽ nhưng y nguyên để hắn cảm giác cả người đều biến không giống trở lại biệt thự về sau chu khởi nguyên quan sát một chút trống rông phòng ở rất muốn niệm trần tử diên ở thời điểm a mặc dù trước t i ê n là trộm đạo lấy làm hạ luyến nhưng là nên làm không nên làm chu khởi nguyên đều làm qua hai người bọn họ giống như là yêu đương vụng trộm người giống nhau rõ ràng là nam nữ bằng hữu có thuê phòng còn chạy tới bên ngoài m ư ớ n phòng mà lại bởi vì không thể thường xuyên dính nhau cùng một chỗ m ư ớ n phòng vừa mở chính là một ngày một đêm đều lợi tại trong tửu điếm chà, chà mà bây giờ đột nhiên tự mình một người không có một nữ nhân mối tiếp còn có chút không quen nhưng là hắn biết mình nhất định phải dưới thói quen đi trên thân có hệ thống bí mật này làm sao cũng phải quen thuộc cô độc bí mật này đã định trước chỉ có thể là v i n h viên bí mật ồ bất chi bất giác ngày mai vậy mà là đêm thất tịch chu khởi nguyên bật máy tính lên về sau tùy tiện lật qua trang web liền thấy trên mạng một mảnh đều đang nói rõ thiên đêm thất tịch muốn làm sao làm sao sống hoàn toàn chính là tại giải thức ăn cho chó ân hắn cũng muốn giải thức ăn cho chó đêm thất tịch khẳng định phải cho bạn gái tặng đ ồ a hiện tại bạn gái không ở bên n g cũng phải đưa bằng không trần tử diên khẳng định lại muốn nói hắn không thương nàng nhìn một chút thanh vật phẩm bên trong còn không có đưa ra ngoài s a o trời chi tâm dây chuyền chu khởi nguyên do dự một chút sợi dây chuyền này vẫn là để chính hắn tự mình đưa đi đêm thất tịch đưa một chút những vật khác tốt rồi sau đó liền cho ngô đại quân bọn hắn gọi điện thoại đi qua bọn họ mấy cái bị chu khởi nguyên an bài bảo hộ lý thanh nhan đi kinh thành đi không tại thâm hải thành phố vừa vặn có thể giúp hắn đưa một chút lễ vật cho trần t ử diên cũng không có đưa cái gì rất đồ vật đặc biệt chín trăm chín mươi chín đoá hoa hồng tăng thêm một hộp lớn châu cố l ế t sau đó còn có một bộ kiểu mới nhất thức quốc tế để tiêm đồ trang sức tăng thêm một cái sản phẩm mới túi sách dù sao lấy phía trước đại học thời điểm chu khởi nguyên mỗi lần đêm thất tịch cùng lễ tình nhân cũng liền đưa chín đoá một chùn hoa hồng tăng thêm một hộp nhỏ mấy chục đồng tiền c h ô cô lết mà thôi nói thật chu khởi nguyên có chút rất nhổ nước bọn tình này người thiết một năm muốn qua hai lần hơn nữa còn có bạn gái sinh nhật còn có cái gì năm hai mươi mốt còn có các loại ngày lễ trên địa cầu thời điểm hắn nhưng là g h é t nhất qua cái gì ngày lễ chính mình sinh nhật đều chẳng qua người còn biết để ý những n à y rối loạn lung tung ngày lễ sao q một chương một trăm hai mươi ba lễ thất tịch ngày hoạt động chương một trăm hai mươi ba lễ thất tịch ngày hoạt động chu khởi nguyên có trần tử diên cái này cái bạn gái về sau mới bắt đầu thay đổi lên nguyên bản lười biếng đ i ề u ti biến càng chịu khó tăng thêm thường xuyên làm công cũng làm cho cả người hắn biến thành thục lên không giống trước kia trên địa cầu thời điểm ngây thơ như vậy ăn xong cơm tối về sau nhìn một chút điểm danh vọng một ngày trôi qua điểm danh vọng ngược lại là t r ư ớ n g thật nhiều có hơn hai mươi triệu đây là mấy phương diện cùng một chỗ cộng lại kết quả mấy ngày nay kinh ngóp gờ lò gì cũng phát huy ca khúc ngược lại là giảm xuống thật là nhiều điểm danh vọng ngày kế một nghìn mấy trăm vạn tả hữu kinh ngóp gờ lò gì cũng có mấy trăm vạn nguyện thần có mấy chục vạn còn có công ty bọn họ thanh danh đã đánh đi ra hơi thêm một chút điểm danh vọng, điểm danh vọng. một thước hai nghìn bảy trăm năm mươi năm vạn ngày thứ hai chu khởi nguyên vừa mới tỉnh ngủ sau khi rời giường đột nhiên trong óc liền vang lên hệ thống âm thanh đinh kiểm tra đến chủ nhân ở chỗ đó t r ù n g tộc truyền thống ngày lễ đêm thất tịch hệ thống mở ra đêm thất tịch lễ tình nhân mua sắm hoạt động đinh đêm thất tịch mua sắm hoạt động đã mở ra hệ thống đ ã khoa chặt bạn l ữ hệ liệt vật phẩm chủ nhân tùy thời có thể bắt đầu mua sắm đinh hệ thống đưa tặng lễ thất tịch ngày càng lớn gói q u à một phần xin chủ nhân đi tới thanh vật phẩm kiểm tra và nhận hệ thống cái này đột nhiên sát chết vùng dậy dọa chu khởi nguyên nhảy một cái sau đó liền cẩn thận nhìn lại cái này hoạt động là cái gì thì ra chuyện là như vậy đêm qua chu khởi nguyên ngủ rất sớm không đến hai bốn điểm liền đi ngủ hệ thống mới không có phản ứng không phải vậy hôm qua hắn liền sẽ được nhắc nhở buổi sáng hôm nay tỉnh ngủ về sau chu khởi nguyên mới đến hệ thống nhắc nhở hệ thống này còn rất nhân tính hoa à, không có đánh thức hắn mỹ h ả o giấc ngủ ha ha hệ thống lại còn có ngày lễ hoạt động làm sao trước kia không có phát hiện đâu chu khởi nguyên cao hứng lên trước kia đều là tại tất cả mọi thứ bên trong ngẫu nhiên mua đồ vật không xác định nhân tố quá lớn ai cũng không biết sẽ ngẫu nhiên mua được thứ gì hiện tại cũng ó hoạt đ chính là từ xưa đến nay mọi người đều biết để tất cả người hoa đều tán thành ngày lễ hiện đại ngày lễ cũng không bị sắp xếp ở bên trong liền xem như đế quốc sinh nhật ngày đều không bị tính ở bên trong có thể nghĩ hệ thống này hạ định có nhiều nghiêm ngặt tính một cái cổ đại ngày lễ về sau chu khởi nguyên phát hiện đoán chừng cũng chỉ có mấy cái như vậy ngày lễ âm lịch mùng ngày 7 tháng 7 lễ thất tịch âm lịch ngày 15 tháng 7 tết trung nguyên âm lịch ngày 15 tháng 8 tết trung thu âm lịch mùng ngày 9 tháng 9 tết trung k i ử u âm lịch mùng 8 tháng chạp tết mùng 8 tháng chạp âm lịch 30 tháng chạp giao thừa ngày đầu tháng riêng tết xuân ngày 15 tháng riêng tết nguyên tiêu âm lịch ngày 23 tháng 3 tết thanh minh âm lịch mùng ngày 5 tháng 5 tết đoan ngọ tổng thể tính toán ra truyền thống ngày lễ chỉ có như thế 10 cái chu khởi nguyên đoán chừng những cái kia tiểu tiết ngày cũng sẽ không bị hệ thống tính ở bên trong ngoại quốc ngày lễ liền cảng sẽ không tính ở bên trong dù sao hệ thống đều nhắc nhở nói rõ là chu khởi nguyên ở chỗ đó chủng tộc truyền thống ngày lễ mà lại hệ thống còn chi kỷ đưa một cái ngày lễ gói quà không thể a không biết sinh nhật của ta hệ thống này có thể hay không cho ta đưa quà sinh nhật chu khởi nguyên mỹ mỹ nhìn xem hệ thống thanh vật phẩm bên trong đóng gói thành một cái hình trái tim gói quà lớn tâm tình gọi là một cái đẹp a không nghĩ tới hệ thống như thế móc đồ chơi lại còn để hắn nhìn thấy quay đ ầ u tiền không dễ dàng a xem trước một chút gói quà bên trong đều có thứ đồ gì chu khởi nguyên nghĩ nghĩ hắn không có ý định ngay lập tức đi mua đồ vật dù sao điểm danh vọng cũng liền nhiều như vậy. Tiêu hết nhưng là không còn. mà lại hắn hôm nay cũng sắp xếp người cho bạn gái mình tặng quà đi qua cái này đêm thất tịch hoạt động chỉ sợ mua được đồ vật đều là cùng tình nhân có liên quan đồ vật vẫn là c h ế một chút mua mấy lần đồ vật nhìn xem đến tuột cùng đều là chút thứ đồ gì đinh mở ra đêm thất tịch gói quà lớn thu hoạch được vật phẩm như sau băng tinh hoa hồng đêm thất tịch tảng băng đại lục đặc sản sinh trưởng tại tảng băng trong đại lục vạn cổ núi tuyết phía trên hoa này sẽ chỉ ở vạn cổ trong núi tuyết một loại tên là huyền băng thạch rét lạnh trên tảng đá sinh trưởng mà ra toàn t h â nóng ánh sáng long lanh chu ù n g y ề n băng thạch khởi á cái giác áp, c có chút ngược có cảm được chúc phúc, đạt được một. Loại hệ dị năng. Chu biệt, băng băng tinh lại người loại nói thời lưỡi hệ dết một tình đạt đạt một này hồng không nào lạnh, nghe đồng ăn này năng. vào hoa hoa h loại k để đều ấm sẽ dị nguyên nhìn chằm chằm đ ó a này rất là kỳ huyễn xinh đẹp trong suốt t r ạ n g lóe các loại nhan sắc đ ó a hoa xem đi xem lại chà chà cái này dị thế giới không tệ sinh trưởng r a loại này bảo vật chân quý làm sao thủy làm tinh liền r ắ c rưởi như vậy chứ bất quá đ ó a hoa này lại muốn cùng tình lữ cùng một chỗ ăn vào mới có tác dụng đây là nguyên lý gì tới chu khởi nguyên có chút sở không tới đầu não lại còn có loại này tách ra ăn mới có thể có đến năng lực bảo vật mà lại không phải lẫn nhau yêu thương t ì n h lữ lời nói là phải không đến bất luận cái gì c h ỗ t ố t song tử hầu hạ bánh ngọt một bàn b ạ y h khối đêm thất tịch song tử đại lục đặc sản song tử đại lục có một loại song sinh quả cây ăn quả là mọi người nhiều năm trồng cây ăn quả song sinh quả là một loại một hoa song sinh trái cây ăn hết song sinh quả liền có thể để nữ nhân sinh dục hạ song bào thai song bào thai r i i tính không xác định mà song tử hầu hạ bánh ngọt là song tử đại lục định cấp chủ thần nghiên cứu ra được một loại bánh ngọt nếu qua về sau một trăm phần trăm có thể sinh dục hạ song bào thai nhĩ tử chu khởi nguyên nhìn thấy cái này đĩa bánh ngọt đầu đều có chút bốc lên hát tuyến hắn còn chưa có kết hôn mà đến nỗi cho ta đến một cái loại này sinh xong bảo thai bánh ngọt sao hơn nữa còn là loại này nến qua về sau một trăm phần trăm sinh nhi t ử bánh ngọt xác định không phải đang đ ù a ta cái này bánh ngọt tốt thì tốt bất quá bây giờ còn chưa kết hôn chờ sau này lại nói đi chu khởi nguyên lắc đầu hoàn toàn chính xác thứ này rất là không tệ chỉ bất quá bây giờ còn cần không đến đặt vào chờ kết hôn thời điểm tại dùng kho thẻ biến hình thế thao một dương đêm hất tịch phớt lọ dìn văn minh sản xuất nam nhân nhất định phải vật phẩm ngươi tư tưởng lớn bao nhiêu thứ này liền lớn bấy nhiêu tàu ít ít còn có cái này như vậy đồ chơi cũng quá cao khoa học kỹ thuật đi cái này cao văn minh khoa học kỹ thuật cũng quá lộn cái gì đều có thể nghiên cứu mà lại cái văn minh này tốt biến thái vậy mà khống chế hơn một cái giải ngân hà như vậy tinh hệ đây là vũ trụ thế lực cấp độ ba chủ a đoán chừng chính là mạ vẹo bên trong diệt bá đều không có lớn như vậy thế lực chu khởi nguyên nhìn có chút trận mắt hốc mồm đây đều là cái gì dối loạn lung tung lắc đầu chu khởi nguyên nghĩ lại công đâu, dù sao là lại thế tới minh, h giới văn k được t hiệu ủ y làm t n này, sợ hắn làm gì? Quy một chương tình Chương tình Tình linh thế giới bên trong gen thành. Công h thế chỉ. chỉ. chỉ thất tịch, thế h một tâm tâm giới gì. giác giới giác giới giác giới giới đôi, đại i làm mà Quy sợ sư sư, đêm cấp đúc đúc mặc kệ là tình lữ hoặc là vợ chồng hai người mang theo tình g i á c giới chỉ về sau đều có thể cảm nhận được vị trí của đối phương ở c h ỗ đó tiến tới truyền tống đến hắn nàng trước mặt chú ý nhất định phải lẫn nhau hái mộ tình lữ mới có thể sử dụng chức năng này nếu l à mất đi đối lẫn nhau không đổi yêu thương tắc công năng biến mất là tâm linh thế giới bên trong cấp đại sư tâm khí tâm linh thế giới là một cái lấy sức mạnh tâm linh tu luyện thế giới khai phát sức mạnh tâm linh đã đi rất xa có thể lợi dụng tâm linh chi lực chế tạo các loại đồ vật thậm chí nhất nghiệm phi thiên đ ộ địa nhất nghiệm hủy thiên diệt địa rời đi tinh cầu tại trong vũ trụ nao du cũng không phải là bọn hắn mục tiêu cuối cùng đây là đêm thất tịch gói quà lớn bên trong cuối cùng giống nhau vật phẩm cũng là để chu khởi nguyên cảm thấy không thể tưởng tượng nổi một kiện đồ vật hắn mặc dù đạt được không ít độ tốt nhưng là chiếc nhẫn kia chuyện gì xảy ra làm sao như vậy giống trên địa cầu những trò chơi kia bên trong nhẫn tới đâu chỉ cần làm ộ t đôi liền có thể lẫn nhau truyền t ố n g chu khởi nguyên nghiêm trọng cảm giác cái này cùng này trong trò chơi chiếc nhẫn công năng không sai biệt lắm chỉ bất quá tình này rắt giới chỉ nhất định phải là lẫn nhau hái mộ tình lữ mới có thể sử dụng không có yêu người là không thể nào sử dụng cái này đem tất h tịch gói quà lớn cho là tình lữ vợ chồng gói phục vụ a chu khởi nguyên cảm giác đều rất hữu dụng đặc biệt là chuyện này rắt giới chỉ về sau liền không sợ bạn gái bị mất không phải được rồi vẫn là thành thành thật thật mua đồ tốt rồi cái này gói quà không cần trông cậy và có cái gì quá đồ tốt có vật như vậy đều là hệ thống cái này keo kiệt hàng hào phóng biểu hiện chu khởi nguyên vẫn là rất thỏa mãn không tốn điểm danh vọng liền đạt được những ngày độ tốt một đêm trôi qua điểm danh vọng thật đúng dâng lên một m ả n g lớn hôm qua có lý thanh nhan bọn hắn đi ký hợp đồng thu mua chân long điện thoại một đêm điểm danh vọng nhiều hơn một ư ơ i triệu điểm danh vọng một ước bốn năm mươi năm vạn hiện tại điểm danh vọng kiếm nhanh nhưng là xài cũng nhanh lưu lại một cái ức trước một ư ơ i triệu một lần mua bốn lần nhìn xem tình huống có thể mua được độ tốt đang nói cái khác chu khởi nguyên sau khi suy nghĩ một chút quyết định hoa m ư ơ i triệu mua bốn kiện vật phẩm nhìn xem đến tột cùng sẽ mua được thứ gì đang nói muốn nói làm sao không tốn một ứ c mua một vật nhìn xem chúc u mừng chủ nhân thành công mua được đến nhảy xuống nước tự tử yên thế giới bên trong ác ngộng hoa một đoá ác ngộng hoa chấm yên thế giới đỏ thấm thâm lâm bên trong khủng bố thực vật có thể để sinh vật sinh ra trong lòng sợ hãi nhất ảo giác từ đó mê thất trong đó mà hiện thực thân thể liền sẽ bị ác n g ộ n g hoa cho xem như chất dinh dưỡng nước t r ư ở n g sức chiến đấu một ước một nghìn tám trăm sáu mươi bảy vạn rs ác mộng hoa là dựa theo tuổi tác tính toán chiến l ự c một năm tương đương một vạn sức chiến đấu chu khởi n g u y ê n ngẫu nhiên mua sắm cũng quen thuộc lúc đầu nhà hắn thấy là một b á hoa ân lễ tình nhân nhà mua được hoa cũng không kỳ quái nhưng nhìn đến giới thiệu về sau đậu xanh cái này hoa thật có khủng bố như vậy hơn một ước sức chiến đấu một cái số lẻ đều so lực chiến đấu của ta cao cái này mẹ nấu nếu là phóng xuất còn không đồng nhất trong nháy mắt đem toàn bộ địa cầu sinh vật đều cho mê hoặc trơ chết rồi nghĩ tới đây chúc u mừng u n chủ nhân thành công mua được đến từ hoa đô đai lục dưỡng nhan chuyển khí đan một bình một trăm linh hạt dưỡng nhan chuyển khí đan hoa đô đai lục bên trong luyện sư luyện chế mã thành Là một loại nam, nữ già một nam trẻ t nữ đều yêu h tuổi tuổi í chúc đan d ư mừng chủ nhân thành công mua được đến từ phong hoa đại lục gâm dương giao hội hợp tu thần công âm dương giao hội hợp tu thần công là phong hoa đại lục bên trong âm dương tông c h â n phái tâm pháp là âm dương tông khai phái tổ sư âm dương chân nhân sáng tạo tâm pháp trên phong hoa đại lục trong trốn võ lâm không ai không biết không người không hay chú ý này tâm pháp là song tu công pháp hệ thống chủ nhân một người đừng dùng điểm danh vọng tu luyện nếu không sẽ âm dương mất cân bằng dẫn đến các loại tác dụng phụ tỷ như tiểu di biến n g ă n cái gì lúc đầu chu khởi nguyên còn rất là vui vẻ rốt cuộc có một bản tu luyện công pháp nhưng là xem đến phần sau về sau mới biết được cái này vậy mà là song tu công pháp hơn nữa còn muốn âm dương gia o hội mới có thể sử dụng điểm danh vọng tăng lên công pháp đẳng cấp nếu không là tu luyện không thành coi như dùng hệ thống điểm danh vọng tu luyện cũng không tốt cũng tỉ như nói thủy lam tinh bên trên không có linh khí cho dù có công pháp cho hắn chu khởi nguyên cũng chỉ có thể tăng lên công pháp cảnh giới sau đó trong thân thể không có linh khí cho nên thực lực cũng một điểm không tăng hệ thống nhưng không có tạo vật năng lực điểm danh vọng cũng không thể trực tiếp đổi thành linh khí bất quá c á i này cũng không có việc gì đợi đến tháng tám ngày mười tám đi qua cho trần lao gia từ trúc thọ về sau liền có thể mang bạn gái về thâm hại thành phố sau đó chẳng phải có thể cùng một chỗ vui sướng tu luyện sao chu khởi nguyên cũng sẽ không vì tu luyện liền tùy tiện tìm một nữ nhân như thế liền quả thực không phải người cùng những thả i âm bổ dương đó hái hoa tặc không có gì khác biệt mặc dù chu khởi nguyên tự nhận là không phải người tốt lành gì nhưng cũng làm không được chuyện như vậy muốn chờ một đoạn thời gian tại tu luyện bộ này võ công tâm pháp đi ai võ công cũng tốt trên thực tế chu khởi nguyên vẫn có chút thất vọng bộ tâm pháp này cũng không có, có bao nhiêu lợi hại dù sao chỉ là võ công tâm pháp mà thôi không phải tu chân cho nên đoán chừng gia tăng sức chiến đấu cũng không có nhiều như vậy đinh chúc mừng chủ nhân thành công mua được đến từ nhã lan văn minh thoải mái dễ chịu dàn bốn hình một hộp hai mươi bao thoải mái dễ chịu dán bốn hình nữ nhân tin mừng sử dụng thoải mái dễ chịu dán không tiết lộ không dính làng ra càng sạch sẽ rõ ràng hơn khiết có được cỡ nhỏ tự động tỉnh hóa hệ thống là thời gian dài xuất ngoại thám hiểm thiết yếu lựa chọn một trong Đợt, thân ngài đáng giá có được nha chu khởi nguyên nhìn xem cuối cùng này giống nhau vật phẩm trên mặt đều biến thanh mẹ nấu đây là vật gì thanh vật phẩm bên trong túi kia lắp đặt có v ẻ n h ư dài mảnh đồ vật chu khởi nguyên muốn tự tử đều có đậu xanh đêm thất tịch người liền cho mua nữ nhân hộ thân bảo đây là muốn bạn trai giút mua tiết tấu sao q một chương một trăm hai mươi lăm t r ư ớ c 125, vương bài sát thủ còn thơ lại một ước l ẻ năm một năm vạn điểm danh vọng cái này đêm thất tịch hoạt động giống như có chút hố nhìn qua rất hữu dụng trên thực tế đều là một chút tình tình yêu yêu đồ vật được rồi hoạt động lần này xem ra là phế chu khởi nguyên cảm giác được đêm thất tịch cái này hoạt động mặc dù rất không tệ bộ dáng nhưng là hắn lại không phải nữ nhân đạt được những vật này có làm được cái gì đối mình thực lực tăng lên không có bao nhiêu trợ rút xem hết thanh vật phẩm bên trong bảo vật về sau chu khởi nguyên liền ăn bữa sáng về sau xuất phát đi tới công ty đi hôm nay mặc dù là đêm thất tịch nhưng là tập đoàn t u ế quý cũng không nghỉ lúc đầu một ngày cũng chỉ tám tiếng ban hơn nữa còn xong nghỉ quốc gia quy định ngày nghỉ lễ mới có thể nghỉ ngơi cái này bình thường cái gì đ ê m tất h tịch lễ tình nhân cái gì bình thường là sẽ không để giả trừ phi là vừa v ặ n đ ụ n g vào thứ bảy chủ nhật lái xe chu khởi nguyên trong lòng không biết thế nào liền có một cỗ không hiểu không thoải mái mà lại giống như có một cỗ nhàn nhạt cảm giác nguy cơ sói con ngươi nói đây là có chuyện gì một cái tay tiếp tục tay lái một cái tay sờ sờ tại tay lái phụ nằm sấp gặp một khối bò bít tết sói con chu khởi nguyên nhìn xem con đường phía chưa nói Ô, sói con nâng lên một t ấ m đáng yêu mặt sói có chút nghi ngờ ngao ngao gọi một tiếng được rồi ngươi ăn đi q u ả n hắn là chuyện gì xảy ra đâu chu khởi nguyên sau khi suy nghĩ một chút cũng mặc kệ q u ả n hắn là chuyện gì đâu hiện tại chính mình cũng là cấp S dị năng giả tăng thêm sói con coi như đến một c h i bộ đội cũng không phải là đối thủ của bọn họ bất quá chu khởi nguyên vừa mới lái xe đi qua hắn lần trước bị tập kích địa phương liền cảm giác được giống như có người nào trong bóng tối giám thị hắn như vậy ngựa đức là ai đang giám thị ta chu khởi nguyên cảm giác được có người trong bóng tối thăm dò về sau tinh thần lực thả ra quất liền phát hiện tại một chỗ trên vách đá nằm sấp người cái này thân người mặc đồ rằng là gì, trên đầu mang theo lục sắt mũ dơm trên mặt cũng vẽ đầy lục sắt đường vân cầm trong tay một cái kính viễn vọng đang theo lấy chu khởi nguyên nhìn qua cái này rất rõ ràng là giám thị đậu xanh cái này mẹ nấu là ai a làm sao tới giám thị lão tử chu khởi nguyên có chút phẫn nộ cái gì a miêu a cầu liền dám đến v ớ i hắn quả thực chính là không biết sống chết bất quá chu khởi nguyên cũng không có xung động cách khoảng cách xa như vậy tinh thần dị năng căn bản là cầm người này không có cách chỉ có tại một trăm mét phạm vi bên trong hắn mới có thể trực tiếp sử dụng tinh thần dị năng công kích kẻ địch bất quá hắn cũng không có b u ô n g l ỏ n g trực tiếp sử dụng tinh thần lực k hóa chặt người này hắn ngược lại là muốn nhìn một chút người này là một người vẫn là mặt khác lại đồng bọn chó săn chó săn ta là thiên nhãn ta là thiên nhãn mục tiêu đã hướng phía thành thị mà đi lặp lại một lần mục tiêu đã hướng phía thành thị đi qua nam sấp ở trên vách núi đồ dàn di nam nhân nhìn thấy trên xe là chu khởi nguyên về sau lập tức liền dùng trên lỗ thai vô tuyến thai nghe liên hệ thiên nhãn ta là chó săn tin tức đã thu được chu khởi nguyên chỉ nghe được hai câu này nhưng là cũng rõ ràng những người này kẻ đến không tiện a chỉ sợ đây chính là ám lang nói vương bài sát thủ bất quá theo chu khởi nguyên những người này đều là gà đất chó kiềm giống nhau đồ vật tiện tay liền có thể xử lý sói con bên trên bắt lấy bên kia trên vách đá người chờ vào thành cho ngươi điểm đồ tốt ăn sói con nghe xong có đồ tốt lập tức từ bỏ chứa ở một cái tiểu bồn sắt bên trong sắt quen bỏ bít tết mắt sói bên trong hiện lên vẻ hưng phấn cùng khát vọng sau đó dùng sức đung đưa cái đôi tốt rồi tốt rồi chờ đến công ty về sau liền cho ngươi được rồi đi thôi người kia cho ta bắt tới chu khởi nguyên vỗ tiểu đầu sói sau đó mở ra cửa sổ xe nói ô ô sói con gật đầu một cái sau đó thân thể khẽ động biến thành một đạo ngân quang từ cửa sổ xe nhảy ra ngoài sau đó hướng thẳng đến ngụy trang nam ở chỗ đó vách núi đi qua chu khởi nguyên hứa hẹn cho sói con ăn đồ vật lại là hôm qua vừa mới rút ra dưỡng nhan chuyển khí đan trong đan dược này chứa chút ít linh khí tính được là là một loại bảo vật đây cũng là chu khởi nguyên lấy ra đan dược sau khi xem sói con ở một bên nhìn thấy sau đó sói con liền quân lấy chu khởi nguyên m u ố n ăn không có cách nào phía dưới chu khởi nguyên cho sói con ăn một hạt không nghĩ tới sói con lại là thích dưỡng nhan chuyển khí đan nhưng là đan dược này cũng chỉ có một trăm hạt đương nhiên không thể cho sói con đều ăn hết chu khởi nguyên còn muốn lưu lại một bộ phận sau đó còn lại cho sói con làm lương thực đi lạch cạch một tiếng một người bị sói con ném đến chu khởi nguyên trước mặt nga ô sói con bước xuống hôn mê người về sau chạy đến chu khởi nguyên dưới chân nũng nịu đứng dậy sói con đầu không ngừng ma sát chu khởi nguyên bắt chân sau đó ánh mắt khát vọng nhìn xem chu khởi nguyên tốt rồi tốt rồi ngươi hôm nay là công cho ngươi một viên chu khởi nguyên nhìn xem sói con nũng nịu bộ dáng nhìn một chút chung quanh k h n g ai liền lấy ra bình đan dược tử ném một viên đan dược cho sói con hắn l sau chọn một cái vắng một đó chu ư ơ khởi nguyên cũng không để ý tới ghé vào một bên nhộn nhạo sói con trực tiếp sử dụng khống chế tinh thần đem dưới mặt đất cái này ngụy trang nam khống chế người là ai chu khởi nguyên nhìn xem ngụy trang nam chống giông ánh mắt nhàn nhạt hỏi một câu ta l à ám ảnh ngụy trang nam máy móc trả lời chu khởi nguyên t r a hỏi ngươi là ám huyết tổ chức sát thủ vâng ta lại ám huyết tổ chức sát thủ vương bài sát thủ tại sao tới theo dõi ta mà không độc thủ phía trước đoạn đường mai phục có ba cái vương bài sát thủ cho nên ta là phụ trách giám thị là lưu gia phái các ngươi tới giết ta đúng vậy là lưu gia phái chúng ta tới ba người bọn hắn ở đâu mai phục ngay tại quốc lộ nhập cao tốc cái kia giao lộ nơi đó chuẩn bị một chiếc xe tải chứa là xe tải thắng xe k h ô ngăn đụng vào xe của ngươi cái này là cái thứ nhất kế hoạch nếu là ngươi tránh thoát đi chu khởi nguyên hỏi chính mình muốn biết tin tức về sau không khỏi có chút giật mình mẹ nấu cái này ám huyết tổ chức sát thủ thật đúng coi trọng hắn vậy mà chuẩn bị nhiều như vậy đón sát thủ mà lại một cái ngay cả một cái quả thực chính là để người khó lòng phong bị thật mẹ nấu quá áp độc đây là không chơi chết hắn không bỏ qua tiết tàu a còn tốt chu khởi nguyên không phải người bình thường bằng không đ o á nếu chừng khả năng t thế biết như nào cũng không biết đi. y một ư những g mượn mượn giết Trường ngày tập kích ta đều tránh thoát đi các ngươi còn có hay không chuẩn bị ở sau chu khởi nguyên ở vào cẩn thận vẫn là nhiều hỏi một câu đọc tâm thuật cũng không phải siêu h ồ n thuật không thể trực tiếp đọc đến người khác ký ức chỉ có thể đọc đến người khác trong lòng lúc ấy đang suy nghĩ gì ý nghĩ là một loại tinh thần lực t r ư ờ n g bên trên ba động kỳ thật tinh thần lực cường đại đến nhất định tầng độ về sau đều là có thể đọc đến người khác ý nghĩ trong lòng đọc tâm thuật chỉ là một loại để người khống chế loại năng lực này phương pháp nếu những n à y phương án ngươi đều tránh thoát đi chúng ta còn có cuối cùng hai cái phương án một cái là thay thế ngươi tại khách sạn điểm thức ăn ngoài viên đưa bom đi qua nổ chết ngươi bom không có nổ chết ngươi có thể muốn ra hoa tinh cao úc lúc này sẽ tại trên xe của ngươi chăn bom ngươi không lai xe cũng sẽ tại cao ố c bên ngoài sắp xếp người dùng súng bắn giết ngươi ám ảnh ánh mắt chống r ô n g đem bọn hắn tất cả kế hoạch đều nói ra trong đó có chút kế hoạch thật đúng là để chu khởi nguyên cảm giác được dùng mình đặc biệt là thay thế khách sạn thức ăn ngoài viên cái này nếu là hướng đồ ăn trong mâm trang một quả bom làm không tốt chu khởi nguyên thật đúng không có phòng bị hiện tại thân thể của hắn là rất cường đại một quả bom nổ không chết nhưng là không chết cũng sẽ trọng thương thủ thương về sau làm không tốt những sát thủ kia sẽ tiếp tục không muốn sống tới giết hắn vậy liền thật nguy hiểm ám ảnh người tỉnh lại về sau không cùng ta gặp mặt qua y nguyên vẫn là chấp hành ngươi nhiệm vụ đi tiếp xúc những sát thủ kia đem bọn hắn đều giết chết chu khởi nguyên c h ư ớ c mắt liền nghĩ đến một biện pháp tốt chính hắn không thể động thủ giết người đặc biệt là tại nội thành bên trong khắp nơi đều là giám sát hắn cũng không muốn làm đến cuối cùng bị bắt vào đi ngồi tù mặc dù có thể để những sát thủ kia động thủ trước nhưng là hắn cũng không nghĩ cao điệu như vậy có thể đơn giản giải quyết hết vấn đề cũng không cần quá phức tạp kỳ thật chính là chu khởi nguyên l ờ i có thể có người khác hỗ trợ giết người tại sao phải tự mình độc thủ cho nên hắn giải trừ ám ảnh tinh thần điều khiển ngược lại dùng tinh thần thôi miên cho ám ảnh hạ một cái tâm lý ám chỉ để hắn đi giết chết những thứ khác sát thủ sau đó liền sẽ tự sát đây chính là tinh thần lực chỗ cường đại bất chi bất giác để người chết không có c h ỗ t trôn nói đến chu khởi nguyên trên địa cầu thời điểm gặp qua mấy loại thuật thôi miên có cần các loại đạo cụ lợi hại thậm chí chỉ cần đặc biệt mấy loại thủ thế lợi hại hơn thứ gì đều không cần trực tiếp liền cho thôi miên đương nhiên những cái kia đều là giả tượng trên thực tế thứ gì đều không cần thôi miên là mượn nhờ một loại dư ợ c vật để người sinh ra h à o giác từ đó bị thôi miên đợi đến chu khởi nguyên đi về sau ám ảnh vậy mà đều không có hoài nghi tại sao mình lại tại cái này vắng vẻ đường đất bên trên mà không tại nguyên bản trên vách núi ngược lại ám ảnh còn muốn lấy đi cùng những thứ khác sát thủ tụ hợp bị tinh thần thôi miên về sau thật sự là có chút không thể tưởng tượng nổi uy ám ảnh ám ảnh thu được xin trả lời ta là ám ảnh ta là ám ảnh có chuyện gì ta là ám nhận ám ảnh ngươi là thế nào lần theo dấu vết mục tiêu mục tiêu không gặp nhanh báo cáo mục tiêu vị trí ám nhận mục tiêu đúng là vào thành Có khác Cái Được khả năng hay không hay năng nửa đường bên trên rẽ ngoặt đi nơi khác rồi. Cái gì? ở đi rẽ rồi. rồi, á một ảnh, ngươi về tới trước, chúng ta sử dụng trước, Được tới rồi. về ta hoạch sử kế B. m giờ sau ám ảnh tiến thâm h ả i thành phố về sau tiến một cái ngõ nhỏ trong này chỉ có một cái cửa là một cái tầng hầm nơi này chính là bọn hắn muốn bí ẩn ổ điểm ám ảnh n g ư ơ i trở về đầu tiên một cái tên nhỏ con phát hiện ám ảnh về tầng hầm ám ảnh n g ư ơ i làm sao làm làm sao mục tiêu đều mất dấu thân là vương bài sát thủ ngươi cũng quá làm mất mặt chúng ta cái này khiến tổ chức những người khác nhìn chúng ta như thế nào Ám nhận l bố tiếng n nhịn được báo á nổi. mang theo n g ống giảm thanh súng văng lên đối diện không có chút nào phòng bị vương bài sát thủ toàn bộ đều bị trong số mệnh ám ảnh người người người vậy mà dám phản bội tổ chức ám ảnh lại cho những g sát thủ này nhóm trên đầu đổ mở thương nhiệm vụ đã hoàn thành ám ảnh hiện tại rất quỷ dị ánh mắt trống rông không tình cảm chút nào thanh âm nói chuyện máy móc、Điều. ám ảnh r ơ súng lục lên nhắm ngay chính mình h u y ệ t thái dương không có chút nào do dự liền bắn một phát súng mất đi sinh mệnh đặc thù ám ảnh n g ã xuống như vậy ám huyết tổ chức sát thủ phái tới vương bài sát thủ toàn bộ n g ã xuống lần này xuất động sát thủ cũng không chỉ vương bài sát thủ còn có một số ngân bài cùng kim bài sát thủ đã lẻn vào đến thâm hại thành phố chu khởi nguyên bản thân cũng không thể trông cậy vào một lần tính liền đem ám huyết sát thủ cho tận diệt dù sao cái này ám ảnh chỉ là người bình thường hắn cũng không có ý định dùng không thần thuận khống chế ám ảnh chu khởi nguyên là cảm thấy mình bồi dưỡng được đến đó mới là trung tâm thủ hạ cái này bị khống chế kẻ địch về sau vạn nhất sau khi thực lực cường đại tránh thoát k h ô n g thần thuật khống chế đây không phải là muốn mạng a đúng k h ô n g thần thuật cũng không phải là nói khống chế người về sau cái kia bị khống chế người liền vĩnh viễn bị quản chế tại chu khởi nguyên nếu như bị khống chế người thực lực vượt qua chu khởi nguyên hoặc là tinh thần lực vượt qua chu khởi nguyên liền có thể đánh vỡ k h ô n g thần thuật khống chế nơi này luận bên trên là không thể nào nhưng trên thế giới thực tế là không có gì không có khả năng chu khởi nguyên cảm thấy chính hắn có thể được đến hệ thống có kỳ ngộ lớn như vậy này những người khác chưa hẳn liền sẽ không có kỳ ngộ hắn cũng không cho rằng chính mình là toàn bộ thế giới nhân vật chính duy nhất kỳ ngộ liền bị hắn cho cầm đây quả thực là không có khả năng kỳ thật cuối cùng chu khởi nguyên vẫn là tính sai một điểm hắn không biết là thủy làm tinh thế giới này căn bản cũng không có tu luyện cái này nói chuyện không riêng gì thủy làm tinh cái này tinh cầu không có linh khí cái này toàn bộ vũ trụ đều không có linh khí cùng mà pháp nguyên tố nói cách khác toàn bộ vũ trụ cho dù có những thứ khác văn minh liên hành tinh cũng chỉ là văn minh khoa học kỹ thuật tuyệt đối sẽ không xuất hiện cái gì tu luyện văn minh cái này là không thể nào phát sinh tối đa cũng chính là chiến binh gen lợi dụng khoa ký thủ đoạn cưỡng ép thay đổi người gen từ đó trở thành vượt qua người bình thường chiến sĩ vừa rồi chu khởi nguyên không có dựa theo nguyên bản lộ tuyến về thâm h ả i thành phố hắn không nghĩ gây ra dư thừa p h i ề n phức tại cái thứ nhất mai phục địa điểm liền có tốt mấy chiếc xe chuẩn bị giả chết hắn mặc dù uy hiếp không được hắn nhưng là chu khởi nguyên không nghĩ bại lộ mình thực lực tại trước mặt mọi người cửa xa lộ nơi đó giám sát nhiều m u ố n chết cái này nếu là mình thực lực bị cảnh sát phát hiện ra còn phải rồi cho nên chu khởi nguyên không thể không chuyển cánh mặt từ đường khác tuyến tiến hành không cần tự mình động thủ vẫn là tận lực đường động thủ vô thanh vô tức chơi chết sát thủ thích nhất hơn nữa còn là chính bọn họ nội chiến ai cũng hoài nghi không đến chu khởi nguyên trên người Quy một chương k ế Trung t nguyên quy tiết chung một trăm hai mươi bảy k ế t trung nguyên quy tiết chu khởi nguyên t r ở lại công ty về sau đương nhiên không có cho đến những sát thủ kia đến tập kích vương bài sát thủ toàn bộ đ ề u n g gung cái k h á c sát thủ vốn chính là h i ệ p trợ không có vương bài sát thủ mệnh lệnh tất cả mọi người không có hành động thằng đến có người phát hiện chết ở phòng hầm phòng cho thuê bên trong năm người về sau những sát thủ kia nhóm đều hằng o sợ lên t a n tắc như o n g v ỡ t ổ t o à n bộ đều n h ư bị điên r ở i đi thâm hại thành phố t h ậ t giống như đằng sau có cái gì đang truy đội giống nhau đây là nhân chi từng chính diện giết người hung thủ không đáng sợ đáng sợ đúng vậy không biết kẻ địch hơn nữa còn có thể để cho vương bài sát thủ lẫn nhau nội chiến cái này thật đáng sợ người khác không biết vương bài sát thủ năng lực bọn họ còn có thể không biết sao muốn nói nội chiến kia là tuyệt đối không có khả năng cũng không có khả năng giết qua người về sau tự sát cái này quá quỷ dị đây cũng là một cái tin mới cảnh sát ra nói là trả thù nhưng là chính bọn họ cũng rất thế nào dị nếu giết chết người làm sao còn muốn tự sát đây là một cái vô giải vấn đề chu khởi nguyên cũng không có đi qua nhiều chú ý tin tức này những sát thủ này bị giải quyết liền tốt đến nỗi những chuyện khác ai quan tâm đâu lý thanh nhan cũng vào hôm nay về thâm h ả i thành phố mang tới là một nhóm chân long điện thoại nghiên cứu viên những n à y không phải chân long điện thoại hành chính nhân viên mà là kỹ thuật viên cho nên chu khởi nguyên mới có thể tiếp thu những người này kỹ thuật viên bên trong cũng có tâm địa gian dạo người vẫn là số ít bất chi bất giác một tuần lễ đi qua hôm nay là dương lịch ngày mười lăm tháng tám đồng thời cũng là âm lịch ngày mười lăm tháng bảy tết trung nguyên tết trung nguyên cũng là nửa tháng bảy tế tổ tiết còn được xưng là quỷ tiết địa quan tiết tại một ngày này mọi người đều sẽ cử hành tế tổ thả sông đèn tế tự chết đi cô hồn giã quỷ đốt cháy tiền đến giấy cái ngày lễ này trên thực tế là từ nửa tháng bảy bội thu bên trong diễn biến ra ngày lễ cổ đại trước kia đều là sử dụng tân thu lấy được lương thực cung phụng tổ tiên đến hiện đại mặc dù đã không lưu hành cái ngày lễ này nhưng rất nhiều nơi vẫn vẫn là năm qua năm tổ chức tế tổ tiết đinh kiểm tra đến chủ nhân ở chỗ đó t r ù n g tộc truyền thống ngày lễ tết trung nguyên hệ thống mở ra tết trung nguyên mua sắm hoạt động đinh tết trung nguyên mua sắm hoạt động đã mở ra hệ thống đã khóa chặt yêu ma quỷ quái hệ liệt vật phẩm chủ nhân tùy thời có thể bắt đầu mua sắm hành trình đinh hệ thống đưa tặng chủ nhân quỷ tiết gói quà lớn một phần đã để vào thanh vật phẩm bên trong xin chủ nhân đi tới kiểm tra và nhận chu khởi nguyên buổi sáng mới vừa ở chính mình trên giường lớn tỉnh lại hệ thống liền liên tục đến mấy đầu nhắc nhở để chu khởi nguyên lập tức không có kịp phản ứng có chút trong váng ân có rời g i ư ờ n g khí hoàn toàn không biết mình ở đâu a kém chút quên đi hôm nay là tết trung nguyên a chu khởi nguyên mấy ngày nay không có việc gì đều trong công ty bận rộn thuế quý điện thoại chuyện của công ty điện thoại cũng không chỉ là một cái chip đơn giản như vậy còn cần có điện thoại di động của mình hệ thống không có điện thoại hệ thống làm sao bây giờ chu khởi nguyên có thể không có quên đạt được hệ thống thời điểm có một cái gói quả bên trong có ba loại đồ vật cái thứ nhất là sơ cấp h o à n mỹ g e n lưu hóa d ự tệ hắn đã sử dụng thứ hai là hai giờ trở lại lợi thẻ một tấm cũng đã dùng đ ạ t được mấy vạn ước hoa hạ tệ cái thứ ba là một tấm số liệu hóa tấm thẻ tấm thẻ này có thể số liệu hóa bất kỳ vật gì biến thành một tấm cùng loại mạng lưới trong trò chơi sách kỹ năng để chu khởi nguyên có thể trong nháy mắt học được đồ vật bên trong cho nên chu khởi nguyên ngay tại trên mạng thu thập đại lượng liên quan tới máy tính kỹ thuật tư liệu còn tại tiệm sách mua đầy đủ tất cả liên quan tới máy tính kỹ thuật t ư tịch sau đó đem những tài liệu này toàn bộ đều cho sao chép ra tổng cộ như vậy muốn chế tắc một cái điện thoại di động hệ thống còn không phải tiểu cớ s đừng nói điện thoại hệ thống liền xem như hệ thống máy tính cũng là tiểu cớ eta kết quả chính là thật đem bản này siêu cấp sách cho biến thành một bản máy tính sách kỹ năng hơn nữa còn là cấp chín máy tính sách kỹ năng chu khởi nguyên học tập về sau l i ề n có được cấp chín máy tính kỹ thuật máy tính kỹ thuật cũng là cuộc sống phó chức nghiệp cấp chín cuộc sống nghề nghiệp là thủy làm tinh bên trên cấp bậc cao nhất nói cách khác chu khởi nguyên có được thủy làm tinh bên trên cấp cao nhất máy tính kỹ thuật không có người so hắn lợi hại ân trừ người ngoài hành tinh có máy vi tính này kỹ thuật về sau chu khởi nguyên cái này một cái đến tuần lễ toàn bộ đều ở trong công ty biên soạn điện thoại di động hệ thống trí năng thằng đến hôm qua vừa mới hoàn thành điện thoại hệ thống trí năng hơn nữa còn tiến hành một phen khảo thí xác định không có vấn đề về sau chu khởi nguyên mới về biệt thự nghỉ ngơi đúng vậy hắn một tuần lễ không có về biệt thự mặc dù hắn có thế giới đỉnh tiêm kỹ thuật nhưng là cái này lại lần nữa viết một cái điện thoại di động hệ thống ra hơn nữa còn chỉ có một mình hắn toàn diện đều luôn chú ý c n tốt chu khởi nguyên cường độ thân thể so với người bình thường mạnh n lần tốc độ cũng nhanh nhưng là sai lầm thỉnh thoảng còn biết xuất hiện sau đó lại muốn toàn diện lật đổ lần nữa tới qua thì phản ứng hôm nay là tết trung nguyên dân gian nói quỷ tiết về sau chu khởi nguyên chỉnh sửa lại một chút mơ hồ tinh thần mở ra hệ thống thanh vật phẩm nhìn lên ngày lễ gói quà lớn đinh mở ra tiết trung nguyên gói quà vật phẩm như sau giấy nguyên bảo ít mười tiết trung nguyên xuất từ hoán quỷ thế giới bên trong cái nào đó đạo sĩ tri thủ thiêu hủy cái này viên nguyên bảo có thể triệu hồi ra cô hồn g i ã quỷ để cô hồn g i ã quỷ ban giúp ngươi hoàn thành một việc chú ý giới hạn quỷ tiết ngày đó sử dụng quỷ tiết ngày đó âm hộ mở chỉ có như vậy mới có thể triệu hồi ra dạo chơi tại âm gian cô hồn giá quỷ cũng chỉ có thể tại một ngày này mới có thể để cho hoàn thành nhiệm vụ quỷ hồn trở về không phải vậy tại thời gian khác triệu hoán quỷ hồn quỷ hồn thực hiện nguyện vọng của ngươi về sau không thể quay về âm gian có khả năng sẽ phản vệ triệu hoán người chu khởi nguyên nhìn xem cái này giấy làm thành nguyên bảo sau khi suy nghĩ một chút hắc hắc hắn có chút âm hiểm cười cười cái đồ chơi này giống như có rất nhiều tác dụng à. không đầu quỷ tết trung nguyên xuất từ hồn phách thế giới một con quỷ hồn bởi vì không có đầu của mình cho nên tìm không thấy âm gian phương hướng một con tại thế gian lang thang sức chiến đấu một vê đốt chú ý này quỷ hồn có khuynh hướng cận thân chiến đấu tinh thần lực không mạnh mẽ lắm、Ồ. cái này không đầu quỷ vậy mà chỉ có một vạn sức chiến đấu ta đây không phải vừa vặn có thể khống chế thứ này sao chu khởi nguyên nhìn thấy thứ nhì dạng vật phẩm về sau lập tức liền hưng phân lên rốt cục có mình có thể dùng đồ vật hơn nữa còn là bảo bảo hình đồ vật cái này khống chế quỷ hồn cũng quá thoải mái đi cái này mẹ nấu muốn làm người chết đều không cần tự mình ra tay mà lại ai cũng không biết là chính mình làm hắc hắc nghĩ tới đây chu khởi nguyên nợ nụ cười cái kia tiếng cười à quả thực làm cho người ta dùng mình có hay không Quy một chương 128, phệ h xuất từ cương thi thế giới bên trong nào đó đạo sĩ tri thủ để mà khu trừ tà khí huế khí còn có thể loại trừ nhân thể lây nhiễm một chút virus tỉ như cảm bạo tỉ như phong thóc tỉ như bị cảm nắng chờ một chút một chút chỉ cần là tà khí xâm lấn đều có thể loại trừ chu khởi nguyên nhìn xem thanh vật phẩm bên trong một chồng phụ lục mang trên mặt không h i ể u biểu lộ hệ thống cái này mẹ nấu là để ta đi làm thần côn đạo sĩ hay sao còn cho ta làm cái này một đại chồng chữ như gà đới bất quá ta cái này đi làm thần côn là thật là có bản lĩnh cao nhân mà không phải giả có bản lĩnh thần côn ân cũng không tệ lắm âm khí châu ít mười tết trung nguyên xuất từ nhất hồn thế giới đặc sản là tại âm khí nồng đậm địa phương tự nhiên hội tụ m à thành quỷ hồn sau khi thôn phệ sẽ gia tăng thực lực bản thân là ngưng tụ quỷ thể c h ấ t b ả o mỗi một viên có thể gia tăng quỷ hồn một nghìn sức chiến đấu hấp thu một viên cần một tháng ha ha cái này âm khí châu đến vừa vặn a xem ra là hệ thống cho phúc lợi gói phục vụ vừa vặn dùng để bồi dưỡng không đầu quỷ chu khởi nguyên nhìn xem âm khí châu mặc kệ là hệ thống cố ý cho một cái lồng bữa ăn vẫn là cái gì dù sao đều để hắn thật cao hứng mà thời gian trôi qua một tuần lễ chu khởi nguyên điểm danh vọng cũng có trên phạm vi lớn tăng lên nguyên bản còn sót lại một ước hiện tại đã biến thành hai ước ba mươi triệu điểm danh vọng điểm danh vọng hai ước ba nghìn bốn trăm ba mươi hai vạn lẽ ra hiện tại chu khởi nguyên mười hai bài ca khúc còn treo tại bảng danh sách trước hạng năm mươi bên trong phía trước mười hai tên đều bị hắn cho bà chọn nhưng là kiếm lấy điểm danh vọng y nguyên không lý tưởng người đều là giỏi thay đổi thích nghe ca nhạc khúc nhưng là không nhất định thích ca sĩ chuyện như vậy quả thực không nên quá nhiều làm không tốt người khác cũng không biết bài hát này là ai hát hai ước ba ngàn vạn ân lưu lại hai ước cái khác hơn ba mươi triệu dùng để mua vật phẩm đi cái này tết trung nguyên đồ vật còn giống như không sai dán g vẻ chu khởi nguyên cảm thấy cái này tết trung nguyên hoạt động đồ vật hẳn là sẽ rất không tệ phải biết đây chính là quý tiết không có khả năng có cái gì phổ thông đồ vật cũng đều là thuộc về thần thoại loại vật phẩm chúc mừng chủ nhân thành công thu hoạch được h ắ c u thế giới quỷ tông c h â n phái công pháp phệ hồn đại pháp phệ hồn đại pháp v ạ n quỷ lão nhân sáng tạo một loại công pháp chuyên tu linh hồn lấy nuốt trưởng linh hồn quỷ hồn đến lớn mạnh tự thân linh hồn tiến tới đem linh hồn của mình biến thành một loại siêu thoát thân thể bên ngoài linh thể loại này linh thể đã là tính thực chất thân thể cùng nguyên bản n ụ c thân không có gì khác biệt có thể ăn cái gì có thể sinh dục có thể tu luyện đồng thời tuổi thọ càng thêm lâu đời có thể nói đây là một loại sinh mệnh thăng hóa hoặc là nói là tiến hóa thành cao cấp hơn sinh mệnh Chú ý. hệ thống chủ nhân chỉ có thể dùng điểm danh vọng thăng cấp công pháp mà lại không thể thoát ly nhục thân chỉ có thể gia tăng chính mình tinh thần lực đồng thời y nguyên có thể nuốt chừng linh hồn cùng quỷ hồn nhưng là sẽ không gia tăng bất luận cái gì tinh thần lực có thể hấp thu những cái kia linh hồn cùng quỷ hồn ký ức để bản thân sử dụng chu khởi nguyên đầu tiên liền nhìn một chút thanh vật phẩm bên trong thư tịch lập tức liền cuồng hì lên đây chính là công pháp a mặc dù chỉ là tu luyện linh hồn phương diện công pháp nhưng cũng đầy đủ để hắn vui vẻ có công pháp dù sao cũng so không có mạnh a nghĩ tới đây chu khởi nguyên lập tức liền lấy ra quyển công pháp này cho học có hệ thống chính là phương diện trực tiếp lật ra công pháp về sau. hệ thống q u chủ nhân mỗi đề cao cấp một có thể gia tăng gấp đôi tinh thần lực phương diện tinh thần sức chiến đấu thăng cấp cần thiết điểm danh vọng t ỷ đ i ể tru khởi nguyên học tập vệ hồn đại pháp một nháy mắt hãng trên tinh thần sức chiến đấu lập tức tăng lên gấp đôi đột nhiên dâng lên đến hai vạn sức chiến đấu sức chiến đấu hai mươi ba trăm bốn mươi điểm sơ cấp ghen ưu hóa một mươi điểm một mươi điểm t h i thức chi thư cấp s tinh thần dị năng một mươi điểm tinh quan g luyện thể thuật ba trăm hai mươi điểm phệ hồn đại pháp một nghìn không á đủ cái này tinh thần lực cường đại như vậy đều mẹ nấu hai vạn sức chiến đấu thân thể phương diện sức chiến đấu mới hơn ba trăm chuẩn s á c mà nói không có tinh quan g luyện thể thuật thân thể mới hai mươi điểm sức chiến đấu đây cũng quá r ấ c r ư ỡ i chu khởi nguyên cảm thấy chính mình tinh thần lực cùng nhục thân sức chiến đấu t r ê n lệch cũng quá lớn còn tốt hắn là thông qua hệ thống gia tăng sức chiến đấu nếu là tự mình tu luyện thành bộ này quỷ bộ dáng làm không tốt thật cùng phệ hồn đại pháp bên trong miêu tả giống nhau linh hồn đột p h á nhục thân trở thành khắc một dạng sự sống bất quá bây giờ chu khởi nguyên vẫn là cảm thấy trên tinh thần mạnh mẽ thật giống như một nháy mắt có thể trưởng không thế giới vạn vật cảm giác giống nhau bất quá này chỉ là trong nháy mắt cảm giác hệ thống tăng lên thực lực toàn bộ đều là vững chắc không tồn tại cái gì tác dụng v ụ đồng thời chu khởi nguyên thả ra tinh thần lực về sau hắn hiện tại có thể rõ ràng dùng tinh thần lực nhìn thấy phương viên 2 0 0 0 g h ì m bên trong bất kỳ cái gì sự vật đồng thời tinh thần lực công kích cũng có thể đến phương viên hai trong vòng trăm thước hắn càng cường đại thoải mái thật sự là quá mẹ nấu thoải mái chúc u u khởi n g y ê mừng chủ nhân thành công thu hoạch được gâm hồn thế giới hồn tông tụ hồn phiên một cây tụ hồn phiên phẩm cấp hạ phẩm pháp khí cái nào đó hồn tông ngoại môn đệ tử luyện chế đồ chơi trong đó thu thập đại lượng chiến tranh bên trong chết đi chi người linh hồn bởi vì vừa mới luyện chế thành công còn chưa kịp luyện hóa thai nghén trong đó linh hồn chỉ là trạng thái hư vô cũng không có lực công kích chỉ có thể dọa một chút người mà thôi có được linh hồn mười vạn ts có luyện hóa thai nghén pháp quyết có thể để tụ hồn phiên biến thành lệ quỷ cờ từ đó từ dưới phẩm pháp khí biến thành pháp bảo hạ phẩm ồ thứ này giống như rất thú vị à vậy mà thu thập linh như vậy hồn khả năng chính là chúng ta nói tới quỷ hồn chu khởi nguyên cảm thấy rất thú vị thứ này không phải vừa vẫn có thể và hôm nay sử dụng sao q một chương một trăm hai mươi chín hoàng tuyển chi thủy Diêm biết. tri Diêm biết. vương Trưng vương ra biết. 129, hoàng tri thủy. Vương ra tuyển Hoàng chúc mừng chủ nhân thành công thu hoạch được đến từ hồng hoang đại thế giới âm tạo địa phủ hoàng tuyền chi thủy một mình chu khởi nguyên nhìn xem cuối cùng một bình xứ nhỏ bị thanh vật phẩm giám định ra đến tư liệu hắn không khỏi có chút giật mình đậu xanh hồng hoa a trong truyền t h u y ế t thần thoại âm t à o địa phủ a vậy mà thật tồn tại ông trời ơi chu khởi nguyên không chỉ có là kinh ngạc đến n gây người đồng thời còn có một cỗ mừng rỡ lan tràn ra đây là con cháu viêm hoàng quen thuộc thế giới a hồng hoa a tây du ký thế giới khẳng định đúng vậy nhìn xem có âm t à o địa phủ vậy khẳng định không thể nào là phong thần năm bên trong càng không khả năng là hồng quân vừa mới thành thánh giảm đạo thời điểm trừ tây du ký niên đại còn có những lúc k ắ c đoạn chu khởi nguyên không biết hắn mua thứ này niên đại là lúc nào. nhưng hắn vẫn là rất hướng tới hướng tới này thần thoại thế giới nhưng là đáng tiếc hệ thống không có xuyên qua công năng chỉ có ngẫu nhiên mua sắm công năng hoàng tuyền chi thủy xuất từ âm tàu địa phủ hoàng tuyền bên trong nước hoàng tuyền chi thủy có thể đưa quỷ hồn đi tới trong địa phủ luân hồi c h u y ể n thế đối người sống đến nói hoàng tuyền chi thủy có thể mở ra âm dương nhãn âm dương nhãn có thể nhìn thấy thế gian quỷ hồn cùng hết thể vật hư hảo tính được là là một loại nhân gian trí bảo chú ý vật này chính là diêm vương gia tặng cho diêm vương gia phát giác được có người muốn dùng đại lượng điện công đức điểm danh vọng muốn từ trong địa phủ đổi lấy đồ vật cho nên diêm vương gia lợi dụng đại thần thông dùng hoàng tuyền chi thủy cùng điểm công đức trao đổi cái gì diêm vương gia chu khởi nguyên đột nhiên bị giật này mình mẹ đấu mua đồ vật mà thôi làm sao bị diêm vương gia phát hiện hơn nữa còn mang lên một vật để ta mua đi qua muốn hay không như thế hố người hệ thống đây là có chuyện gì diêm vương gia vì sao lại phát hiện mà lại ta đây không phải dùng điểm danh vọng mua đồ vật sao vì cái gì đến diêm vương gia bên kia liền không hiểu thấu biến thành điểm công đức rồi không rõ đồ vật hắn vẫn là muốn hỏi một chút hệ thống mặc dù hệ thống này là cái rác rời đồ chơi bình thường hỏi cũng im lặng lần này hệ thống ngược lại là thay đổi trạng thái bình thường trả lời chu khởi nguyên vấn đề này chủ nhân hồng hoang đại thế giới là một cái đỉnh cấp tu luyện thế giới âm tạo địa phủ có thập điện diêm vương mỗi một điện diêm vương vai trò không phải đơn giản trong đó đặc biệt diêm la vương cái này thứ năm điện chủ là nhất diêm la vương ít nhất là thánh nhân cấp bậc tồn tại cái khác diêm vương đều là c h u ẩ n thánh cấp bậc chủ nhân nguyên bản trên địa cầu hiểu biết chỉ là trong tiểu thuyết lý do thoái thác trên thực tế cũng không chuẩn xác mà lại âm t o địa phủ cũng không về thiên đỉnh còn hạt ông h o a n g thiên đình là một phương thế lực âm t à o địa phủ là một phương thế lực hai phe thế lực đều không quản được đối phương lấy diêm la vương cấp bậc thánh nhân tu vi tăng thêm hắn là trưởng quản âm gian tuyệt đối vương giả cho nên phát hiện từ điểm danh vọng chuyển đổi thành điểm công đức từ đó dùng đại thần thông chuyển đổi nguyên bản đổi lấy vật phẩm về phần tại sao điểm danh vọng thay đổi thành điểm công đức là bởi vì điểm danh vọng mua vạn giới đồ vật đều sẽ chuyển đổi thành vì thế giới đấy lưu thông tiền tệ tại âm gian lưu thông chính là điểm công đức những âm gian đó quan lại tiền lương đều là phát ra điểm công đức ngay xong hệ thống giảng giải về sau chu khởi nguyên vẫn có chút nghi ngờ chuyện không thích hợp a hệ、thống. n g ư đúng vậy chu khởi nguyên chỉ là có chút hoài nghi nói âm gian là độc lập tại thiên đình bên ngoài tồn tại hắn hoàn toàn tin tưởng nói riêng la vương là thánh nhân hắn cũng tin tưởng dù sao cũng là trưởng quản lấy toàn bộ lục đạo luân hồi tồn tại không phải thánh nhân ai mẹ nấu tin đâu phải biết liền xem như tiên nhân cũng là sẽ chết sau khi chết đi đâu còn không phải đi âm gian tiên nhân lúc chưa chết không nhận âm gian q u ả n hạn nhưng là chết về sau diêm vương mới sẽ không quản khi ngươi còn sống là tiên nhân vẫn là yêu ma quỷ quái đâu nên như thế nào phán y nguyên làm sao phán diêm vương trong mắt thế nhưng là không giao tình cho nên nói trong tiểu thuyết cái gì thiên đình quản lý địa phủ cái này hoàn toàn chính là nói nhảm hiện thực là căn bản không phải là chuyện này chủ nhân diêm la vương đích thật là trưởng quản toàn bộ âm gian người địa tạ n g vương bồ tát mặc dù có người này nhưng hắn chỉ là tại âm gian đợi một đoạn thời gian sau đó rời đi dù sao cái này địa tạ vương bồ tát là phận cùng trong địa phủ diêm vương trên thực tế là không thích hợp hậu thổ nương nương đã hóa thân lục đạo luân hồi cũng sớm đã không tồn tại chỉ là mọi người tưởng niệm bên trong vẫn tồn tại trên thực tế địa phủ ngay từ đầu liền có diêm la vương trưởng còn lấy chu khởi nguyên nghe qua hệ thống giải thích về sau mới bừng tỉnh đại ngộ lên hóa ra là chuyện như vậy xem ra tây du ký trừ nhân vật đều đúng rồi bên ngoài những thứ khác đều là hư cầu à tiểu thuyết chỉ là tiểu thuyết vĩnh viễn không thể làm làm lịch sử đến xem hệ thống giải thích ngược lại là nói còn nghe được âm đạo địa phủ dù sao cũng là âm gian một phần rất nhỏ truyền thuyết âm gian trên thực tế cùng nhân gian so ra trên lệnh không rời lớn nhỏ hẳn là không sai bị lắm làm sao có thể để một cái cái gọi là phật đến t r ư ở n g quản bọn hắn cái này hoàn toàn chính là mâu thuẫn cho nên đ ị a tạng vương bồ tát tuyệt đối không phải âm gian đại lao chỉ là dân gian truyền thuyết mà thôi mà lại đ ị a tạng vương khẳng định không phải thánh nhân đoán chừng ngay cả c h u ẩ n thánh cũng không tính tối đa cũng chính là cùng bắt tiên bọn hắn không sai biệt lắm cấp bậc có lẽ là đại la kim tiên có lẽ thấp hơn chỉ là kim tiên đồng thời âm gian cũng không có khả năng tiếp nhận thiên đình thống trị có lục đạo luân hồi cùng hoàng tuyển tại âm gian trên thực tế người của thiên đình là không thể nào đến âm tạo địa phủ trừ phi chết rồi mà địa phủ những cái được gọi là c â hồn sứ giả đầu trâu m cũng là không thể đến nhân gian đi đây là d ư ớ i thiên đạo quy tắc tất cả vi phạm sinh vật đều sẽ nhận trừng phạt một cái sinh mệnh tử vong về sau linh hồn tự nhiên mà vậy liền sẽ bị âm gian cho tiếp dẫn đi qua căn bản là không dùng đến cái gì câu hồn sứ giả đến đây nhân gian câu hồn đến âm gian về sau sẽ xuất hiện tại từng cái tiếp dẫn tri địa sau đó mới có thể bị âm binh dẫn đạo đi vào luân hồi nghiệp lực quá sâu linh hồn liền sẽ bị trừng phạt hoặc là tại âm gian địa ngục bị phạt hoặc là bị đầu thai đến người không tốt r a hoặc là đầu thai súc sinh chờ một chút đều là khả năng chu khởi nguyên cũng chỉ là hơi tìm hiểu một chút hồng hoang đại thế giới âm gian đến tột cùng là thế nào hắn cũng không sợ cái này cái gì diêm la vương thủy làm tinh nơi này nhưng không có tu luyện văn minh cũng không có âm gian cùng lục đạo luân hồi mặc dù không biết là nguyên nhân gì nhưng muốn tới cùng thế giới pháp tắc có quan hệ mỗi một cái thế giới pháp tắc đều không giống không có âm gian cùng lục đạo luân hồi cũng không kỳ quái vì cái gì diêm vương gia vị này âm gian đại lao muốn nửa đường lấy ra hắn điểm danh vọng đổi giống nhau mua vật phẩm chu khởi nguyên có một chút suy đoán đoán chừng làm không tốt lúc ấy hắn mua được không phải âm gian một ngọn cỏ chính là một hòn đá không biết thế nào liền bị diêm vương gia vị này đại lao phát hiện cho nên để vị này đại lao cho thay thế x u ố n g dưới đồng thời cũng là đang thử thăm dò cái này chống rông xuất hiện điểm công đức đến tuột cùng là chuyện gì xảy ra bất quá diêm vương gia đoán chừng không nghĩ tới chu khởi nguyên ngẫu nhiên mua sắm là tại vạn giới bên trong ngẫu nhiên chọn lựa một cái thế giới tiến hành mua sắm lần tiếp theo muốn ngẫu nhiên đến hồng hoang đại thế giới còn không biết muốn tới ngày tháng năm nào đi hôm nay là dương lịch ngày mười lăm tháng tám qua mấy ngày chính là trần gia gia sinh nhật vẫn là sớm một chút đi qua kinh thành đi thuận tiện giáo hấn một chút lưu gia để bọn hắn đ e mắt chu khởi nguyên sau khi rời giường sau đó chu khởi nguyên quyết định sáng hôm nay liền trực tiếp đi qua kinh thành chứ cho trần tử diên một kinh hỷ bên ngoài còn muốn giao hấn một chút lưu ra mặc dù hắn không nghĩ tùy tiện giết người nhưng là có thể giao hấn một chút cái này lưu ra để bọn hắn thu liễm một chút nhưng là chu khởi nguyên cũng chỉ sẽ cho bọn hắn cái này một cơ hội cuối cùng không có, có lần nữa hắn có thể nhịn chịu người khác lần một lần hai khiêu khích nhưng là tuyệt đối tha thứ không được một m à tiếp hai m à ba đến kích động thần kinh của hắn lao hổ cái mông còn sở không được đâu húng chi là hắn cái này đã coi như là vượt ra khỏi người phàm tồn tại cường giả tôn nghiêm không thể n h ụ hiện tại chu khởi nguyên khả năng còn không có ý thức được loại này tinh thần nhưng theo thời gian trôi qua tiểu gì cũng sẽ hiện ra hắn thân là cường giả hẳn là có thái độ dù sao hắn trước kia cũng chỉ là một cái đ i ề u ti coi như từ trên địa cầu xuyên qua đến thủy lam tinh phía trên chu khởi nguyên ý nguyên thoát khỏi không được tiểu nhân vật vận mệnh có hệ thống về sau mới dần dần trưởng thành có thể thời gian cũng tiểu nhân vật tâm lý còn không có triệt để đảo ngược cũng không dám b ư ớ c lên đại sơ xuất đi giết người nghiêm chỉnh mà nói là lưu gia còn không có chạm tới chu khởi nguyên danh giới cuối cùng chu khởi nguyên người này chính là như vậy ngươi có thể phái người đến mắng ta đến đánh ta tới giết ta nhưng là tuyệt đối đừng chạm tới nghịch lân của hắn không phải vậy đoan chừng coi như xuyên phá mảnh trời này g i ế t sạch thủy làm tinh bên trên tất cả mọi người đoan chừng hắn đều muốn báo thủ r ử a hận uy thanh an sáng hôm nay ta muốn đi kinh thành có thể muốn đợi một thời gian ngắn tập đoàn bên này liền giao cho ngươi chu khởi nguyên chuẩn bị buổi sáng liền đi qua kinh thành dù sao chính mình có máy bay tư、nhân. muốn đi đâu tùy thời đều có thể đi được rồi lão bản tập đoàn bên này ta sẽ nhìn lý thanh nhan tại đầu bên kia điện thoại yên lặng liếc mắt cái này vung tay lão bản nói hình như bình thường đều là chính hắn tại quản lý tập đoàn giống nhau quá vô s ỉ lần này ta đi qua kinh thành sẽ tại kinh thành tổ kiến tập đoàn phân công ty thanh n h an chúng ta tổng bộ có hay không nhân tuyển thích hợp xem như phân công ty giám đốc đúng vậy chu khởi nguyên đều sớm có quyết định này không riêng gì vì phá đổ lưu thị tập đoàn còn vì tăng lên thêm một bước sức ảnh hưởng của mình lão bản ta có cái khuê mật mới vừa tự hoãn mặt từ chức nàng là hoãn mặt tại hoa hạ đế quốc phân bộ phó tổng quản lý nhưng là cũng bị người ép từ trước ngài nhìn có cần hay không nàng lý thanh nhan cũng làm ấy ngày nay vừa mới tiếp vào chính mình khuê mật bạch khanh khanh điện thoại biết nàng gặp gỡ cùng chính mình rất là nói đùa lúc đầu dự định để bạch khanh khanh đích thân đến thâm h ả i thành phố tập đoàn t u ế quý tổng bộ việc làm không nghĩ tới lao bản lại muốn đi kinh thành m ở phân công ty vậy liền dễ làm bạch khanh khanh bây giờ đang ở kinh thành ồ cái này bạch khanh khanh là tình huống như thế nào chu khởi nguyên ngược lại là có chút hiếu kỳ chẳng lẽ đây cũng là một cái bị ăn chơi thiếu ra bức bách đáng thương nữ nhân chu khởi nguyên cũng không cảm thấy kỳ quái địa cầu bên trên chuyện như vậy liền có thêm đi thủy lam tinh cũng là cũng giống như thế bất quá hơn phân nửa tình huống là những nữ nhân kia chính mình không có năng lực gì chỉ có thể hủy khúc cầu toàn mà có năng lực nữ nhân hơn phân nửa cũng sẽ không để cho mình lâm vào tình huống như vậy bên trong hơn phân nửa nữ cường nhân đều sẽ tự tuyệt như vậy uy hiếp bởi vì chính các nàng có năng lực để mình sinh hoạt càng tốt hơn tại sao phải hủy khúc cầu toàn đương nhiên như vậy mạnh hơn nữ nhân vẫn là có một bộ phận bị hại có rất nhiều bị hạ dược sau đó để nhân hòa hại có rất nhiều bị người bức bách đập ảnh đu bị người bức hiếp loại chuyện này chu khởi nguyên là gặp qua nhưng là trước kia hắn là không có năng lực trợ g ú t cũng không kịp trợ g ú t hoặc là không có phát sinh ở trước mắt muốn trợ giúp cũng bất lực hiện tại liền không giống chu khởi nguyên có năng lực như thế giải quyết hết thảy đương nhiên không thể để cho những cái kia tiểu nhân hèn hạ tại trước mắt mình lắc lư lão bản bạch khanh khanh là nước mỹ hạ v ậ thương t học viện tốt nghiệp cầm tới mở bờ a học vị giấy chứng nhận đồng thời còn là đoàn mặt hoa hạ phân bộ phó tổng quản lý nhưng là cái này đoàn mặt phân bộ tổng giám đốc là mới nhậm chức là đoàn tần gia tộc một cái thiếu gia vừa tới đã nhìn chằm chằm bạch khanh khanh không có cách nào phía dưới nàng chuyện tốt từ trước dù sao nơi này là tại hoa hạ hoạn mặt còn không quản được hoa hạ bên này nàng lại có năng lực ở đâu không lấy được một bát cơm ăn cho nên ta liền nghĩ lao bản nếu muốn xây dựng kinh thành phân công ty còn không bằng dùng nàng nàng năng lực cũng rất mạnh lý thanh nhan cũng cảm giác bạch khanh khanh cũng giống như mình xui xẻo đều bị ăn chơi thiếu ra cho nhìn lên còn may là tại hoa hạ đế quốc những người này cũng không dám dùng sức mạnh những này các thiếu gia cũng không phải người ngu dùng sức mạnh có còn muốn hay không tốt qua thế giới này gia tộc của bọn hắn cũng không phải cường đại nhất cũng có kẻ địch đặc biệt là người trong gia tộc tại quốc gia bên trong đảm nhiệm chức vị trọng yếu vậy thì càng không thể phạm sai lầm không phải vậy kẻ thù chính trị sẽ để cho ngươi chết cũng không biết chết như thế nào Tốt, người thông báo một chút bạch khanh khanh sau đó đem phương thức liên lạc phát đến ta chuyển tin phía trên đi kinh thành về sau ta sẽ liên lạc nàng chu khởi nguyên cần rất nhiều nhân tài hiện tại có một cái đưa tới cửa hắn làm sao có thể không muốn đâu đi qua hai tiếng phi hành bộ y bảy trăm bảy mươi bảy đáp xuống kinh thành sân bay quốc tế hai tiếng phi hành chu khởi nguyên cũng không cảm thấy nhàm chán tại cái này máy bay có các loại giải trí video game t h ậ t đều có còn có các món ăn ngon gia đình dạp chiếu phim bộ kia thiết bị đều lắp đặt lên đến bộ in b 7 7 t ư ơ tương đương với một cái không chung di động biệt tự đều nếu không phải trên máy bay không hiếu động b ể bơi làm không tốt chu khởi nguyên đều sẽ là một m cái lần này đến kinh thành chu khởi nguyên vẫn như cũ mang theo ngô đại quân còn có chiến hữu của hắn hậu tử hổ tử chờ hết thể mười lăm người hiện tại bọn hắn đều tu luyện tinh quang luyện thể thuật sức chiến đấu đã không phải là vừa mới bắt đầu sử dụng g e n cường hóa t m ộ mươi điểm bọn họ cái này mười lăm người toàn bộ muốn tu luyện đến tinh quang luyện thể thuật tầng thứ nhất thứ nhất cái cấp bậc hiện tại n g ô đại quân bọn hắn đều có một trăm điểm sức chiến đấu đây cũng là vừa mới bắt đầu tu luyện cho nên tăng lên biên độ có chút lớn tầng thứ nhất thứ cấp hai đường sức chiến đấu có thể tăng lên tới hai trăm điểm cấp ba tăng lên tới ba trăm điểm mãi cho đến tầng thứ nhất thứ cấp mười một nghìn điểm tầng thứ nhất thứ cấp mười chín h là viên mãn sau khi đột phá sẽ đi vào tình quan g luyện thể thuật tầng thứ hai tầng thứ hai cấp thứ nhất liền sẽ gia tăng đến hai nghìn điểm sức chiến đấu có thể nói là trực tiếp tăng gấp đôi tầng thứ hai mỗi tăng lên cấp một liền sẽ gia tăng hai trăm điểm sức chiến đấu q một chương một trăm ba mươi mốt vớt ve an ủi chương một trăm ba mươi mốt vớt ve an ủi chu khởi nguyên biết n g ô đại quân bọn hắn tình huống tu luyện về sau trên cơ bản muốn tự tử đều có mẹ đấu t r ê n lệch này quá lớn cấp một liền gia tăng một trăm điểm sức chiến đấu hắn hiện tại cũng cấp bốn cũng mới hơn ba trăm điểm sức chiến đấu à. bất quá hắn cũng biết nhìn qua giống như n g ô đại quân bọn hắn gia tăng thực lực mau một chút nhưng trên thực tế một khi chu khởi nguyên cơ bản n ụ c thân mạnh lên về sau này gia tăng thực lực hoàn toàn không phải n g ô đại quân bọn hắn có thể so sánh thời gian tiếp cận giữa trưa chu khởi nguyên lặng lẽ meo meo sờ đến hắn tại kinh thành mua trong tứ hợp việt c h n g t r ầ tự n i ê n khoảng thời gian này một mực ở chỗ này nàng lớn như vậy cũng không thể luôn ở trong nhà mình cũng phải. dứt khoát nhìn chằm chằm tứ hợp viện trùng tu xong về sau nàng liền chuyển tới ở dùng vân tay mở ra đại môn về sau đi vào thời điểm gặp được ở một bên bảo hộ mấy cái bảo an chu khởi nguyên khoát tay á o bọn họ liền không có tới đây là lần trước về thâm h ả i thành phố về sau mới an bài tới bảo an chủ yếu là vì bảo hộ trần tử diên an toàn mặc dù hắn biết trần gia khẳng định e m thầm an bài có người bảo hộ nhưng trần gia là trần gia hắn là hắn cả hai cũng không thể nói nhập là một nhìn một cái tiến tứ hợp viện về sau chu khởi nguyên bốn phía đi dạo tìm trong chốc lát mới nghe thấy trong phòng bếp có xào dao âm thanh Chu Khởi Nguyên đi qua đi xem x é trần một xuất t cái xinh hiện bóng lưng đẹp o n hắn, g mắt t là r tử diên tại làm đồ ă ngay đâu. Trần Tử Diên n c ù Chu Khởi n g ê n tại thâm hải xào là ra, rau đột nhiên bị một người ông lấy dọa nàng hô to lên mà lại trong tay cái nổi lùng túng cơ trần tử diên động tác dọa chu khởi nguyên nhảy một cái vội vàng bắt l ấ y trần tử diên lung tung vung vẩy hai tay tiểu diên là ta ta đến chu khởi nguyên lớn tiếng nói nghe được chu khởi nguyên lợi nói về sau trần tử diên thở dài một hơi xoay đầu lại trận nhìn chu khởi nguyên một chút khởi nguyên n g ư ơ i cái tên xấu xa này nhìn đem ta dọa cho trần tử diên đầu tiên là nhìn một chút trong nồi đồ ăn nhìn đã quen về sau cho thịnh đến trong âm sau đó xoay người lại nhẹ nhàng đánh một cái chu khởi nguyên chắc hắn đột nhiên như vậy đến dọa nàng hắc hắc tiểu diên ta nghĩ ngươi chu khởi nguyên ôm trần tử diên đầu đặt ở nàng ăn mặc đai đeo lộ ra non m i ệ n g trên bờ vai nghe trần tử diên trên thân một cỗ mùi sữa thơm chu khởi nguyên không khỏi động tình nói được rồi đường địch ta tại làm cơm chưa đâu khởi nguyên ngươi đã ăn chưa trần tử diên cũng là bị chu khởi nguyên ôm cảm giác được nhiệt độ của người hắn về sau thân thể có chút như lún lún ra vội vàng đẩy ra chu khởi nguyên bây giờ còn tại nấu cơm đâu cũng không thể dính nhau không có a như vậy để bản đầu b ế p đến cấp ngươi hiện ra một chút tay、e、nghề thế nào chu khởi nguyên cũng là có chút điểm đói muốn nuốt vẻ an ủi lúc nào đều được ân n mới là cuộc sống đệ nhất đại sự a không thể không nói chu khởi nguyên trên thực tế vẫn là trên địa cầu cái kia đ i ề u ti mọc đêm đối tình cảm phương diện rất t r ì đột đồng thời cũng không quen biểu đạt bất quá có đôi khi cũng sẽ toát ra một điểm lãng mạn đây chính là trần tử diên nhìn lên hắn nguyên nhân ân người trung thực ca ai nha khởi nguyên ngươi đi trước phòng khách xem tv đồ ăn một hồi liền tốt rồi thật vất vả nhìn thấy chu khởi nguyên trần tử diên cũng muốn biểu hiện biểu hiện chỉ chốc lát sau đồ ăn làm tốt hai cái tình lữ ăn cơm xong về sau bởi vì chu khởi nguyên vừa đi máy bay tới cho nên tiêu tiêu thực về sau liền đi nghỉ ngơi sau đó chính là không thể miêu tả chuyện nam nữ đều yêu làm chuyện chu khởi nguyên chính là như vậy ân h ư ớ n g t h u đến bất kể hắn là cái gì thời gian đâu đều có thể bắt đầu cái này một vận động chính là đến trưa đợi đến ăn tính lại thời điểm thời gian đã đến hơn năm giờ chiều chu khởi nguyên rất là đắc ý hiện tại thân thể của hắn rất là mạnh mẽ so trước kia đến nói nhưng là muốn mạnh mẽ n lần lần này buổi t r ư a vận động để trần tử diên nhiều lần cầu xin tha thứ xem như phóng đại một thanh nam nhân vị phong trần tử diên vốn tại trong chăn đang ngủ say đột nhiên trong ngộng nghe được một cỗ t h ơ m quá thơ m quá hư vị nàng cũng liền từ trong giấc ngủ thanh tịnh lại hóa ra là chu khởi nguyên sau khi rời giường liền đi phòng bếp làm một bàn lớn đồ ăn nhân sâm hầm ô gà sa g á i tâm b ò bít tết hải sản mì xào còn có thịt dê nướng n ồ i lầu nổ tiểu hoàng ngư bún thịt kinh thịt m u ố i tia nổ tia khoai lang mục phải thịt cây hương thung trứng trắng thanh tương quả c à đông tuyết à ỏ bùn đây đều là kinh thành đồ ăn mà lại đại đa số đều là trần tử diên thích ăn đồ ăn lúc đầu chu khởi nguyên còn muốn làm thịt v ị nướng nướng thịt dê thịt b ò tới nhưng là liền cùng b ò bít tết thịt dê nổi lầu lặp lại cho nên liền lưu đến lần tiếp theo đi ăn xong cơm tối về sau chu khởi nguyên lại lôi kéo mặt mũi tràn đầy buồn ngủ trần tử di vẫn là muốn tiêu cơm một chút chu khởi nguyên cũng cảm thấy hôm nay hắn quá mức dày vò đến trưa thế nhưng là đem tiểu d i ê n cho làm quá sức một cái c h ư ớ c mắt đến hơn chín giờ đêm trông chu khởi nguyên nhìn bên cạnh ngủ thật say tiểu d i ê n khoe miệng khẽ mỉm cười một cái chậm rãi bỏ lên buổi tối hôm nay còn có chuyện đi làm đâu cũng không thể như thế lãng phí tốt như vậy ngày lễ hôm nay thế nhưng là tết trung nguyên ủy tết ta làm gì cũng phải để người của lưu gia vô cùng náo nhiệt đụng chạm không phải mà đúng vậy tết trung nguyên có gia tộc vẫn là cần tế tổ trần gia ngược lại là không có tại tết trung nguyên tế tổ tập t ụ bọn họ đều là tết thanh minh hoặc là tất trùng cựu tế tổ tết trung nguyên mặc dù cũng là cổ đại tế tổ một cái ngày lễ nhưng là đến hiện đại về sau lại là sẽ rất ít có người chuyên môn tại một ngày này tế tổ đi ra thời điểm chu khởi nguyên rất cẩn thận dùng tinh thần lực che đậy chung quanh những cái kia kame ra như vậy kame ra bên kia màn hình nhìn qua không có bất kỳ a i đây là một loại lực trường phía trên biên hóa không phải chu khởi nguyên thần thân người khác dùng mắt thường vẫn có thể trông thấy hắn hắn chỉ là thay đổi những cái kia kame ra từ trường xem như một loại tinh thần lực phương thức vận dụng không phải hắn khống chế từ trường mà là chu khởi nguyên ảnh hưởng từ trường đương nhiên điểm này không riêng gì tinh thần lực vận dụng không nên quên chu khởi nguyên còn biết ngũ hành phong thủy bí thuật loại này không chế từ trường vận dụng phong thủy bí thuật hiện tại chu khởi nguyên nếu là thật muốn tiêu diệt lưu ra trên thực tế rất đơn giản chỉ cần thay đổi lưu ra tòa nhà phong thủy cam đoan bọn hắn chết so với ai khác đều muốn thê thảm mà lại còn không biết là thế nào chết phong thủy bản thân liền rất thần bí lặng lẽ meo meo chơi chết người một nhà quả thực không nên quá đơn giản hiện tại thủy làm tinh bên trên hiệu phong thủy người trên cơ bản đều là học một điểm địa chất học sau đó học một điểm huyền học liền ra hãm hại lừa gạt thần côn mà thôi cái gọi là đại sư căn bản chính là lừa đảo chu khởi nguyên liền không、đóng. Hắn lưu ra tại toàn bộ hoa hạ đế quốc bên trong thâm căn cố đế muốn lập tức đem bọn hắn cho diệt trừ căn bản là không thực tế cho nên còn muốn từng chút từng chút đến để tránh động tác quá lớn làm cho cả hoa hạ náo động đứng dậy ngược lại sẽ tiện nghi người ngoại quốc đây cũng không phải là chu khởi nguyên muốn nhìn đến chuyện cho nên chu khởi nguyên hiện tại chỉ muốn dọa một cái người của lưu gia chỉ cần bọn hắn không phải quá mức hắn vẫn có thể tha thứ người của lưu gia sống lâu như vậy mấy năm trên đường đi che lậy camera chu khởi nguyên thậm chí không có ngồi xe mà là tại vắng vẻ không có người đi đường trong ngõ nhỏ nhanh chóng xuyên qua thẳng đến đến một cái bên ngoài đều là quân nhân cầm thương thủ vệ cư xá phụ cận hắn mới dừng bước nơi này chính là lưu gia chỗ ở đương nhiên không phải bọn hắn tổ t r ạ c lưu gia tổ t r ạ c qua xa chu khởi nguyên cũng lời chạy vẫn là tại kinh thành đem bọn hắn d chu khởi nguyên vụ n trộm t i ề m phục tại cư xá bên ngoài một gốc cây diệp rậm rạp kỷ trà cao mười mét cây nhãn trên cây sử dụng tinh thần lực tại trong tiểu khu tìm kiếm lập tức hắn tìm đến lưu hoang còn ngoài ý muốn nhìn thấy một cái tại kinh thành mua xe thời điểm gặp được hoàn khố thiếu gia lưu mãng hh ắ c ắ c đây thật là quá khéo a bất quá cái này lưu ra làm sao liền ra nhiều như vậy rác rưởi đồ chơi đâu thật đúng không phải người một nhà không tiến một nhà cửa a chu khởi nguyên nhìn thấy lưu mãng về sau đã cảm thấy cái này lưu ra hoàn toàn chính xác không phải địa phương tốt gì xem ra mấy trăm năm thế gia chỉ sợ đã chậm rãi mục nát chỉ chờ một cơ hội bọn họ liền sẽ ẩm vang sụp đổ nếu tìm được lưu gia chu khởi nguyên lập tức là được bắt đầu chuyển động từ thanh vật phẩm bên trong lấy ra tụ hồn viên cái này tụ hồn viên chỉ cần dùng tinh thần lực thôi động là được cũng là không cần linh khí cái gì tăng thêm chu khởi nguyên tu luyện có p h ệ hồn đại pháp tụ hồn viên bên trong tiểu quỷ chỉ có nghe mệnh với hắn lúc đầu nha cái này tụ hồn viên là có pháp quyết phối hợp với khẩu quyết cùng một chỗ thôi động sử dụng khẩu quyết là ưu minh phía dưới trúng hồn hội tụ yêu ma quỷ quái nghe ta hiệu lệnh bất quá cái này t Pháp q u y ế theo gì k u quyết này tiếp trực tinh thần lực liền có thể thôi động cái này tụ t đều động liền là lồ lực phù khổng hồn Hô hô hô. h dùng vân, viên. có cái chu khởi nguyên trên tảng cây lắc lư một cái lá cờ một cỗ âm l ạ n h gió trong nháy mắt ở chung quanh chuyển động để người cảm thấy dùng mình ở giữa còn có một cỗ rét lạnh thấu xương cảm giác xâm nhập mà tới đi đem lưu ra mỗi người đều cho ta dọa một lần thẳng đến bọn hắn bị dọa k ệ ra quần chu khởi nguyên sử dụng tinh thần lực làm chỉ dẫn xoay quanh tại chung quanh hắn những n à y âm phong trong nháy mắt liền hướng phía hắn tinh thần lực chỉ phương hướng mạnh vượt qua t cho nên t h i những này quỷ hồn một điểm tu vi đều không có cũng chỉ có thể để người âm khí xâm lấn gây nên cảm mạo nóng sốt để người sinh ra ảo giác từ đó nhìn thấy những này quỷ hồn đây là phổ thông quỷ hồn đều có năng lực hiện tại những này quỷ hồn không có tu vi cho nên không ảnh hưởng tới hiện thực trên lý luận chu khởi nguyên hiện tại là tại tam thứ nguyên mà những này quỷ hồn là nhị thứ nguyên hoặc là bốn triệu đồ vật căn bản là không tại một cái không gian ở trong Nhưng là có tu vi quỷ hồn liền không giống, liền có thể từ khác thứ nguyên nhảy đến trong hiện thực, trở thành có thể ảnh hưởng hiện thực tồn thể khác thứ thực, thể là có có có thực tu từ trở tại. quỷ vi sau một lát những cái tia quỷ hồn đến lưu ra khu biệt thự bên ngoài cái này cư xá vẫn là rất lớn chu khởi nguyên vây quanh đi một vòng mới tìm được lưu ra khu biệt thự phải biết hắn tinh thần lực có thể nhìn thấy phương viên hai nghìn m nếu là hướng một cái phương hướng kéo dài tinh thần lực có thể đạt tới bốn n g h n m sau đó những n à y quỷ hồn đầu tiên là dựa theo chu khởi nguyên dặn dò từng cái vây quanh lưu ra huyện hóa thành từng cái binh sĩ những binh lính này bên trong có tướng quân c ư i n g a dẫn đầu kỵ binh những kỵ binh này trong tay toàn bộ đều cầm hồng anh thương t ư ớ n chu khởi nguyên biết đây là tụ hồn phiên tác dụng tụ hồn phiên bên trong có một cái quỷ hồn chuyên dụng đại trận có thể để những này quỷ hồn âm khí liền làm một cái chính thể đồng thời sinh ra trên tinh thần cộng minh như vậy có thể cực lớn chấn nhất kẻ địch những này quỷ hồn tại tạo thành đại trận về sau vậy mà thoáng cái xuất hiện tại trong hiện thực hơn nữa còn biểu hiện có âm thanh trận thế rất là khổng lồ bất quá chu khởi nguyên cũng không có thả ra quá nhiều quỷ hồn cũng có năm nghìn quỷ hồn mà thôi hiện tại có một nghìn kỵ binh tăng thêm bốn nghìn các loại binh chủng quả thực chính là cực kỳ làm người kinh hãi sông sông sông g i ế t g i ế t g i ế t c ố c c ố c c ố c sáng sảng từng mảnh từng mảnh đ ề u g i ế t âm thanh cùng đ a o kiếm ra khỏi vỏ âm thanh còn có chiến mã lao nhanh quân tốt chạy âm thanh thật giống như để người ở vào cổ đại bên trong chiến trường giống nhau một cỗ nồng đậm rết khí tức chạm mặt tới chu khởi nguyên tại trên đại thụ dùng tinh thần lực nhìn n h i ệ t huyết sôi trào những này quỷ hồn đều là chân chính cổ đại chiến trường tướng quân cùng binh sĩ chiến trận này cùng một chỗ khiến người ta cảm thấy rút r ỗ y đối mặt loại này quân đội chỉ sợ trong óc liền đều là núi thây biển máu đây mới thực là trong chiến đấu chém giết đến cuối cùng thẳng đến binh lính chết trận có thể nói huyết tinh sát khí rất lớn Miêu tử ngươi nghe, nghe một chút đây là thanh em gì tại cư xá tuần tra một đội quân nhân không khỏi n ắ m chặt ở trong tay xuống trường nghe được lớn như vậy tiếng la giết nên sẽ không có người g i t tiến nơi này đi cái tiểu khu này bên trong đều là ở hoa hạ đế quốc hoạch tâm lãnh đạo người cái này nếu như bị người cho đánh vào đến này toàn bộ đế quốc còn không lộn xộn rồi khởi tử cái này giống như không thích hợp à làm sao nghe được giống như có người cưỡi ngựa đang chạy cái này đêm hôn khuya khoắt làm sao lại đột nhiên toát ra nhiều như vậy ngựa đến miêu tử nghe được â m thanh về sau không khỏi thân thể run lên hắn nghĩ đến không đ ủ tốt sẽ không phải có q u ỷ à. hôm nay thế nhưng là tết trung nguyên dân gian xưng là q u ỷ tiết truyền thuyết hôm nay là quỷ môn mở rộng thời gian một người lính nghĩ tới chuyện gì sắp mặt một chút phát trắng đi còn hắn là cái gì đâu lúc này h c người của lưu gia ngay lập tức liền nghe đến động tinh bên ngoài đầu tiên là lưu gia ở trong bộ đội tìm bảo tiêu chạy ra ngoài nhìn xem hắc cám bên trong cái bóng bọn họ không khỏi teo lên người nào ở nơi đó biết nơi này là địa phương nào sao nơi này là lưu gia dù không được ngươi ở đây làm càn lão đại không thích hợp a những người kia làm sao đều cầm vũ khí lạnh hơn nữa còn có lưu i gia Bất đông đảo bảo tiêu bên trong một cái người lùn vợ ngôi lập tức phát sinh lên hắn vốn là tin tưởng những ngày thần quỷ sự tỉnh hiện tại chạy đến một cái thật cũng không phải bị dọa quá sức sao đây là chu khởi nguyên nguyên bản liền dặn dò tốt kịch bản ân đúng chính là đang diễn trò những n à y quỷ hồn mặc dù đều là dị thế giới có tốt bọn họ cũng không phải chiều nhạc tần hiện tại trong tiểu khu cũng sôi trào lên nguyên bản chu khởi nguyên chỉ tính toán dọa một chút người của lưu gia nhưng là cái này quỷ hồn hợp thành đại trận về sau bọn nó tinh thần lực vậy mà bao phủ toàn bộ cư xá cái này khủng bố lập tức toàn bộ cư xá người đều bị bừng tính người của lưu gia là trước hết nhất chạy đến sau đó liền thấy một đám quân đội đem bọn hắn vây quanh kêu đánh kêu giết cái này đây là có chuyện gì lưu an quân là lưu gia nhị gia phía dưới chính là lưu hoang bọn hắn những bọn tiểu bối này vội cái gì bình thường giáo dưỡng đều đi đâu rồi l ư u trân châu lão gia tử này cũng không đơn giản là mười đại gia tộc một trong đương nhiên là đi lên qua thập đại trường lao nhân vật chu khởi nguyên tại cư xá bên ngoài nhìn thấy người của lưu gia sau khi đi ra khỏe miệng cong lên hắc hắc các ngươi chỉ sợ là còn không có nhìn thấy những n à y quỷ chân diện mục đi chính hí lập tức trình diễn hống hống hống giết giết giết há nói không có quần áo cung từ đồng bảo vương tại khởi binh thu ta qua mâu cung từ cùng thủ há nói không có quần áo cung từ cùng t r ạ c vương tại khởi binh thu ta mâu kích cùng tử giai làm hà nói không có quần áo cùng tử cùng váy vương tại khởi binh thu ta bình giáp cùng tử giai hành thu ta quang âu cùng tử cùng thủ chúng tướng sĩ theo ta giết giống thu ta quang âu cùng tử cùng thủ giết giết giết từ quỷ hồn huyện hóa ra đến quân đội lập tức chạy bắt đầu chuyển động bắt đầu vây quanh lưu ra chạy một bên chạy còn một bên hô hào khẩu hiệu đến lúc cuối cùng chữ sát sau khi đi ra phía trước nhất dẫn đội tướng quân lập tức thay đổi đầu ngựa chính đối vừa ra biệt thự lưu ra một đám người dơ lên trong tay huyện n g u y ễ đao khởi xướng công kích khẩu hiệu dầm dập, dập kỵ binh chạy tiếng vó ngựa bộ binh chạy tiếng bước chân sen lẫn cùng một chỗ hình thành một cái trên chiến trường cảnh tượng lưu ra người lập tức liền bị doãn đốc toàn bộ đều ngơ ngác nhìn hướng bọn họ chém giết tới cổ đại kỵ binh cùng bộ binh a nha cứu mạng à, chạy mau chạy mau ra ra ba ba chúng ta xuyên việt rồi khẳng định là xuyên qua đến cổ đại chiến trường đến chúng ta mau trốn lưu hoang con nhà giàu này bình thường tiểu thuyết nhìn không ít lập tức nao động mở ra vậy mà cho là mình xuyên qua đến cổ đại mà lại bị dọa không nhẹ bất quá không đợi người của lưu ra chạy ủy hồn bọn kỵ b một cỗ khí tức ấm l á n h bao phủ toàn bộ lưu gia khu biệt thự nhìn xem từ trên người chính mình xuyên qua kỵ binh sau đó lại xuyên qua biệt thự người của lưu gia nhìn rất rõ ràng những ngày quỷ hồn kỵ binh trên thân toàn bộ đều có tổn thương có rất nhiều ruột lộ ở bên ngoài có rất nhiều đầu rơi một nửa đầu góc đều lộ ra a cứu mạng a có quỷ quỷ bọn họ là quỷ đầu tiên là thế hệ tuổi trẻ lưu mãng bị dọa tiểu trong quần một cỗ mùi khai tràn ngập ra quỷ thật là quỷ cha cha chúng ta làm sao làm sao bây giờ lưu an quân lập tức liền bị dọa sắc mặt tái xanh hai chân g u n lưu trấn châu lão gia này tử cũng là sắc mặt trắng bệnh đều nói l a o không sợ chết dù sao đều phải chết nhưng là hắn lại là rất sợ chết mà lại vụng trộm hắn trên thực tế rất mê tín hiện tại chân quỷ chạy đến hắn không sợ mới thật sự là kỳ quái người của lưu gia có thể nói là bị dọa gan đều muốn phá từng cái hai chân run lên tại sao có thể như vậy làm sao có thể chẳng lẽ trong truyền thuyết tết trung nguyên thật có chuyện như vậy sao quỷ môn mở rộng đây là âm binh quá cảnh a lưu trấn châu sắc mặt từ trắng bệnh truyền thành thổ hoàng sắc cái này âm binh luôn quay chung quanh bọn hắn lưu gia đi dạo không biết là vì cái gì nhưng là đầy đ ủ để hắ Mà lưu quân ra phía ngoài quân nhân ngoài trong h phản ứng lại, nhưng ủ vệ vừa cũng cận ứng tiếp lại, là lưu a t tiểu r đây trong truyền thuyết sao. binh mượn đường、sao. Trong tiểu khu người ở cũng đều phản ứng lại toàn bộ đều chạy tới vây xem tâm quá lớn mặc dù bị dọa quá sức nhưng là cũng phải tới xem một chút quỷ đến tuột cùng hình dạng thế nào ngươi nói không đúng âm binh mượn đường không phải chỉ đi ngang qua một chút sao ngươi nhìn xem những n à y âm binh nào có đi ngang qua dáng vẻ rõ ràng là muốn hại chết lưu da dáng vẻ a mà lại các ngươi nghe được vừa rồi những n à y âm binh tiếng kêu không có rõ ràng là triều nhà tần thời kỳ một câu thơ ca bài thơ này ca lúc ấy tại triều nhà tần trong quân đội rất là lưu hành một cái đeo kính lao học cứu khả năng nghiên cứu qua phương diện này đồ vật ta đi vậy mà là triều nhà tần thời kỳ âm binh cái này lưu ra là làm cái gì nghiệt vậy mà t r e o chọc đến sự thượng cường đại nhất quân đội tân đáng đợi bọn hắn xui xẻo a những n à y âm binh thật đúng là nhiệt huyết quân đoàn a tu ta qua mâu cùng từ cùng thủ nghe lão tử nhiệt huyết xôi chào cũng muốn gia nhập ngay trong bọn họ trùng sắt một phen quên đi thôi liền ngươi cái này gây h ầ u tử còn gia nhập trong đó trùng sát đừng đến lúc đó c ư ấ i lên ngựa ngã xuống ngã cái chân cứ gãy cánh tay đoạn vậy liền bị tội cái gì ngươi mập mạp chết bầm này đến lao tử cùng ngươi một đối một solo nhìn lao tử không làm chết n g ư ơ i mập mạp chết bầm này tới thì tới ú who sợ đút liu h o ngươi cái chết chịu còn không biết h a i làm ai đây chu khởi nguyên nhìn xem bị dọa kẹt ra quần l i u ra một đám người hắn có thể sẽ không bỏ qua bọn hắn chỉ huy một đám âm binh tại lưu ra khu biệt thự bên trong lung tung va chạm làm cho cả lưu ra đều tràn ngập tâm khí khí tức âm lanh để người của lưu ra toàn bộ đều sắc mặt biến xanh、xám. còn có thật nhiều người đều bị dọa hôn mê bất tỉnh ý chí kiên định giống lưu gia gia chủ lưu trấn châu lưu trấn châu đại nhi t ử lưu an dân tiểu nhi t ử lưu an nghĩa lưu an dân đại nhi t ử lưu đống nhị nhi t ử lưu hoàng sắc mặt mặc dù đều rất khó coi chân cảng như nhuân ra nhưng là miễn cưỡng không có sợ thẻ ra quần nhưng cũng là tinh thần cực độ khẩn trương n h ì n xuống mọi người nhất định phải n h ì n xuống những n à y âm binh không thể thương tổn đến chúng ta đợi đến hừng đông bọn hắn liền muốn về âm gian khẳng định là như vậy lưu trấn châu lớn tiếng đối còn kiên trì đứng lưu gia người nói hắc <cười> hắc vậy các người liền kiên trì đến hừng đông đi không dọa các ngươi một đêm lao tử có thể sẽ không bỏ qua các ngươi chu khởi nguyên nghe đến lưu trấn châu lời nói về sau âm h i ể m cười nếu chính ngươi đều muốn kiên trì đến hướng đông chu khởi nguyên cảm thấy mình hẳn là tắc thành cho bọn hắn loại này kiên trì thái độ a nếu là lưu trấn châu biết liền bởi vì chính mình hô một câu cổ vũ tộc nhân để vốn chỉ muốn dọa hai người bọn họ giờ chu khởi nguyên thay đổi chủ ý biến thành dọa một đêm lưu trấn châu làm không tốt đánh miệng mình tâm đều có Quy một chương 134, tập thể nằm viện lưu người. chương 134, tập thể nằm viện lưu rời đi đế quốc này quan viên cư xá trước khi rời đi chu khởi nguyên mệnh lệnh những cái kia quỷ hồn trước hừng đông sáng trở về là được hiện tại liền t h ỏ a thích chơi vừa đi có tụ hồn phiên tại chu khởi nguyên cũng không sợ những này quỷ hồn chạy những này quỷ hồn đều là dựa vào tụ hồn phiên mới có thể tiếp tục tồn tại thủy lam tinh thế giới nhưng không có âm gian linh khí đều không có những này quỷ hoặc là về tụ hồn phiên hoặc là hồn phi phát tán không có con đường thứ ba có thể đi trở lại trong tứ hợp việt trung chu khởi nguyên đầu tiên là nhìn một chút trong phòng ngủ trần tử diên như cũ tại ngủ say bên trong tắm rửa một cái về sau chu khởi nguyên chui vào chăn ôm lấy trần tử diên. lâm vào trong giấc ngủ ngày thứ hai toàn bộ thế giới y nguyên vẫn là yên lặng không có chuyền ra một điểm liên quan tới người lãnh đạo ở lại thanh tùng cư xá nháo quỷ sự kiện xem ra là có người cố ý phong tỏa tin tức cái này cũng rất bình thường dù sao lúc ấy nhìn thấy âm binh người toàn bộ đều là ở tại cư xá đế quốc người lãnh đạo cùng gia thuộc còn có thủ vệ quân nhân bọn họ không có khả năng đem tin tức hướng mặt ngoài thả chu khởi nguyên sau khi rời giường liền ăn vào trần tử diên tỉ mỉ chuẩn bị h i tâm bữa sáng dính nhau ăn một bữa bữa sáng về sau uy a có chuyện như vậy thật giả cái gì người tận mắt nhìn thấy、Và cái k i a cũng quá kích thích ngươi làm sao không sớm một chút nói cho ta ai quá đáng tiếc trần tử diên tiếp vào một điện thoại là nàng ở tại thanh tùng cư xá một cái khuê mật cũng chính là cái k i a đế quốc các lãnh đạo ở trong tiểu khu nếu náo h quỷ người của lưu ra thế nào bọn họ chết chưa không có người chết ta ai mặc dù không chết nhưng là bọn hắn một nhà người đều bị bệnh ở bệnh viện rồi ừ n đáng đ ờ i ai bảo bọn hắn kiêu ngạo như vậy tới tốt rồi đừng thay cái k i a lưu hoang nói chuyện ngươi có phải là nhìn lên hắn rồi không phải vậy chính ngươi gả cho hắn tốt rồi phải đi bệnh viện xem bọn hắn ta thì thôi chính ngươi đi thôi nhắc nhở ngươi một câu người của lưu gia không có một cái là đồ tốt ngươi vẫn là cẩn thận đi ừ m t ố t treo đợi lát nữa cùng một chỗ dạo phố trần tử diên cúp điện thoại về sau đi tới phòng khách ngồi tại chu khởi nguyên bên cạnh khởi nguyên ngươi biết sao hôm qua thanh tùng cư xá nhá o quỷ trần tử diên thần thần b í bì nói cái gì thiểu diên ngươi nói là cái k i a đế quốc lãnh đạo ở cư xá nhá o quỷ không thể nào trên thế giới này làm sao có thể có quỷ đâu chu khởi nguyên nghe được trần tử diên lời nói về sau một mặt khoa trương biểu lộ là thật hôm qua có thật nhiều người đều trông thấy chúng ta trần gia cũng là tại cái kia cư xá có nhà ta vừa rồi dùng truyền tin hỏi qua anh ta bọn hắn đích thật là thật náo quỷ mà lại nghe nói vẫn là âm binh m ư ợ đường bất quá có chút vấn đề chính là những n à y âm binh ngay tại lưu gia biệt thự chạy tới chạy lui do người của lưu gia không muốn không muốn nói đến đây trần tử diên tiếng cười không ngừng cái này lưu gia xui xẻo đương nhiên hắn liền vui vẻ ai bảo bọn hắn lưu gia ở sau lưng dở trò xấu tới kém chút liền đem nhà mình cho hủy đi hiện tại trần tử diên nhìn thấy lưu gia xui xẻo đương nhiên chính là cười trên nỗi đau của người khác liền kém mua một tràng pháo đến chúc mừng. thật nháo quỷ rồi chu khởi nguyên trang ngược lại là rất giống có chuyện như vậy liền ngay cả trần tử diên đều không nhìn ra hắn đang diễn trò là thật hôm qua thế nhưng là tết trung nguyên trong truyền thuyết quỷ tiết quỷ môn mở rộng thời gian không nghĩ tới vậy mà thật sự có quỷ sung ra thật đáng sợ trần tử diên miệng thảo luận lấy đáng sợ nhưng là chu khởi nguyên có thể không nhìn ra nàng cái nào điểm sợ hãi nàng nhìn qua đã cảm thấy bỏ lỡ cơ hội lần này rất là tiếc nuối bộ dáng trên thế giới này thật sự có quỷ đây cũng quá kéo đi chu khởi nguyên giả vợ như một bộ bị kinh ngạc đến ngây người dáng vẻ khởi nguyên ngày hôm qua chút âm binh vây quanh lưu ra đặc hơn nữa còn sung kích lưu gia mặc dù không có tạo thành thương vong nhưng là lưu gia tất cả mọi người ở bệnh viện hì hì thật sự là quá tốt rồi lưu gia quả thực đúng là đáng đ ợ i a trần tử diên một mặt cao hưng nói ồ lưu gia tập thể ở viện a vậy thật đúng là đáng đ ợ i chu khởi nguyên trên mặt cũng là một mảnh kinh ngạc cùng mừng rỡ đương nhiên hắn là trang hôm nay thế ra hảo môn vòng tròn có thể náo nhiệt ta thêm vào truyền tin bảy khởi nguyên ngươi xem một chút trong bảy đều là trời trần tử diên cầm điện thoại di động lên mở ra truyền tin bảy ngả vào chu khởi nguyên trước mặt để hắn nhịn chu khởi nguyên xem xét thật đúng là như vậy c h u y ề n tin bảy bên trong đều là trời toàn bộ cũng đang thảo luận liên quan tới hôm qua thanh tùng trong tiểu khu nháo quỷ c h u y ệ n cái này b ở y không phải thế g i a hảo môn người đều ở bên trong cái này truyền tin bảy bên trong toàn bộ đều là mười gia tộc lớn nhất người trẻ tuổi còn có một số đế quốc cao tầng công tử tiểu thư cộng lại người cũng không ít chu khởi nguyên nhìn một chút bọn này bên trong có hơn vài người đây là đế quốc bên trong tất cả cao tầng gia con trai nữ nhi khẳng định không ít người a thương công tử ai hôm qua thanh tùng cư xá thật nháo quỷ rồi tự t i ế u ôi là thương công tử a là thật ta hôm qua tận mắt thấy những cái kia âm m n h phong tử gà con n g ư ơ i mẹ nấu hôm qua không phải tại đông hoa hội sở sao lúc nào trở về cơn mẹ nấu thiếu nói nhảm tử thiếu ôi u i phong tử ca ngài tại nhà này nhìn n g à i nói liền không thể chịu đựng ta thổi cái ra châu mà khá lắm hỏa kế này thật sự là ra mặt dạy ha phong tử xéo đi bớt ở chỗ này cùng ta ba hoa hôm qua đến tột cùng là chuyện gì xảy ra thật n h á o quỷ rồi hiểu phong phong tử ca hôm qua trong khu cư xá thật n h á o quỷ tốt mấy ngàn âm binh còn có kỵ binh vừa đi vừa về tại lưu ra nơi đó công kích thế nhưng là đem người của lưu ra dọa cho quỷ khóc xói gạo hơn nữa còn có thật nhiều người đều dọa nước tiểu ân sợ tệ h ra quần liền có lưu manh tiểu t ử kia lưu mãng có hay không tại còn tại n ằ m việc sao an tử hiểu phong đừng gọi hắn g i a hỏa này còn ngủ đâu hôm qua bị hù dọa tinh thần không bình thường đều bị đánh chấn định tề chương khoan lưu gia kia là nên ta cảm thấy đi hôm qua nháo quỷ làm không tốt là bởi vì môi trường tự nhiên ảnh hưởng chỉ sợ thanh tùng cư xá là vừa vặn kiến trúc tại một cổ chiến trường phía trên hôm qua tết trung nguyên vừa vặn hoàn cảnh biến hóa loại này hình ảnh liền xuất hiện thiên nhiên thu hình lại những năm này không phải xuất hiện thật nhiều loại chuyện này sao Đại chí, cương tử không sai hôm qua thế nhưng là quý tiết quỷ môn mở rộng à khẳng định từ âm gian chạy đến âm minh tuyệt đối không sai làm không tốt chính là người của lưu gia đắc tội những cái kia âm minh hoặc là không cho âm binh cung phụng cho nên mới lọt vào tập kích phương tỷ ai nha người ta rất sợ hãi các ngươi có thể hay không được nói tiểu nhã Đúng đấy, các ngươi những này nam nhân đáng, luôn ở đây nói đây xú A quả quỷ ở cái gì, hôm h ô một đêm qua đều ta k này g ngủ, những dáng trong đáng chương Chương ngươi binh luôn quanh, Trần Trần n thật Thọ, Thọ, cái Hắc. Các cái kia Đại Thọ, một. Chương 135, trần Đại xoay Lao Lao âm vẻ đầu Quy sợ. vòng tròn các đại thiếu tiểu thư làm sao như thế bắt q u ả i a mà lại đều cười trên n ỗ i đau của người khác d á n g vẻ xem ra cái này người của lưu gia phẩm cũng không được a đều không có người nào cho bọn hắn nói tốt chu khởi nguyên ngược lại là phát hiện trần tử diên cái này trong bảy vấn đề đầu tiên chính là tất cả mọi người không nói lưu gia đáng thương cái gì không có một câu lời hữu ích toàn bộ đều đang nói lưu ra là đáng l ợ i cái này kỳ cái này lưu ra nếu thật không biết là người này toàn cả gia tộc tuyệt đối không có khả năng đi đến hôm nay loại tình trạng này lưu ra hiện tại thế nhưng là hoa hạ đế quốc mười đại gia tộc một trong muốn nói bọn hắn sẽ không xem xét thời thế cái này đoán chừng ai cũng sẽ không tin tình huống thật là lưu ra rất hiểu xem xét thời thế mà lại rất hiểu là người cơ bản sẽ không đắc tội người trong q u a n phủ lần này trần ra chuyện trên thực tế làm rất bí ẩn nếu không phải chu khởi nguyên chạy đến quái nhiễu ai sẽ không biết lưu ra làm chuyện đều là trong bóng tối bình thường đến nói là không sẽ lưu lại chứng cớ Khởi nguyên, ngươi nguyên, là là là là là vậy làm sao truyền tin bảy bên trong nhiều người như vậy đều nói đáng đời bọn họ chu khởi nguyên nhẹ gật đầu cái này cũng rất bình thường một cái lâu dài thế ra làm sao có thể sẽ không duy trì cùng quốc gia bên trong thế lực khác quan hệ đâu còn không phải chính lưu gia làm người lần trước đến kinh thành về sau cũng biết cái này lưu ra rất âm hiểm bọn họ làm chuyện đều không có chứng cứ mọi người đều biết là bọn hắn làm thế nhưng là không có chứng cứ cũng không làm gì được bọn họ cho nên tất cả mọi người rất chán ghét người của lưu ra trần tử diên một mặt không thể làm gì dám vẻ hóa ra là như vậy cái này cũng khó trách tất cả mọi người cười trên nôi đau của người khác chu khởi nguyên trên mặt lộ ra một loại quỷ dị t h ầ n sắc hắn cảm thấy cái này lưu ra thật đúng là âm hiểm ác độc à, làm cái gì đều không chê vào đâu được không lưu vết tích lần trước nếu không phải hắn chỉ sợ thật đúng bắt không được lưu hoang tay cầm thời gian liên chiến ở giữa liên đến ngày mười tám tháng tám một ngày này là trần tử diên ra ra đại thọ tám mươi tuổi người cả đời này ngắn ngủi mấy chục năm sinh nhật nên qua vậy vẫn là mất qua ân mặc dù chính chu khởi nguyên bất quá sinh nhật nhưng là cũng không chậm chế hắn cho người khác chúc thọ không phải húng chi còn là tương lai mình nàng dâu ra ra hôm qua trần tử diên liền về trần gia l á o trạch đi đương nhiên không phải thanh tùng tư xá trần gia l á o trạch cũng là tại kinh thành bất quá là tại một cái trên núi kia là một cái chứ danh suối nước nóng dây núi có thật nhiều ngọn núi bên trên đều có suối nước nóng cho nên được xưng là nước cấm dây núi Mà Trần ngọn núi Gia láo chạch ngọn núi kia, m ấ y t r ă m năm t r ư ớ c l i ề n đã bị tám r r ầ n Gia cũng chính là hôm nay là trần lao gia tử thọ thần sinh nhật trần tử diên đương nhiên muốn về trần gia ở còn phải sớm hơn lên hỗ trợ cho nên hôm qua thật sớm liền về trần gia đi t ứ hợp viện liền chu khởi nguyên một cái ở đây rời giường sau khi rửa mặt chu khởi nguyên làm một trận phong phú bữa sáng bánh bao màn đầu bánh q u ẩ y đậu sữa đậu hũ hoa bánh mì thịt bò tương ăn sáng xong về sau chu khởi nguyên nhìn đồng hồ cũng mới bảy trăm ba mươi hiện tại hắn rời giường s ớ m a buổi sáng không đến sáu giờ liền rời giường sau khi rời giường đầu tiên là tại phòng tập thể thao rèn luyện nửa giờ sau đó mới làm điểm tâm ăn lại qua vài ngày nữa cái này điểm danh vọng vẫn là t r ư ớ n g một chút chỉ là không nhiều lắm cái này mấy ngày sau điểm danh vọng lại t r ư ớ n g một chút tiểu thuyết trò chơi tăng thêm âm nhạc còn có tập đoàn t u ế quý đã có một chút danh khí nhiều như vậy hạng cộng lại mấy ngày nay gia tăng điểm danh vọng cũng có mấy ngàn vạn điểm danh vọng hai ước sáu tám trăm ba mươi vạn sau khi suy nghĩ một chút chu khởi nguyên vẫn là không vận dụng những n à y điểm danh vọng tuyên bố mới ca khúc mặc dù rất dễ dàng kiếm lấy đến điểm danh vọng nhưng l à n à y thời gian quá ngắn lần này ban bố e l bun đều còn tại đánh bảng ngay cả ánh sáng đĩa đều còn tại khắt lục cho nên cũng không có khả năng tiếp tục tuyên bố ca khúc mới liên tục tuyên bố ca khúc mới không phải là không thể được nhưng là như vậy kiếm lấy điểm danh vọng hiệu quả liền sẽ rất kém cỏi bài hát này khúc nhiều nghe ca nhạc người liền sẽ có lựa chọn thích nào đó bài ca khúc như vậy nghe ca nhạc chúng mê ca hát liền sẽ phân tán điểm danh vọng ngược lại sẽ giảm bớt mà lại lúc đầu mười hai bài ca khúc đồng thời đánh bảng hiện tại top mười đều là hạ ca thả ca khúc mới đó cũng là đem chính mình ca khúc cho d như vậy cần gì phải đâu cho nên chu khởi nguyên cảm thấy vẫn là t ế t h ủ y trường lưu tốt ca khúc chậm rãi thả ra không cần quá gấp nóng vội cũng ăn không được đầu hũ nóng mà lại đến lúc đó tập đoàn thuế quý điện thoại tuyên bố về sau còn sẽ có một đợt điểm danh vọng thu hoạch chu khởi nguyên cảm thấy hiện tại không cần gấp điểm danh vọng cho nên hắn sẽ không làm mổ gà lấy trứng chuyển tới đợi đến chu khởi nguyên lúc ra cửa thời gian đã đến tám trăm ba mươi cái đồ chơi này vẫn là phải tìm một cái hộp quà chứa vào a không thể cứ như vậy đưa qua đi như vậy cũng quá rùng mình chu khởi nguyên nhìn xem ghế lái phụ vị bên trên ôn ngọc cây tùng thứ này hắn không thể ôm đi vào đi. cái này ôn ngọc cũng không phải bình thường đồ vật phía trên quan g hoa lưu chuyển bộ dáng chỉ cần là người nhìn đều biết không tầm thường cho nên chu khởi nguyên mở ra đường hộ trực tiếp đi đồ cổ một con đường tìm kiếm một nhà chuyên môn bán đầu gỗ mặt tiền cửa hàng đúng chính là đồ gỗ tập mục cư nhà này tập mục cư bên trong toàn bộ đều là đắt đỏ chân quý vật liệu gỗ chế tạo đồ dùng trong nhà hoặc là điêu khắc vật trang trí loại hình đồ chơi chân quý vật liệu gỗ cũng có thật nhiều chủng loại t h như nói hoa cúc lê tiểu diệp từ đàn âm trầm mục tơ vàng gỗ ở t r n h nam tây môn châu nhánh gỗ lim chờ một chút, một chút quý báo vật liệu gỗ những n à y vật liệu gỗ đều là luận cân tính toán mà không phải nói một phương bao nhiêu tiền cũng tỷ như nói cái này hải nam hoa cúc lê hiện tại giá thị trường đều là hơn vạn nguyên một cân cứ như vậy còn có tiền mà không mua được tiên sinh ngài tốt xin hỏi ngài cần một chút cái gì đồ dùng trong nhà hoặc là vật trang trí chu khởi nguyên mới vừa vào cửa liền có một vị mang theo mắt kính trung niên nhân đón người tốt ta cần một cái hộp gỗ nhỏ đại khái muốn lớn như vậy rộng như vậy cái hộp này là trang lễ vật đúng ta là cho lão nhân chúc thọ dùng cho nên kiểu dáng vui mừng hơn cắt tưởng một chút vật liệu gỗ chất liệu nhà tơ vàng gỗ chính nam hoặc là hoa cúc lê cũng được chu khởi nguyên dùng tay so một chút hộp lớn nhỏ nói rõ một chút yêu cầu thật đúng là trùng hợp tiên sinh nói điều kiện chúng ta tập một cư thật là có một cái rất cắt tường hộp thích hợp n g à i mang đôi mắt trung niên nhân viên cửa hàng trên mặt cũng là một mảnh thế nào dị cảm thấy làm sao trùng hợp như vậy đâu do dự một chút sau đó nói tiếp chỉ bất quá cái này cái hộp gỗ nhỏ là chúng ta tập một cư thu lại một cái đồ cổ hộp gỗ có nhất định n i ê n đại cái giá tiền này phương diện chỉ sợ so với một quý giá cả không là vấn đề chỉ cần hộp ta hài lòng chu khởi nguyên là không thèm để ý giá cả trực tiếp để hắn đem hộp lấy ra nhìn xem q một chương một trăm ba mươi sáu trần lao đại thọ hai chương một trăm ba mươi sáu trần lao đại thọ hai được rồi tốt tiên sinh ngài chờ một chút ta lập tức lấy ra cho ngài nhìn mắt kính trung niên nhân viên cửa hàng mang trên mặt mừng rỡ vội vàng đáp ứng xuống hắn thế nhưng là biết đến trong tiệm cái này tơ vàng gỗ trinh nam hộp đã thả nhiều năm một mực không có bán đi cũng là bởi vì cái hộp này không riêng gì quý báu vật liệu gỗ vẫn là một cái bên trên niên đại đồ c ổ ít nhất cũng là mấy trăm năm trước đồ vật tới, tới, tới. tiên sinh ngài nhìn xem đây chính là cái k tơ vàng gỗ trinh nam hộp chu khởi nguyên ngồi tại bên b à n trà bên trên nhìn xem trên b à n trà này cái hộp gỗ nhỏ thật là có điểm t r ù n g hợp cái này tơ vàng gỗ trinh nam trên cái hộp có tinh mỹ sợi không điêu khắc đồ án hơn nữa còn là điêu khắc cây tùng cái này cùng cái kia ôn ngọc t h a n h tùng vật trang trí rất hợp để người vừa nhìn liền biết là tỉ m ỹ chuẩn bị lễ vợt mặc dù cái hộp này hơi lớn như vậy một chút nhưng cũng có thể dùng tơ lụa thêm bọn biển hoặc là tơ ngỗng cái gì để một chút t u t không tệ cái hộp này không tệ liền cái này ta thế lão bản bao nhiêu tiền chu khởi nguyên hài lòng nhẹ gật đầu cái này hộp là tơ vàng gỗ trinh nam bất quá bởi vì là đồ cổ. cho nên hơi quý như vậy một chút hai mươi vạn hai mươi vạn cái hộp này ngươi lấy đi tiên sinh cái giá này ta cũng không có muốn nhiều trung nhiên cửa hàng kính mắt viên quả thực chính là giá cả hướng trên trời hô cho dù là đồ cổ cũng không nên đắt như vậy cái này một cái đầu gỗ hộp mà thôi là có thể tái sinh tài nguyên tốt quét thẻ đi chu khởi nguyên cũng không quan tâm chút tiền như vậy trực tiếp liền lấy ra chính hãng thẻ ngân hàng công thương làm một tấm vip thẻ đen giao xong sổ sách về sau chu khởi nguyên lại tìm người khác lao bản muốn một điểm màu vàng tơ lụa cùng đông những vật này tập một cư bên trong vẫn phải có bọn họ bên trong có bán chuyên môn cất đặt nhuyễn ngọc cùng phỉ thúy cái t r ù n g loại k i a hộ cũng muốn dùng đến đồ vật cho nên phân phối có thật nhiều chu khởi nguyên đến nước cấm dây núi thời điểm thời gian đã đến mười giờ rưỡi hắn trên đường nhìn thấy có thật nhiều xe đi nước cấm dây núi phương hướng đi qua mặc dù bây giờ còn sớm bất quá một chút cùng trần ra quan hệ tốt gia tộc còn có một số bám vào trần ra phía dưới tiểu gia tộc thế nhưng là thật sớm liền chạy về đằng này tới lái xe đến thần núi thời điểm chu khởi nguyên đem xe rừng ở phía dưới bãi đỗ xe bên trên dẫn theo chứa lễ vật hộp gỗ xuống xe mặc dù muốn đi một đoạn đường lên núi nhưng người khác đều đem xe cho rừng ở phía dưới hắn cũng không thể lái xe lên đi đang nói cái này đường lên núi trên miệng còn có người kiểm tra thư mời hắn nhưng không có thư mời chỉ có thể cho trần tử diên gọi điện thoại uy tiểu diên ta đến thần núi phía dưới không có thư mời vào không được à ngươi xuống tới tiếp ta một hạ chứ sao khởi nguyên không có ý tư à thư mời ta hôm qua cấp q u y n mất ta hiện tại cũng đi không được ta để hiểu phong đi đón ngươi ngươi thấy được không chu khởi nguyên nghe tiểu d i ê n tại trong điện thoại xin lỗi âm thanh hắn mỉm cười không có c ỡ nào để ý dù sao hôm nay là trần lao gia t ử đại thọ tiểu d i ê n bọn hắn những bọn tiểu bối này bề bộn nhiều việc cũng rất bình thường vậy được gọi h i ể u phong tới đón ta đi một hồi trên núi thấy ừng t ố t chu khởi nguyên đứng tại lên núi cửa hải bên cạnh nhìn xem lục tục no n g h e lên núi người hiện tại người tới đều là khuôn mặt xa lạ hắn đều chưa thấy qua những cái kia trên t v đại nhân vật còn một cái đều không đến xem ra là muốn chế một chút mới có thể đến lên núi người đều một mặt kỳ quáy nhìn một chút đứng ở một bên chu khởi nguyên bất quá bọn h hôm nay có thể người tới chỗ này không có một cái là đơn giản bọn họ cũng không muốn vô duyên vô cớ đắc tội một cái không biết thế lực hiên nang chu khởi nguyên n h à m chán chờ đợi sau một lát một cố làm bùa vội ỵ nghị vệ nẹ nọ từ trên núi mở xuống dưới phong thiếu t ố t phong thiếu ngài tốt trần hiểu phong xe vừa dừng ở lên núi đóng c ặ t mẹ miệng một đám người liền tranh nhau cùng hắn chào hỏi cổng phụ trách người cũng gọi một tiếng thiếu ra tốt t ố t t ố t các ngươi tốt trần hiểu phong lung tung lên tiếng người chung quanh nhìn hắn dường như có chuyện cũng liền không tại quân lấy trực tiếp lên núi đi ai khởi nguyên ca ta ở đây nơi này trần h i ể u phong bốn phía xem nhìn một cái nhìn thấy chu khởi nguyên về sau vội vàng phất phất tay hiểu phong thế nào hôm nay bày bội nhiều việc đi mặc dù chu khởi nguyên là hỏi một câu nhưng là hắn dùng chính là d ọ n khẳng định trần h i ể u phong bọn hắn những ngày d ọ n chính khẳng định là phải bận rộn lấy ra ra mình đại thọ sự t ì n h các loại đại gia tộc cũng không phải gia đình bình thường tùy tiện tìm một nhà khách sạn liền làm vẫn tốt chứ ta chính là tại mù bận điệu người trong nhà vẫn là rất nhiều trần h i ể u phong ngược lại là cảm thấy mình không làm cái gì trên đường đi ngồi trên xe đi c không không hoa hạ i hiện nguyên phát e đế ư ờ n g quốc bên trong đương nhiên vẫn là muốn nhìn thân phận cho dù là ở thế giới phạm vi bên trong cũng là thế lực lớn mới có lập quyền khởi nguyên ca n g ư ờ i cùng ta đi thôi bên ngoài là những người ngoài này đợi địa phương ta dẫn ngươi đi nhận biết chúng ta trần g i a các huynh đệ tìm nội trần hiểu phong dừng xe xong về sau nhìn chu khởi nguyên đang quan sát trong sơn trang hết thảy liền gọi hắn một tiếng ừng t ố t không có vấn đề chu khởi nguyên nhẹ gật đầu nếu hắn muốn cưới trần t ử diên vậy khẳng định phải tiếp nhận người nhà của nàng không có khả năng ngay cả mình nữ nhân người nhà cũng không biết ta hiện tại cái này thần trên núi trần gia sơn trang cũng đều bố trí rất vui mừng mà lại có thật nhiều bàn tịch đương nhiên chung quanh cũng có cơm tây loại hình đồ vật thì ta đem người mang cho ngươi tới trần hiểu phong mang theo chu khởi nguyên đi vào sơn trang về sau quấn cái vòng tìm được đang chỉ huy bọn hạ nhân bố trí một hoa viên bài trí trần tử diên khởi nguyên n g ư ơ i đến trần tử diên nhìn thấy chu khởi nguyên liền quên đệ đệ làm trần hiệu phong ở một bên sắc mặt xấu hổ tạ hiệu phong có chuyện ngươi liền đi mau lên ta ngay tại tiểu diên nơi này chu khởi nguyên không có khả năng đem trần hiệu phong ném ở một bên dù sao cũng là tương lai cậu em vợ được rồi khởi nguyên ca tỉ tỉ vậy ta liền đi trước trần hiệu phong nhìn thấy cái này bậc thang vội v à hạ đi nhanh lên hắn cái này đ ộ n t â n cậu mới không muốn ăn tỉ, tỉ mình dải thức ăn cho chó khởi nguyên đây là lễ vật của ngươi nha là cái gì để ta xem một chút trần tử diên tò mò nhìn cái này có tơ vàng đường vần m ộ gỗ mặt ngoài còn có một viên tây tùng lộ ra rất tinh mỹ mà lại ngụ ý cũng rất tốt thanh tùng đại biểu cho duy nhiên bất lão hơn nữa còn có cứng chắc không nổ i ý chí xem như một loại cho lão nhân mừng thọ tặng lễ tốt nhất q u y một chương một trăm ba mươi bảy trần l ã o đại thọ ba chương một trăm ba mươi bảy trần l ã o đại thọ ba ha ha hiện tại cũng không thể nhìn chờ một chút đi một hồi ngươi chẳng phải nhìn thấy sao chu khởi nguyên để qua tiểu diên tay sau đó cười hì hì nói ai nha khởi nguyên ngươi thật đáng ghét còn không cho không người trần a n tử diên trên mặt một mảnh hờn rỗi dáng vẻ đáng yêu cực kỳ để chu khởi nguyên nhìn một trận tâm đ ộ n g ha ha nhà ta tiểu diên thật đáng yêu chu khởi nguyên nhìn không được dùng tay không bóp một cái tiểu diên trắng non nà khuôn mặt nhỏ nhắn đi nhiều người như vậy đừng nghịch trần tử diên nhìn xem một bên hiếu kỳ liếc trộm hạ nhân nàng khuôn mặt đỏ lên mở ra chu khởi nguyên dở trò xấu tay tiểu diên tiểu diên mau tới đây lập tức sẽ bắt đầu chúc họ ngươi đang làm gì đâu nơi xa chuyển đến một cái giọng nữ ai t i ế u cô cô ta đến trần tử diên lớn tiếng trả lời một tiếng khởi nguyên cùng ta cùng đi đi nhận thức một chút thân nhân của ta trần tử diên gọi chu khởi nguyên đi theo nàng cùng đi ừm chu khởi nguyên vốn chính là chuẩn bị kỹ càng mới tới hiện tại mặc dù trong lòng có chút đạp đạp bất an nhưng là nên đến từ đầu đến cuối đều muốn đến nên gặp người từ đầu đến cuối đều muốn thấy khởi nguyên vị này là ta tiểu cô cô trần hồng là tập đoàn hoành quang tổng giám đốc đâu các ngươi công ty nếu là có tập đoàn hoành quang tương quan nghiệp vụ tìm ta tiểu cô cô liền đúng rồi trần tử diên đi đến một vị nhìn qua mới hơn ba mươi tuổi nữ nhân xinh đẹp trước mặt kéo lên tay của nàng cho chu khởi nguyên giới thiệu tiểu cô cô hắn là ta bạn trai chu khởi nguyên là tập đoàn t u ế quý lá o bản ngài tại thương nghiệp vòng tròn bên trong hẳn là rất quen thuộc ca trong khoảng thời gian này tập đoàn t u ế quý có thể nói là ra danh tiếng lớn bỏ vốn hơn trăm tỷ thu mua trong nước điện thoại cự đầu chân long điện thoại công ty cái này tin mới tại toàn bộ hoa hạ thậm chí nước ngoài thật nhiều nổi danh truyền thông đều tại đưa tin t i ể u cô câu ngài tốt ta là chu khởi nguyên ngài gọi ta khởi nguyên liền có thể chu khởi nguyên rất khiêm tốn cũng không e ngại trưởng bối khởi nguyên người tốt người rất không tệ tốt rồi lập tức cho lão ra từ trúc thọ cùng đi, đi. trần hồng quan sát một chút chu khởi nguyên nàng kỳ thật rất hài lòng cái này cháu rể nhưng là nàng hài lòng không dùng a huống hồ hiện tại nàng đã lấy chồng mà lại cũng làm không được trần tử diên chủ trần hồng là tập đoàn hoành quang tổng giám đốc đồng thời cũng là đại cổ đông tập đoàn hoành quang dính đến ngành nghề có trong nước hậu cần nước ngoài hàng không vận chuyển viện dương ngư nghiệp n g s ư ở n g đ ó n g t à u n à y một ít ngành nghề tại hoa hạ đế quốc bên trong cũng tính được là làm một tuyến tập đoàn toàn bộ tập đoàn có trăm tỷ trở lên tài sản Kỳ thật hoa hạ đế q u ố chu bên trong n một vài gia tộc gia g vài i tài ệ p căn bản là không cách bản không nào tính toán rõ ràng này tài sản đến là t rõ ộ một t chút cùng có bao nhiêu, có một chút đều là vụ trộm khởi ô n muốn người biết sản nghiệp, những sản nghiệp mới là chính yếu nhất lợi. bên ngoài, chỉ là cho thế lực khác cùng bình dân、bách、tính nhóm nhịn. g mới yếu Chu biết cái kia lợi, bách thế tích chỉ cho khác lực k là là nguyên trước kia không biết về sau thành lập được tập đoàn tuế quý về sau cũng dần dần tiếp xúc đến phương diện này chuyện địa vị cao thấp là thấy rõ chuyện phương pháp tốt nhất chu khởi nguyên liền biết một việc đế quốc bên trong những cái kia hát bang phạm pháp phạm tội chuyện trên thực tế phía sau đều có một ít gia tộc cái bóng ở trong đó bọn họ lợi dụng những n à y hắc bang kiếm tiền sau đó đầu nhập mặt khác tài sản rửa tiền cuối cùng những n à y hắc bang dần dần lộ ra ánh sáng về sau bọn họ những gia tộc này chính mình liền sẽ đánh dụng những n à y hắc bang thế lực từ đó rửa sạch chính mình hiểm nghi sau đó còn biết đạt được một chút công lao khiến cho bọn hắn đạt được một chút chỗ tốt thăng quan cái gì trước kia trên địa cầu thời điểm chu khởi nguyên liền phát hiện qua như vậy dấu vết để lại nhưng là chính hắn là một tiểu nhân vật coi như chán ghét chuyện như vậy lại có thể thế nào cũng tỉ như cái kia rất nổi danh bằng thị âm、như. vừa mới bắt đầu xuất hiện thời điểm đoán chừng phía sau không a i nhưng là đằng sau lục tục no ngoe phục chế thật nhiều chuyện như vậy cái gì mua đồ trở lại lợi sau đó bao lâu thời gian đem tiền toàn bộ trả về cho ngươi bao lâu thời gian có thể kiếm tiền cái gì đây chính là âm mưu phía trước trước tiên đi vào chơi người kiếm tiền đằng sau đi vào liền lâm hố vì cái gì đây quốc gia phương diện sẽ không tùy ý như vậy không làm mà hưởng chuyện lâu dài xuống dưới còn có chính là quốc gia phương diện bỏ mặc tại sao phải bỏ mặc chính là muốn để bị lừa gạt người biết đau các ngươi không phải là muốn trên trời rơi xuống đến đĩa bánh sao vậy liền để các ngươi trước nhặt cái đủ sau đó đợi đến n g ư ờ i hướng bên trong ném tiền càng ngày càng nhiều càng ngày càng nhiều cuối cùng cái này lừa đảo công ty tính gộp lại đến mấy trăm hơn ngàn ước tài chính đúng chính là mấy trăm hơn ngàn ước vốn lưu động đây là tiền m ặ ta t n g ắ m lại khủng bố đến mức nào trong nước chỉ sợ có rất ít công ty tiền mặt có thể có hơn trăm tỷ tiền m ặ ta t đoán chừng cho dù là hoa hạ thủ phủ đều không có nhiều tiền mặt như vậy tại trong ngân hàng có nhiều tiền mặt như vậy lưu quốc gia phương diện liền nhịn không nổi lúc này nhất định phải đánh dụng đương nhiên cái công ty này tiền đều muốn xung quốc p ố cái gì ngươi nói cái này tiền là ngươi phải trả cho ngươi không có ý tứ Là chu í n ngươi n h g y ty này ty này này ệ hiện n hướng công bên trong ném tiền, hiện tại cái công ty này thuộc về bán hàng đa cấp tính nên tiền ý thuộc chất, cho nên cái này tiền bị quốc gia tịch thu, gia cái cái cấp cái quốc tại bị về đa khởi ô môn, không n ngươi tới ngồi tủ chính là chuyện tốt, còn muốn tiền. Đừng nói g có cửa sổ đều không có. Chu đem đều trộm tới tủ tốt, h là sổ k nguyên vừa mới xuyên qua đến thủy lam tinh thời điểm hắn bạn bè nói cho hắn một cái gì mới kiếm tiền một cái điện thoại di động áp cái này áp là cái gì nuôi chó chu khởi nguyên vào xem nhìn về sau chính là một cái cùng loại với game điện thoại giống nhau đồ vật giả lập sùng vật dẫn thành nhưng là cái này áp bên trong nuôi chó là dùng tiền mặt đoạt cầu tử đến ngôi tại cố định đoạn thời gian đoạt cầu tử sau đó mua lại nuôi nuôi mấy ngày sau liền sẽ tự động bán đi liền kiếm một điểm tiền chu khởi nguyên xem xét cái này mẹ nấu cùng b ả n g thị âm như quả thực liền không sai b ệ t lắm mà lại càng thêm nguy hiểm phía trước đi vào người kiếm được tiền cho nên dùng tiền kiếm được chơi coi như công ty đóng lại hắn cũng không có tổn thất tiền của mình nhưng là người phía sau liền gặp xui xẻo cái kêu cầu tử thế nhưng là dùng tiền mà mua tiện nghi một cái mấy trăm quý mấy ngàn một vạn đều có có thể tưởng tượng cái công ty này làm lớn bao nhiêu nếu thật là quốc gia đem cái này áp phong rơi nay đoán chừng sẽ có một đám người tổn thất nặng nề bởi vì cái này nuôi cho công ty không có đầu nhập chính là người chơi tiền ở bên trong đổi tới đổi lui hơn nữa còn hạn chế cầu tự số lượng có thể nói là đói khát tiêu thụ có thật nhiều người đều không giành được cầu tự nuôi như vậy càng làm cho những này nghĩ tiền nghĩ điên người trầm mê đi vào chu khởi nguyên hoàn toàn không tin chuyện như vậy là có thể kiếm tiền nhưng là cái này rõ ràng chính là không lâu dài một năm hai năm có lẽ có thể lợi í t tiền đằng sau liền bị quốc gia cho phong rơi hắn là không chơi nhưng là tìm hiểu một chút cuối cùng là làm sao vận hành nhìn một chút về sau hiểu rõ đến đây chính là các loại bán hàng đa cấp để ngươi trước lợi í c tiền d ù hoặc ngươi trầm mê đi vào sau đó liền sẽ có nhiều người hơn đi vào chơi về sau mới người chơi tổn thất nặng nề người chơi giả dặn kinh nghiệm kiếm một tiệm bút quốc gia phong s á t về sau thu được một số lớn chu khởi nguyên thông sau chuyện này liền hiểu rõ đến trên thế giới một ít chuyện dùng đôi mắt nhìn thấy không nhất định là thật dùng lỗ thai n g h e được chuyện cũng chưa chắc chính là chân thật thứ gì đều muốn chính mình tự mình tham dự vào hiểu rõ về sau mới có thể hạ quyết định ngữ làm người vẫn là không thể tham kiếm tiền cũng không thể đi bảng môn tà đạo chính quy kiếm tiền khả năng kiếm tiền kiếm chậm một chút cũng có một chút nhưng là ít nhất sẽ không đen lương tâm đợi đến lao về sau cũng có thể chỉ mình lòng nói một câu lao tử cả một đời không thẹn với lương tâm q một chương một trăm ba mươi tám trần lao đại thọ bốn chương một trăm ba mươi tám trần lao đại thọ bốn thiểu diên khởi nguyên các người đến trần hoa liếc mắt liền thấy nữ nhi của mình cùng chu khởi nguyên chu khởi nguyên đi theo trần tử diên cùng trần hồng tiến sơn trang một cái đại sảnh nơi này giống như đều là trần gia người bất quá hắn còn chứng kiến chu tử minh chưng khoan bọn hắn còn có một số người xa lạ đại sảnh này đủ lớn đồng thời chu khởi nguyên liếc mắt liền thấy ngồi ở đại s ả n h trung tâm mấy vị lao gia tử rất quen thuộc mặc dù hắn là năm năm trước từ trên địa cầu xuyên qua tới nhưng là chu khởi nguyên thế nhưng là có được thế giới này tất cả ký ức cho nên nhận ra những n à y lao gia tử mấy vị này đều là lần trước thập đại trưởng lao a mười người của đại gia tộc trên cơ bản đều đến ân trừ người của lưu gia bên ngoài người của lưu gia vẫn là đến một chút người dù sao có một ít tộc nhân lúc ấy cũng không tại t h à n h tùng trong tiểu khu cho nên trốn qua một tiếp bá phụ ngài tốt chu khởi nguyên cùng trần hoa lên tiếng trào ừ n t u t không sai trần hoa nhìn xem chu khởi nguyên hiện tại rất là hài lòng biết thành tựu của hắn về sau trần hoa thế nhưng là thật thật hài lòng không chỉ có là bởi vì chu khởi nguyên dự nghiệp bằng hai bàn tay trắng khởi đầu lên lớn như vậy tập đoàn công ty cũng bởi vì chu khởi nguyên cùng nữ nhi của mình yêu đương bốn năm đến nay đều đối trần tử diên rất tốt mà lại nhân phẩm cũng không tệ hắn làm sao có thể không hài lòng đâu khởi nguyên đến ta giới thiệu cho ngươi một chút đây là ta tam thúc trần u y ê n trần tử diên chỉ vào một vị so trần hoa hơi trẻ tuổi một chút trung niên nhân nói tam thúc n g à i tốt chu khởi nguyên vội vàng cung kính trao hỏi trần tử diên phụ thân tại trần gia đứng hàng lão nhị bọ là trần gia dòng chính một mạch đương nhiên trần tử diên gia ra, ra là có huynh đệ có hai cái đệ đệ cũng coi là dòng chính một mạch bất quá đã tính trách hướng bọn họ riêng phần mình có gia đình về sau tử tôn cũng thật nhiều cùng trần tử diên gia ra, ra trần vạn quân bên này không sai bị lắm đoán chừng đợi đến trần vạn quân bọn hắn thế hệ trước qua đời trần vạn quân đệ đệ bọn hắn bên kia sẽ dần dần bị chủ nhà bên này coi là c h i hệ mà không phải dòng chính cái này cũng rất bình thường truyền thừa xa xưa gia tộc đều là như vậy thập đại trường lão là ai đi lên vậy ai nhất mạch kia chính là dòng chính lần này thập đại trường lão có thật nhiều đều là bị đẩy lên đi thân ra trong sạch mà lại không có thế lực nào ủng hộ người Cũng chính là bình dân thân phận là đương i gia bồi lên, không có thế dưỡng, như vậy người rất có d ỡ n như người bản lĩnh, hoàn toàn dựa vào chính là mình chiến tích đi đến hiện、tại. Lần tiếp theo cũng nhanh, Trần ra lần tiếp theo đi lên đoán chừng sẽ là Trần Hoa cái này kinh thành thành trường. g tích theo theo Hoa phố thị ư vậy vào đi tại. tiếp tiếp đi cái rất ra có là là dựa đ sẽ nhiên đây là chu khởi nguyên suy đoán tại hắn biết thân phận của trần tử diên về sau hắn liền hiểu rõ một chút đế quốc cao t ầ n g c h u y ệ n hắn phát hiện cái này m ớ i gia tộc lớn nhất rất thú vị m ớ i gia tộc lớn nhất k h ô n g chế thập đại trường lao vị trí mà lại bọn hắn mỗi cái gia tộc đều là cách một giới đi lên một cái thập đại trường lao mà lại bọn hắn đều là chuyển hướng có đôi khi một giới có năm cái Có đôi khi m ộ tam giới người toàn bộ đều là bọn hắn bộ đều c ủ đại đề, gia người liền thường thượng dàng sao ra a tộc. rất tỷ t Dù dễ bình này vấn như h xảy vị, ô, thúc ỷ n ư người thượng Đương người người người lạm lên. đại thậm muốn thâm mình Tam dụng diệt quyền, còn bọn hắn những này thâm căn cố đế thế Đương nhiên cuối cùng những người này xuống gia. gia giới, chức chí có chứ cố cuối của tộc cho thế thay thế xuống giới. sau, đều sau về t đó người của mình đi vị bị của đế đây là ta bạn trai chu khởi nguyên trần tử diên lại tiếp lấy đối với mình tam thúc giới thiệu chu khởi nguyên người chính là chu khởi nguyên không tệ về s o đối tiểu d i ê n nhi tốt một chút ngươi nếu là đối tiểu d i ê n nhi không tốt lao tử đem ngươi nâng lên bộ đội hung hăng sửa chữa sửa chữa trần u y ê n là quân khu tây bắc tư lệnh luôn luôn là tùy tiện đồng thời còn đặc biệt s ủ n g trần tử diên trên cơ bản mỗi lần về kinh thành đều sẽ mang ăn ngon chơi vui cho trần tử diên tam thuốc xin yên tâm ta đau tiểu diên còn đến không kịp đâu sẽ không để cho tiểu diên chịu ủy khuất chu khởi nguyên nhẹ gật đầu ngữ khí kiên định nói trần liên nhìn chằm chằm chu khởi nguyên đôi mắt nhìn trong chốc lát mới chậm dãi gật đầu hy vọng như thế tiểu tử đừng để ta cảm thấy đã nhìn lầm người vô vô vô đều nói đôi mắt là tâm linh cửa sổ trần nguyên từ chu khởi nguyên trong ánh mắt nhìn thấy kiên định không thay đổi tín n i ệ m cùng đối trần tử diên thâm tình cho nên hắn hiện tại tán thành chu khởi nguyên đại bá đây là ta bạn trai chu khởi nguyên trần tử diên lại dẫn chu khởi nguyên tìm được nàng đại bá trần thiên khởi nguyên vị này là đại bá ta trần thiên trần thiên là y nở tỉnh q u a n lớn thời gian dài tại vân nam lần này cũng là bởi vì cho trần lao ra t ử qua đại thọ cho nên đặc biệt xin phép nghỉ gấp trở về cũng là hôm nay vừa mới đến kinh thành đại bá ngày tốt ta là chu khởi nguyên chu khởi nguyên cung kính đối trần thiên gọi một tiếng ừ n chu khởi nguyên trần a qua tên của nghe tên người, đoàn quý bản, quý tuế tập lao ấ t tốt. t r thiên nhìn x e một trước m tuấn tú chút cách đó không xa mười gia tộc lớn nhất cùng hắn một đời người đều tập hợp một chỗ hiện tại cũng không phải nói chuyện trời đất thời điểm muốn trò chuyện có nhiều thời gian khởi nguyên ca ca ta bọn hắn ở bên kia ta mang ngươi tới nhận thức một chút đi trần tử diên nhìn chung quanh một lần về sau nhìn thấy đại ca của mình đám người bọn họ đều tập hợp cùng một chỗ được rồi ta hôm nay là ngươi tùy tùng ngươi đến đó ta liền đến na chu khởi nguyên một bộ tiểu nhân hết thể nghe ngươi chu khởi nguyên hiện tại cảm giác rất nhẹ nhàng trấn ra bầu không khí quả nhiên khác nhau không có người vì khó h ắ n có thể là bởi vì gần đoạn thời gian tập đoàn t u ế quý đại xuất danh tiếng nguyên nhân kỳ hì thiếu nguyên tử theo bổn tiểu thư tới trần tử diên cười hì hì vung tay lên giả vợ như một bộ đại tiểu thư bộ dáng đại ca nhị ca trần tử diên đi đến một đám trước mặt người tuổi trẻ sau đó hướng phía trần hiệu phong bên cạnh hai người trẻ tuổi gọi một tiếng tiểu mội người đến vị này chính là chúng ta tương lai mọi phu a trần quang võ mang trên mặt nụ cười nhìn xem chu khởi nguyên nói trần quang võ là trần tử diên đại ca nhị ca trần kim đông thân sinh cũng không phải đường minh đại ca nhị ca các ngươi tốt ta là chu khởi nguyên chu khởi nguyên vội vàng mở miệng giới thiệu một chút về mình đây chính là đại c ứ u ca nhị c ứ u ca không thể không lấy lòng đối tượng a cậu em vợ thật sớm liền giải quyết hiện tại đến phiên đại cữ ca cùng nhị cữ ca chu khởi nguyên thế nhưng là thật sớm liền nghe nóng g tốt rồi chính mình cái này tương lai đại c ứ u ca cùng nhị c ứ u ca yêu thích bất quá bởi vì thời gian quá ngắn thật là không có tìm tới thích hợp lễ vật thôi cái này đại c ứ u ca trần quang võ thích l u y ệ n võ còn thích các loại chân quý ngọc thạch hai thứ này đối chu khởi nguyên đến nói đều không phải chuyện tùy tiện an bài một cái bị hắn khống chế bảo an tới giáo trần quang võ mấy chiêu là được ngọc thạch cũng có thể đi thị trường đồ cổ bên kia đi tìm bên kia mặt tiền cửa hàng rất nhiều dễ dàng tìm tới tốt ngọc thạch trần Tử d vạn đến đến quân lão gia tử thế nhưng là hoàng hạ đế quốc thái tử cũng là đại hoàng tử long thành mang theo thái tử phi lý lan nguyệt đến đây cho trần lao gia tử trúc thọ thái tử long thành là đại diện hoàng đế tới làm gì hoàng thất cũng phải cấp trần lao gia tử trúc mừng một phen nhưng là hoàng đế không thể tới không phải vậy không Tử chừng người phía dưới sẽ nói như thế nào đây làm không tốt người khác còn tưởng rằng hoàng tất h muốn cầm lại quyền lợi của mình cho nên mới đ ị n h bợ trần ra chuyện như vậy tốt nhất vẫn là đừng phát sinh ăn bài thái tử đến đây vậy liền v ừ i v ạ n dù sao chỉ là một cái vạn bối tới cho tiền bối c h ú c thọ thôi tiểu muội khởi nguyên chúng ta cùng đi đi lập tức liền muốn bắt đầu cho ra ra c h ú c thọ trần quang võ nhìn đồng hồ tay một chút bên trên thời gian lập tức sẽ bắt đầu cho ra ra c h ú c thọ hàng năm bọn hắn những n à y tử tôn đều sẽ cho ra ra dâng tặng lễ vật đây cũng là đại biểu cho bọn hắn năng lực có năng lực tặng đồ vật liền tốt một chút không có năng lực tặng đồ vật liền kém một chút trần gia là không cho phép làm điều phi pháp chỉ cần phát hiện tham ô nhận hối lộ đầu tiên trừng phạt ngươi chính là trần gia chính mình chấp pháp đội đây là đặc biệt nhằm vào gia tộc bên trong phạm tội nhân viên một đoàn đội cho nên trần gia từ trước đều có như vậy một quy củ tặng quà có thể nhưng là muốn dùng chính mình cố gắng kiếm lấy đến tiền tài mua lễ vật nếu là tham ô nhận hối lộ bị tra được nhẹ bông u xuống chức vị của mình sau đó trong gia tộc nuôi cả một đời lao đi tình tiết nghiêm trọng trục xuất gia tộc không chính xác tại sử dụng họ trần nói cách khác tham ô quá nghiêm trọng về sau cũng không phải là trần gia người cũng không thể họ trần chu khởi nguyên đi theo trần quang võ bọn hắn một đám người trẻ tuổi ngồi tại một cái vòng tròn bản t r u n g quanh nơi này là trần gia dòng chính ngồi địa phương theo lý thuyết chu khởi nguyên người ngoài này là không thể ngồi ở chỗ này bất quá bây giờ trần gia người trên cơ bản đã đều thừa nhận hắn người con rể tương lai này ngồi ở đây cũng không gì đáng trách lục tục nong oe tất cả mọi người theo thứ tự ngồi tại bản tròn t r u n g quanh đại sảnh này bên trong đều là mười người của đại gia tộc đại sảnh phía ngoài vườn hoa bên trong còn bảy đầy bàn tròn ngồi đều là đế quốc bên trong gia tộc khác người cái này trúc thọ cũng không có phân cái gì thân sơ mặc kệ là bình thường kẻ thù chính trị vẫn là bám vào trần gia phía dưới gia tộc đều đến cho trần lao t r ú thọ tôn kính thái tử điện hạ thái tử phi các vị lãnh đạo các vị quý khách các vị thân bằng hào hữu nhóm ta là trần tinh tinh mọi người giữa chưa tốt rất cảm tạ các vị đến chúng ta trần gia vì ta đại gia gia chúc mừng đại thọ tám mươi tuổi ở đây ta đại diện trần gia đối các vị cảm tạ nói chuyện chính là trần tử diên nhà đại bá đại nữ nhi trần tinh tinh nàng tại đại học thời điểm chính là hội học sinh hội trường hơn nữa còn là một cái học bá tham dự qua quốc tế đại học liên hợp biện luận sẽ thu hoạch được trước ba thành tích tốt nàng từ trường học tốt nghiệp về sau đi vào bộ ngoại giao tuổi quá trẻ cũng đã là trường phòng cấp bậc đồng thời trần tinh tinh hiện tại cũng là trần gia có hoạt động thời điểm người chủ trì có thể nói thân là một nữ nhân làm được nàng mức này cũng là đầy đủ kiêu ngạo mặc dù trần tinh tinh sau lưng có trần gia cái này cái n ú i d ự a lớn thế nhưng là nàng cũng là một thiên tài chính mình chịu cố gắng học tập cho nên mới cầm cho tới bây giờ thành tựu như vậy vị này là ta đại đường tỷ trần tinh tinh là nhà đại bá trần tử diên ở một bên lặng lẽ meo meo cùng chu khởi nguyên giới thiệu một chút nếu hôm nay ta là người chủ trì vậy liền ta cái thứ nhất trước cho gia gia chúc thọ gia gia chúc ngài phúc như đông hải nước chảy dài thọ sánh nam sơn cây thông không giả khỏe mạnh làm bạn vui vẻ đi theo miệng cười thường mở phúc thọ duyên nhiên g i a g i a sinh nhật vui vẻ trần tinh tinh cười hì hì đối với phía d ư ớ i chủ trên b à n trần vạn quân láo ra từ nói ra nàng mong ước ha ha t ố t t ố t t ố t trần vạn quân cũng là bị trần tinh tinh lời nói nói thoải mái cười to người lao chỉ thích như vậy náo nhiệt tràn diện thích con cháu quấn đầu gối nhưng cùng lúc con cháu cuộc sống càng tốt hơn cũng là nguyện vọng của bọn hắn phía d ư ớ i là c h ú c thọ khâu cho mời các vị trường gối ca ca đệ, đệ tỷ bọn mượi bắt đầu dâng tặng lễ vật trúc thọ trần tinh tinh cho ra ra mình nói trúc thọ từ về sau tiếp lấy tiếp tục phía dưới khâu đầu tiên chính là trần gia những cái kia bọn vãn bối dâng tặng lễ vật cùng trần vạn quân lão gia tử một đời người đương nhiên cũng không cần làm như vậy bọn họ hiện tại cũng cùng trần vạn quân lão gia tử ngồi tại một cái trên cái bàn tròn g i a g i a mãi mãi xin mời ngồi trần tinh tinh đem g i a g i a mình mãi mãi mời đến đại s ả n h vị trí cao nhất trên ghế bành cái này cùng cổ đại đại s ả n h loại kia bố trí không sai biệt lắm bên trên bài là hai chỗ ngồi đúng lúc là gia chủ cùng gia chủ phu、U、nhân chỗ ngồi trần vạn quân phu、U、nhân là trương gia dòng chính tiểu thư trương thanh, thanh năm nay cũng có bảy mươi sáu tuổi có thể nói lao lưỡng khẩu đã cùng một chỗ cả một đời sống lớn tuổi như vậy cũng liền chỉ nhìn lấy mình con cháu quấn đầu gối hiện tại nguyện vọng này cũng đã thực hiện nhìn xem đông đảo con cháu bọn họ hai lão hôm nay cả ngày đều là cười ha h a vui vẻ không được đầu tiên đi lên dân q u ả trúc thọ chính là trần vạn quân đại nhi tử trần thiên trần thiên tại y nở tỉnh làm con lớn tới gần mặt quốc cho nên đạt được phỉ thúy rất nhiều đương nhiên đều là đứng gắn chuyện làm ăn trần thiên lão bà trịnh âm là một cái thương nghiệp thế gia tiểu thư chính ra mặc dù không phải mời gia tộc lớn nhất cũng không có ở trong đế quốc nhậm chức chỉ là thương nghiệp và người nhưng là kỳ tài giàu vẫn là rất khả quan chuyên môn xử lý châu bảo hành nghiệp không riêng gì hoa hạ đế quốc tại rất nhiều quốc gia đều có phần công ty có thể nói bọn hắn châu b á o đồ trang sức tại trên quốc tế đều có tên tuổi chị em gả cho trần thiên về sau liền theo trần thiên đi vân nam sau đó chính mình mở một nhà công ty châu b á o có trịnh gia giúp đỡ chị em châu b á o chuyện làm ăn làm chính là sinh động lần này trần thiên đến đây chúc thọ mang chính là một kiện phỉ thúy vật trang trí là một kiện phúc lộc thọ tam tinh chúc thọ vật trang trí ngược lại là cùng chu khởi nguyên ôn ngọc cây tùng có kiểu khác tương tự cha chúc ngài phúc như đông hải t h ọ sánh nam sơn mỗi năm có hôm nay hàng tháng có hôm nay thân thể khỏe mạnh tại sống nó cái hai trăm tuổi trần thiên nói lời chúc phúc nhưng là trong lòng cũng có chút chưa s ó t chính hắn biết chính mình ông lao đã tám mươi tuổi coi như có thể sống lâu trăm tuổi cũng liền hai mươi năm tốt sống trong lòng rất là không bỏ nhưng là nhân sinh tự cổ thủy vô tử sinh cùng tử là thiên nhiên quy luật không thể thay đổi từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể trường sinh bất lão không nhìn lấy trước như vậy nhiều hoàng đế tìm kiếm trường sinh bất lão biện pháp nhưng có hoàng đế nào thành công rồi chu khởi nguyên nhìn xem trần thiên tặng phúc lộc thọ tam tinh c h ú c thọ phỉ thúy vật trang trí lập tức giật nảy mình trong lòng không khỏi có chút may mắn c ò n tốt trần thiên cái này tương lai đại ba không có điều khác thành cây tùng bằng không h ắ n cái này ôn ngọc cây tùng mặc dù kỳ dị nhưng là cái này vật trang trí giống nhau không duyên cớ liền sẽ á c người q một chương một trăm bốn mươi trần lao đại thọ sáu chương một trăm bốn mươi trần lao đại thọ sáu khởi nguyên nhìn ngươi thế nào tốt dáng vẻ khẩn trường không cần khẩn trường ông bà của ta đều rất tốt trần tử diên vẫn là rất chú ý mình bạn trai động tĩnh nhìn chu khởi nguyên nhìn xem phía trên dân quà trúc th hắn trên mặt giống như có chút dáng vẻ khẩn trương không khỏi lặng lẽ meo meo tiến đến bên thai hắn nói tiểu diên không phải ta khẩn trương là ta sợ có người tặng đồ vật cùng ta không sai bị ệ lắm đây không phải liền chuyện xấu sao không duyên cớ đắc tội thân thích của ngươi nhóm ta cũng không muốn như vậy chu khởi nguyên d ở khóc dở cười giải thích một chút hắn cũng không phải khẩn trương từ khi tinh thần dị năng thức tỉnh về sau khẩn trương loại tâm tình này hắn đã khống chế phi thường tốt rồi tinh thần lực mạnh mẽ vẫn là có các loại chỗ tốt coi như lễ vật là giống nhau các thân thích cũng sẽ không trách tội trần tử diên hiện ra trên mặt nụ cười ngọt ngào biết chu khởi nguyên là đang vì nàng dự định cũng là sợ đ ắ c tội chính mình thân thích nàng kẹp ở giữa không tốt sau đó là trần tử diên ba ba trần ra đứng hàng lão nhị trần hoa cha chúc ngài phúc như l n g hải thọ sánh nam sơn thân thể khỏe mạnh sống lâu trăm tuổi đây là ta lễ vật ngài nhìn thích không trần hoa lễ vật là một bức họa một bức treo đầy đại quả đào tây đào bức tranh này thật không đơn giản chính là đường bá hổ bút tích thực nếu nói đường bá hổ tác phẩm có tranh sân thủy nhân vật họa họa quả đào cùng tây đào rất khó nhìn thấy nhưng là không thể nói không có tỷ như trần hoa đạt được bức họa này chính là đường bá hổ một bộ khó được tác phẩm cũng không biết là từ cái kia tìm đến trần hoa bức tranh này tặng gặp may đại thọ đưa đảo mừng thọ bộ này giá trị hơn ngàn v ạ n họa có thể nói là vừa đúng đường bá hổ họa a thật tốt đường bá hổ họa quả đảo đây chính là hiếm thấy cái này quả đảo thật sự là đường bá hổ họa không phải nói đường bá hổ chỉ nói tranh sơn thủy cùng nhân vật họa sao đường bá hổ họa rất đáng tiền cũng rất hy hi hữu có thể là danh khí nguyên nhân dù sao giang nam tứ đại tài tử có thể nói tại hoa hạ nổi tiếng loại này tên dẫn đến tác phẩm của hắn giá trị tăng nhiều cũng rất bình thường trần hoa về sau là trần uyên cái này lao tam cha chúc ngại trần uyên tặng đồ vật là một lồn hồng san hô cái này san hô hỏa hồng h ỏ a hồng hồng san hô không hiếm lạ cho dù là cực phẩm nhất như thế một lồn đại khái cao một mét hồng san hô cũng nhiều nhất mấy trăm vạn ly kỳ là cái này đùi hồng san hô trưởng thành một cái kỳ lạ hình dạng kia là một cái tương tự thọ chữ bộ dáng hoàn toàn chính là tự nhiên mọc ra tường thụy ngụ ý quả thực không nên quá tốt rồi h a cái này san hô thật sự là kỳ lạ vậy mà trưởng thành một cái thọ chữ thật là đô tốt đây là thiên nhiên cho tường t h ủ y a cái này san hô gây nên thật nhiều người nghị luận san hô muốn trưởng thành lớn như vậy cần niên đại cũng không ít bao nhiêu gốc san hô mới có thể tìm kiếm được như vậy kỳ lạ một gốc gia thật đúng là khó mà nói chứ ít nhiều năm như vậy bọn họ còn là lần đầu tiên nhìn thấy có trưởng thành thọ chữ trưởng thành các loại đồ án ngược lại là thỉnh thoảng có nhìn thấy trần uyên về sau chính là trần tử diên t i ể u cô cô trần hồng trần hồng kinh doanh là hậu cần công ty còn có vớt công ty những năm này thế nhưng là làm không ít tốt vật nàng đi lên nói trúc thọ từ về sau đưa lên dân quà trúc thọ là một cái nguyên thanh hoa đại bình cái này nguyên thanh hoa phía trên đồ án ngụ ý rất tốt là một bộ đồng tử trúc thọ cảnh tượng loại này nguyên thanh hoa đại bình có giá trị không nhỏ liền cái này một cái xứ thanh hoa ít nhất cũng phải vài ước đi lên cầm đi ban đầu giá làm không tốt có thể đập tới một tỷ hoa hạ tệ trở lên là một kiện quốc chi trọng bảo đây là đồng tử mừng thọ nguyên thanh hoa đại bình a quốc chi thần khí đây là quốc chi thần khí trời ạ c h â n tiểu thư là từ cái kia lấy được nguyên thanh hoa đại bình tồn thế lượng cũng không có bao nhiêu cái. cái này nguyên thanh hoa đại bình vừa xuất hiện ở đây tân khách lại là một trận ồn ào Ân, ồn ào những người kia đều là người của tiểu gia tộc mười người của đại gia tộc bảo vật ngược lại là t h ế nhiều đều không kỳ quái tiểu diên cái này nguyên thanh hoa tiểu cô cô là từ cái kia lấy được à, cái đồ chơi này tổn thế không có mấy cái à. chu khởi nguyên ngược lại rất là hiếu k ỷ cái đồ chơi này v à i ức bên trên một tỷ giá cả đối với hắn mặc dù không nhiều nhưng cũng cần mua đến mới được à. khởi nguyên tiểu cô cô tập đoàn có dính đến đáy biển vất công ty cái này nguyên thanh hoa đoán chừng chính là từ đáy biển thuyền đắm bên trên vất đứng dậy đồ vật trần tử diên ngược lại là rất rõ ràng tiểu cô cô trong tay nguyên thanh hoa đến tột cùng là thế nào đến đoạn thời gian trước liền nghe tiểu cô cô nói tìm được một cái đáy biển thuyền đắm đầu tiên biển con đường tơ là trần thiên đại nhi từ trần huy hoàng trần huy hoàng so trần quang võ phải lớn năm tuổi năm nay ba mươi ba tuổi hiện tại là z di tỉnh một cái cấp một thành phố thị trường coi như không tệ trần huy hoàng lễ vật là một cây trăm năm dạ sơn sâm là núi trường bạch sản xuất tính được là, là một loại chân bảo sau đó là trần quang võ hắn tặng là một quyển sách cổ đại một bản phật giáo kinh thư nghe nói là một vị trong phật giáo đắc đạo cao tăng c h ỗ biên lúc đầu trần quang võ làm ê luyến võ công bản kinh thư này là làm thành bí tịch võ công thu mua tới không đều nói thiên hạ võ công già thiếu lâm sao cho nên trần quang võ mới mua được bất quá về sau đọc qua về sau mới phát hiện đây là một bản thuần túy phật kinh về sau chính là trần kim đông hắn tặng là một con rùa đen cái này rùa đen toàn thân kim hoàng sắc kỳ lạ nhất là trên người hoa văn tạo thành một cái thọ chữ loại này rùa đen trên thực tế không có gì kỳ quái dù sao hiện tại nhân công liền có thể dưỡng thành chỉ cần từ nhỏ sử dụng đồ vật tại rùa đen trên thân biến thành một cái thọ chữ vậy liền có thể trưởng thành như vậy nhưng là cái này rùa đen thế nhưng là có to bằng trậu rửa mặt nhỏ loại này hư hư thực thực là tiền tài rùa rùa đen thời gian ngắn khẳng định là dài không được lớn như vậy ít nhất cũng phải mấy chục năm trần kim đông năm nay mới bao nhiêu lớn à cho nên coi như cái này rùa đen bên trên thọ chữ là người cố ý làm cũng không thể nào là chính hắn làm cái này rùa đen lúc nhỏ trần kim đông đoán chừng còn chưa ra đời đâu rùa đen từ xưa đến nay liền có trường thọ ý tứ cho nên trần kim đông đưa một con sống không biết bao lâu rùa đen xem như thọ lễ cũng hợp tình hợp lý cổ nhân nhưng không có măng cái gì rùa đen con rùa rùa đen là trường thọ giống loài đ ặ t ở cổ đại lời nói rùa đen là khen thưởng nhân thọ mệnh lâu dài tuyệt đối sẽ không xuất hiện cái gì đây là tại mắng chửi người cho nên trần vạn quân nhìn thấy rùa đen về sau mặc dù không nghĩ ra cái này tôn nhi đang suy nghĩ gì đồ vật làm sao đưa rùa đen bất quá hắn cũng thật cao hứng có lòng là được lễ vật cái gì cũng không đáng kể Quy một chương 141, trần rất nhanh liền đến phiên trần hiệu phong tại sao không có trần tử diên năm nay trần tử diên mang theo bạn trai về nhà muốn đẩy về sau đẩy trần hiệu phong chuẩn bị lễ vật ngược lại là rất q u ý củ là một bộ theo thừa trăm thọ đồ một trăm cái thọ chữ tạo thành một cái lớn thọ chữ bộ này trăm thọ đồ sử dụng chính là c ự c phẩm tơ lụa sa tanh trong đó tuyến sử dụng kim tuyến sau đó mời một vị trong đế quốc đỉnh tiêm tô tú đại sư theo chế hoàn thành không chỉ là như thế này bộ này trăm thọ đồ chính là song mặt tơ cũng chính là chính phản hai mặt đều là một trăm cái thọ chữ tạo thành một cái lớn thọ chữ cũng sẽ không xuất hiện mặt sau nhìn qua là một cái phản lấy thọ đồng thời bộ này trăm thọ đồ bị chế tắt thành một cái bình phong cái này bình phong cũng là đế quốc bên trong thợ m ộ t đại sư chế tạo vật liệu gỗ sử dụng chính là hải nam hoa cúc lê cũng không biết trần hiệu phong là từ cái kia tìm đến t ố t không tệ h i ệ u phong có lòng mặc dù cái này trăm thọ đồ bình phong so với cái khác lễ vật đến lộ ra không quý giá như vậy nhưng cũng là rất dụng tâm cho nên trần vạn quân ngược lại là cười ha hạ tiếp nhận rất là vui vẻ chính mình tôn nhi có thể như thế dụng tâm lễ vật này xem xét cũng không phải là một ngày hai ngày có thể làm ra đến đúng là như thế cho dù là mời trong nước định tiêm đại sư c á sau đó là đại ba trần tiên tam thúc trần nguyên ra đứa bé bọn họ tặng lễ vật cũng đều là hướng phía các tưởng cho lão nhân trúc thọ phương diện lễ vật có linh chi còn có hà thủ ô còn có các loại đồ cổ cái gì cần có đều có cuối cùng đi lên cho trần vạn quân lão ra từ trúc thọ dòng chính cũng chỉ còn lại có trần tự diên trần tử diên lần thứ nhất mang bạn trai về trần gia mặc dù bây giờ là gia gia của nàng sinh nhật nhưng cũng phải trịnh trọng giới thiệu cho người nhà mình đây cũng là an bài nàng tại cuối cùng đi lên dân quá chúc thọ nguyên nhân gia gia chúc ngài phúc như đông hải thọ sánh nam sơn thân thể khỏe mạnh mỗi ngày vui vẻ sống lâu trăm tuổi trần tử diên ngọt ngào nói chúc thọ tử gia gia đây là ta tặng cho ngài lễ vật trần tử diên tặng đồ vật là một thanh đường đao nghe nói là mấy trăm năm trước hoa hạ đế quốc một vị đi theo long đế khai quốc tướng quân sử dụng đao đây là có lịch sử ghi lại thanh này đường đao bên trên khắp g i vị tướng quân này họ long đế là hoa hạ đế quốc khai quốc hoàng đế một năm kia cũng được xưng là long năm rất trùng hợp chính là vừa lúc là dương lịch ngày một tháng mười liền cùng trên địa cầu lễ quốc khánh không sai biệt lắm hoa hạ đế quốc cũng đem ngày một tháng mười định là lễ quốc khánh hoa hạ khai quốc thời gian là một cái đại thể ngày không thể so tết xuân phải kém thanh này đường đ a o cũng là trần tử diên trong đoạn thời gian này tìm tới nàng sở d ĩ không có đi theo chu khởi nguyên về thâm h ả i thành phố cũng là bởi vì muốn chuẩn bị ra ra đại thọ lễ vật thanh này đường đao nguyên bản liền có chút manh mối về sau trần tử diên thế nhưng là tiêu tốn giá cao mới từ một cái binh khí người thu thập trong tay mua lại t i ể u tâm ý của diên nhi ra ra thu được trần vạn quân nụ cười trên mặt làm sao đều không lớn nát được chính mình cháu gái này cũng lớn lên có tiền đồ hôm nay còn cố ý mang bạn trai chu khởi nguyên người này hắn biết cũng hiểu rất rõ bất quá coi như trong lòng hài lòng hắn cũng không có lộ ra ra ra r mãi mãi đây là chu khởi nguyên là diên nhi bạn trai hôm nay cố ý đến cho ngài chúc thỏ đến nhìn ra ra rất vui vẻ trần tử diên cũng liền thừa cơ hội này vội vàng cấp ra ra mình mãi mãi giới thiệu một chút trần ra ra mãi mãi các ngài tốt ta là chu khởi nguyên chúc ngài sinh nhật vui vẻ thân thể khỏe mạnh sống lâu chăm tuổi chu khởi nguyên cảm giác mặt sau này ra sân thật là có điểm không thoải mái có thể nói lời hữu ích đều để người cho nói làm hắn có chút cả lời bất quá được rồi dù sao ý tứ đến thế là được trần gia ra, ra đây là ta tặng cho ngài thọ thần sinh nhật lễ vật nói chu khởi nguyên liền hai tay dâng cái này dài hơn một mét hơn nửa thức rộng phía trên có sợi không điêu khắc tơ vàng gỗ trinh n a m h ộ chu khởi nguyên t ố t nếu là tiểu diên nhi thích vậy ta cái này ông lão cũng không tiện nói gì về sau liền nhìn ngươi biểu hiện như thế nào tiểu diên nhi chịu bị khuất vậy ta cái này ông lão có thể muốn ngươi đ ẹ mặt trần vạn quân nụ cười trên mặt vừa ẩn đi nghiêm túc nói、đi. n g ư ơ i cái này ông lão nhìn ngươi đem bọn nhỏ dọa hôm nay thế nhưng là ngươi đại thọ tám mươi tuổi đều vui vẻ điểm những chuyện khác đừng nói là tiểu diên trước mắt nói h một cái ngươi đều lớn như vậy đều có bạn trai mãi mãi thật sự là vì ngươi vui vẻ trần tử diên mãi mãi trương thanh thanh liếc một cái trần lao gia tử đánh gậy hắn phát biểu trần gia gia xin yên tâm tiểu tử nhất định sẽ không để cho tiểu diên chịu bị khuất chu khởi nguyên chấn định nhẹ gật đầu hắn sẽ không để cho chính mình nữ nhân không vui hiện tại chính mình có năng lực để bên người mỗi người đều sống rất hạnh phúc rất tốt ừng hy vọng ngươi có thể nói được làm được trần vạn quân nhẹ gật đầu nhìn thật sâu một chút chu khởi nguyên tốt rồi chuyện này cứ như vậy ông lao đến xem lấy đứa bé cho ngươi tặng lễ vật gì đi đừng để mọi người lợi lâu t r ư ơ n g thanh thanh cái này mãi mãi vẫn là ở bên cạnh nhắc nhở một chút ở đây tân khách đều chờ đợi đâu dân quả trúc thọ không có hiến xong cơm đều ăn không được dù sao chủ nhân này đều không có lên bàn tử khách nhân làm sao có ý tứ ăn cơm ra ra mãi mãi đây là ta tìm tới một cái rất kỳ lạ ngọc thạch sau đó tìm cấp đại sư thợ điêu khắc điêu khắc mà thành chu khởi nguyên vội vàng cầm trong tay tơ vàng gỗ trinh nam hộp đặt ở trần lao g a tử cùng mãi mãi mã cái này hộp gỗ liền không tầm thường t ơ vàng gỗ t r í n h nam niên đại cũng không thấp trần vạn quân ngược lại là liếc mắt liền nhìn ra bên ngoài đóng gói hộp liền rất t r â n quý ra ra đây chính là một cái hộp gỗ nhỏ mà thôi đồ vật bên trong mới là đồ tốt chu khởi nguyên thừa nước đục thả câu sau đó từ từ mở ra trên mặt bàn hộp gỗ đợi đến trong hộp ôn ngọc cây tùng lộ sau khi đi ra tất cả tại trần r a ra bên cạnh bọn họ người toàn bộ đều hít vào một n g ụ m khí lạnh cái này cái này cái này sao có thể đại ba trần thiên thế nhưng là bị hù dọa loại ngọc này thạch làm sao có thể tồn tại hắn tại vân nam nhiều năm như vậy thấy qua phỉ thúy thượng hạng cũng nhiều không thể x i ế t nhưng cho tới bây giờ chưa thấy qua như vậy kia cái này quá kỳ dị đi hoàn toàn không giống như là trên địa cầu có thể có đồ vật tam thúc trần n g u y ê n cũng rất là giật mình loại vật này hoàn toàn là phim truyền hình trong phim ảnh mới có bảo vật đi khởi nguyên nguyên ngọc thạch này như thế nào là như vậy cái này nếu là thật lao giả ta cũng không thể muốn cái này có thể là bảo vật vô giá quá chân quý trần vạn quân mặc dù kinh ngạc nhưng tám mươi tuổi hắn đem kinh ngạc lưu tại trong lòng cũng không có biểu hiện ra ngoài đúng vậy à khởi nguyên ngọc thạch này vật trang trí quá chân quý vẫn là thu hồi đi thôi đổi một kiện lễ vật trương thanh thanh cũng cảm thấy loại này lễ vật quá khoa trường cái này nếu là thật nhận lấy đến làm không tốt người ngoài sẽ nói này nói kia q một chương một trăm bốn mươi hai ôn ngọc cây tùng thần bí chương một trăm bốn mươi hai ôn ngọc cây tùng thần bí ra ra n ã i n ã i các ngài không cần cự tuyệt khối ngọc thạch này tên là ôn ngọc mặc dù có lẽ thủy làm tinh bên trên khả năng cũng chỉ có như thế cùng một chỗ có thể ngọc thạch không riêng gì đẹp mắt không riêng gì làm bạo vật cất giữ còn có một loại rất thần kỳ hiệu quả chu khởi nguyên thần thần bì bí tiếng nói đều lặng leo n e o cũng chỉ có phụ cận mấy cái người trần ra nghe được cái khác ngồi tại b à n tròn người t r u n g quanh đều không nghe thấy chu khởi nguyên đến tột u cùng đang nói cái gì ồ khởi nguyên ngọc thạch này còn có thể có cái gì thần kỳ hiệu quả trần vạn quân có chút kỳ quái cái này không phải liền là một khối rất kỳ lạ ngọc thạch sao t r u n g quanh những người khác cũng rất tò mò khối ngọc thạch này đến tột u cùng có cái gì thần kỳ thì ra tất cả mọi người nhìn thấy là chu khởi nguyên mở ra hộp gỗ về sau trong đó ôn ngọc cây tùng huỳnh quang lưu chuyển bộ dáng giống như có một loại không hiệu đồ vật tại ngọc thạch bên trong lưu động rất là kỳ lạ Thủy t Lam i như nhưng, như nhưng là giống chu khởi nguyên lấy ra loại này bọn họ tất cả mọi người chưa thấy qua nào có ngọc thạch bên trong còn có thể có cái gì lưu động mà lại cũng không giống là chất lỏng giống như là thực thể ngọc thạch bên trong có năng lượng nào đó tại chuyển động giống nhau ra ra n ã i n ã i ta khối này ôn ngọc cùng thủy l a m tinh bên trên cái khác ngọc thạch khác biệt các ngài vào tay về sau liền sẽ biết cái này khác biệt tại nơi nào chu khởi nguyên thần thần bì bí còn thừa nước đục thả câu ra hiệu trần vạn quân vào tay một phen hắc n g ư ơ i tiểu tử còn cùng ta bán được cái nút trần vạn quân không cao hứng chừng chu khởi nguyên một chút bất quá hắn thật rất h i ế u kỳ ngọc thạch này còn có thể có tác dụng gì còn có thể hiệu quả nhanh trong trực tiếp vào tay liền có thể biết kỳ quái đợi đến trần vạn quân đem ôn ngọc cây tùng cầm vào tay một m h y mắt hắn trong lòng liền lật lên thao thiên cự lãng cái này cái này loại cảm giác này cái này sao có thể ngọc thạch này bên trong đến tột cùng cất giấu cái gì bí mật trần vạn quân trong lòng kinh hãi nghĩ đến khởi nguyên đồ vật ta liền nhận lấy một hồi hiến hội kết thúc ngươi cùng tiểu diên nhi lưu lại ta có lời hỏi ngươi trần vạn quân chưa hề nói cái này ôn ngọc có hiệu quả gì mà là đem đồ vật thả lại trong hộp phong tồn lên sau đó đưa cho sau lưng lão quang hàn ra hắn loại thái độ này một chút liền, để coi trọng, cầm hộp liền hướng lao ra chủ thư phòng đi tới cái này đồ vật rất trọng yếu nhất định phải hắn tự tay đi cất đặt được rồi ra ra chu khởi nguyên cũng biết cái này ôn ngọc chuyện không tốt tại trước mặt mọi người nói miễn cho chính mình cùng trần gia đều lâm vào phiền phức bên trong liền trên chu khởi nguyên đi cho trần lão gia t ử dân qua trúc thọ thời điểm có một cái trên mặt bàn ngay tại đàm liên quan tới chuyện của hắn ồ kỳ quái chu tân quân là chu gia gia chủ đương thời là chu gia lão đại cũng là thập đại trưởng lão một t r o n g là quản lý quốc gia tài chính đại lão đại ca làm sao rồi chu tân long là chu gia lão nhị trông thấy đại ca rất muốn có chút giật mình bộ dáng hắn không khỏi hỏi một tiếng chu tân thành cái này lão tam cũng là nhìn lấy mình đại ca không biết mình đại ca là tại kỳ quái cái gì các ngươi a i nhận biết phía trên người trẻ tuổi kia chu tân quân không có trả lời ngược lại là hỏi một câu không biết chu tân long nhìn một chút chu khởi nguyên dáng vẻ về sau lắc đầu chu tân thành cũng lắc đầu tỏ vẻ chính mình cũng không nhận ra người này đại bá người kia ta biết mập mạp chu tử minh lúc đầu ngay tại cầm trên mặt bàn hạt dưa cùng trái cây ăn nghe được đại bá lời nói về sau trả lời ngay một tiếng cái bàn này ngồi lấy toàn bộ đều là người của chu gia trong đại sành cái bản cũng không phải lẫn vào ngồi là dựa theo gia tộc phân biệt làm trần gia cũng là sợ có chút không hợp nhau người ngồi đến cùng một chỗ lúc đầu vui sướng thời gian huyên náo mọi người không thoải mái liền không tốt ồ thử minh ngươi nhận biết nói một chút đi chu tân quân nhãn t ỉ n h sáng lên sau đó để chu tử minh mập mạp này mau nói nói đại bá người kia là trần tử diên bạn trai tên là chu khởi nguyên nghe nói là tập đoàn thuế quý lao bản tập đoàn thuế quý cấp ngài đều biết ta ta biết cũng liền những thứ này chu tử minh đem nhận biết chu khởi nguyên quá trình nói một lần ừng t u t ta biết chu tân quân trong ánh mắt lóe một loại tia sáng kỳ dị nhẹ gật đầu đại ca ngươi đây là làm sao rồi vì cái gì đột nhiên đối một người trẻ tuổi như thế chú ý chu tân long có chút hiếu kỳ người trẻ tuổi này có cái gì kỳ quái sao không phải liền là thành tựu đại một chút ta những năm này cũng không phải là không có dựng h i ệ p bằng hai bàn tay trắng kiếm được ước vạn gia tài người một hồi trở về đang nói nơi này không t i ệ n chu tân quân quan sát một chút b ố n phía hắn nhìn xuống muốn nói ra miệng chuyện t r u n g quanh đều là người chuyện bí ẩn như vậy vẫn là sau khi về nhà đang nói tốt h ta đại ca chu tân long cùng chu tân thành có chút b ộ t mực những người khác mặc dù kỳ quái nhưng là cũng không nhiều lời xuất gia đầu tiên đợi đến dân q u ả trúc thọ sau khi hoàn thành lập tức liền khai tiệc sơn trang rất lớn cho nên mới khách nhân cũng không giống dân gian như thế muốn chờ nhiều lần mới bắt đầu ăn hiến hội đầu tiên lên bản tử chính là hoa quả khô loại món ăn xốp giòn nổ cá bạc quái trứng cá mực phỉ t h ú y mép váy hoa mai ốc khô ba vị toàn cua nước dùng yến đồ ăn sau đó liền lên m ó n chính hấp thịt lửa hạt rẻ kim thọt thịt tứ hỷ hoàng tử phúc thọ giò kinh thịt muối tia hành bạo thịt dê quý phi gà bắc kinh thịt vỉ nướng về sau là bền trên thức ăn chay đài sen đậu hũ làm đốt măng mùa đông đậu tương đốt quả cả tương vừng bí đau mức rau xanh x à o cây du mạch đồ ăn đập dưa leo cuối cùng chính là canh cùng đ ồ ngọt q u à v ậ t một cái nấm tuyết táo đỏ canh một cái vây cá canh q u à v ậ t là kinh thành chính tông bánh ngọt chữ phúc bánh đào mừng t ỏ ọ bánh xốp giòn bưởi bánh bánh quế bánh đậu xanh đậu hà lan hoàng chu khởi nguyên một bên ăn một bên tính toán một cái cái bàn này đến hội hết thể có hai mươi tám đạo đồ ăn có thể nói là xa hoa đến t ự ợ c điểm bất quá không biết là nguyên nhân gì hải sản rất ít không có mấy món ăn là hải sản có lẽ là bởi vì ở đây lão nhân duyên c ớ dù sao hải sản thứ này không thể ăn quá nhiều ăn nhiều sẽ dẫn đến các loại chứng bệnh người trẻ tuổi còn tốt người già liền muốn ăn ít hải sản tiểu diên các người r a đầu bếp cũng không tệ làm à có thể làm nhiều như vậy ăn ngon so thâm h ả i thành phố ngự thiện chân phẩm cư làm đều tốt hơn ăn chu khởi nguyên cũng là một cái ăn hàng hắn hiện tại thân thể được cường hóa sức chiến đấu lại cao như vậy những n à y thức ăn thông thường ăn vào bụng chỉ chốc lát sau liền sẽ bị tiêu hóa trở thành năng lượng thật muốn b u n g ra ăn một cái bản này đồ ăn còn đủ hắn ăn đây này đúng thế chúng ta ra đầu bếp đương nhiên lợi hại bọn họ cũng là từ trong hoàng cung về lưu gia bình thường chỉ phụ trách ra ra n ã i n ã i ẩm thực hôm nay là ra g i a đại thọ tám mươi tuổi xem như phá lệ ngươi liền đẹp đi trần tử diên cũng không khiêm tốn bất quá cũng trực tiếp điểm tên đầu bếp đến chỗ q một chương một trăm bốn mươi ba ôn ngọc công hiệu thần kỳ chương một trăm bốn mươi ba ôn ngọc công hiệu thần kỳ h khởi nguyên ngươi không muốn luôn dùng nữa a tới tới tới cùng các ca ca chỉnh điểm bạch trần quang võ sớm cũng nhìn không được lúc đầu nhìn chu khởi nguyên lên bản tử về sau một mực tại dùng nữa còn tưởng rằng hắn không ăn điểm tâm đâu cho nên liền không có dẫn cái này một gốc dạng hiện tại nhìn hắn ăn n ử a này g lại còn đang ăn cái này không thể nhịn không nhìn đại cứu ca n h ị cứu ca đang c h ở uống rượu đâu người này làm sao như thế không có nhãn lực độc đáo đâu đúng à khởi nguyên l ã o đệ người cái này không thể được ca tới tới tới ca ca cho người rót đầy trần kim đông cũng phụ họa đại ca của mình trực tiếp liền lấy một cái cái chén đặt ở chu khởi nguyên trước mặt mở một bình rượu đế cho chu khởi nguyên rót một chén từ rượu đế đúng à khởi nguyên ca đến chỉnh một chén trần hiểu phong cũng đi theo n à o trần hiểu phong ra họa này đ ố i t ỷ t ỷ mình từ khi có chu khởi nguyên cái này cái bạn trai về sau không có lấy trước như vậy t h ư ơ n g hắn cảm giác có chút không thoải mái nhưng là hắn cũng không ghét chu khởi nguyên người này hiện tại đành phải trước từ uống rượu bên trên về sớm điểm c h à n g tử đang nói t ố t ta bồi mấy vị các ca ca uống một bữa chu khởi nguyên hiện tại cũng không sợ uống rượu dựa theo hắn hiện tại cường độ thân thể hoàn toàn uống không say mấy vị các ca ca ta uống trước rồi nói U n g ngục ưng ngục, ngục chu khởi nguyên cầm lấy cái này ít nhất cũng là ba lượng cái chén u n g ngục mấy lần rượu trực tiếp liền hạ bụng hơn nữa còn mặt không đỏ hoàn toàn liền không có cảm giác gì d á n vẻ tuất tự lượng đại khí trần quang võ dơ ngón tay cái lên tỏ vẻ bội phục chu khởi nguyên hào sảng để hắn hào cảm tăng nhiều khởi nguyên lao đệ hào khí đến cùng ca ca uống một chén trần kim đông trên mặt cũng biểu hiện ra thưởng thức dáng vẻ bọn họ lao trần ra đều là trên chiến trường ra những năm này hoa hạ đế quốc biên cảnh cũng không thái bình con em trần ra đều là muốn đi làm lính chứ nữ h à i tử bên ngoài cho nên bọn hắn đều là một bộ thẳng tính tỉnh có cái gì thì nói cái đó dáng vẻ một trận uống rượu xuống tới chu khởi nguyên bọn hắn trên mặt bàn trần ra dòng chính nam nhân toàn bộ đều bị một mình hắn thả lật ân còn có rào họ người mặc dù uống nhiều nhưng là không có bị uống chui dưới mặt bàn đi. đó chính là trần quang võ ba huynh đệ bọn họ vừa mới bắt đầu cùng chu khởi nguyên uống hai chén về sau liền liệu mạng cũng không chịu uống ở trên bàn mặt đục nước béo cỏ nhìn chu khởi nguyên trái một chén phải một chén hướng trong bụng r ó t rượu đế thật là làm cho bọn hắn nhìn kinh hồn tán đ ạ m đây là uống rượu đâu vẫn là uống nước đâu a đây quả thực cũng không phải là người là tiểu thần a uống rượu giống uống nước giống nhau b u ổ i t r ư a t i ệ c rượu tán về sau có việc cần hoàn thành đi làm liền rời đi thần núi mà không chuyện làm còn để lại đến ăn bánh sinh nhật sau đó bị trần ra người an bài đi tắm suối nước nóng cái này thần trên núi l i ề n có suối nước nóng chia làm trong phòng cùng bên ngoài hai loại bất quá đều là bị tường viện b â y quanh xung quanh còn trồng có thật nhiều cây ăn quả núi này bên trên cũng không cho phép có hay không người cơ bay toàn bộ vùng núi đều có giám sát dợ dồn tới gần về sau liền sẽ phát ra cảnh báo sau đó cảnh vệ trực tiếp liền sẽ chặt đứt dợ dồn tín hiệu để dợ dồn rơi vỡ đồng thời theo dõi dợ dồn địa chỉ trực tiếp tiến hành bắt bởi vì cái này nước cấm dây núi là văn bản rõ ràng cấm dợ dồn sử dụng nơi này là kinh thành lớn nhất suối nước nóng dây núi đương nhiên không thể để cho người làm càng rỡ bắt lấy sẽ trực tiếp hình phạt thần trên núi không riêng gì chỉ ó nóng có suối nước t ể thể thể ngâm, còn có sân đánh ngôn, sân bóng rổ, sân tennis, chờ một chút thể dục thể thao chỗ ăn chơi, đương nhiên sẽ không thiếu hụt video game thất như vậy thiết bị. Thần trên game không một có chờ chút dục chỗ chơi, c sẽ thao thiếu hụt thất thiết bị. rộ, video núi vậy có những ngày giải trí còn có một cái cự đại nông trường kia là trần gia chuyên dụng nông trường trần gia tất cả mọi người ăn đồ ăn đều là từ trong nông trại ra một năm bốn mùa đều có sản xuất trong nông trại còn có lúa nước ruộng có thể nói dựa vào thần núi trần gia hoàn toàn có thể tự cấp tự túc thậm chí còn có nhiều có thể bán đi khởi nguyên ra ra gọi chúng ta đi một chút thư phòng chúng ta cùng đi, đi. trần tử diên đánh gãy cơm nước xong sôi về sau đang cùng mấy vị ca ca đệ đệ nói chuyện phiếm đánh cái g i á m chu khởi nguyên được rồi thiểu diên chu khởi nguyên nghe vậy nhẹ gật đầu sau đó hướng phía mấy cái đại cứu t ử cậu em vợ nói các vị ta trước xin lỗi không tiếp được thiểu diên khởi nguyên các người đến trần v ạ n quân trần thiên trần hoa trần uyên đều trong thư phòng ân lúc đầu chỉ có trần vạn quân lão gia tử một người tại nhưng là trần thiên bọn hắn thật quá hiếu kỳ chu khởi nguyên tặng ôn ngọc đến tột cùng là chuyện gì xảy ra cho nên cũng đi theo lão gia tử cùng đi trong thư phòng gia đại bá cha tam hữu các ngươi đều ở đây trần tử diên đầu tiên là lần lượt gọi một lần sau đó nhu thuận đứng ở một bên g i a g i a đại bá bá phụ tam thuốc chu khởi nguyên cũng đi theo trần tử diên đằng sau lên tiếng chào hỏi đương nhiên hiện tại bọn hắn hai người còn chưa kết hôn xưng hô này phương diện vẫn là m u ố n chú ý người khác thì thôi trần tử diên ba ba cũng không thể cùng theo kêu ba ba sau khi kết hôn đổi giọng không muộn không cần đa lễ tới tới tới khởi nguyên ngươi đến nói một chút cái này ôn ngọc đến tuột cùng có thần bí gì công hiệu trần vạn quân lão ra từ sớm cũng nhịn không được cái này ôn ngọc vào tay về sau loại kia thần kỳ cảm giác khiến người ta cảm thấy trầm mê trong đó thân thể cảm giác thật thoải mái thật giống như tại tắm suối nước nóng giống nhau được rồi ra ra chu khởi nguyên nhẹ gật đầu về sau cầm lấy trên b à n sách ôn ngọc thanh tùng vật trang trí ra ra ta đã giới thiệu qua đây là một kiện ôn ngọc điêu khắc vật trang trí liền không nói nhiều cái này ôn ngọc có một loại rất là thần kỳ hiệu quả thời gian dài bày ra tại một cái trong phòng có thể cải thiện ở tại trong phòng thân thể người để người kéo dài tuổi thọ bách bệnh k h ô n g sinh có thể nói tính được là làm ộ t kiện nhân gian khó tìm trí bảo chu khởi nguyên cẩn thận giới thiệu liên quan tới cái này ôn ngọc thanh tùng công hiệu đương nhiên, trần h khác thanh hiệu thêm Hóa ờ i tiếp xúc cái kia xúc ngọc càng tủng, tốt. này ôn ngọc thanh tủng, hiệu quả kia sẽ a l vạn quân lập tức liền hiểu rõ ra hắn là trải qua tay cho nên biết chu khởi nguyên nói không có vấn đề gì chỉ có chính mình cảm thấy mới có thể biết thứ này đến cỡ nào thần kỳ thật có thần kỳ như vậy sao khởi nguyên cho ta ta thử một chút trần hoa lập tức liền kinh ngạc lên cái này bất quá liền một khối ngọc thạch mà thôi thật có công hiệu thần kỳ như vậy cái này so với cái kia cái gì c ủ đại truyền thuyết tiên đan đều muốn thần kỳ đợi đến trần hoa thật vào tay về sau từ h ôn ngọc bên trong xuất hiện khí tức lập tức liền dung nhập vào trong thân thể hắn không tiếp xúc không biết tiếp xúc thật đúng là giật mình kêu lên cái này quá dễ chịu so tắm suối nước nóng dễ chịu nhiều mà lại thân thể còn sinh ra một loại nhẹ nhàng tẩm giác giống như là nhiều năm mà bệnh d i ệ t hết dáng vẻ thứ này quá thần kỳ đối người thật là có rất nhiều chỗ tốt còn hiệu quả nhanh chóng thật sự là thần trần hoa đôi mắt sáng lên nhìn xem biến thành trong mắt của hắn bảo vật ô ngọc liền kém muốn ôm về nhà đều quy một chương một trăm bốn mươi b ố chu khởi nguyên tân h thế chương một trăm bốn mươi b ố chu khởi nguyên tân h thế tiểu t ử túi đây là khởi nguyên tiểu t ử tặng cho n g ư ơ i lao t ử đồ vật đừng nghĩ có ý đồ sâu a trần vạn quân xem xét trần hoa biểu l ộ liền biết hắn đang suy nghĩ gì vội vàng mở miệng đánh gậy hắn mơ màng ách cha ngượng ngùng cười, cười. sau đó cẩn thận cầm trong tay ôn ngọc thanh tùng đem thả tại trên bàn sách hh ắ c ắ cha c ta cũng thử nhìn một chút trần u y ê n lập tức cũng b u lại sau đó trần thiên xem xét cái này huynh đệ hai cái đều nhìn chính mình cũng thử một chút thứ này có cái gì kỳ lạ a a thật sự là quá thoải mái thứ này cũng quá thần kỳ sảng khoái trần u y ê n tiếp xúc đến ôn ngọc về sau mù hô lên khởi nguyên ngươi cái này ôn ngọc là từ cái kia lấy được có thể tìm cho ta một cái không trần hoa nhìn thấy không thể đánh chính mình lão tử chủ ý đành phải có ý đồ với chu khởi nguyên ạch bá phụ tất bá phụ ta sẽ chủ ý tìm sau khi tới đưa cho n g à i tới chu khởi nguyên lúc đầu muốn nói cái đồ chơi này liền một cái nhưng là đột nhiên nghĩ đến đây là nhạc phụ tương lai vẫn là trước đáp ứng đợi đến về sau có khác đồ tốt về sau đền bù một vật là được đến nỗi ôn ngọc hắn hệ thống nhưng không có cửa hàng không phải muốn mua gì liền có thể mua cái gì ngẫu nhiên mua sắm vì biết lúc nào mới có thể ngẫu nhiên mua được khối tiếp theo ôn ngọc trần thiên cùng trần n g u y ê n mặc dù cũng muốn nhưng là bọn hắn hôm nay cũng là lần đầu tiên thấy chu khởi nguyên không tốt vừa gặp mặt tìm chất nữ bạn trai muốn cái gì Thanh Tùng chu đại cương nghe được chu tân quân lời nói về sau sắc mặt biến rất nghiêm túc là thật cái k i a gọi chu khởi nguyên người trẻ tuổi tướng mạo rất giống tiểu đệ ta hoài nghi năm đó tiểu chất tử cũng chưa chết chỉ là mất tích chúng ta không tìm được mà thôi chu tân quân trên mặt một mảnh vẻ mặt kích động khó trách vừa rồi dân q u ả trúc thọ thời điểm đại ca nhìn chằm chằm vào chu khởi nguyên nhìn ta còn tưởng rằng hắn có vấn đề gì đâu vậy mà là như thế này chu tân long trên mặt cũng xuất hiện thần sắc kích động chính mình tiểu đệ qua đời thời điểm mới hai mươi sáu tuổi mà thôi duy nhất huyết mạch còn không biết tung tích bọ năm đó thế nhưng là sốt ruột phát hỏa phẫn nộ trùng thiên đi tìm hung thủ kết quả sơ sót mất cái này tiểu chất nhi cuối cùng hung thủ cũng không tìm được bây giờ lại xuất hiện một cái lớn lên cùng tiểu đệ rất giống người trẻ tuổi này vô luận như thế nào cũng phải hỏi thăm rõ ràng đến tột cùng là vừa lúc lớn lên rất giống vẫn là thật là tiểu đệ duy nhất huyết mạch cha muốn hay không đem chu khởi nguyên gọi tới hỏi một chút chu tân quân mang trên mặt một loại không kịp chờ đợi thần sắc không trước không cần ngươi trước hết để cho người điều tra thêm cái này chu khởi nguyên lai lịch sau đó đang nói cái khác chu đại cương sống nhiều năm như vậy hắn tâm tư rất nhiều mà lại rất đa nghi không t r a rõ ràng thân phận làm sao dám tùy tiện nhận thân nếu là kẻ địch n g h ị t r a trộn vào đến làm sao bây giờ cái này vậy được rồi cha ta để người điều tra thêm một người bình thường rất dễ dàng liền có thể t r a được tư liệu chu tân long do dự một chút sau đó biết mình là không có khả năng cùng ông l á o c á i lộn dứt khoát vẫn là đi dò t r a đi rất nhanh có quan hệ chu khởi nguyên tư liệu liền bỏ vào chu đại cương trên bản sách là mười đại gia tộc một trong thế lực khổng lồ muốn t r a một người bình thường cuộc đời tư liệu vậy đơn giản không nên quá dễ dàng chu khởi nguyên tư liệu từ hắn bị cô độc lão nhân thu dưỡng lên tiểu học sơ trung cao trung đại học cùng trần tử diên yêu đương những chuyện này không rõ chi tiết đều tại trong tư liệu không sai cái này chu khởi nguyên khẳng định là lao tư lưu lại huyết mạch hắn là bị một cái cô độc lao nhân thu dưỡng là một đứa cô nhi mà lại niên cấp phương diện cũng cùng năm đó anh nhi tương tự chu đại cương xem hết tư liệu về sau sắc mặt một chút trở nên đỏ lên rất là kích động năm đó tiểu tứ chính là hắn thương yêu nhất con trai nhưng là không nghĩ tới một lần du lịch trước từ biệt chính là kiếp này một lần cuối cùng tạm biệt đợi đến tiểu tứ vợ chồng truyền đến tin g ữ về sau lúc ấy chu đại cương quả thực là đau thấu tim gan lúc này liền phát động chu ra thế lực tìm không i ế m n ữ n đáng hung người, nhưng g giết cái chết kia k thủ thế h là biết nhiều điểm mối tìm một, nguyên nhân gì. Tìm nhiều năm, manh gì, chỉ ũ n g k ô Không n hiện. g phát h c là như thế này chu gia lao t ư chu mới vượng lao bà thế nhưng là đế quốc công chúa long lâm là đế quốc hoàng đế long trấn quân thân mượn mội, mội lúc ấy long trấn quân cũng phát động hoàng gia thế lực đi truy tra hung thủ nhưng là đổi tới nước ngoài sau đó liền không tin tức long trấn quân lúc ấy có thể nói là phẫn nộ tới cực điểm chính mình thân mượn mội, mội bị giết ngay cả hung thủ là ai cũng không biết cha này nhanh đi đi chu khởi nguyên tìm đến sau đó nói cho hắn tình hình thực tế đi chúng ta chu gia huyết mạch không thể lưu lạc bên ngoài a chúng chi đây là tiểu tứ duy nhất huyết mạch chu tân quân lo l ắ n g nói gấp cái gì hôm nay không phải lúc ngày mai ngươi mang theo tử minh đi tìm hắn đem hắn đưa đến chu ra đến hắn không biết mình thân thế trong lúc nhất thời chỉ sợ khó mà tiếp nhận ngươi đi thời điểm muốn luyện chuyển một điểm thận lực đem chuyện nói rõ ràng tuyệt đối không thể người hắn hiểu lầm biết sao chu đại cương tại kích động một lúc sau cũng là bình tĩnh lại lý trí lên cái này nhận tổ quy tông chuyện gấp không được vẫn là muốn từng bước một đến tối thiểu nhất cũng phải để chu khởi nguyên biết xuất thân của mình hơn nữa còn muốn đi tiến hành một chút giờ nà kiểm chắc người thân này cũng không phải lung tung nhận nhất định phải đi qua nghiêm khắc thẩm tra mới được nếu không tính sai này chẳng phải bi kịch được rồi cha ta biết chu tân quân cũng biết mình sốt ruột một chút nhưng là việc quan hệ chính mình tiểu đệ duy nhất con trai hắn có thể không nóng này sao được chu tân quân lúc đầu trước kia vẫn cho là tiểu đệ con trai cùng bọn hắn cùng một chốt đều qua đời nhưng là bây giờ lại phát hiện một cái hư hư thực thực tiểu đệ nhi từ người cái này khiến hắn không thể không kích động không thể không sốt ruột ẩm một tiếng súng vang qua đi một con gà rừng từ giữa không trung rơi xuống trên mặt đất、à. Khởi n g u y ê n n g ư ơ i thương pháp này thật tốt chuẩn như vậy một thương liền đánh tới trần tử diên nhìn xem chu khởi nguyên cầm súng tự động một thương liền đánh xuống một con gà rừng nàng lại ăn chút gì kinh chính mình bạn trai rất thần bí làm sao trước kia không có phát hiện đâu ha ha kia là cũng không nhìn một chút n g ư ơ i bạn trai là ai chu khởi nguyên một mặt dăm túi nói giữa trưa ăn liền hội về sau chu khởi nguyên bị trần vạn quân lao ra t ử gọi vào thư phòng hỏi thăm ôn ngọc bí mật đợi đến sau khi đi ra trần tử diên liền mang theo chu khởi nguyên tại thần núi khắp nơi chơi ngâm một chút suối nước nóng hai người hưởng thụ một chút tắm viên đường tiếp lấy đi đánh quả bóng ôn sau đó trần tử diên cùng chu khởi nguyên hai người đánh một cái tennis tiếp lấy liền mở ra xe điện đi lâm núi thần núi phụ thuộc núi nơi đó đều bị dùng lưới sắt vây bên trong chuyên môn nuôi nuốt một ít động vật thần núi phụ thuộc núi là trần gia bãi săn chuyên môn cung cấp gia tộc tử đệ tiến đến săn thú địa phương mỗi tháng đều muốn hướng bên trong tăng thêm một ít động vật bên trong có sân dương ngựa hoang lừa hoang bò rừng lợn rừng thỏ rừng gà rừng gà tây heo mọi lửng gia hiệu h ậ tử đây đều là ăn chay động vật còn có một số động vật hung mãnh tỉ như nói sói hoang gấu đen lao hổ voi hà mã sứ tử những này loài ăn thịt động vật đều nuôi nuốt ở bên trong những động vật này mặc dù có thật nhiều đều là bảo hộ động vật nhưng trên thực tế toàn bộ đều là trần g i a chính mình nuôi dưỡng da đúng vậy trần g i a có chuyên môn động vật hoang dã nuôi dưỡng vườn chính bọn họ lấy được động vật lai giống về sau từng bước một phát triển cho tới hôm nay đã sinh sôi ra rất nhiều trần g i a dưới cờ còn có thật nhiều vườn máy thú xuất gia đầu tiên cái này bãi săn bên trong động vật đều là từ nuôi dưỡng trong viên trở tới đây trần g i a cũng sẽ không phạm pháp đây đều là hợp tình hợp lý bắt giết bắt giết chính mình nuôi dưỡng động vật vẫn là không có vấn đề q u một chương một trăm bốn mươi lăm đống lửa tiệc tối vê đồ nướng tiệc tối chương một trăm bốn mươi lăm đống lửa tiệc tối vê đồ nướng tiệc tối tại chu khởi nguyên biết trần gia có chính mình bãi săn về sau đương nhiên liền kéo lấy trần tử diên tới đi săn đến lúc đó về sau phát hiện ngọn núi này vẫn là thật lớn mặc dù nói là phụ thuộc núi trên thực tế so thần núi còn muốn lớn hơn một chút chỉ bất quá trên ngọn núi này không có suối nước nóng cho nên mới bị xem như bãi săn ồ ngươi thật sự là tự lên u y cuồng nhìn ngươi x u mỹ trần tử diên làm bộ một mặt ghét bỏ d á vẻ ha, ha ta chỉ ở trước mặt ngươi x u mỹ chu khởi nguyên không muốn mặt d á vẻ hoàn toàn chính là một cái vô lại khu khu t ỷ t ỷ t ỷ phu nơi này là bãi săn các ngươi có thể hay không đừng ở chỗ này giải thức ăn cho chó đột nhiên trần hiệu phong lời nói từ phía sau chuyển tới chu khởi nguyên bọn hắn cũng là mới vừa tới bãi săn còn không có lên núi bên trên trong rừng rậm chỉ là ở ngoại vi bãi cỏ bên này đi muốn đi săn liền đi vào bớt ở chỗ này ba hoa độc thân cầu tranh thủ thời gian tìm một người bạn gái ngươi chẳng phải có thể khắp nơi đi giải thức ăn cho chó sao trần tử diên cũng sẽ không nông t r i ệ đệ mình lập tức liền đỗi trở về trần h i ể u phong lập tức trên mặt xuất hiện sống không còn gì liên tiếp biểu lộ đây là bị giải thức ăn cho chó về sau còn muốn bổ một đ a o hơn nữa còn ra cái 999999 ă bạo kích để trần h i ể u phong trong lòng bóng ma tâm lý diện tích cấp tốc huyết t r ư ờ n g về phần tại sao con em trần gia cũng dám tiến bãi săn đi săn bên trong thế nhưng là có hung manh ăn thịt động vật trần gia tử đệ tiến bãi săn thời điểm người người đều cầm súng tự động thì sợ gì ăn thịt động vật đồng thời cái này bãi săn khắp nơi đều có giám sát cũng không sợ có người xuất hiện nguy hiểm gặp nguy hiểm trực tiếp leo lên cây sau đó nhấn lên núi thời điểm phát cầu cứu vòng tay người bên ngoài tự nhiên sẽ thu được tín hiệu cầu cứu sau đó lập tức liền sẽ mở ra máy bay trực thăng đến đây cứu viện n h o a n một cái thời gian vội vàng mà qua liền đến hơn năm giờ chiều chu khởi nguyên bọn hắn cũng đã sớm từ bãi săn ra mà lại đằng sau còn mang theo người dùng ba lượt xe gắn máy trở đi chính mình đánh con mồi hiện tại lưu tại thần người trên núi toàn bộ đều là m ộ ư ơ i người của đại gia tộc trần gia giải trí công trình cũng không đối phổ thông gia tộc mở ra giữa chưa ăn xong y ế n hộ i gia tộc khác người liền toàn bộ rời đi chỉ còn lại m ư ơ i người của đại gia tộc tại thần trên núi chơi bừa ban đêm chính là đặc biệt tiết mục buổi chiều những người trẻ tuổi kia đi đi săn cũng không phải chơi vì chính là chuẩn bị ban đêm đóng l ử a tiệc tối nguyên liệu nấu ăn mà lại cũng là nhìn một cái người trẻ tuổi năng lực hoa hạ đế quốc mấy trăm năm qua vẫn luôn là võ lực mạnh mẽ hiện tại cũng là nghĩ nhìn xem thế hệ trẻ tuổi năng lực đương nhiên hiện tại không riêng gì nhìn võ lực cũng phải nhìn từng cái phương diện năng lực như thế nào làm chu khởi nguyên cùng trần tử diên mang theo trần ra mấy cái hạ nhân dùng xe xích lô trở đi con mồi r a bây giờ chuẩn bị tốt đóng lựa tiệc tối địa điểm về sau tất cả mọi người bị hấp dẫn chu khởi nguyên lần này đi săn thế nhưng là chơi hạp đi Mặc Lam cầu kệ là là là lần địa đây đều đi bên trên, vẫn là thủy Tinh, đây đều là hắn lần thứ nhất Thủy thứ sở ă n đương nhiên hưng phấn đánh cái không ngừng, cho nên hắn đánh thật là nhiều con cho thật cái mồi. sẽ s là dĩ chu khởi nguyên bọn hắn hấp dẫn đến ở đây người ánh mắt là bởi vì chu khởi nguyên trong rừng rậm gặp một con to lớn thằng ngu này cái này gấu đen cao tới hai mét nhiều lớn lên phiêu phì thể trắng đứng lên cứ gọi là một cái dọa người bất quá bị chu khởi nguyên một thương từ trong mắt trực tiếp đánh vào trong đại não một thương mất mạng đầu óc đều bị viên đạn cho quáy nhiều thành cháo cái này gấu đen to lớn vẫn là con mồi một trong còn có một con ít nhất nặng sáu trăm cân đại lợn rừng này răng nanh lộ ở bên ngoài giống như là một con cỡ nhỏ voi nhìn xem rất đáng sợ lúc đầu chu khởi nguyên cùng trần tử diên còn gặp được voi bất quá trần tử diên không có để s ă n g giết mặc dù cái này voi là trần gia nuôi dưỡng r a giết chết ăn cũng không có gì nhưng là cân nhắc đến thủy l a m tinh bên trên voi số lượng vốn là rất ít trần tử diên liền không có để hắn giết nguyên bản chu khởi nguyên còn muốn lấy ăn một chút tượng nhổ là mùi vị gì cái này cũng ăn không thành chu khởi nguyên đánh con m ù i đương nhiên không chỉ là gấu đen cùng đại lợn rừng còn có một con g i á hiệu là công đây là săn giết quy củ cũ đương nhiên chu khởi nguyên là một tân thủ không biết loại quy củ này nhưng là trần gia chỗ này bãi săn bên trong chỉ có công động vật tân con thỏ gà rừng như vậy tiểu động vật vẫn là không có phân chia được cái đều có cái khác gia hiệu lợn rừng gấu đen cái gì dạng này đại hình động vật đều chỉ có công nơi này vốn chính là cung cấp trần gia săn thú địa phương không phải để động vật sinh sôi địa phương cho nên bên trong sẽ không để đi vào mẫu và tỷ phu đây là gấu đen a một con lớn như thế đây cũng quá đại đi trần h i ể u phong lập tức bị cái này gấu đen cho kinh ngạc một chút hắn mặc dù không phải chưa thấy qua gấu nhưng là đi săn giết một con gấu hắn cũng không có làm qua không riêng gì hắn trần gia cùng hắn một đời các huynh đệ tìm muội đều không có đụng tới qua gấu đen gấu đen ra rất thâm hậu cho dù là súng tự động không đánh tới muốn hại trên cơ bản một thương hai thương là đánh không chết mà lại trần h i ể u phong bọn hắn cũng sẽ không cố ý đi tìm gấu đen giết dù sao gấu là rất nguy hiểm không nên nhìn gấu lớn lên như vậy mập như vậy tráng gấu tốc độ là rất nhanh chí ít người trong rừng rậm là không chạy nổi gấu cho nên trần hiệu phong bọn hắn những n à y trần g i a t ử đệ bình thường mà nói sẽ không đi giết gấu đen cái này gấu đen tại trần g i a bãi săn bên trong ít nhất đã sống có nhiều năm bãi săn rất lớn một cái cự đại núi bên trong làm gì cũng không chỉ có một con gấu đen trần g i a những năm này bỏ vào nhiều con gấu đen chu khởi nguyên giết cái này một con chỉ là trong đó một con thì phu đợi lát nữa có thể chia một ít tay gấu ăn không trần hiệu phong liếm lắc mặt xông tới nói hắn nhìn thấy gấu đen về sau liền lên tâm tư cái này tay gấu hắn mặc dù nến qua nhưng cũng không ăn mấy lần lần này vừa vặn có cơ hội sao có thể không đi cọ một điểm đến ăn đâu Ôi khởi nguyên huynh đệ phong huynh đệ cái này tay gấu có không mập mạ phần p của ta ta thế nhưng là quá thèm cái này tay gấu chu tử minh lúc này cũng xông ra lập tức liền tiến tới g ó c mặt bất quá này đôi mắt nhìn chòng chọc vào gấu đen tay gấu làm cái gì đại huynh đệ cái này tay gấu còn tại gấu đen trên thân đâu hơn nữa còn là sinh muốn hay không như thế đói khát ta nếu nói đây cũng là hoa hạ đế quốc kinh thành bên này truyền thống mỗi khi gặp một chút lễ lớn liền sẽ cử hành như vậy đống l ử a tiệt tối trên thực tế cùng đồ nướng tiệt tối không sai bị lắm sẽ trồng lên rất nhiều đống lựa sau đó dựng lên riêng phần mình đánh con mồi bắt đầu đồ nướng một bên dùng dao găm tại con mồi bên trên cắt trôi chạy tử một bên giải gia vị dùng bàn trải soát bên trên mặt ống các loại gia vị nướng con ngồi thơm nước đây là kinh thành bên này tập tục bên này là phương bắc tương đối gần mông cổ cho nên tập tục phương diện có chút gần cái gì thịt vịt nướng nướng thịt dê thịt bò nướng nướng tương đối nhiều trần gia tại sao phải dùng như vậy tập tục cũng liền bởi vì trần gia từ xưa đến nay chính là võ tướng xuất thân đây là gia truyền tập tục mặc dù đến hiện đại về sau người trần gia có cũng chuyển thành quan văn cũng chính là trong chính trị đi nhưng nếu trong quân đội tử đệ vẫn là đa số q một chương một trăm bốn mươi sáu bào đinh mổ bò Trước bào đ i n hai mổ minh một một tìm hôm bò. Hiểu phong, huynh, hồi cùng một chỗ ăn chính là... Chu khởi nguyên cười tủng tìm nhẹ cười nguyên cùng ăn tủng tử gắt là. đầu, y tâm tình tệ, hắn không của đ săn cái ũ n g rất thoải m chơi cái hứng. Thử, hai rất tận hai cái ăn hàng trần tử diên móc méo miệng lẩm bẩm nói câu bất quá con mắt của nàng vì cái gì cũng gắt gao tiếp cận tay gấu không thả đâu chẳng lẽ cái này tay gấu thật có ăn ngon như vậy một mực chú ý đến trần tử diên chu khởi nguyên có chút hiếu kỳ cái này tay gấu hắn thật đúng chưa ăn qua cho dù là ngự thiện chân phẩm cư bên trong cũng không có ăn gấu đen dù sao cũng là bảo hộ động vật là không thể tự mình chết lần này đi săn cũng là giết trần gia nuôi gấu đây cũng không phải là h o n g dại mà lại trần gia mua giết một con bảo hộ động vật liền sẽ phóng sinh một con tỷ như nói lần này chu khởi nguyên săn giết một con gấu đen tiếp xuống trần gia liền sẽ phóng sinh một con nuôi dưỡng vườn gấu đen đây là bọn hắn trần gia quy củ của mình không thể cố chạch mà cá giết đồng thời cũng phải phóng sinh cùng trần hiệu phong chu tử minh hai cái này ăn hàng khác biệt chu khởi nguyên tương lai nhị cứu ca trần kim đông lập tức đã nhìn chẳng chẳng gấu đen ra lông khởi nguyên lao đệ người cái này gấu đen ra có thể hay không đưa cho ca ca ta trần kim đông xoa xoa đôi bàn tay cái này gấu đen ra hắ nhưng là bình thường đi săn căn bản là không cho phép săn giết gấu đen trần gia nuôi gấu đen mặc dù có trên trăm con không ngừng nhưng cũng không thể tùy tiện loạn giết cho nên cái này gấu đen ra trên thị trường vẫn là rất ít trừ phi đi ngoại quốc làm hơn nữa còn muốn đi tư như vậy liền vi phạm trần gia gia quy là không thể làm trần kim đông thế nhưng là đã sớm muốn một tấm da cọc hoặc là da gấu đệm ở phòng khách trên thế như thế nhìn nhiều đi vũ ba khi à, quả thực chính là cấp cao đại khí cao cấp cùng chành huyện khốc sâu tạc tiên có hay không nếu nhị ca thích tiểu lệ đương nhiên hai tay d â n lên chỉ bất quá cái này da gấu làm sao hoàn chỉnh lộn bỏ đến trần gia có thể làm cái này người sao chu khởi nguyên nhìn tương lai mình nhị c ứ u ca thích cái này ra gấu hắn đương nhiên là trực tiếp cho một tấm phổ thông giá thu ra gấu mà thôi có cái gì không n ữ a ha ha khởi nguyên lão đẻ yên tâm trần gia đầu bếp bên trong có một vị đối lộn ra tiêu chế d a lông rất là am hiểu mời hắn đến làm là được cam đoan d a lông rất là hoàn chỉnh trần kim đông đối nhà mình người thế nhưng là rất rõ ràng nếu hắn thích loại vật này liền sẽ hiểu rõ đến một ít chuyện trần sư phó trần sư phó đến tới đây một chút trần kim đông liếp nhìn c u n g quanh về sau liền thấy ngay tại hướng bên này nhìn quanh trần giao găm vội vàng gọi vài tiếng. trần giao găm đời đời k i ế p k i ế p đều là trần gia gia thần từ nhỏ liền được đưa vào hoàng cung ngự thiện phòng học trung nghệ mấy năm trước vừa mới xuất cung năm nay cũng không lớn ba mươi sáu tuổi đông thiếu gia ngài tìm ta có chuyện gì sao trần giao găm đôi mắt trực lăng lăng nhìn chằm chằm gấu đen to lớn sau đó mở miệng nói ra hỏa kế này cũng là biết rõ còn cố hỏi a trần sư phó cái này gấu đen giao cho ngươi xử lý cái này r a gấu nhất thiết phải hoàn chỉnh l ộ t bỏ đến sau đó cho tiêu tốt rồi giao cho ta có không vấn đề trần kim đông cái thiếu gia này cũng không có cùng trần giao găm khắc khí hãn từ nhỏ đã nhận biết trần giao găm không cần thiết khắc khí đồng thời hắn là thiếu gia trần giao găm là h ạ n h â n dặn dò một câu cũng chính là được rồi đông thiếu gia cam đoan hoàn thành nhiệm vụ trần giao găm mắt sáng lên nhìn chằm chằm cái này gấu đen hắn thế nhưng là không có cái gì cơ hội nấu nướng tay gấu à. tại trong hoàng cung cũng liền cùng sư phụ làm qua một lần sau đó chính mình không có vật liệu đi làm chỉ có thể cầm những vật khác thay thế tay gấu t ỷ như nói đậu hũ t ỷ như nói dùng thịt heo cũng liền ngồi thành một cái rất giống tay gấu đồ ăn trên thực tế không là một m chuyện thật chính là thật giả y nguyên trì là giả coi như làm rất mỹ vị cũng là giả vậy thì tốt liền đợi đến trần sư phó đại triển thân thủ trần Kim đ ô n g nhẹ gật đầu chu khởi nguyên trần tử diên trần hiệu phong còn có cái khác vây tới người trẻ tuổi đều ở một bên xem náo nhiệt nhìn xem cái này gấu đen là thế nào bị từng bước một lột da t í c h rời tiểu diên đợi lát nữa quá huyết tinh ngươi trước đi qua ngồi đi đợi lát nữa cùng một chỗ ăn cái gì chu khởi nguyên nhìn xem trần giao găm đi lấy chính mình đao cụ về sau cùng bên cạnh trần tử diên nói vậy được rồi thật không hiểu rõ các ngươi những nam nhân này trần tử diên nhẹ gật đầu nàng hoàn toàn chính xác đối với mấy cái này máu tanh đồ vật không ngừa thậm chí cảm thấy rất tàn nhẫn đương nhiên an thời điểm khẳng định liền cái gì đều không cảm thấy chỉ là không đành lòng nhìn mà thôi khả năng này rất mâu thuẫn săn thú thời điểm không cảm thấy tàn nhẫn đợi đến muốn lột ra tách rời thời điểm mới phát giác được tàn nhẫn khả năng có chút mã hậu pháo cảm giác nhưng là người chính là mâu thuẫn như vậy cũng tỉ như nói nuôi trong nhà heo người người đều biết heo chính là nuôi ăn thịt nhưng là hiện đại có mấy người gặp qua mổ heo đoán chừng thành thị bên trong người đều chưa thấy qua nhưng là lần đầu tiên thấy mổ heo thời điểm khẳng định cảm thấy hai hùng kiếp vĩa cảm thấy rất tàn nhẫn rất không đành lòng nhìn một đầu hoạt bát sinh mệnh ở trước mắt tàn biến trong lòng khẳng định sẽ xuất hiện một loại sinh mệnh thì ra là thế yêu ớt cảm giác đây đều là bình thường tâm lý là người đều sẽ có mâu thuẫn như vậy thời điểm mới tám mốt mạng tiếng trung xuất ra đầu tiên trần giao găm lấy đao cụ đến về sau để mấy cái trần gia hạ nhân đem gấu đen đem đến chuyên môn treo con m ồ i một cái xà đơn nơi đó treo ở một cái móc bên trên về sau bắt đầu tuyệt kỹ của hắn trong mắt người ngoài cái này trần giao găm hoàn toàn chính là bảo đinh mổ bỏ thủ đoạn cái này gấu đen ra cũng chỉ làm ở một đường vết rách sau đó chém xuống bốn cái tay gấu mà thôi liền một điểm không thương tổn toàn bộ đều cho đ ả o xuống dưới lưu lại chỉ là không có tay gấu đỏ p h ư n g p h ư n g huyết n ụ c mà thôi ra cho l ộ xuống về sau trần giao găm đầu tiên là đem gấu đen mật gấu lấy ra thứ này có thể là đồ tốt không thể mất sau đó chính là loại bỏ gấu thịt trên người tiếp lấy liền đi xử lý tay gấu đi dù sao chu khởi nguyên bọn hắn vẫn chờ ăn đâu buổi tối đồ nướng yến hội tan cuộc về sau chu khởi nguyên lái xe trên đường trở về còn tại trở về chỗ tay gấu hương vị khoan hay nói cái này tay gấu ăn ngon thật lúc nào lại đi cái nào là một điểm chu khởi nguyên con ngươi đảo một vòng treo lên ý nghĩ xấu kỳ khởi nguyên ngươi đừng nghĩ trần ra gấu đen cũng không có bao nhiêu chịu không được như thế ăn trần tử diên nghe được chu khởi nguyên nói như vậy đôi mắt con còn cười hì hì nói ha ha ta vừa nói chơi còn có thể thật đi thai họa trần già gấu đen a chu khởi nguyên cũng chính là ngoài miệng nói một chút mà thôi những n à y thức ăn thông thường hiện tại h ắ năn căn bản là giá trị làm đếm cái hương vị mà thôi muốn ăn no nay hoàn toàn chính là suy nghĩ nhiều không biết muốn ăn bao nhiêu mới có thể ăn no bụng trở lại tứ hợp viện tắm rửa một cái ô m trần tử diên liền hướng phòng ngủ đi ân giữa nam nữ chuyện văn thơ không cùng ngoại nhân nói ngày thứ hai sáng sớm chu khởi nguyên cùng trần tử diên vừa ăn xong bữa sáng đinh linh linh chu khởi nguyên điện thoại liền văng lên、Ồ. Cái này, chu á i này c khởi, khởi, khởi, khởi nguyên cũng có chút kỳ quái hôm qua không phải vừa gặp qua sao mà lại buổi chiều còn tại cùng nhau chơi bùa ban đêm cùng một chỗ ăn đồ nướng uống rượu cũng không gặp hắn có chuyện gì muốn nói chẳng lẽ hôm nay mập mạp này muốn tìm chính mình đi ăn đồ ăn ngon uy tử minh huynh đệ buổi sáng tốt lành sớm như vậy có chuyện gì sao q một chương một trăm bốn mươi bảy nhận thân chương một trăm bốn mươi bảy nhận thân khởi nguyên huynh đệ buổi sáng tốt lành cái giày chu tử minh nhâm g thanh từ trong điện thoại di động chuyển ra ừ m vừa ăn sáng xong chuẩn bị đi ra ngoài có chuyện gì ngươi cứ việc nói thẳng đi chu khởi nguyên ý là không tính là cái giày dù sao mình đã rời giường ăn sáng xong là như thế này khởi nguyên huynh đệ da da của ta muốn mời ngươi đến chúng ta chu ra làm khách ngươi nhìn da da ngươi mời ta đi làm khách vì cái gì chu khởi nguyên ánh mắt bên trong mang theo nghi vấn nhìn một chút một mặt kỳ quái trần tử diên sau đó hỏi một câu khởi nguyên minh ta cũng không biết vì cái gì ngươi muốn chính mình hỏi ta ra ra chu tử minh là thật không biết ra ra chỉ làm cho hắn mời chu khởi nguyên tới nhà làm khách chưa hề nói vì cái gì ừng được vậy ta một hồi liền đi qua không cần không cần khởi nguyên minh ta đi qua tiếp ngươi đi nhà ngươi địa chỉ ta biết ở nơi nào ồ ngươi làm sao biết chỗ ta ở ta hỏi qua hiệu phong ừng vậy liền nói như vậy ngươi đến đây đi ta ở nhà chờ ngươi cúc điện thoại về sau chu khởi nguyên nghĩ, nghĩ. vẫn là không nghĩ thông suốt cái này chu gia lao ra tự tìm chính mình làm gì xem ra hôm nay không thể cùng ngươi đi dạo phố chu khởi nguyên một m ặ t xin lỗi nhìn một chút trần tử diên khởi nguyên không có chuyện gì ta cũng có bằng hữu ta cùng bạn bè cùng đi dạo phố là được trần tử diên ngược lại là lý giải chính mình nam nhân cũng không thể quản gắt a o nam nhân có sự nghiệp của người đàn ông muốn nhiều lý giải mới là một nữ nhân phải làm ừ n vậy được rồi chúng ta ngày mai đi dạo phố tốt rồi ngươi xác định không cùng đi với ta chu gia chu khởi nguyên nhẹ gật đầu về sau vẫn không quên hỏi nhiều một câu ta liền không đi vẫn là cùng khuê mật đi dạo phố t chu tử minh k ngượng nghĩ m ngùng nói không có việc gì đi thôi ta rất hiếu kỳ lão gia tự tìm ta có chuyện gì chu khởi nguyên khoát tay tháo ra hiệu không có việc gì được rồi thanh tùng tư xá chu gia biệt thự chu gia gia ngày tốt chu khởi nguyên bị chu tử minh đưa đến chu đại cương trong thư phòng n g ư ơ i tốt tiểu h o a tử chu đại cương chăm chú nhìn c h ầ m c h ầ m chu khởi nguyên nhìn lại sau đó trong miệng lẩm bẩm nói giống thật giống chu khởi nguyên trong đầu toát ra một đống lớn hỏi thăm sức khỏe cái quỷ gì đến ngươi nhìn xem cái này eo bum ảnh chu đại cương t ừ trên bàn sách cầm một bản eo bum ảnh đưa cho chu khởi nguyên chu khởi nguyên lấy tới lật ra về sau mở đầu là anh nhi ảnh chụp hắn nhìn xem có chút quen thuộc về sau lật càng ngày càng quen thuộc thẳng đến cái này anh nhi sau khi lớn lên dáng vẻ xuất hiện đây là eo bum ảnh bên trên xuất hiện người trẻ tuổi vậy mà cùng chu khởi nguyên lớn lên có bảy phần giống nhau lập tức chu khởi nguyên liền phản ứng lại cái này chu gia láo gia tử vì sao lại tới tìm mình làm khách tại sao phải cho chính mình nhìn cái này eo bung ảnh hết thể đều là bởi vì eo bung ảnh bên trên người trẻ tuổi hắn rất xác định chính mình không có mất trí nhớ nói cách khác mình tuyệt đối không thể nào là eo bung ảnh bên trên người trẻ tuổi chu khởi nguyên thế nhưng là từ trên địa cầu xuyên qua tới hơn nữa còn thức tỉnh tinh thần dị năng mất trí nhớ làm sao cũng không có khả năng đến phiên trên đầu của hắn nghĩ đến trên địa cầu những cái tiêu cầu hết phim truyền hình mẹ nấu lao tử xuyên qua tới vụ thân thân thể này sẽ không phải là cái này chu gia lưu lạc bên ngoài cái nào đó từ tôn a xuất gia đầu tiên cái này mẹ nấu không phải tam lưu phim truyền hình mới có thể diễn như vậy à làm sao loại tình tiết này xuất hiện trên người mình thật sự là quá cầu hết đây là chu khởi nguyên xem hết album ảnh về sau vẫn là hỏi thăm một câu đây là ta con trai thứ bốn chu tân vượng hơn hai mươi năm trước tiểu tứ mang theo chính mình nàng dâu còn có vừa mới đẩy một tuổi con trai ra ngoài du lịch không nghĩ tới một lần kia du lịch trước tạm biệt vậy mà là một lần cuối cùng tạm biệt nói đến đây chu đại cương ánh mắt bên trong trầm thống rất là rõ ràng chu tân vượng là hắn tuổi già trong lúc đó mới có một đứa con trai cũng là thương yêu nhất một cái làm sao cũng không nghĩ tới tuổi quá trẻ cứ như vậy đi năm đó bọn hắn cùng đi du lịch tại thâm hải thành phố gặp gỡ sát thủ tập kích tiểu tứ cùng vợ hắn bị bảo tiêu tìm tới thời điểm đã thân chúng mấy súng ta này cháu nhỏ cũng không tìm được chúng ta cho là hắn đã bị sát thủ hại chờ một chút lao gia tử ngài là nói ta chính là ngài tứ nhi tử đứa bé kia chu khởi nguyên lập tức bình tĩnh lên mặc kệ hắn có phải hay không năm đó đứa bé kia cái này đều là một chuyện tốt không phải sao trên địa cầu thời điểm chu khởi nguyên chính là một đứa cô nhi xuyên qua đến thủy lam tinh vẫn là một đứa cô nhi hiện tại mặc dù có hư hư thực thực thân nhân nhưng phụ mẫu đã chết rồi nói cách khác t r u n g quy chính mình vẫn là một đứa cô nhi không khỏi trong lòng có điểm b i hay làm sao xui xẻo như vậy đâu xuyên qua tới là cô nhi thì thôi không nghĩ tới còn có thân nhân có thân nhân thì thôi mẹ nó cha mẹ mình vậy mà đã sớm chết vẫn là bị người hại chết ách này tự mình có phải hay không muốn báo thủ chu khởi nguyên có chút mờ mịt hắn trên lý luận đến nói cũng không phải là thủy làm tinh bên trên người thân thể này mặc dù nói là thủy làm tinh nhưng là linh hồn hắn là từ trên địa cầu đến mà lại thân thể này ký ức cũng không có liên quan tới chu gia ký ức có thể nói chính mình có muốn hay không nhận thân này đều cho phép chính mình tới chọn dù sao phụ mẫu không có có nhận hay không lại có thêm nhiều quan hệ đâu cho nên hắn hiện tại rất bình tĩnh các ngươi là thân thể này thân nhân lại có thể thế nào nhiều năm như vậy vậy mà coi là lúc ấy mất tích đứa bé đã chết mất bất quá cũng đúng bị sát thủ tập kích sau đó đứa bé không gặp làm không tốt đứa bé bị sát thủ mang đi sau đó đi truy tra những sát thủ kia đi cũng nói còn nghe được đúng vậy ngươi chính là tiểu tứ con trai cháu của ta ngươi nhìn xem đây là bệnh viện gia gna kiểm c h ắ đơn chu đại cương vốn là để cho mình đại nhi tử đi tìm chu khởi nguyên kiểm、trắc. nhưng là đại nhi tử cha được chu khởi nguyên từng tại thâm h ả i thành phố bệnh viện rút qua máu cho nên trực tiếp đi thông qua chính mình giờ na so sánh lập tức kết quả liền ra không có cần bao nhiêu thời gian tối hôm qua liền ra kết quả ha ha lão gia tử cho dù là như vậy lại có thể thế nào như ngài nói các ngươi nơi này không có cha mẹ của ta ngươi truy tra kết quả như vậy làm gì chu khởi nguyên lời nói mặc dù khó nghe nhưng là cũng không sai nơi này không có cha mẹ mình ta tại sao phải nhận thân nhiều năm như vậy hắn đều là một cá i nhân sinh sống ăn tết đều là một người lúc kia tại sao không ai tìm hắn ta là gia gia ngươi t q một chương một trăm bốn mươi tám chân tướng lập tức công bố chương một trăm bốn mươi tám chân tướng lập tức công bố tuất tuất đứa bé ngươi đừng kích động vậy chúng ta trước hết không nói cái này nhận thân chuyện chu đại cương cũng biết hắn đây là làm khó một cái từ nhỏ đã không có phụ mẫu độc lập sinh sống đến bây giờ người chính mình ý chí khẳng định là rất kiên định không có bất kỳ người nào có thể thay đổi hắn ý nghĩ chớ nói chi là hiện tại chu khởi nguyên phụ mẫu đã chết rồi thậm chí đến bây giờ hung thủ đều không có tìm được loại tình huống này đổi lại là ai đoán chừng cũng sẽ không giống muốn nhận thân không có cha mẹ ở già ai nghĩ nhận ai dám nhận như vậy thân khởi nguyên ta có thể gọi như vậy ngươi đi hiện tại chu đại cương cũng không dám đi kích thích chu khởi nguyên dù sao hiện tại biết đứa nhỏ này là chính mình tôn nhi sự tình gì về sau từ từ sẽ đến đi Ừ, có thể chu khởi nguyên nhẹ gật đầu hắn hiện tại trong lòng liền muốn rời khỏi nơi này mợ m ậ tờ lao tử là từ địa cầu xuyên qua tới mới không phải ngươi tôn nhi ngươi tôn nhi đã sớm ở r a giám khởi nguyên nghe nói bạn gái của ngươi là trần gia trần hoa nữ nhi trần t ử diên chu lại cương ánh mắt bên trong lộ ra một loại kỳ quái t h ầ n sắc đúng vậy làm sao rồi chu khởi nguyên có chút n g h i hoặc đây không phải tất cả mọi người biết đến chuyện sao hiện tại lấy ra nói thứ gì cha không phải nói để đứa nhỏ này nhận tổ quy t ô n sao làm sao liền thả hắn đi rồi chu tân、Quân、có chút nghĩ hoặc chính mình ông lao đến tột cùng đang suy nghĩ gì chu đại cương nhìn xem bị chu tử minh lái xe đưa đi chu khởi nguyên lắc đầu tân quân ngươi nói một cái ở bên ngoài một mình sinh sống đến bây giờ người hơn nữa còn dựng h i ệ p bằng hai bàn tay trắng sông da lớn như vậy gia sản người này là một người đơn giản sao chu tân quân nghe được chính mình ông lão lời nói về sau cũng rơi vào trong trầm mặc đúng vậy à bọn họ làm sao không có suy nghĩ cái này một g ố c dạng có được tài sản đạt tới mấy trăm tỷ tập đoàn người trẻ tuổi k i ê n là dễ sống chung sao rất rõ ràng cái này chu khởi nguyên không đơn giản hiện tại còn cùng trần gia nữ nhi cùng một chỗ liền càng là không thiếu bọn hắn cái môn này không có một chút thân tình thân thích cái này không nghĩ nhận thân cũng là chuyện đương nhiên tân quân từ từ sẽ đến đi như là đã biết hắn là tiểu tứ con trai nhận thân tốt hơn theo duyên đi chu đại cương hiện tại đã lao cũng không có lúc tuổi còn trẻ bốc đồng biết mình con cháu đều qua rất tốt vậy là được thiểu diên ngươi bây giờ tại làm sao chu khởi nguyên trở lại tứ hợp viện về sau nhìn chung quanh một lần không thấy trần tử diên xem ra còn ở bên ngoài dạ phố đâu khởi nguyên ta cùng bạn bè ở bên ngoài dạ phố ngươi trở về rồi sao t ư trở về ngươi lúc nào trở về ta có chút việc cùng ngươi nói ta đại khái muốn ăn cơm chưa mới trở về ngươi ăn cơm t r ư ớ đi một hồi ta liền trở về được rồi ta biết chính chu khởi nguyên tại tứ hợp viện làm một trận cơm trưa ăn xong cơm trưa về sau không chuyện làm chu khởi nguyên mở ra hệ thống giao diện điểm danh vọng hai ngày này gia tăng mấy ngàn vạn còn tính là không sai thu hoạch điểm danh vọng ba ước một hai trăm ba mươi vạn do dự một chút chu khởi nguyên vẫn là không có ý định vận dụng những n à y điểm danh vọng chuẩn bị đợi đến về thâm h ả i thành phố về sau đang nói cái này mấy thiên công ty phát triển cũng đi vào quỹ đạo máy móc công ty đã bắt đầu bốn phía tiếp đơn chế tạo các loại máy móc linh bộ kiện đương nhiên nghiệp vụ viên đều mang nhà mình máy móc công ty hàng mẫu Bọn họ máy móc công、so、c không không ty, ty giải n h n trí h nhưng so t tạm thời vẫn là chỉ có chu khởi nguyên dùng tên giả người thần bí ra eo bum hiện tại ngay tại huấn luyện người mới đã chiêu đến mấy nhóm luyện tập sinh có rất nhiều chuẩn bị một mình đẩy đi ra ca sĩ có r ấ trọng nhiều người hợp. tốt tổ t mấy yếu nhất chính là công ty giải trí dựa theo chu khởi nguyên ra hiệu chiêu đến một nhóm hơn trăm người nhạc cổ điện chuyên ngành tốt nghiệp mỹ nữ thuần một sắc đều là mỹ nữ biết nhạy cổ điện vũ đạo sẽ sử dụng các loại nhạc cổ điện khí đây chính là phục cổ gió t u ế quý công ty game như cũng tại khai phát k i ngóp g lọ gì một loạt thương nghiệp bán điểm đương nhiên công ty game còn có thật nhiều lập trình viên đang nghiên cứu khai phát mới trò chơi chu khởi nguyên nếu thông báo tuyển dụng những này ít cấp cao kỹ thuật viên đương nhiên sẽ không, không công nuôi bọn hắn không thể đều trông cậy vào hắn ông chủ này đến cung cấp mới trò chơi tuyên bố đi khởi nguyên khởi nguyên trần a t ở về á. t r tử diên âm thanh từ trong đại sành chuyển tới chu khởi nguyên ngồi tại nhị tiến trong sân uống trà chạy không đâu thiểu diên nơi này chu khởi nguyên đáp ứng sau đó đứng lên buổi chiều có chuyện liền không ở nơi này mù hốn khởi nguyên gấp gáp như vậy có chuyện gì sao trần tử diên còn thật có điểm kỳ quái vì cái gì đi một chuyến chu ra trở về về sau chính mình bạn trai vội vã tìm chính mình có chuyện gì chờ một chút người liền biết ra ra tại thần sơn sao chu khởi nguyên chưa hề nói là chuyện gì mà là hỏi một câu trần vạn quân lão ra từ hiện tại ở na ra ra về hưu về sau vẫn ở tại thần sơn dưỡng lão làm sao rồi có chuyện gì sao trần tử diên kỳ quái nhìn xem chu khởi nguyên đi thôi chúng ta đi gặp gia gia đợi đến thần sơn ngươi liền biết yên tâm là chuyện tốt chu khởi nguyên cổ quái cười cười sau đó lôi kéo trần tử diên lái xe hướng phía thần sơn phương hướng xuất phát vừa lái xe vừa cùng trần tử diên liếc mắt đưa tỉnh một giờ sau đến thần sơn gia gia thiểu diên nhi tới thăm ngươi nha trần tử diên đi đến sơn trang trong sân nhìn thấy đang uống trà nghe hát g a ra về sau lấy lòng nói ha ha khởi nguyên cũng tới t u t tuất c h n vạn quân mang trên mặt nụ cười tay còn sợ lấy đặt ở b à n trà gỗ bên trên ôn ngọc tây tùng hiện tại hắn thế nhưng là một ngày ôn ngọc không rời tay thứ này đối thân thể chỗ tốt quá lớn hắn cảm giác có vật này tại tiếp tục sống năm mươi năm cũng không thành vấn đề ra ra buổi chiều tốt chúng ta tới q u ấ y g i à y n g à y đến chu khởi nguyên cung kính gọi một tiếng trần tử riêng hắn khẳng định là muốn cưới trở về làm lao bà lao bà ra ra đương nhiên chính là mình ra ra tốt đến nhanh ngồi xuống nếm thử ra ra nơi này trà trần vạn quân nói liền cầm lên ấm trà đem chung quanh chén nhỏ đều cho đổ đầy nước trà được rồi ra ra chu khởi nguyên bưng lên trong đó một cái chén nhỏ nhẹ nhàng hít một hơi nước trà mặc dù hắn sẽ không thưởng thức trà nhưng là mùi vị kia còn thực là không tội à, không có phổ thông trà xanh loại kia đắng chắc hương vị có chỉ là n g ọ t cùng một mùi thơm hương vị ra ra lần này tới ta là có chuyện t ì n h giáo chu khởi nguyên uống trà về sau chậm rãi nói ra ý đ ồ đến ồ có chuyện gì nói một chút trần vạn quân giống như đều sớm biết chu khởi nguyên bọn họ chạy tới là có chuyện tìm hắn giống nhau không có chút nào kinh ngạc q một chương một trăm bốn mươi chín thì ra ngươi vốn chính là ta chương một trăm bốn mươi chín thì ra ngươi vốn chính là ta ra ra ngài nhìn cái này e o bông ảnh chu khởi nguyên lấy ra một cái eo bung ảnh đưa cho trần vạn quân đây là trần vạn quân kết quả eo bung ảnh mở ra về sau đôi mắt đột nhiên co r ụ t lại sau đó nhớ tới vài thập niên trước một kiện chuyện xưa khởi nguyên cái này eo bung ảnh nguyên là từ nơi nào được trần vạn quân nhìn một chút chu khởi nguyên lại nhìn một chút eo bung ảnh bên trên quen thuộc người lão gia tử trong lòng có một vạn thất nghề mã lao nhanh mà qua muốn hay không như thế cầu hết sáng hôm nay chu ra lão gia tử mời ta đi làm khách cho ta nhìn cái này chu khởi nguyên một mặt lạnh nhạt nói không nghĩ tới thật sự là không nghĩ tới n g u y ê vậy mà là chu lao tứ con trai chân vạn quân có chút cảm thán thế giới này quá nhỏ làm sao đổi tới đổi lui lại cho quay lại đến cái gì g i a g i a ngài là nói khởi nguyên là chu gia cái kia qua đời tứ gia con trai trần tử diên ở một bên nghe được như thế một cái làm người ta giật mình tin tức quả thực chính là bạo tạc tính tin mới có được hay không đúng vậy bọn họ tại gia gia thọ thần sinh nhật trên yến hội trông thấy ta về sau liền có chút hoài nghi cho nên trong đêm đi bệnh viện cầm tới ta thử máu thời điểm tư liệu tiến hành r n a so sánh kết quả ta là chu gia con trai của chu tất vượng bất quá ta không có nhận thân ta một người sinh sống hơn mười năm chứ chết đi ra ra chưa từng có thân nhân khái niệm cũng không có người tới tìm ta hiện tại ta qua rất tốt đột nhiên toát ra mấy người nói thân nhân mình h a h a phụ mẫu đều qua đời hiện tại muốn ta nhận thân không có khả năng chu khởi nguyên không có ý định đi nhận chu ra cái này tiện nghi thân thích phụ mẫu không có nhận trở về có làm được cái gì thậm chí hắn cảm giác người của chu ra có chút kỳ quái nếu không phải mình không muốn dùng đọc tâm thuật khẳng định sẽ nhìn xem những người này đến tột cùng muốn dở trò quỳ gì hiện tại chu khởi nguyên hoàn toàn không sợ người đến tìm phiền phức đến tìm phiền phức đến một cái giải quyết một cái tùy tiện vẫn là không nên dùng dị năng của mình miễn chu o bị người hiện khác phát hiện về s a để đi. cho mình lâm vào phiền thoái càng mình phiền vào thoái trong lâm lớn bên trong đi. khởi nguyên c h í nhàn ngươi liền không còn Trần Diên n vui phải hồi, vẻ tốt, ta Tử trầm mặt có sao. một g k h ô n g g n h ĩ tới thế là này. như Ừm. c h Khởi u nhẹ g u y ê n n à n nhạt n h gật đầu khởi nguyên lão chu nói cho ngươi chuyện kia hay chưa trần vạn quân cũng không quan tâm chu khởi nguyên có nhận hay không thân chỉ cần mình tôn nữ qua hạnh phúc là được những chuyện khác cũng không đáng kể dù sao nhân sinh ngắn ngủi mấy chục năm thật muốn đi quan tâm nhiều như vậy còn có sống hay không rồi ra ra ta đã biết chu khởi nguyên nhẹ gật đầu ra ra các ngươi đến tột cùng đang nói cái gì ta làm sao càng nghe càng hồ đồ a trần tử diên nhưng không biết bọn hắn đến tột cùng đang nói cái gì chuyện cái gì chuyện kia cái gì biết cái này đều cái gì cùng cái gì a tiểu diên tại ngươi vừa ra đời thời điểm ta cho ngươi đặt trước một môn hôn sự ngươi có một vị h ư n phu t r ầ n vạn quân mang trên mặt nụ cười nói như thế cái gì g i a g i a ngài cho ta đặt trước qua thân vậy ta làm sao không biết còn có ngài vì sao lại tán đồng thời nguyên cái này không có đạo lý a trần tử diên lập tức bị ra ra mình lời nói cho kinh ngạc đến n g i người chính mình có vị h ư n phu ông trời của ta cái này cái gì tình tiết màu chó đúng vậy vừa sinh ra tới liền cho ngươi đính hôn mà cửa hôn sự này chính là chu gia l á o tứ con trai không sai ngay tại lúc này chu khởi nguyên hắn chính là vị hôn phu của ngươi trần vạn quân quỷ dị nhìn thoáng qua chu khởi nguyên sau đó lại nhìn một chút cháu gái của mình đây là cái quỷ dị duyên phận lúc đầu chu l á o tứ vợ chồng chết về sau năm đó anh nhi cũng mất tích cho nên cửa hôn sự này liền tự động hết hiệu lực để trần vạn quân không nghĩ tới chính là cháu gái của mình tại trong đại học giao bạn trai lại chính là năm đó đặt trước qua thân cái kêu anh nhi đây quả thực là tốc duyên chưa hết trời cao cũng muốn để bọn hắn trở thành một đôi a vị hôn phu của ta là khởi nguyên. trần tử diên đôi mắt t r ừ n g thật to trên mặt này c ô ngu người thần sắc phá lệ đ a n g yêu nàng hiện tại cả người đều n ộ trần tử diên cảm thấy đây nhất định lao thiên gia đang trêu đ ù a nàng năm đó mất tích đứa bé chạy ra thành vì mình bạn trai bốn năm về sau vậy mà phát hiện chính mình bạn trai chính là mình vị h ô n phu cái này hoàn toàn chính là loại kia cầu hết phim thần tượng tình tiết ta vậy mà cũng sẽ xuất hiện tại nàng trần tử diên trên thân đúng vậy tiểu diên buổi sáng ta đi chu ra về sau lão gia tử nói cho ta ta cũng rất giật mình đây cũng quá trùng hợp xảo đến ta tưởng rằng an bài tốt chu khởi nguyên thật là có ý nghĩ như vậy ra thần sơn về sau trần tử diên trên mặt vẫn là rất mộng mang theo nông lung ánh mắt nhìn chằm chằm chu khởi nguyên muốn biết chính mình không phải đang nằm mơ có phải là ra ra cùng khởi nguyên cùng một chỗ chọc ghẹo n n g tới khởi nguyên đây là sự thực sao ngươi vốn chính là vị hôn phu của ta trần tử diên ngồi ở vị trí kế bên tài xế đôi mắt nông lung nói là thật ngươi nguyên bản liền là người của ta trước k i a là hiện tại là về sau vẫn là cả một đời đều là thuộc về ta tiểu diên không cần lo lắng chu khởi nguyên vừa lái xe một bên thâm tình nói đúng vậy a thì ra ngươi vốn chính là ta chu khởi nguyên trong lòng yên lặng nhắc tới một câu Còn lúc có có hắn xuyên qua đến thân thể này bên trên, lúc này mới có thể có hiện tại duyên phận. Duyên, thật sự là tuyệt không tốt thể thể tại thật tuyệt thể tả. qua là mới sự ồ thật buồn nôn trần tử diên lập tức bị chu khởi nguyên buồn nôn như vậy lời nói nói thanh tình lại đúng vậy à khởi nguyên vốn chính là chính mình bạn trai căn bản cũng không cần đi xoắn suýt chuyện như vậy ha ha buồn nôn ngươi có thích hay không chu khởi nguyên vừa lái xe một bên cười ha ha nói chán ghét ngươi thích được rồi trần tử diên dùng tay nhỏ nhẹ nhàng đánh một cái chu khởi nguyên bà vai ai nha đau quá ta đang lái xe đâu cẩn thận một chút chu khởi nguyên giả vờ giả vịt hô một tiếng t hắn. Hắn kinh t thành, thành, thành bên này chu khởi nguyên đã mua một tòa cao ốc nhà này cao ốc có sáu mươi sáu tầng tiêu tốn hơn mấy chú ức chủ yếu là địa phương quá tốt rồi tại người lưu lượng lớn địa phương cho nên giá cả liền cao hơn một chút hắn cũng đã gặp bạch khanh khanh kinh thành bên này phân công ty cũng giao cho nàng đi tổ kiến đương nhiên cùng thâm h ả i thành phố tổng bộ tiến hành kết nối cái gì kia cũng là phía dưới người chuyện chu khởi nguyên ông chủ này không cần đi nhọc lòng quá nhiều hắn chỉ cần quản lý tốt những cái kia cao tầng là được trên thực tế nguyên nhân là chu khởi nguyên đã dùng không thần thuật khống chế bạch khanh khanh hắn người không quen thuộc khẳng định là sẽ không cho cho quyền lợi lớn như vậy phân công ty toàn quyền cho một cái người xa lạ quản lý hắn không có khả năng không lo lắng người này có thể hay không sinh ra không được gia tâm vẫn là khống chế lại tương đối yên tâm cho dù là lý thanh an hắn rời đi thâm hại thành phố thời điểm Khống meo meo thâm ầ hại thành phố sân bay quốc tế mười giờ sáng một khung bộ in bảy trăm bảy mươi bảy chậm rãi hạ xuống rừng hẳn về sau một chiếc xe việt giã từ máy bay đằng sau bông u xuống sau cửa khoang mở xuống dưới một đường ra sân bay thiểu diên đi trước biệt thự nghỉ ngơi vẫn là đi vào thành phố chơi chu khởi nguyên vừa lái xe một bên hỏi một câu ta vẫn là cùng với n g ư ơ i đi công ty đi là máy m bay cũng không phiền hạ không cần nghỉ ngơi trần tử diên vẫn là muốn đi công ty nhìn xem nàng thế nhưng là lao bản đ ư ơ n g sao có thể không đi nhìn xem tương lai mình lão công sản nghiệp đâu mà lại trần tử diên cũng muốn giúp chu khởi nguyên công ty quản lý nàng cũng không muốn làm một cái bình hoa ừ vậy được vừa vặn ngươi cũng là học quản lý chuyên nghiệp giúp ta xem một chút tập đoàn quản lý thế nào chu khởi nguyên cười ha hả nói hắn cũng lơ đ ẽ n cái này tập đoàn dù sao là dùng đến thu thập điểm danh vọng tùy tiện làm sao làm là được coi như làm phá sản hắn trong nháy mắt liền có thể lập tức bắt đầu từ số、0. chu khởi nguyên bây giờ gọi làm nhiều tiền tùy hứng có tiền mở một công ty đóng cửa một nhà như vậy đều có thể đi hòa tinh cao úc lão bản buổi sáng tốt chủ tịch buổi sáng tốt mang theo trần tử diên từ nhà để xe sau khi đi ra gặp phải nhân viên đều tại cùng hắn chào hỏi thẳng đến đi vào chủ tịch chuyên dụng thang máy mới yên tĩnh trở lại hì hì làm lão bản cảm giác thế nào tất cả đều lấy ngươi làm trung tâm trần tử diên cười hì hì nhìn vẻ mặt lạnh nhạt bộ dáng chu khởi nguyên xem ra chính mình cái này cái bạn trai đã thành thói quen trước mắt thân phận a ừ cảm giác đương nhiên là rất thoải mái ha, ha. lâu Khởi Nguyên tám ạ bạn i g mươi tám chủ tịch buổi sáng tốt chu khởi nguyên cùng trần tử diên ra thang máy hai tiếng sinh sắn giọng nữ liền chuyển tới bí thư trương hinh nhã cùng trợ lý thẩm tuệ phương hai người tại chủ tịch chuyên dụng trên thang máy đến thời điểm liền phát hiện cho nên c ô ý chở ở cửa thang máy trần tử diên giống như cười mà không phải cười nhìn một chút hai cái mỹ nữ sau đó viết một chút chu khởi nguyên bất quá nàng không nói gì nàng biết hai mỹ nữ này có lẽ đối với chu khởi nguyên có ý tưởng nhưng chu khởi nguyên liền không chính xác hai người mỹ nữ này có hứng thú ừ buổi sáng tốt chu khởi nguyên nhẹ gật đầu xem ra chúng ta chu đại l ã o bản tại thâm hải thành phố là vui đến quên cả trời đất ta khó trách muốn gấp gáp như vậy gấp trở về đâu trần tử diên quái thanh quái khí nói ồ đây là cái nào bình giấm chua đổ nhỏ sao chu khởi nguyên làm bộ nhìn chung quanh một lần ừ người mới ăn giấm đâu tốt rồi hai cái này là nhân viên ta đối các nàng cũng không có gì ý nghĩ chu khởi nguyên là thật đối các nàng không ý nghĩ gì vừa mới bắt đầu chiêu tới cũng chính là nghĩ đến bình thường nhìn xem xinh đẹp mỹ nữ đẹp mắt không phải xinh đẹp sự vật đều có thể để cho lòng người phá lệ vui vẻ hắn không có khả năng tìm mấy cái xấu hóc o người thả bên người a đây không phải xem thường lớn lên xấu người mà là nhân tính như thế ngươi tìm xấu thả bên người người khác nhìn ngươi lớn như vậy công ty lao bản vậy mà tìm như thế xấu bí thư cùng trợ lý vậy người khác sẽ thấy thế nào chính mình còn không phải ở sau lưng nghị luận tập đoàn tuế quý lao bản là cái không có thẩm mỹ quan người a k hì hì biết ngơi ư a người ta chính là nói đùa trần tử diên không có thật tán g i m chỉ là thăm dò một chút xem ra chính mình cái này cái bạn trai là thật không có tâm tư này ách chu khởi nguyên liếc mắt ngươi không phải muốn hiểu tập đoàn t u ế quý sao như vậy tập đoàn tổng giám đốc cũng là một nữ ngươi đi theo nàng học tập một chút thế nào chu khởi nguyên nghĩ nghĩ hắn ở đây làm việc không thể để cho tiểu diên ở đây nhìn xem đi ảnh hưởng cũng không tốt lắm an bài tiểu diên đi cùng lấy lý thanh nhan tìm hiểu một chút tập đoàn vận hành cũng là chuyện tốt phản chính là mình tương lai l ã o bà tập đoàn cũng có một phần là nàng không có gì không tốt được đi theo ngươi đến thâm hải thành phố vốn chính là tới hỗ trợ trần tử diên đáp ứng xuống nàng lúc đầu cũng là tới giúp chu khởi nguyên quản lý tập đoàn vừa mới bắt đầu không có kinh nghiệm đi theo học tập một đoạn thời gian cũng được ừ m vậy ta dẫn ngươi đi tập đoàn tổng giám đốc lý thanh nhan nơi đó đi đi chu khởi nguyên nhẹ gật đầu sau đó một bên hướng phía bên ngoài đi một bên nói tiểu diên cái này lý thanh nhan vẫn có chút đáng thương nàng vốn là một cái khác tập đoàn cao tầng nhưng là bị một cái đồng sự con trai ép từ trước hơn nữa còn không để những công ty khác nhận lấy nàng ta cũng là cơ duyên xảo hợp mới gặp nàng còn có chuyện như vậy a cái kia đồng sự con trai cũng quá đáng ghét đi trần tử diên mang trên mặt tức giận ừ n bất quá bây giờ không có việc gì ngươi đến lúc đó đừng trước mặt lý thanh nhan nói chuyện này à miễn cho nàng không cao hứng nàng làm người vẫn là có thể các ngươi có thể kết giao bằng hưu lúc không có chuyện gì làm cùng một chỗ dạo phố cái gì chu khởi nguyên ngược lại là cảm thấy bạn gái mình hoàn toàn có thể cùng lý thanh nhan kết giao bằng hưu ta tầm về sau dạo phố ăn cơm cái gì biết biết ngươi cũng quá rông dài trần tử diên khoát tay áo để chu khởi nguyên đừng nói miệng này bợ lạ bợ lạ không xong ha ha tốt ta chu khởi nguyên có chút xấu hổ hoàn toàn chính xác chính mình cũng quá rông dài tiểu diên lại không là tiểu hải tử những chuyện này làm sao lại không hiểu đâu thanh an đây là bạn gái của ta trần tử diên trước kia cùng ngươi đã nói chu khởi nguyên tiến văn phòng tổng giám đốc về sau cho lý thanh nhan giới thiệu tương lai lão bản nương nhà ta vẫn là biết đến ngươi tốt ta là lý thanh nhan là tập đoàn t u ế quý tổng giám đốc hoan nghênh đến tập đoàn thật cao h ứ n g cùng ngươi gặp mặt lý thanh nhan mỉm cười nàng đều sớm biết mình lão bản có bạn gái chính là chưa thấy qua chân diện mục lần này cuối cùng là nhìn thấy quả nhiên lão bản tìm bạn gái không tầm thường lý thanh nhan đánh giá trần tử diên xinh đẹp vóc người đẹp những này đều không nói tập đoàn t u ế quý bên trong xinh đẹp nhiều đi nhưng là trần tử diên loại khí chất này thế nhưng là các nàng bất luận kẻ nào cũng không sánh bằng thanh thuần đáng yêu thành thục cao quý đây là một loại khó lường khí chất lý thanh nhan không phải vừa bước vào xã hội t i ể u bạch nàng biết cái này trần tử diên không đơn giản khẳng định không phải người mình thường làm không tốt chính là cái nào thế ra tiểu thư lý thanh nhan trong lòng suy đoán thật đúng là lập tức liền đoán cái tám chín phần mười quả nhiên không hổ là tại trong xã hội dốc sức làm nhiều năm tinh anh lý thanh nhan người tốt ta là trần tử diên đã sớm nghe khởi nguyên nói tổng giám đốc lý là hắn trợ thủ đắc lực rất hân hạnh được biết ngươi Trần Tử thể trên Thanh trên thân còn mang theo lưu loát, tăng thêm một cố không tầm thường thượng thức, Diên nhìn không dung mình lệnh Nhan, còn mang không vẫn năng lại giả khí thức, xem xem mạo mà so lưu của cố có chút năng lực. ra Lý vị đã các ngươi nhận biết vậy là tốt rồi thanh an tiểu diên sẽ tại tập đoàn học tập một đoạn thời gian trước đi theo ngươi học tập đi tập đoàn chuyện càng ngày càng nhiều ngươi nơi này khẳng định cũng cần người hỗ trợ chu khởi nguyên chỉ ra h ắ n ý đ ổ đến được rồi lao bản ta sẽ chiếu cố thật tốt lao bản lương lý thanh an gật đầu một cái đáp ứng ai nha thanh an kêu cái gì lao bản lương ngươi gọi ta tử diên là được ta cũng cứ gọi ngươi thanh an trần tử diên không làm xưng hô này lão bản nương cũng quá không ra dáng công ty có công ty quý củ ừ n có thể t ử diên về sau ngươi liền theo ta học tập đi lý thanh nhan cũng đáp ứng xuống xác thực trong công ty xưng hô phương diện vẫn là chú ý một chút q u y một chương một trăm năm mươi mốt đem dạp vịt cho mua được chương một trăm năm mươi mốt đem dạp vịt cho mua được an bài tốt trần tử diên về sau chu khởi nguyên cũng đi vào trạng thái làm việc bên trong đầu tiên là nhìn một chút tập đoàn chuyện mấy ngày này phát hiện hết thệ đều tại dựa theo kế hoạch đi hắn cứ yên tâm xuống dưới sau đó liền mở ra hệ thống nhìn lại mấy ngày nay tích lũy điểm danh vọng cũng có một chút mấy ước nhìn nhiều dùng lên đ o á n chừng chấp mắt liền không có điểm danh vọng ba ước ba nghìn bảy trăm tám mươi vạn do dự một chút chu khởi nguyên nghĩ nghĩ lần tiếp theo ngày lễ còn tại tháng sau tháng này là không có ngày lễ gì tháng sau cũng là ngày một ư ơ i ba tháng chín là tết trung thu hệ thống khẳng định sẽ mở ra hoạt động bất quá đó cũng là tháng sau chuyện tháng này còn có m ộ ư ơ i ngày chớ đừng nói chi là tháng sau tết trung thu điểm danh vọng vẫn là tháng chín kiếm lấy tốt rồi hiện tại vẫn là dùng nhiều dùng điểm danh vọng nhìn có thể hay không mua được thứ càng tốt như vậy có lợi cho hắn kiếm lấy càng nhiều điểm danh vọng nghĩ tới về sau chu khởi nguyên tốn hao một ư ơ i triệu ngẫu nhiên mua giống nhau vật phẩm thử một lần hôm nay vận khí như thế nào đinh tiêu phí một ư ơ i triệu điểm danh vọng mở ra vạn giới ngẫu nhiên mua sắm bên trong t í chúc c h mừng chủ nhân thành công mua được một kiện bảo vật bảo vật đã để vào thanh vật phẩm bên trong xin chủ nhân đi tới kiểm tra và nhận chu khởi nguyên mở ra thanh vật phẩm bên trong mới tinh hột gỗ về sau thông qua thanh vật phẩm tự mang giám định hệ thống giám định ra đến vật phẩm tin tức、Tích. chúc mừng chủ nhân thành công thu hoạch được đến từ mạ vẹo thế giới ý dòng m ă n một bên trong trí tuệ nhân tạo dạ vít mua được thứ đồ gì chu khởi nguyên có c h ú t n g ộ n g mẹ nấu lao tử sẽ không là sinh ra ảo giáp đi làm sao nghe được mua được mạ và thế giới bên trong dạ vịt rồi chu khởi nguyên vội vàng nhìn xem thanh vật phẩm bên trong bộ kia tựa như là máy chủ đồ vật ta đi cái này mẹ nấu thật đúng đem dạ vịt cho mua được ha ha ha ha, thoải mái cái này có dạ vịt chẳng phải có ý rồng màn khôi giáp không biết bên trong chứa đựng cỡ nhỏ phản ứng tổng hợp hạt nhân lọ phản ứng tư liệu không có lập tức chu khởi nguyên liền hưng phấn lên mặc dù đây chỉ là ý rồng màn một bên trong dạ v ị nhưng là dạ v ị kho tin tức bên trong khẳng định có đồ tốt cũng tỉ như những vũ khí kia tr còn có phản ứng tổng hợp hạt nhân l ò phản ứng còn có sắt thép khôi giáp tư liệu những vật này phóng tới thủy lam tinh bên trên đó chính là thỏa thỏa h ắ c k hoa kỳ a bất quá vẫn là muốn nhìn dạ vịt trong tư liệu đến tột cùng có hay không những vật này tư liệu sau đó chu khởi nguyên vội vàng nhìn lại cái này là trí tuệ nhân tạo hắn không dám mạo hiểm nhưng lấy ra sử dụng đây cũng không phải là nói đùa nếu là cái này dạ vịt không nhận chính mình làm chủ lời nói hắn làm sao dám lấy ra liền không sợ dạ vịt tạo phản sao nay thủy lam tinh chẳng phải mẹ nấu biến thành một cái khác thiên vong thế giới còn tốt chính là chu khởi nguyên phát hiện mới một cái hệ thống công năng có thể sử dụng điểm danh vọng để hắn mua được sinh vật hoặc là là như thế này trí tuệ nhân tạo nhận hắn làm chủ mà lại mãi mãi cũng sẽ không phản bội hắn chỉ bất quá cái này sử dụng điểm danh vọng khá đ ắ t đỏ, trí tuệ nhân tạo như vậy số liệu sinh mệnh còn tốt rất rẻ nếu là linh c ố t chiến tranh chi tụ h áp và hoa như thế sinh vật cần giá cả vậy liền đ ắ t đỏ. chính là sức chiến đấu mấy vạn chiến tranh chi tụ h chu khởi nguyên cũng phải dùng nghìn lần tại sức chiến đấu điểm danh vọng mới có thể để cho nó nhận chính mình vì chủ nhân đây chính là một số lớn điểm danh vọng a mà lại sức chiến đấu càng cao Tốn hao điểm dạ a n vịt n h là n g trí tuệ nhân tạo nhưng là năng lực rất cường đại mặc dù không có sức chiến đấu có thể nhận chủ vẫn là cần một ước điểm danh vọng không sai chính là gấp m t mươi lần so với mua giá cả đến nôi trước kia vì cái gì không cần điểm danh vọng nhận chủ mua được sinh vật cái kia cũng muốn chu khởi nguyên có nhiều như vậy điểm danh vọng mới được ca hắn điểm danh vọng nhiều nhất thời điểm cũng ngay tại lúc này cũng mới mấy ước cho dù là sức chiến đấu mấy vạn chiến tranh c h i thụ hắn đều không nỡ nhận chủ chuẩn bị đợi đến chiến l ự c của mình đề cao dùng không thần thuật không chế chớ đừng nói chi là cái khác những cái kia sức chiến đấu sinh vật khủng bố ta đi hệ thống thật mẹ nấu đen liền một cái trí tuệ nhân tạo mà thôi muốn hay không đắt giá như vậy à? chu khởi nguyên nhìn một chút nhận chủ cần điểm danh vọng cái này mẹ nấu quá hố người một ước điểm danh vọng à? bất quá quay đầu lại nghĩ cái này dạ vịt r o n g kho tài liệu nếu có phản ứng tổng hợp hạt nhân lọ phản ứng cùng sắt thép khôi giáp tư liệu vậy cái này một ước điểm danh vọng cũng không n giáp h ĩ t ớ về s vid gặp qua chủ nhân quả nhiên vẫn là hệ thống đáng tin cậy một chút chu khởi nguyên cảm thán một tiếng không cần lo lắng phản bội nhận chủ về sau tuyệt đối không có khả năng phản bội chính mình giáp vid người trong kho tài liệu nhưng có sắt thép khôi giáp cùng phản ứng tổng hợp hạt nhân lọ phản ứng tư liệu chu khởi nguyên liền vội hỏi lên hắn quan tâm nhất tư liệu đây cũng là hắn mục đích một trong v ề chủ nhân những tài liệu này đều chứa đựng tại dạ vịt trong kho tài liệu xin hỏi chủ nhân phải chăng cần xem xét qua n h ữ n có dạ vịt hồi phục để chu khởi nguyên lập tức hưng phấn lên lúc đầu hắn còn tưởng rằng tony sợ tặc sẽ không đem tư liệu tồn tại dạ vịt trong kho tài liệu dù sao ý r ộ n g man thế giới niên đại đó khoa học kỹ thuật còn không tính quá cao mặc dù có một chút hắc khoa kỹ nhưng là chu khởi nguyên cũng không nghĩ một chút sợ tặc công nghiệp có thể nói là mạ véo bên trong khoa học kỹ thuật hàm lượng cao nhất công ty Bọn họ kỹ thuật rất đen, khoa học đen thuật khoa thuật, kỹ kỹ rất máy vâng i thiết người nơi liệu cái đi. khởi biết tính một chút rất thường. xét, một chút tư liệu gì, làm cái mục lục cho ta xem một chút đi. Chu khởi nguyên biết được vật t này đựng nhớ lớn hơn cũng bình Không, không cần còn nguyên mình muốn hắn yên chứa cho Chu làm có mục lục được có cứ sau, đó đều gì, bị bộ xem xem về m tiếp lấy h ì n lên này tư liệu của nó. n liệu tư của v â chủ nhân tiếp lấy dạ vịt làm ra một cái hình chiếu ba d ra liền cung ý rồng man bên trong như thế ba d kỹ thuật giống nhau dùng tay có thể ở phía trên trạm đến thao tác hình chiếu ba d phía trên xuất hiện một đống lớn vũ khí tư liệu trên cơ bản sở tặc công nghiệp chế tạo vũ khí bên trong đều có thậm chí ngay cả đạn hạt nhân chế tạo tư liệu đều có cái này cũng rất bình thường dù sao sở tạc công nghiệp có thể chế tạo phản ứng tổng hợp hạt nhân l ò phản ứng chế tạo ra đạn hạt nhân cũng chẳng có gì ghê gớm t h ú n g c h ị ý rồng màn trong phim ảnh cũng có miêu tả năm đó t o n y g phụ thân của sở tạc học hốt cũng là trợ giúp nước mỹ chế tạo đạn hạt nhân sau khi thành công mới làm giàu thành công thành lập được lấy vũ khí sinh ý làm chủ sở tạc công nghiệp Quy chương rồng màn, Ý máy bay chiến hạm là cái gì cần có đ ề u có đến từ ý rồng man bên trong hắc khoa kỹ thế nhưng là so thủy làm tinh phía trên vũ khí trang bị môn u chức vào hơn nhiều bất quá chu khởi nguyên hiện tại cũng không dám tùy tiện chế tạo những vũ khí này đầu tiên chính là hắn không có một cái căn cứ lúc đầu tính toán đợi mua được một bản tu luyện công pháp về sau mua một mọn núi hoặc là mua một cái hòn đảo như vậy trực tiếp tại địa bàn của mình kiến tạo một cái dưới đất căn cứ đến lúc đó nghĩ tạo cái gì liền tạo cái gì hoàn toàn không ai có thể còn hắn mà lại cũng tiện đem cái kia linh nguyên thạch trôn xuống như vậy có thể đem toàn bộ thủy làm tinh đều biến thành một viên có thể tu luyện tinh cầu đương nhiên giới hạn thủy lam tinh đây là hắn vừa mới bắt đầu ý nghĩ hiện tại chu khởi nguyên ý nghĩ liền biến hắn nhớ tới trên địa cầu thời điểm nhìn qua tiểu thuyết cùng tv còn có từ xưa đến nay truyền thuyết có trận pháp cái này nói chuyện chu khởi nguyên liền nghĩ đến một điểm hắn có thể hay không mua được một bản liên quan tới trận pháp bí tịch sau đó có thể dùng trận pháp đem chính mình mua lại địa bàn cho bố trí tốt sau đó trôn xuống linh nguyên thạch như vậy có thể hay không chỉ làm cho trận pháp phạm vi bên trong có linh khí mà thủy lam tinh địa phương khác vẫn là nguyên d ạ ặ c đâu bởi vì nghĩ đến điểm này cho nên chu khởi nguyên liền không nóng nảy hắn vẫn là không muốn đem thủy lam tinh biến thành một cái tràn ngập linh kh như thế mặc dù tốt nhưng là ẩn chứa nguy hiểm cũng quá nhiều đối với người bình thường đến nói không công bằng chu khởi nguyên không nghĩ gián tiếp hại chết không biết bao nhiêu phạm nhân làm chu khởi nguyên đang xem dạ vịt bên trong vũ khí tư liệu thời điểm mạ vẹo đa nguyên vũ trụ ị dòng man một kịch bản vừa mới đến ị dòng man một giai đoạn sau cùng cũng chính là tony s ở tặc điều khiển sắt thép khôi giáp cùng ổ bạ đi ạ điều khiển thiết bá vương đánh nhau thời điểm đột nhiên tony phát hiện chính mình hệ thống phụ trợ không có g i á vịt g i á vịt chuyện gì xảy ra tony lập tức liền m u người dạ vịt làm sao vậy chạy đi đâu rồi đáng chết bất quá nhân vật chính chính là nhân vật chính không có giả vịt cuối cùng vẫn là đem ổ bạ đi ạ giết chết giả vịt máy chủ không có đến tột cùng là ai trộm đi trong theo dõi cũng không có thấy có người tìm đến sau đó tony phát hiện bộ ngực mình tổn thương vậy mà không hiểu thấu khỏi hẳn hắn không nghĩ ra kỳ thật đây chính là chu khởi nguyên hệ thống giao dịch quy tắc có mất tất có đ o ạ t được chu khởi nguyên dùng điểm danh vọng mua tony có giả vịt tony đạt được chính là chữa trị s o n g thương thế của mình loại này giao dịch không thể nói ai ăn thiệt thòi ai được lợi riêng phần mình có riêng phần mình nhu cầu thôi dù sao coi như không có giả vịt lấy tony sợ tặc thông minh hắn chu ó t ể khai phá ra một, hai, trí dạ dạ vịt vịt ệ nhân tạo với hắn mà nói rất đơn giản. Nhưng là Chu tạo rất với mà là khởi nguyên l i ề nhưng như k như không biết hệ thống ngẫu nhiên mua sắm đến tột cùng là một loại phương thức gì ân đoán chừng coi như biết hắn cũng sẽ cười t h ù n g đi chu khởi nguyên tự cho là mình cũng không phải cái gì người tốt ép mua liền ép mua thôi chỉ cần mình đạt được chỗ tốt vì cái gì không làm tony sở tặc trí tuệ nhân tạo trợ thủ bị chu khởi nguyên cho ép mua đi qua đây là chu khởi nguyên không biết biết hắn đoán chừng đều sẽ cười n ử a này g hắn có thể đối những cái kia chủ nghĩa tư bản quốc gia không có cảm tình gì luôn tại quốc gia mình bên ngoài d i ê u võ dương oai trả lại quốc gia khác chỗ dựa để những cái kia cái dám lớn một chút quốc gia cũng dám sờ ta hoa hạ đầu này cự long cái mông quả thực chính là làm cản tony ra hòa này ngoài miệng nói công ty đóng lại vũ khí bộ mẹ nấu chính mình làm nhiều như vậy vũ khí tư liệu làm cộng l ô n g chu khởi nguyên l ậ xem một lần dạ vịt cơ sở dữ liệu về sau trừ vũ khí chính là vũ khí hoặc là chính c là là n ù sau khi suy t nghĩ ô n dân sinh g h k một chút chu khởi nguyên cảm thấy hiện tại là thời điểm đi mua một hòn đảo lúc đầu hắn dự định mua một ngọn núi tới hiện tại có nhiều như vậy vũ khí mua núi liền không tiện mà lại hiện tại chính hắn có chân g ra còn có chu ra bối cảnh càng là có tiện nghi hoàng đế cậu mặc dù chưa từng gặp mặt nhưng là đoán chừng bọn hắn hiện tại đã nhận được tin tức bất quá chu khởi nguyên cũng không có ý định cùng bọn hắn đến cái gì nhân thân trừ cỗ thân thể này hắn cũng không cho rằng chính mình là những người này thân nhân hắn là xuyên qua tới làm sao đều cùng những người này không có quan hệ gì bất quá nha chu khởi nguyên vẫn có thể mượn một chút bọn hắn thế chính mình mặc dù có hệ thống mang theo nhưng là hoa hạ đế quốc bên trong làm việc vẫn là muốn xem quan phương sắp mặt thế nhưng là có bối cảnh về sau liền khác biệt làm cái gì đều thuận tiện một chút đặc biệt là hiện tại hắn muốn tại đế quốc bên trong hải vực ư mua hòn đảo nay liền không khả năng không muốn thân p ậ n bằng không khẳng định sẽ có người gây chuyện thẩm ra ra, trợ lý đến phòng làm việc của ta chu khởi nguyên thông qua trên bản công tác máy riêng gọi tới thẩm tuệ phương lão bản ngài tìm ta có việc sao thẩm tuệ phương một mặt tò mò nhìn chu khởi nguyên nàng biết vị lão bản này gọi nàng khẳng định là lại có đại động tác ừ ta muốn mua lại một tòa không người đào nhỏ là tại đế quốc bên trong đào nhỏ không muốn đi nước ngoài mua mặt khác hòn đảo này muốn cũng đủ lớn càng lớn càng tốt ngươi đi trước điều tra thêm nhìn có những cái kia đảo nhỏ là chính phủ treo biển bán ra sau đó nói cho ta chu khởi nguyên sau khi suy nghĩ một chút vẫn cảm thấy trước cha một chút nhìn xem có những cái kia đảo nhỏ là tại bán ra giai đoạn hắn muốn tuyển chọn một cái thích hợp nhất loại kia tại náo nhiệt khu vực hòn đảo khẳng định là không quá thích hợp chính mình hắn muốn đem hòn đảo nhỏ này cho xây thiết đặt làm một cái trụ sở bí mật đó là đương nhiên là càng vắng vẻ càng tốt bình thường không có gì thuyền đi qua như vậy hòn đảo mới là hiện tại h ắ n cần vâng lão bản ta lập tức đi ngày thẩm tra thẩm tuệ phương rất khiếp sợ. chính mình ông chủ này nghĩ như thế nào mới ra là mới ra mà lại hoa hạ đế quốc cũng không phải ngoại quốc muốn mua một cái hòn đảo cần tiền đây chính là con số thiên văn có lẽ ở ngoại quốc vài ức mười mấy ức vài tỷ liền có thể mua được một cái rất không tệ đảo nhỏ nhưng là hoa hạ đế quốc người nhiều hải vực mặc dù lớn nhưng là hòn đảo lại là không có nhiều hiện tại hơn phân nửa hòn đảo đều có người ở cũng có một chút bị người nhận tàu có rất nhiều du lịch đảo nhỏ có rất nhiều làm ngư dân nuôi cá đảo nhỏ có thể nói tại hoa hạ đế quốc bây giờ muốn mua xuống một cái hòn đảo vậy đơn giản chính là k h ó như lên trời không có mạnh mẽ bối cảnh cùng quan hệ khẳng định là không cần nghĩ bất quá thẩm t u ệ phương sẽ không chất vấn lao bản mình lao bản mình bảo làm gì thì làm cái đó dựa theo tập đoàn thuế quý thực lực không chừng thật đúng có thể mua được hòn đảo đâu quy một chương một trăm năm mươi ba ý đi ạ nạ dân sỏm trứng ngôn đem chuyện an bài xong xôi về sau chu khởi nguyên nhìn một chút che giấu giả vịt về sau công ty có giả vịt một ít chuyện cũng không cần hắn đi nhọc lòng tỉ như nói điện thoại di động hệ thống hoàn toàn có thể để giả vịt dựa theo hắn biên soạn hệ thống tiến hành tính toán ê u hóa sau đó chính là một đợi mới hệ thống dạ v ị chúng ta chủ tịch tài khoản kết nối tập đoàn t u ế quý saver sau đó kiểm tra một chút tập đoàn tài khoản nhìn xem tập đoàn tài khoản xuất nạp cùng thu chi có vấn đề gì hay không đã có dạ vịt cái này cái trí tuệ nhân tạo chu khởi nguyên đương nhiên liền muốn linh hoạt sử dụng cũng tỷ như nói kiểm toán về sau cũng không cần đến chính mình tự mình đến t r a để dạ vịt làm là được đương nhiên hắn trước kia cũng không có điều tra số sách tập đoàn vừa tổ kiến không bao lâu nếu nói thời gian ngắn như vậy đều có người tham ô này chu khởi nguyên tuyệt đối tha không được những n à y tham ô người vâng thưa chủ nhân ngay tại kiểm tra tập đoàn khoản m 10%, ộ kiểm tra h o à n tất chủ nhân tập đoàn khoản trước mắt không có vấn đề ừ n biết không thể ngươi mạng lưới liên lạc học tập một chút thủy lam tinh bên trên c h i thức đi học tập kiến thức hữu dụng tỉ như khoa học kỹ thuật phương diện chu khởi nguyên nghe xong dạ vịt báo cáo về sau hai l ò n g nhẹ gật đầu trí tuệ nhân tạo chính là không giống toàn bộ tập đoàn k h o ả n một phút cũng chưa tới liền lý do rõ r à n g r à n g được rồi chủ nhân chu khởi nguyên để chính dạ vịt đi học tập đi hắn còn muốn tiếp tục mua bảo vật dù sao mua hòn đảo về sau hắn liền muốn bố trí hòn đảo bên trên công trình nhất định phải nhanh làm tới tu luyện công pháp cùng chất pháp không phải vậy sẽ trở ngại chuyện mở ra hệ thống giao diện nhìn một chút còn lại điểm danh vọng vừa rồi ngẫu nhiên mua được giả vịt tăng thêm sử dụng điểm danh vọng nhận chủ tốn hao một trăm m ư ơ i triệu điểm danh vọng hiện tại còn thừa lại hơn hai trăm hai mươi triệu chu khởi nguyên cảm thấy hôm nay vận khí của hắn còn được tiếp tục sử dụng một ư ơ i triệu ngẫu nhiên mua một lần bảo vật lúc đầu hắn hiện tại sức chiến đấu cũng không cao một đ ớ c một lần thì thôi mười triệu một lần liền đầy đủ thông qua gần nhất mấy lần mười triệu ngẫu nhiên mua sắm hắn cảm thấy tạm thời vẫn là như vậy mua được vật phẩm đã đầy đủ hắn sử dụng còn có rất nhiều là không thể dùng mà lại mua được đồ vật quá tốt rồi chu khở nguyên cũng dùng không được không phải là tương đương cái đinh tiêu phí một ư ơ i triệu điểm danh vọng thành công mở ra vạn giới ngẫu nhiên mua sắm、Tích. thành công mua được một kiện bảo vật bảo vật đã để vào thanh vật phẩm bên trong xin chủ nhân kiểm tra và nhận đinh tiêu phí một ư ơ i triệu chu khởi nguyên liên tục ngẫu nhiên mua hai lần điểm danh vọng còn lại hai ước lẻ mấy trăm vạn điểm danh vọng lúc đầu hắn hôm nay chính là thử vận khí một chút như thế nào mua được dạ vịt liền đã kiếm một phát thừa dịp vận khí tốt tiếp tục mua hai lần nhìn xem có thể hay không mua được tu luyện công pháp、Tích. chúc mừng chủ nhân thành công thu hoạch được đến từ ý đi ạ nạ j o h n thế giới hỏng c ứ n g luôn một cái Chu k ý đi g ả nạ mở ra trước r o n g h n h s a thanh u đó bộ phim này còn là rất không tệ chu khởi nguyên khi còn bé nhìn qua mà lại ấn tượng rất là khắc sâu nói chính là một cái nước mỹ khảo cổ tiến sĩ đi thám hiểm tầm bảo cố sự mà lại chuyên môn tìm kiếm những cái kia thần bí tông giáo bảo vật tìm được về sau nộp lên cho nước mỹ sau đó bị phong tồn đến một cái bí mật trong kho hàng bộ này tầm bảo phim tính được là là địa cầu thời điểm một cái t r ộ n mộ tầm bảo y ưu tú phim cho nên đến bây giờ chu khởi nguyên vẫn rất có ấn tượng hồng chứng n ô n truyền thuyết trong đó cất giữ lấy thượng đế hồ vạ cùng ít sở ra en người tiền chi mốt sở ký kết khế ước bên trong có k h ắ c lấy tập h giới phiến đá nhưng mà tình huống thật là hồng chứng n ô n bên trong phiến đá có được lực lượng kỳ lạ một khi mở ra liền sẽ hấp thu phạm vi bên trong tất cả mọi người tinh khí thần tinh đại biểu cho tinh thần lực khi đại biểu cho khí huyết thần đại biểu lấy linh hồn Chú thích, có thể nhận chủ bảo vật sử dụng 10,000 t ỷ điểm danh vọng có thể cưỡng ép n h ậ n chủ bảo vệ này có thể thu nạp nuốt chừng sinh vật huyết nục linh hồn bổ sung thân thể của chủ nhân từ đó tăng lên thân thể của mình cùng linh hồn cường độ chu khởi nguyên nhìn có chút là người cái này nhìn xem kim quang lóng lánh ngăn tủ thật sự chính là một cái bảo bối tốt ta lúc đầu chu khởi nguyên nhìn cái này ngăn tủ kim quang lóng lánh nhìn qua tựa như thổ hào kim hoàn toàn giống như là làm bằng vàng vật trang trí giống nhau đồ chơi làm sao chính là một cái trong truyền thuyết pháp bảo giống nhau bảo vật đâu nhìn xem cái này thổ hào ngăn chứa tử ngăn thủ cái nắp mặt trên còn có hai cái quỳ dạp xuống phía trên thiên sứ cái này chẳng lẽ thật là cái k i a cái gọi là thượng đế hồ và đồ vật hay sao cái đồ chơi này thật đúng là trong phim ả n h hòm chứng luôn a hh ắ c ắ c trước kia đã cảm thấy rất là thần kỳ bây giờ lại bị ta thu vào trong tay đây thật là nhân quả tuần hoàn báo ứng xác đăng a chu khởi nguyên ngẫm lại ngoại quốc lao lấy đi hoa hạ bao nhiêu bảo bối a hiện tại lao tử không tại trong hiện thực làm bảo bối của các ngươi tại thế giới song song làm các ngươi bảo vật hơn nữa còn là mang lực lượng thần bí bảo vật các ngươi thu hết hoa hạ đồ cộ lao tử thu hết các ngươi siêu phàm bảo vật cái này rất công bằng đi. c h ỉ bất quá thứ này nhận chủ cần điểm danh vọng cũng quá nhiều công năng ngược lại là rất cường đại có thể nuốt trưởng sinh vật huyết nhục cùng linh hồn đến mạnh mẽ chính mình chu khởi nguyên muốn hỏi một câu cái này mẹ nấu thật là thượng đế đồ vật xác định không phải ác ma xạ tản b ả o bối tại chu khởi nguyên nhìn b ả o bối thời điểm y đi án ạ xuân một kịch bản chính phát triển đến dân tiến sĩ nguyên bản làm tới hòm trứng nôn ngồi thuyền chuẩn bị về nước mỹ sau đó thuyền trưởng là kết quả liền bị bọn này cho trói đến một cái trên đ ả o nhỏ sau đó nhân vật phản diện ăn mặc vô sư t r a phục mở ra hòm trứng nôn từ hòm trứng nôn bên trong bay ra thật nhiều ác quỷ linh hồn gặp người liền h ú t huyết nhục cùng linh hồn quá tạ ác đột nhiên hỏng chứng nôn lập tức không gặp toàn trường đi vào ngu người trạng thái đây là có chuyện gì hỏng chứng nôn đâu làm sao không gặp rồi đáng chết hỏng chứng nôn đáng chết đây không phải thượng đế hỏng chứng nôn là ma quỷ đồ vật đi đi đi quá tạ ác giúp tiến sĩ ngươi khẳng định biết hỏng chứng nôn bí mật giúp tiến sĩ ngươi không nói cho chúng ta biết bí mật để chúng ta chết nhiều người như vậy ngươi đang chết phanh phanh phanh sau đó là một trận hỗ chiến cái này g ố n tiến sĩ không hổ là yến đi ạ nạ g ố n nhân vật chính vậy mà từ bị trói lấy trạng thái tránh thoát ra cứu được n ư chính còn đoạt một chương Hỗn loạn l u một n bắn nhau qua đi, lại bị dân lại trăm n sĩ năm mươi bốn h càng h h n chính l h n vật chính, cho dù là này muốn thật tại khuyết i n chương một trăm năm mươi trứng bốn đều càng h nhưng là điểm danh vọng triệt tiêu bọn hắn khuyết hệ thống mặc dù là cưỡng ép tại vạn giới ngẫu nhiên mua bảo vật nhưng trên thực tế cũng là ngang nhau giao dịch có trả giá liền có hồi báo công bằng giao dịch già trẻ không gạt ân chỉ là ép mua bên trên công bằng hệ thống cho ngươi cái gì ngươi chỉ có thể nhận lấy sau đó vật phẩm ta liền mua đi ai quản ngươi bán hay không đâu ai cái này hòm chứng n ô n khẳng định có thể gia tăng thân thể của mình cơ bản tố chất đáng tiếc làm sao cần nhiều như vậy điểm danh vọng 10,000 tỷ ngươi muội cái này mẹ nấu người của toàn thế giới đều là ta p a n hâm mộ cái tia cũng muốn bao nhiều thiên tài có thể có nhiều như vậy điểm danh vọng hiện tại toàn thế giới có một ư ơ i tỷ nhân khẩu một ngày coi như một ư ơ i tỷ m ộ ư ơ i ngày một trăm tỷ một trăm n g à y một nghìn tỷ một nghìn thiên một mươi tỷ gần ba năm thời gian a ba năm hoa hiên vàng đều lạnh lúc kia ta còn muốn cái này cái gì hòm t r ứ n g nôn làm q u c n g lông a chu khởi nguyên nhìn thấy nhận chủ cái này hòm t r ứ n g nôn cần tốn hao nhiều như vậy điểm danh vọng đây cũng quá hố người nhưng là không tốn phí điểm danh vọng vậy mà cần sức chiến đấu một t ứ c mới có thể nhỏ máu nhận chủ thứ này hắn hiện tại chiến đấu lực tăng thêm tinh thần lực cũng mới hơn hai vạn có lầm hay không được rồi chậm rãi trở đi thứ này tạm thời là không cần trông cậy vào mặc dù chu khởi nguyên rất không cam tâm như thế một lần nhanh chóng tăng lên l ụ c thân sức chiến đấu cơ hội đặt ở trước mắt cũng không thể dùng nhưng vẫn là nhẫn hiện tại không có cách nào sử dụng không đành lòng cũng phải nhẫn ai tiếp tục xem cái tiếp theo vật phẩm đi hy vọng là chính mình có thể dùng tới đồ vật chu khởi nguyên thở dài t í chúc c h mừng chủ nhân thành công thu hoạch được đến từ côn sơn thế giới bên trong cán cốt huyết a cán cốt huyết đây là công pháp sao đúng không khẳng định đúng không chu khởi nguyên nhìn thấy hột gỗ mở ra một nháy mắt một quyển sách lộ ra trong óc chuyển đến hệ thống nhắc nhở càng k h ô n q u y ế t côn sơn thế giới càng k h ô n đạo tông chân phái công pháp chính là càng k h ô n đạo tông khai phái tổ sư càng k h ô n chân nhân quan sát càng k h ô n biến hóa c h i đạo có lĩnh nộ về sau sáng tạo tuyệt thế công pháp ts tu tiên công pháp cảnh giới tu luyện chia làm luyện khí kỳ trúc cơ kỳ kim đan kỳ nguyên anh kỳ xuất khiếu kỳ phân thần kỳ hợp thể kỳ độ kiếp kỳ đại thừa kỳ mỗi một cái đại cảnh giới lại phân làm mười hai tầng lần ha ha thật đúng là tu tiên công pháp phát đạt cái này phát đạt chu khởi nguyên lập tức liền hương phân lên đây chính là tu tiên công pháp a nếu nói trường sinh ai không muốn chu khởi nguyên cho dù có hệ thống ở trên người hắn hiện tại tuổi thọ nhìn qua giống như rất nhiều không có cái này tu tiên công pháp cũng ít nhất có thể sống năm trăm năm nhưng ngẫu nhiên mua sắm là tại vạn giới bên trong mua đồ vật ai biết hắn về sau sẽ còn hay không có vận khí tốt như vậy có thể hay không mua được duyên thọ đồ vật hoặc là công pháp còn chưa nhất định đâu nào âu nào â sói con một bên g ặ m một cái trậu lớn từ bên trong bò bít tết một bên nghi hoặc nhìn hương phấn chủ nhân hoàn toàn không biết mình cái chủ nhân này tại vui vẻ cái gì sói con tại chu khởi nguyên về thâm hải mới từ sủng vật không gian bên trong suất nó còn không cao hơn đâu thủy lam tinh bên trên không có linh khí đợi không có chút nào dễ chịu sói con tỏ vẻ ta muốn về sùng vật không gian lang cũng là có lang quyền ăn thịt của ngươi đi đ ứ n g ô ô đợi lát nữa xuống dưới dẫn ngươi đi ăn tiệc chu khởi nguyên p h i ế t một chút nơi hẻo lánh bên trong sói con tâm tình thật tốt hắn cười tủm tỉm nói muốn đi ăn tiệc ô ô sói con nghe xong có t h ị t ăn lập tức cũng cao hứng lên tại chỗ nhảy nhót trong chốc lát lại chạy tới ăn b ò bít tết đi là chân chính sói n u ố t một đoàn thân thể nho nhỏ cũng không biết sao có thể ăn nhiều như vậy thịt chu khởi nguyên lấy da c à n cốt huyết trực tiếp liền cho học học được trong n á y mắt chu khởi nguyên liền đạt tới luyện khí kỳ một tầng ta, đi, ta thân thể này muốn chu khởi nguyên cảm giác thân thể của mình đột nhiên liền mạnh mẽ hơn rất nhiều lần mà lại nhẹ nhõm rất nhiều đồng thời tinh thần lực cũng biên độ nhỏ tăng hơi dài một chút hệ thống cho tăng lên đồng thời chu khởi nguyên trong nháy mắt liền nắm giữ tăng g ọ t lực lượng sức chiến đấu là tăng lên rất nhiều đặc biệt là nhục thân tăng cường có thể nói là một bước lên trời cảm giác sức chiến đấu ba mươi nghìn một trăm tám mươi điểm nhục thân sức chiến đấu chi thức chi thư m ư điểm nhục thân sức chiến đấu ghen ưu hóa m ư điểm nhục thân sức chiến đấu cấp bốn tinh quan luyện thể thuật tám n ư ơ i điểm nhục thân sức chiến đấu Tinh, tinh, tinh, tinh, tinh t h mà lại c tinh quang luyện thể thuật biến thái cũng thể hiện ra đây quả thực là siêu thần cấp luyện thể thuật đây cũng là chu khởi nguyên hắn chuyển cho ngô đại quân bọn hắn tu luyện hiệu quả cùng hắn dùng điểm danh vọng thăng cấp hoàn toàn không thể so sánh không biết vì cái gì nô đại quân bọn hắn tu luyện chỉ là đơn thuần ra tăng cường độ thân thể sẽ không cùng hắn như vậy lập tức đem lục thân cường độ lật rất nhiều lần còn có thể cùng khắc công pháp điệp ra quả thực liền biến thái đến cực điểm đậu xanh cái này càng k h ô n quyết làm sao thăng một cấp đắt như vậy đoạt tiền a chu khởi nguyên lúc đầu dự định thăng cấp càng khôn quyết nhưng là xem xét thăng cấp yêu cầu trong nháy mắt liền đủ rũ càng khôn quyết tu h vi luyện k h í kỳ một tầng hệ thống chủ nhân cần điểm danh vọng tăng lên cảnh giới luyện ký kỳ mỗi tăng lên một tầng gia tăng một nghìn điểm lục thân sức chiến đấu một nghìn điểm tinh thần chiến đấu lực Luyện khí xem ra vẫn là muốn tiếp tục cố lên kiếm điểm danh vọng khắp nơi đều cần điểm danh vọng thăng cấp nhiều như vậy công pháp điểm danh vọng lỗ thủng càng lúc càng lớn làm sao lấp đều lấp không đấy chu khởi nguyên thật có chút p h i ề n não chỉ là không thần thuật cùng tình quan g luyện thể thuật điểm danh vọng cũng không biết làm sao kiếm lấy còn có vệ hồn đại pháp hiện tại còn có càng k h ô n quyết ai trầm g i ã i tích lũy đi không có cách nào cũng chỉ có trầm g i ã i tích lũy dùng thời gian tích tụ ra tới đi hiện tại có tu luyện công pháp mua hòn đảo về sau liền có thể thiết t r í trận pháp sau đó cất đặt linh nguyên thạch đúng vậy trận pháp càng k h ô n quyết bên trong mang theo trận pháp c h i thức có đơn giản một chút trận pháp ở trong đó thích hợp khống chế linh khí phạm vi liền có một loại tên là khóa linh trận bố trí khóa linh trận cũng không cần linh khí sử dụng tinh thần lực bố trí liền có thể đợi đến khóa linh trận sau khi bố trí xong vung xuống linh nguyên thạch trận pháp này liền sẽ lợi dụng đạn sinh linh khí để duy trì cũng không cần chu khởi nguyên để duy trì trận pháp vận chuyển q u y một chương một trăm năm mươi lăm h ô n g phạm chương một trăm năm mươi lăm h ô n g phạm đợi đến hệ thống đ ổ vật bên trong chuẩn bị xong về sau chu khởi nguyên quay đầu liền nhớ lại một việc tại kinh thành biết cỗ thân thể này còn có thân nhân p h ù mẫu đã chết rồi thù này chu khởi nguyên khẳng định là sẽ báo dù sao hắn mặc dù là xuyên qua tới nhưng là cũng chiếm cứ con trai của người khác thân thể để báo đáp lại chu khởi nguyên cảm thấy cỗ thân thể này ba mẹ thù hắn nhất định phải báo đây là nhân q u ả quan hệ nếu đạt được thân thể người khác vậy liền đương nhiên muốn hồi báo một vài thứ cho hắn hiện tại chu khởi nguyên sức chiến đấu tăng nhiều cái gì súng ngắm súng phóng tên lửa hắn đều có thể không nhìn khả năng đạn đạo cái gì vẫn có thể làm bị thương hắn nhưng là cũng phải đạn đạo có thể đánh đến chu khởi nguyên mới được à? dạ vịt đinh linh linh chu khởi nguyên vừa muốn gọi dạ vịt tại trên internet cha tìm một chút nhìn xem có không có năm đó chu tân vợ ư n g vợ chồng tử vong manh mối hắn điện thoại liền văng lên chủ nhân ngài có dặn dò gì dạ vị tâm thanh s ô n ra ừ người chưa học tập ta nhận cú điện thoại đợi lát nữa a n m nói chu khởi nguyên nhìn một chút trên bàn công t ắ c vang lên điện thoại uy ám lang không là để cho n g ư ơ i biết không có việc gì không muốn gọi điện thoại cho ta sao chu khởi nguyên có chút bất m ặ n nói chủ nhân ám lang có khẩn cấp tình báo giống ngài báo cáo ám lang tại điện thoại bên kia lo l ắ n g nói ồ nói một chút là chuyện gì chu khởi nguyên có chút hiếu kỳ chẳng lẽ lưu gia còn chuẩn bị điều động càng nhiều sát thủ tới g i ế t đi hắn không thành nay hoàn toàn chính là đi tìm cái chết chu khởi nguyên nếu không phải vì hoa hạ đế quốc bên trong ổ định đã sớm đi lưu gia giết chết bọn chúng lưu gia biết n g à i là hơn hai mươi năm trước chu gia tứ gia con trai của chu tấn vượng ừ m l i ê n là chuyện này sao khả năng hiện tại đế quốc mười người của đại gia tộc toàn bộ đều biết chu khởi nguyên trong giọng nói mang theo một tia bất mãn hắn biết không có tưởng nào gió không lọt qua được chỉ sợ hắn cùng ngày bị chu đại cương lão gia tử này mời đi chu gia về sau mười gia tộc lớn nhất quay đầu liền biết chân tướng sự t ì n h đương nhiên cũng không bài trừ là chu đại cương lão gia tử cố ý thả ra phong thanh không phải chủ nhân lưu gia tại biết ngại là chu gia tứ gia con trai của chu tấn vượng về sau vậy mà không hiểu thấu để ám huyết đại lượng triệu tập nhân thủ mà lại thế mà ngay cả trụ sở huấn luyện người đều triệu tập tiểu nhân hiện tại tiếp xúc không đến ám huyết h ạ c h tâm bí mật cho nên cũng không biết là vì sự tình gì cho nên tiểu nhân cho rằng thông báo ngài một chút để ngài có cái đề phòng ám lan g cẩn thận từng ly từng tí nói xong chuyện đã xảy ra ừ n t ố t chuyện này ta biết ngươi cẩn thận một chút có chuyện tùy thời hướng ta báo cáo cúc máy điện thoại di động về sau chu khởi nguyên như có điều suy nghĩ đứng dậy cái này lưu ra đến tuột cùng đang làm cái gì chiêu trò không thích hợp lưu ra vì cái gì tại biết mình là con trai của chu tân vựa sau liền làm xảy ra lớn như vậy động tác có lẽ người khác không biết nhưng là ta thế nhưng là biết ám huyết chính là lưu gia tự mình thế lực chu khởi nguyên yên lặng bản tính toán một cái cảm thấy cái này lưu gia khẳng định có vấn đề sẽ không phải chu tân vượng chết cùng lưu gia có quan hệ a ám huyết tổ chức sát thủ nếu không có người nào bảo hộ thật đúng là dễ dàng đắc thủ chu khởi nguyên nghĩ tới đây ánh mắt bên trong hiện lên một tia l ệ mang đừng để ta biết chu tân vượng vợ chồng là các ngươi lưu gia phái người giết chết bằng không cũng đừng trách ta tàn nhẫn v ớ các vì trả thanh chiếm cứ cỗ thân thể này nên quả chu khởi nguyên không thể không đi báo giết cha giết mâu mối thủ coi như trên lý luận đến nói không phải cha mẹ của hắn hắn cũng phải báo thù này lúc đầu chính mình trên địa cầu là chết rồi nhưng là xuyên qua tới thủy lam tinh chiêm cư thân thể người khác làm gì cũng phải giúp thân thể này hoàn thành một kiện nguyện vọng không sai cỗ thân thể này trước kia nguyện vọng chính là tìm tới cha mẹ mình chất vấn cha mẹ mình vì cái gì không muốn chính mình tại sao phải vứt bỏ chính mình hiện tại phụ mẫu là tìm được nhưng là sớm tại hơn hai mươi năm trước liền đã chết rồi còn trước khi chết bắt hắn cho g i ấ u ở một cái địa phương bí ẩn phụ mẫu đã tử vong vậy cái này nguyện vọng trên lý luận là hoàn thành nhưng phụ mẫu tử vong là có người sát hại vậy cái này thủ liền rơi trên người chu khởi nguyên hắn cũng không thể không đi báo t h ủ mặc dù chiếm cứ thân thể này trên lý luận chu khởi nguyên cũng là chu t â n vợ vợ chồng con trai nhưng đối với chu khởi nguyên cái này trên địa cầu hơn ba mươi xuyên qua tới thủy lam tinh lại sinh sống bốn nhiều năm cộng lại đều nhanh bốn mươi người mà nói tình cảm phương diện hoàn toàn không có khả năng tiếp nhận một cái ngay cả mặt đều chưa thấy qua người vì cha mẹ mình chớ đừng nói chi là chu ra những cái kia chưa từng gặp mặt cái gọi là thân thích g i á v ị n g ư ơ i xâm lấn đến lưu gia cùng ám huyết tổ chức sát thủ mạng lưới nhìn xem bí mật của bọn hắn trong máy vi tính có hay không hơn hai mươi năm trước chu tân mượn vợ chồng tử vong chân tướng chu khởi nguyên trong ánh mắt hiện lên một hơi khí lạnh hh t t hiện tại ta có giả vịt cái này cái trí tuệ nhân tạo các người bí mật chỉ cần tại trên internet hoặc là có ca mê ra địa phương còn có thể giấu giếm được ta hay sao để ta xem một chút chu tân mượn vợ chồng đến cùng có phải hay không bị người của lưu gia hại chết đi vâng chủ nhân sau đó không đến năm phút đồng hồ dạ vịt có phát hiện chủ nhân tại trên inter n e t không có phát hiện liên quan tới chu tân vợ ư n g vợ chồng nguyên nhân tử vong n h a chu khởi nguyên cũng không thất vọng hắn cũng biết thông qua mạng lưới đi thăm dò tuân chuyện như vậy hoàn toàn chính là nói chuyện biển vông nói n g h ị hay thật chủ nhân giám sát đến liên quan tới chu tân vợ ư n g vợ chồng chữ giám sát tư liệu xin hỏi phải t r ă n g xem xét chu khởi nguyên có chút bu người mẹ nấu dạ vịt ngươi là giả trí tuệ nhân tạo a không phải nói không có liên quan tới tử vong chân tướng sao ngươi hiện tại đây là làm cái gì mở ra chu khởi nguyên cũng lời hỏi nguyên nhân trực tiếp tự mình nhìn cái này trí tuệ nhân tạo có độc á hoàng chu khởi nguyên vậy mà là chu l á o tứ chu tân vượng cùng con trai của long lâm ngươi không phải nói năm đó bọn hắn một nhà toàn bộ đều chết sao đây là có chuyện gì chu khởi nguyên nhìn một chút người nói chuyện vậy mà là lưu gia lão gia tử lưu t r ầ n châu gia chủ nói thật với ngươi đi lúc ấy chúng ta đi giết chu tân vượng cùng long lâm thời điểm bọn họ con trai không ở bên người chúng ta ở chung quanh tìm một chút cũng không có tìm được mất tích cũng không phải chính là chết sao áo hoàng là một người trung niên nam nhân nhìn qua đại khái có bốn nghìn năm mươi tuổi khoảng chừng bất quá dáng người rất khôi n ô mà lại xem xét cái này nam nhân liền không dễ chọc khẳng định là cái nhân vật h ô n g ác chu khởi nguyên nhìn đến đây phía dưới video hắn cũng không cần nhìn có thể xác định hai mươi năm trước phái sát thủ xử lý chu tân v ư ợ n g vợ chồng người chính là cái này lưu ra ở phía sau làm hh ắ c ắ c lưu ra t ố t một cái lưu ra không riêng gì muốn giết lao tử vậy mà hai mươi năm trước còn giết chết lao tử tiện nghi phụ mẫu t ố t thù mới hận cũ lao tử cùng một chỗ cho báo giáp v i nhìn xem lưu ra sản nghiệp đều có những cái kia có những cái kia là bên trên thành phố công ty có những cái kia là không có bên trên thành phố toàn bộ đều cho ta tiêu ký ra mô phỏng thành một cái văn kiện đợi lát nữa ta đang nhìn chu khởi nguyên cảm thấy cái này thật đúng oan da ngó hẹp giết cha giết mâu mối thủ tăng thêm cùng chính mình kế toán lưu ra quả thực chính là đường đến chỗ chết lao thiên đều muốn chính mình chơi chết bọn hắn q một chương một trăm năm mươi sáu liên hợp ba gia chương một trăm năm mươi sáu liên hợp ba gia cái này lưu ra sản nghiệp cũng quá nhiều đi mấy trăm năm thế g i a nội tình quả nhiên không thể xem t h ư ờ n g chu khởi nguyên coi như tiêu hết mấy trăm tỷ cũng còn có ba hơn vạn ứ c vốn lưu động vốn đang coi là mấy vạn ứ c đầy đủ đem lưu ra cho c h ỉ n h phá sản nhưng là hiện tại xem ra có chút xi tâm vào tưởng bên ngoài lưu gia có tập đoàn lưu thị nhìn qua tựa như là lưu hoang gia tộc này một đời mới dòng chính thiếu gia tại làm chủ nhưng trên thực tế đều là lưu gia ủng hộ lưu hoang cái thiếu gia này mặc dù tại quản lý toàn bộ tập đoàn nhưng tập đoàn tiền đều là gia tộc vụ trộm lưu gia không chế có thật nhiều công ty cổ phiếu còn có nước ngoài một chút công ty bao quát châu phi một chút mỏ kim cương mỏ vàng những n à y sản nghiệp cộng lại mặc dù vốn lưu động không có bao nhiêu một trăm tỷ đều không có thế nhưng là ngăn không được tài sản cố định nhiều a những n à y cố định tài sản liền vượt qua chu khởi nguyên tiền chí ít cũng có năm nghìn tỷ chu khởi nguyên không có khả năng bốn phía đi đà kích những cái kia công ty nếu là đem lưu ra chiếm hữu cổ phần công ty toàn bộ cho trình nga bế vậy quá nhiều công ty tập đoàn phải sập tiệm những cái kia thất nghiệp người phải làm sao có một chút công ty nhân viên thiếu mấy ngàn nhiều mấy vạn mấy chục vạn cái này mẹ nấu đều đóng cửa này trong nước thất nghiệp người chu khởi nguyên là không có cách nào thu xếp hắn cũng sẽ không như thế làm làm như vậy không riêng gì không có chỗ tốt ngược lại sẽ trêu đến một thân canh có chút tập đoàn cũng không chỉ là lưu ra chiếm cổ phần còn lại m ư ơ i gia tộc lớn nhất cũng chiếm hữu cổ phần cái này nếu là đem bọn hắn đều cho t r e o t r ọ c này chu khởi nguyên không phải muốn bị m ộ ư ơ i gia tộc lớn nhất vây c ô n g sao chu khởi nguyên cho là mình còn không có ngốc như vậy ít, báo thủ phương thức nhiều đi không cần thiết đi làm như thế tốn công mà không có kết quả chuyện thật chẳng lẽ muốn dẫn lấy người trực tiếp chơi chết người của lưu gia chấm dứt chu khởi nguyên có chút do dự chơi chết người của lưu gia rất đơn giản tiếp xuống đế quốc bên trong khẳng định có chỗ hỗn loạn trừ phi sớm thông báo m ộ ư ơ i trong đại gia tộc lấy nhà sau đó liên hợp lại chơi chết người của lưu gia như vậy hoa hạ bên trong liền sẽ không có cái gì hỗn loạn cho dù có, loạn, cũng có thể rất nhanh đẻ xuống không đúng ta quên thân phận của mình có chu gia cái này tiện nghi thân thích còn có tiền thân mẫu thân là hoàng tộc công chúa có hoàng tộc long gia cùng mười đại gia tộc một trong chu gia trợ giúp khẳng định là có thể đem lưu gia cho nhổ t ậ n gốc chu khởi nguyên đột nhiên nghĩ tới gần nhất không phải chu gia đến nhận thân sao vậy hắn cũng có thể đón hắn nhóm thế mà lại đối gia tộc bọn họ cũng có chỗ tốt diện trừ một cái thế gia đạt được lợi ích rất khổng lồ chắc hẳn bọn hắn là sẽ không cự tuyệt ta còn có trần gia chu khởi nguyên không biết trần vạn quân lão gia tử sẽ, sẽ không đồng ý diện trừ lưu gia nhưng chắc hẳn đã chu gia cùng trần gia quan hệ đến nói trần vạn quân lão gia tử h hiện tại không thần thuật k h ô n g chế thủ hạ có hơn tám mươi người trong đó có được sức chiến đấu chính là t u ế quý bảo an bảy bảy người bọn họ đều sử dụng ghen cường hoa tề tu luyện tinh quan g luyện thể thuật hiện tại tố chất thân thể có thể nói là toàn thủy làm tinh thứ nhất chỉ cần cho phối hợp xuống ống hoàn toàn có thể ngược sát bất luận cái gì bộ đội đặc trùng tồn tại hiện tại n g ô đại quân bọn hắn mấy chục người toàn bộ muốn tu luyện đến tinh quan g luyện thể thuật tầng thứ nhất cái thứ nhất tiểu cấp bậc cũng chính là có được một trăm điểm sức chiến đấu vượt xa người bình thường muốn diệt đi lưu gia rất đơn giản đồng thời những người này là bị chu khởi nguyên dùng không thần thuật khống chế chu khởi nguyên để bọn hắn giết người vậy bọn hắn tuyệt đối sẽ không cho rằng giết người là sai hơn nữa còn là xuất ngũ quân nhân sử dụng súng ống không hề có một chút vấn đề cho nên hiện tại liền kém cùng chu gia hoàng thất long gia trần gia cái này ba nhà liên hệ chu khởi nguyên cho rằng nhất định phải một lần tính đem lưu ra cho nhổ tận gốc mới được không phải vậy lưu lại một chút dương nhiệt hậu hoạn vô tận đầu tiên liên hệ dĩ nhiên không phải người của chu gia chu khởi nguyên nhìn đồng hồ cũng nhanh đến giữa trưa chờ bởi chưa hỏi một chút tiểu diên ý tứ trước cùng trần gia nói một chút chuyện này sau đó thông qua trần gia liên hệ chu gia cùng hoàng thất người của long gia chu khởi nguyên hiện tại còn không muốn cùng chu gia long gia có tiếp xúc giữa trưa chủ tịch văn phòng chu khởi nguyên gọi khách sạn thức ăn ngoài sau đó đem trần tử diên c ũ n kêu lên tới dùng cơm tiểu diên có một chuyện muốn trần gia hỗ trợ không biết nên không nên nói chu khởi nguyên kỳ thật cũng rất do dự dù sao lưu gia cũng là m ộ ư ơ i đại gia t ộ c một t r o n g muốn diệt trừ trần gia làm không tốt sẽ có tổn thất khởi nguyên có chuyện gì a trần tử diên tò mò nhìn chính mình bạn trai là như vậy chu khởi nguyên đem hắn đạt được liên quan tới lưu gia tại hơn hai mươi năm trước sát hại chính mình cha mẹ sự tình nói cho trần tử diên xuất gia đầu tiên cái gì lưu gia là sát hại b á phụ bá mẫu hung thủ cái kia tại trên quốc tế xú danh chiêu trương á m huyết tổ chức sát thủ là lưu gia thế lực trần tử diên đột nhiên đạt được tin tức này lập tức liền bị kinh ngạc đến ngây người nàng không nghĩ tới cái này lưu gia như thế phát rộ nàng thế nhưng là biết á m huyết tổ chức sát thủ là một cái thứ độ gì thân là trần gia dòng chính tiểu thư nàng tiếp xúc qua chuyện như vậy đặc biệt là ám huyết tổ chức sát thủ còn ám sát qua mười người của đại gia tộc mặc dù số rất ít thành công giết chết nhưng vẫn là có án lệ thành công cái này lưu gia quá đáng ghét khởi nguyên ngươi làm u ố n để gia gia giúp ngươi sao trần tử diên coi là chu khởi nguyên là muốn trần gia giúp hắn báo thủ không tiểu diên ta có một nhóm thực lực cường đại xuất ngũ lính đặc trùng thủ hạ tuyệt đối trung thành hoàn toàn có thể đem lưu gia một mẹ hốt gọn nhưng là lưu gia tại đế quốc ăn sầu bèn đến dễ ta sợ những cái tiêu cá lọt lưới ở trong đế quốc làm sàng làm bậy muốn trần gia liên hệ chu gia cùng lòng gia đối lưu gia đến cái chảm thảo trừ căn chu khởi nguyên thản nhiên nói hắn cũng không cho rằng lưu gia là vô tội ám huyết tổ chức sát thủ làm chuyện có thật nhiều đều rất là đáng ghét quả thực chính là nhân thần cộng phẫn cũng tỷ như bọn hắn tổ chức sát thủ bên trong sát thủ đều là từ nhỏ bồi dưỡng được đến nhưng là từ ở đâu ra đứa bé trong cô nhi viện đứa bé tuyệt đối không có khả năng bị bọn hắn lấy đi kia cũng là có ghi chép ám huyết chỉ có từ những bọn người kia từ thủ bên trong mua lại hoặc là lúc thi hành nhiệm vụ t i ệ n đường giết mấy cái bình dân sau đó cướp đi con của bọn hắn những vật này đều là chu khởi nguyên vừa mới thông qua dạ vị xâm lấn đến ám huyết tổng bộ trong máy vi tính phát hiện bởi vậy phán đoán ám huyết tàn nhẫn như vậy lưu gia cũng không là giết đây cũng là giết này ta cùng ra ra nói một chút trần tử diên có chút do dự giết người cái gì nàng vẫn là rất do dự dù sao cũng là từng đầu h o ặ c b ắ t sinh mệnh bất quá chính mình bạn trai giết cha giết mâu m ố i thủ không thể không báo cho nên cũng không có do dự bao lâu liền muốn cùng ra ra nói tiểu diên vẫn là ta cho trần gia ra nói đi để tránh ngươi khó xử chu khởi nguyên lúc đầu muốn hỏi trần tử diên trần gia có thể hay không đứng tại hắn bên này nhưng là lời đến khỏe miệng lại thu hồi lại vẫn là đừng để tiểu diên làm khó coi như trần gia không giúp đỡ còn không có chu gia cùng long ra sao bọn họ hai nhà thế nhưng là có dòng chính chết tại lưu gia trong tay thu này hai nhà bọn họ tuyệt đối không có khả năng nhẫn đặc biệt là hoàng thất long gia hoàng đế m ộ i m g ư i bị lưu gia phái người sát hại hoàng đế có thể chịu sao chu khởi nguyên không tin trước kia là hoàng đế không tìm được hung thủ giết người cho nên không thể không nhịn hiện tại biết hung thủ khẳng định là nhịn không nổi q một chương một trăm năm mươi bảy liên hợp chương một trăm năm mươi bảy liên hợp nói đến cái này lưu gia lưu mãng cùng lưu hoàng đều cùng chu khởi nguyên kết quả á n mà lại lưu hoàng còn tìm sát thủ đến giết quá hắn chu khởi nguyên lúc kia cũng không có đem lưu hoang để vào mắt sát thủ liền có thể giết chết hắn quả thực chính là suy nghĩ nhiều cho nên chu khởi nguyên chuẩn bị chậm rãi cùng hắn chơi cũng chuẩn bị chậm rãi đem tập đoàn lưu thị làm cho phá sản nhưng là kế hoạch không đổi kịp biến hóa bây giờ lại phát hiện tiền thân phụ mẫu là người của chu gia lưu gia là thủ phạm thật phía sau màn vì cho tiện nghi phụ mẫu báo t h ủ chỉ có thể trực tiếp sảng khoái xử lý bọn hắn sói con chu khởi nguyên gọi một tiếng sau đó ngân bạch mao phát một đoàn nhỏ sói con từ trong góc chạy tới ai nha thật đáng yêu chó con khởi nguyên ngươi lúc nào nuôi mặc dù bây giờ chu khởi nguyên tạm thời còn không lấy được mang linh khí đồ ăn nhưng là những ngày ăn thịt hương vị còn được sói con vẫn là thất thích có lẽ chỉ là nó không có lựa chọn đi ha ha đã sớm nuôi đi kinh thành thời điểm gửi dạng tại cửa hàng t h u cưng vừa rồi thu hồi lại chu khởi nguyên nói bừa một cái lý do t i ể u diên ngươi thích không nhìn một chút sói con chu khởi nguyên đột nhiên hỏi thích à, thật đáng yêu tiểu cầu cầu trần tử diên ôm sói con treo bừa sói con ánh mắt bên trong gũ oán nhìn xem chính mình chủ nhân giống như đang nói chủ nhân nhanh cứu ta nữ nhân này thật đáng sợ thích l i ề n tốt cái này cầu tự về ngươi chu khởi nguyên lập tức liền quyết định sói con thuộc về chu khởi nguyên cũng là vì bảo hộ trần tử diên an toàn tiểu diên muốn tại tập đoàn đi làm này không thiếu được sẽ tiếp xúc tập đoàn một ít bí mật liền sợ có người bị quá hóa liều tổn thương đến tiểu diên liền không tốt đặc biệt là cái nào đó đảo có người hắn càng làm muốn phòng bị vì tiểu diên an toàn sói con chỉ có thể đi theo tiểu diên sói con chủ nhân ta không phải chó con ta là ngân n g u y ệ t lang vương lang vương chu khởi nguyên từ tinh thần bên trong thu được cái tin này hắn cho sói con về một cái bảo vệ tốt tiểu diên vậy sau này vẫn là l a n g bằng không coi như cả một đời chó đi hơn nữa còn nhỏ hơn lang học chó sủa gâu gâu gâu ừ n ân con chó nhỏ này quá đáng yêu màu trắng bạc lông mềm như nhung một đòn nhỏ sờ lấy thật thoải mái mà lại trên thân thật sạch sẽ còn có một cỗ rất tươi mát hương vị đây là dùng cái gì sữa tà ma trần tử diên ôm sói con từ sói con trên thân nghe được một cỗ tươi mát hương vị ta cũng không biết quay đầu giúp ngươi hỏi một chút chu khởi nguyên biết cái này sói con vốn chính là ma huyện thế giới bên trong thần thú trên thân mang theo một cỗ tự nhiên mùi thơm ngát rất bình thường ma thú trên thân đều có một loại rất kỳ l ạ m ù i không khó nghe có thậm chí còn rất dễ chịu ừ n vậy ta đi xuống trước trần tử diên biết mình bạn trai chờ chút phải bận rộn mọi nơi lý lưu ra chuyện nàng đối chém chém rết rết không có hứng thú vẫn là xuống dưới học tập, tập đoàn quản lý tốt. g i a g i a buổi chiều tốt chu khởi nguyên để giả vịt mở ra truyền tin sau đó bấm trần vạn quân lão ra tử video trò chuyện có giả vịt tại truyền tin bên trên video tin tức hoàn toàn sẽ không tiết lộ ra ngoài khởi nguyên a có chuyện gì sao trần vạn quân lão gia tử sống lớn như vậy số tuổi hắn cũng không tin tưởng chu khởi nguyên chỉ là vì đến cho chính mình cái này ông lão hỏi thăm sức khỏe đến khẳng định là có chuyện gì tìm hắn g i a g i a thật đúng là không gạt được ngài tuệ nhãn chu khởi nguyên cười khổ một tiếng tốt rồi mông ngựa cũng đừng đập nói một chút tìm lao già ta có chuyện gì trần vạn quân liếc mắt n g ư ơ i cái này đột nhiên đi tìm đến không là có chuyện vẫn là cái gì xuất gia đầu tiên ra ra chuyện là như vậy gần nhất ta tại áo huyết tổ chức sát thủ nhãn tuyến biết như vậy một tin tức chu khởi nguyên đem liên quan tới áo huyết cùng lưu ra chuyện nói ra trần vạn quân sắc mặt từ bắt đầu mỉm cười dần dần biến nghiêm túc nghe được chu gia lão tứ vợ chồng là lưu ra trong bóng tối hạ thủ về sau ánh mắt bên trong lộ ra lấy mang chu gia cùng trần ra quan hệ là thế g i a o không phải vậy hắn cũng sẽ không cho chu khởi nguyên cùng trần tử diên lập thành thông gia từ bé khởi nguyên nhưng có chứng cứ loại chuyện này cũng không thể nói lung tung trần vạn quân hay là không muốn tin tưởng lưu ra vậy mà lại làm ra như thế đại nịch bất đạo c h ư n tới phải biết cùng làm ư ờ i gia tộc lớn nhất lưu ra vậy mà nhiều lần điều động sát thủ ám sát m ư ờ i gia tộc lớn nhất dòng chính hơn nữa còn thành công giết chết một vị hoàng thất đ í c h nữ đây là muốn làm gì chẳng lẽ muốn tạo phản hay sao ra ra ta có một cái video cho ngài gửi tới chính ngài nhìn xem nói chu khởi nguyên đem dạ vịt giám sát thu đến video cho trần vạn quân láo ra tự phát một phần đi qua trần vạn quân ấn mở video sau khi xem sắc mặt lập tức biến rất là khó coi cái này lưu ra đến tột cùng muốn làm gì cái này ám huyết tổ chức sát thủ cũng không là đồ tốt tàn nhẫn khát máu thủ đoạn giết người tầng tầng lớp lớp cho dù là trần gia cũng bị ám huyết tổ chức sát thủ sát thủ ám sát qua mặc dù dòng chính được bảo hộ rất tốt cũng không thành công nhưng vẫn là có người của hệ thứ bị giết trước kia lúc đầu còn tưởng rằng là cựu gia gây nên bây giờ lại biết là lưu gia làm cũng không phải để trần vạn quân láo ra từ tức giận chi ca vậy mà thật sự là lưu gia làm khởi nguyên ngươi chuẩn bị làm thế nào cần ông lao giúp ngươi báo thù sao trần vạn quân không hổ là sống lâu như vậy người g i thành tinh lập tức liền khôi phục trên mặt khó coi biểu lộ trở nên bình phai nhạt lưu gia hắn khẳng định sẽ tìm bọn hắn tính sổ bất quá hắn hiện tại vẫn là muốn nghe một chút chu khởi nguyên t i ể u từ này ý nghĩ nhìn chu khởi nguyên đến tột cùng muốn làm sao đối phó lưu gia sau đó hắn mới có thể nghĩ ra biện pháp tốt hơn tới g i a g i a ta muốn ngài liên hệ chu gia cùng long gia ta chuẩn bị đem lưu gia n ổ t ậ n gốc cần các ngài ba nhà hợp lực đem toàn đế quốc lưu gia thế lực toàn bộ đều diệt trừ chu khởi nguyên nói ra kế hoạch của hắn ồ khởi nguyên ngươi kế hoạch chính là như vậy sao lưu gia cũng không dễ chọc làm không tốt chúng ta hơi có chút độc tính bọn họ liền biết nói thật trần vạn quân có hơi thất vọng chu khởi nguyên kế hoạch này liền dựa vào bọn hắn ba nhà căn bản là không có cách d i ệ t trừ lưu gia lưu gia ở trong đế quốc là cũng có minh h i ế u vạn nhất kế hoạch của bọn hắn bị lưu gia phát hiện làm không tốt sẽ dẫn phát mười gia tộc lớn nhất hỗn chiến cứ như vậy toàn bộ đế quốc liền lộn xộn không thể làm coi như tăng thêm hoàng thất cũng vô dụng trước kia hoàng thất binh quyền nơi tay khả năng không có chút nào đem bọn hắn cái này cái gì mười gia tộc lớn nhất để ở trong mắt nhưng đây là hiện đại hiện tại hoa hạ quân đội của đế quốc bên trong đều lẫn vào mười người của đại gia tộc hoàng thất mặc dù y nguyên có một chút quân quy mười gia tộc lớn nhất là mười cái gia tộc hai bên bắt đầu so sánh hoàn toàn liền s o không được q u y một chương một trăm năm mươi tám triệu tập đội ngũ chương một trăm năm mươi tám triệu tập đội ngũ ra ra chính ta thủ đương nhiên muốn chính mình báo sở dĩ liên hệ các ngươi ba nhà là bởi vì diệt lưu ra dòng chính về sau bọn họ lưu ra ở trong đế quốc ăn sầu bèn lưỡi dễ ta một người không cách nào đem bọn hắn đều tìm ra các ngươi ba nhà phụ trách lưu ra hủy diệt về sau kết thúc công việc việc làm là được chu khởi nguyên vốn là không muốn trần gia chu gia long gia đi diệt đi lưu gia chính hắn thủ hạ có người đương nhiên lựa chọn tự mình đậu thủ nếu không phải vì toàn bộ hoa hạ đế quốc Căn bình tại biết lưu gia là hung phạm về sau chỉ sợ hắn liền xuất phát đi kinh thành chơi chết bọn hắn đều nói quân tử báo thủ mười năm không muộn nhưng chu khởi nguyên cũng không cho rằng chính mình là quân tử tiểu nhân báo thủ kia là từ sáng sớm đến tối chu khởi nguyên cũng không nghĩ mỗi ngày đi đ ố i lưu gia hắn không có n h ả m chán như vậy mà lại hắn không cho là mình là tiểu nhân chu khởi nguyên là có thủ tại chỗ liền báo hắn không phải người tốt nhưng cũng không tính được người xấu hắn chỉ là một người âm hiểm độc gác nam nhân hoặc là liền không báo thủ hoặc là liền hướng chết bên trong chỉnh đối phó cự nhân không thể để cho bọn hắn có bất kỳ một ngụm cơ hội t h ở dốc đồng thời n ổ cỏ phải n ổ t ậ n gốc cho dù là quốc gia cựu hận cũng giống như vậy hai quốc gia lẫn nhau t r i n h phạt không làm thương hại dân chúng này c o n thôi nếu là tổn thương dân chúng vậy cái này thù liền kết lớn cũng tỷ như kiếp trước quỷ tử ở trung quốc tạo ra nghiệt nam kinh đại đ ổ sát thù này có thể thời gian sử dụng ở giữa để che giấu sao không thể chỉ cần trung quốc còn có một cái yêu quý tổ quốc người tại vậy cái này thù mãi mãi cũng sẽ không biến mất vì cái gì cựu nhân chính là cựu nhân vĩnh viễn biến không được bạn bè quốc chiến có thể lý giải nhưng là sát hại tay không tức sắc dân chúng đó chính là x u ấ t sinh chu khởi nguyên vẫn cho rằng chính mình mặc dù không tính là người tốt nhưng đối x u ấ t sinh như vậy là không cách nào dễ dàng tha thứ trên địa cầu thời điểm liền thường suy nghĩ chính mình nếu là có bản lãnh khẳng định phải chơi chết tiểu quỷ tử mà lại là một tên cũng không để lại cái chủng loại kia y thì anh nguyên muốn báo thù vậy liền không nên để lại sau đó hoạn đây là thiên cổ không đổi đạo lý đối với lưu gia chu khởi nguyên cũng là ý nghĩ này hắn một người khẳng định không có cách nào đem tất cả người của lưu gia đều tìm cho ra xử lý nhưng tăng thêm hoàng thất long gia cùng mặt khác mười gia tộc lớn nhất hai nhà khẳng định là có thể thành công rút ra rơi lưu gia cái t a i h o à này ồ khởi nguyên n g ư ơ i thủ hạ có người có thể tiêu diệt lưu gia phải biết lưu gia những năm này nuôi dưỡng rất nhiều lính đ ặ c chủng nhà bọn hắn bên trong những người hộ vệ kia còn có quân nhân đều là trung thành với người của lưu gia trần vạn quân còn thật có điểm kỳ quái cái này chu khởi nguyên không phải mới từ đại học tốt nghiệp không bao lâu sao coi như tập đoàn công ty tiền l à tại quốc tế thị trường chứng khoán bên trong kiếm lấy đến nhưng cái này thuộc hạ cũng không thể chống rông biến ra à. bất quá trần lão gia t ử không có đến hỏi chu khởi nguyên thủ hạ là thế nào đến chỉ là nhắc nhở hắn lưu gia không dễ trọng thủ hạ cường binh không ít xuất gia đầu tiên gia gia, ồ thì ra là thế như vậy ta đi liên hệ chu gia ông lão sau đó cùng hoàng đến nói một chút ngươi ý tứ bọn họ có đồng ý hay không thành Chu khởi nguyên ta đều sẽ trợ giúp ngươi ngươi yên tâm trần vạn quân thế nhưng là rất xem trọng cái này tương lai cháu rể cái này lưu gia cũng thật là thái họa vụ trộm làm chuyện xấu còn không biết có bao nhiêu đâu ra ra vậy liền phiền p h ứ c n g ạ i cúc điện thoại về sau chu khởi nguyên gọi tới ngô đại quân nô láo ca ta giao cho công pháp của các ngươi đều luyện thế nào rồi chu khởi nguyên không có nói thẳng ra để bọn hắn cùng chính mình đi giết người lão bản ta cùng mười bốn cái chiến hưu đã tu luyện tới tầng thứ nhất cấp thứ nhì những người khác tu luyện tới tầng thứ nhất cấp thứ một nô g đại quân rất là cảm kích chu khởi nguyên đầu tiên là cứu mình nữ nhi sau đó còn để cho mình tới làm tập đoàn thuế quý giám đốc còn truyền cho tự mình tu luyện công pháp hiện tại khí lực của mình thế nhưng là rất lớn dựa theo một điểm sức chiến đấu tương đương một trăm cân lực lượng hiện tại ngô đại quân là tinh quang luyện thể thuật tầng thứ nhất cấp thứ nhì nói cách khác hắn có hai trăm điểm sức chiến đấu hiện tại ngô đại quân có hai vạn cân lực lượng cũng chính là một ư ơ i tấn không hổ là tinh quang luyện thể thuật châu tới cực điểm bất quá bọn hắn đều tu luyện luyện thể thuật về sau có cái rất lớn khuyết điểm thân thể là rất cường đại nhưng là không thể sử dụng quá nhiều lực lượng không phải vậy sức lực dùng hết về sau muốn ăn đại lượng đồ ăn mới có thể bổ sung thân thể năng lượng còn tốt tại giao cho bọn hắn công pháp thời điểm chu khởi nguyên liền ngờ tới chuyện này cho nên đại lượng mua thật là nhiều châu cố lết sữa bỏ đủ lo còn có các loại ăn thịt lúc này mới tránh bọn hắn trong tu luyện xuất hiện hư thoát về sau chết đói người c h ẳ n g diện đúng vậy tu luyện công pháp không có bổ sung là sẽ chết người tu luyện tới hư thoát về sau bọn họ đều cần bổ sung đại lượng năng lượng không phải vậy thân thể sẽ chịu không được tiến tới bị chết đói đúng vậy chính là chết đói như thế cũng quá khôi hài không phải chết tại trong tay của đ ị c h nhân mà là lúc huấn luyện thân thể năng lượng theo không kịp bị chết đói cái này mẹ nấu là muốn cười chết địch nhân đi cho nên hiện tại cho dù là có rất lực lượng cường đại chu khởi nguyên cũng không đề nghị bọn hắn đem khí lực của mình cho hao hết sạch như thế quá nguy hiểm thủy lam tinh không có linh khí cùng ma pháp nguyên tố cái gọi là dược liệu cũng không phải thiên tài địa bảo muốn nhanh chóng hồi phục thể lực là nói chuyện viền vông được không sai nô lão ca ngày mai ngươi đem tu luyện qua công pháp người đều triệu tập lại ta có chuyện muốn đi kinh thành đi làm mang các ngươi cùng đi lần này khả năng có chút nguy hiểm cho nên chuẩn bị vũ khí ngay tại kinh thành chu khởi nguyên cũng sẽ không để người của mình tay không đi cùng người của lưu gia làm hắn vừa rồi liền đã cùng trần lao gia tự thương lựa qua hắn cần vũ khí trần gia phụ trách cung cấp trần gia là quân nhân xuất thân thế gia muốn làm tới vũ khí thật đơn giản vâng lão bản ta lập tức phân phó n h ấ tiểu định đ bị chuẩn càng. sẽ kỹ Lô ạ Quân không hỏi là chuyện gì, mặc dù nhìn qua quyết chuyện muốn Chu Nguyên thuật đây không nhìn cùng người làm một trận, hắn không có chất vấn chu khởi nguyên quyết định, đây là không thần thuật ảnh hưởng, Khởi hỏi chất gì, là là làm là mặc có một dù đ hắn sẽ không hoài nghi cùng phản h cùng sẽ đối c Khởi nguyên bất kỳ ý tư gì. Tiểu Nguyên gì. bất tư ý diên ta muốn đi kinh thành một chuyến qua mấy ngày liền trở lại mấy ngày nay ngươi liền cùng lý thanh nhan cùng tiến lên tan tầm đi để nàng dẫn ngươi đi công ty mua cao t ầ n g phân phối phòng ở nơi đó chọn một bao lấy dưới ta trở về về sau mang ngươi trở về biệt thự đến ở bên này quá vắng vẻ ngươi một cái đi ta không yên lòng ban đêm vớt vẻ an ủi qua đi chu khởi nguyên trên giường ôm ánh mắt như nước trần tử diên thản nhiên nói ừm tốt khởi nguyên ta biết ngươi muốn làm gì muốn chú ý an toàn của mình đừng để ta lo lắng được chứ trần tử diên ánh mắt bên trong mang theo lo lắng nói yên tâm thủy lam tinh bên trên có thể uy hiếp được người của ta còn chưa ra đời đâu chu khởi nguyên ánh mắt lộ ra một tiêu văn lệ lưu ra lại nhiều lần tìm p h i ề n thoái hiện tại vẫn là hưng phạm hắn làm sao đều sẽ không bỏ qua cho bọn họ q u y một chương một trăm năm mươi chín chu láo ra t ử phẫn nộ chương một trăm năm mươi chín chu láo ra từ phẫn nộ một bên khác trần vạn quân lão gia tử tại biết lưu gia là sát hại chu tân vượng cùng long lâm thủ phạm thật phía sau màn về sau hắn lập tức liền xuất phát đi trước chu gia vừa rồi hắn liền quên ngăn cản chu khởi nguyên mạng hội liền sử dụng mạng lưới thông tin truyền lại xảy ra lớn như vậy một cái bí mật quá không sáng suốt nếu như bị lưu gia người biết sớm chuẩn bị kỹ cảng này chu khởi nguyên liền nguy hiểm đương nhiên đây là trần vạn quân không hiểu rõ lưu gia muốn đối mặt cái dạng gì kẻ địch chu khởi nguyên đám người bọn họ đều là siêu phạm giả làm sao lại sợ lưu gia một đám người bình thường đâu ôi trần lao đầu ngươi làm sao bỏ được ra cái kia ăn nhàn ổ rồi đ ế n Lao Phu nơi này có g ì muốn làm、à? Chu c Đại ư ơ n g Láo g i a Tử chu n Trần thấy lão gia tử, nhìn thấy trần Vạn Quân gia tử về sau, chính lập à à c h tức liền bị đỗi không còn cách nào khác sắc mặt một trận đọ lên tốt rồi lão chu ta lần này tới là có chuyện đứng đắn trần lão gia tử sắc mặt đột nhiên nghiêm túc ồ có cái đúng ạ i sự gì, Chu gì c n vậy. vậy thủy lam tinh hoa hạ đế quốc cũng tao nộ qua ngoại quốc xâm lấn đặc biệt là tiểu quỷ tử nhưng là bọn hắn cũng không thành công bị ngăn cản ngăn tại biên giới bên ngoài khi sinh số lớn hoa hạ công nhân cho nên thủy lam tinh hoa hạ đế quốc cũng là rất thống hận những người xâm lược này khởi nguyên tiểu tử này tìm được sát hại tiểu tứ cùng long lâm hưng phạm để cho ta tới nói cho ngươi trần lao gia t ử do dự một chút vẫn là nói ra cái gì khởi nguyên tìm được hưng phạm thật sao là ai ta muốn chơi chết hắn chu đại cương đầu tiên là kinh ngạc một chút sau đó giận đôi mắt trận thật lớn nhìn qua kích động muốn chết đừng kích động tuyệt đối đừng kích động lao chu tỉnh táo lại tỉnh táo trần lao gia t ử sợ chính là cái này mặc dù chu đại cương không có chính mình số tuổi lớn nhưng là thân thể phương diện không phải rất cường tráng số tuổi lớn có các loại ma bệnh ở trên người vẫn là muốn thiếu bị kích thích nhưng là chuyện lại không thể không nói cho vị lão bằng hữu này năm đó chết dù sao cũng là con trai của l ã o chu cùng nặng dâu hiện tại còn có duy nhất tôn nhi không chịu nhận thân l ã o chu có thể không phẫn nộ có thể không kích động sao trần lao gia t ử sợ nói cho hắn về sau lập tức quá kích động cứ như vậy vểnh lên đi qua đây không phải là tạo nghiệp à. hô hô hô tốt ta hiện tại rất tỉnh táo nói cho ta hung thủ đến tột cùng là ai chu đại cương chậm rãi thở sâu mấy hơi thở thư giãn vừa mới kích động đến không thể thở nổi cảm giác hắn cũng biết mình l ứ a tuổi k í c trần g k lao gia được, nhưng c n tử còn thật sợ mình bị lão bằng hữu này một hơi thở không được ở ra rắm ám sát tiểu tứ chính là ám huyết tổ chức sát thủ vừa vạn khởi nguyên bị ám huyết tám sát qua nhưng là ám huyết sát thủ không thành công thế là khởi nguyên ăn bài tiến nhân tiến ám huyết hắn phát hiện ám huyết tổ chức sát thủ là lưu gia thế lực lúc đầu lưu gia điều động sát thủ đi giết khởi nguyên khởi nguyên liền chuẩn bị tìm bọn họ để gây sự nhưng là lần này đến cho lão già ta chúc họ để các ngươi phát hiện hắn là tiểu tứ con trai kết quả lưu gia cũng biết á m huyết mấy ngày nay có đại động tác khởi nguyên t u y ế n nhân liền phát hiện một cái bí mật hai mươi năm trước tiểu tứ vợ chồng chết cùng lưu gia thoát không được quan hệ đây là khởi nguyên cho ta phát tới video ngươi cũng nhìn xem trần lao gia tử kỹ càng nói một lần chu khởi nguyên nói cho chuyện của hắn ha ha lưu gia tốt một cái lưu gia lao tử các ngươi tổ tông mười tám đời lao tử có cái gì có lỗi với bọn họ về phần bọn phái người tới giết ta tiểu tứ sao gó u nói xúc sinh đồ chơi chu lão gia tử phẫn nộ trong lòng có thể nói hoàn toàn liền bắt đầu cháy rừng rực lưu ra quả thực chính là m u ố n chết vậy mà là bọn hắn hơn hai mươi năm một mực ở trước mặt mình lúc cần lúc hiện cái này giết con cựu nhân ở trước mặt mình khoảng hai mươi năm chính mình thật sự là mắt bị mủ cựu nhân ở trước mặt cũng không biết lao tử muốn chơi chết bọn hắn chơi chết bọn hắn chu lão gia tử là tức s ù i b ọ t mép đôi mắt đều đỏ bừng nói đứng lên liền muốn đi ra ngoài lao chu lao chu n g ư ơ i mẹ nấu thanh tỉnh một chút người muốn làm gì đi trần lao gia tử bị chu lão gia tử cho giật mẹ mình liền vội vàng kéo hắn l tốt rồi ngươi thanh tỉnh một điểm khởi nguyên nói qua thù này hắn muốn tự tay báo để ta thông báo các ngươi chu gia còn có hoàng thất long gia cùng một chỗ đem đế quốc bên trong lưu gia thế lực nhổ tật gốc ngươi thấy thế nào trần lao gia tử cũng không dám chậm trễ vội vàng đem chu khởi nguyên quyết định nói ra khởi nguyên khởi nguyên hắn có thực lực như vậy sao mặc dù nói hiện tại hắn có chính mình tập đoàn công ty còn tính là có chút tiền thế nhưng là lưu ra không dễ cho ca nói đến chu khởi nguyên chu lão gia tử lập tức liền bình tĩnh lại đúng vậy à là chu khởi nguyên phát hiện cha mẹ m ì n h thủ khẳng định là m u ố n báo chỉ là hắn có năng lực như thế sao chu lão gia tử rất chất vấn vấn đề này yên tâm tốt rồi chờ khởi nguyên tới kinh thành thời điểm ta tự sẽ gặp hắn nhìn xem thủ hạ của hắn đến tột cùng có năng lực gì theo hắn nói đều là xuất ngũ lính đặc trùng mà lại so trong bộ đội tại ngũ lính đặc trùng đều muốn lợi hại không biết thật hay là giả chờ hắn đến ta sẽ tìm người thử một lần bọn hắn đưa tay cam a n k h ô n g để tiểu tử kia lão ô m n Trần bạn quân đương nhiên biết chuyện không thể nghe thiên tín, trần ra có rất nhiều lính trùng, tiện nguyên liền g là giả. làm lệch là l tìm mấy thăm một việc. biết cái tới khởi biết có đặc chút thể rất tùy thủ thật ra hạ chú hay của dò Ừ,、lão、trần chuyện này liền nghe ngươi chúng ta có phải là muốn thông báo một chút bệ hạ dù sao năm đó cũng là ta lão chu ra thật xin lỗi hoàng gia không có phái người bảo vệ tốt long lâm năm đó long lâm bị sát thủ sát hại đế quốc hoàng đế long trấn quân quả thực chính là nội điên long lâm thế nhưng là thân mội mội của hắn duy nhất thân mội mội cứ như vậy thật sớm liền đi quả thực chính là đau thấu tim gan long trấn quân không phải không có những thứ khác minh đệ tỷ mội mà là những thứ khác minh đệ tỷ mội đều không phải một cái mẹ ruột sinh trên mặt cảm tình đương nhiên so không được thân m u ộ i muội q u y một chương một trăm sáu mươi lưu gia bí ẩn chương một trăm sáu mươi lưu gia bí ẩn cái gì long lâm cùng chu tân vợ chết đều là lưu gia làm á m huyết tổ chức sát thủ là lưu gia thế lực tin tức này lập tức liền đem long trấn quân cho kinh ngạc đến ngây người hắn không nghĩ tới hai mươi năm trước vậy mà là như vậy người chủ sử sau màn vậy mà là lưu gia hắn long gia đến tột cùng có cái gì có lỗi với lưu gia nếu không phải long gia hắn lưu gia có thể trở thành mười đại gia tộc một trong sao lưu gia tốt một cái lưu gia xem ra các ngươi là nghĩ tìm đường chết ta ta long gia biến mất về sau thật sự cho rằng hoàng đế quyền lợi cho các ngươi liền không có chế tài biện pháp của các ngươi hay sao long trấn quân mặc dù rất là đau xót nhưng không hổ là làm hoàng đế người coi như hiện tại hoàng đế không có quyền lợi gì nhưng tâm tư cùng lòng dạ không thể xem thưởng một chút cũng không có đem phẫn nộ cảm xúc lộ ra ngoài trấn thúc chuyện ta biết cứ dựa theo khởi nguyên kế hoạch làm việc đi ta tin tưởng hắn chắc chắn sẽ không để chúng ta thất vọng long trấn quân đối cô mội, mội này con trai còn rất là hiếu kỳ mà lại cũng tra chu khởi nguyên phát hiện hắn vẫn là một cái rất người có năng lực đồng thời cũng hiểu được dấu dốt là cái không sai đứa bé long trấn quân nói là nói như vậy cúp điện thoại về sau trên mặt hoàn toàn lạnh lẽo ánh mắt bên trong để lộ ra một loại mùi màu t a n h lưu gia ha ha tốt một cái lưu gia ta long gia nhiều năm như vậy không động là làm ta long gia đào trong tay dỉ xét hay sao vẫn là cho là ta long gia đã không cách nào tại giơ lên trong tay lưới dao cũng dám ám sát mội mụ ta không giết các ngươi tiệt chủng vậy coi như ta không dùng long trấn quân lẩm bẩm nói nhớ tới chính mình cô em gái kia hắn trong lòng chỉ có đau chính mình cô mội mội này từ nhỏ đã ngay cả cha mẹ đều không nơ đánh một chút niên cấp nhẹ nhàng cứ như vậy đi là hắn cái này làm ca ca không có bảo vệ tốt mội mội long nhất phân phó khởi động long vệ mười cái tiểu đội phân tán đến cả nước giám thị tất cả lưu r a người độc tĩnh nhất thiết phải không thể trốn thoát một cái vâng long chủ từ vụ trộm thoát ra một bóng người sau đó nhanh chóng rời đi long vệ là long gia chuyên môn huấn luyện bồi dưỡng được đến hộ vệ chỉ có hoàng đế mới có vận dụng tư cách đồng thời cũng vì bảo hộ long gia cùng đế quốc an toàn chỉ cần long gia hoặc là đế quốc nhận uy hiếp không cần hoàng đế mệnh lệnh cũng sẽ diệt sắt tất cả uy hiếp người ngày thứ hai chu khởi nguyên thật sớm liền rời giường làm bữa sáng không làm kinh động còn tại ngủ say tiểu diên cho nàng lưu lại bữa sáng tại hòm giữ nhiệt bên trong sau đó tại đầu giường r á n một cái giấy g h i chú chu khởi nguyên lặng lẽ liền đi ra cửa trực tiếp hướng sân bay bên kia đi trên đường thời điểm liền báo cho ngô đại quân bọn hắn bất quá ngô đại quân bọn hắn cũng sớm đã rời giường đều huấn luyện một lần về sau đổi tới sân bay hiện tại bọn hắn đều tại bộ in b 7 7 t phía trên nghỉ ngơi đâu lão bản buổi sáng tốt lành bộ in bảy t u ổ i số b bên trên toàn thể nhân viên đều chờ ở bên ngoài chu khởi nguyên chờ hắn sau khi đến tập thể hỏi một tiếng tốt đây cũng là đậm chu khởi nguyên mương ngựa dù sao cũng là tại dưới tay hắn kiếm ăn mà lại máy bay tư nhân bên trên đãi ngộ rất tốt mỗi một lần chu khởi nguyên phải ngồi đi máy bay thời điểm trên máy bay đều muốn chuẩn bị tươi mới nguyên liệu nấu ăn cùng rượu có thể nói chỉ là ăn uống liền để những nhân viên này vớt một bút chớ đừng nói chi là còn có một bút mức khả quan tiền lương trên máy bay nguyên liệu nấu ăn mặc dù đều là dùng tủ lạnh băng lấy nhưng là phụ trách quản lý những vật này thẩm trợ lý vẫn là để bọn hắn mỗi lần trước khi cất cánh đều thay mới tươi nguyên liệu n chu khởi nguyên nhiều tiền như vậy hắn không hưởng thụ đây nhất định không thể nào nói nổi à đương nhiên đang hưởng thụ thời điểm hắn chưa quên đi làm từ thiện đều sớm để t h ẩ m tuệ phương cái này trợ lý đi thu mua một nhà kinh doanh không đi xuống quỹ từ thiện sau đó cho đầu nhập vào mười tỷ số tiền này là nhất định phải chứng thực đến những cái kia khó khăn trong gia đình t ỷ như không có tiền đi học đứa bé t ỷ như không có tiền chữa bệnh đứa bé đúng vậy chu khởi nguyên sẽ chỉ đem tiền dùng tại những hải tử kia trên thân hắn cho rằng đứa bé chính mình là không có năng lực đi kiếm tiền chữa bệnh không có năng lực chính mình kiếm tiền đọc sách không có năng lực chính mình kiếm tiền ăn cơm đặc biệt là những cái kia cô nhi chu khởi nguyên chính mình là một đứa cô nhi biết cô nhi bi thắng chỗ đồng thời đứa bé cũng là quốc gia tương lai muốn chu khởi nguyên đem tiền tiêu vào những cái kia nghèo không có cơm ăn địa phương hắn làm không được vì cái gì những cái kia địa phương nghèo người cũng không phải thiếu cánh tay thiếu chân cũng không phải toàn bộ mắc bệnh ung thư không động đậy hắn không có khả năng tại khỏe mạnh người trên thân tốn một phân tiền có tay có chân hiện ở thời đại này chỉ cần mình không lười làm gì đều có thể h ố n một miếng cơm ăn chu khởi nguyên là ghép nhất những cái kia chơi bời lêu lỏng vẫn yêu đánh bạc không thích làm về người như vậy người đáng giá trợ giút sao còn có chính là chính chu khởi nguyên cũng biết chính mình mặc dù nhìn qua tiền thật nhiều mấy văn ước nhưng là đế quốc q u á lớn nhân khẩu nhiều lắm nếu là mỗi người đều trợ giúp hắn tiền này còn chưa đủ chẳng lẽ một người phát mấy ngàn khối tiền sau đó chính mình thành kẻ nghèo hèn chỉ sợ trừ phi là đồ đần mới có thể làm như vậy chỉ có tuần hoàn mới là biện pháp tốt hơn kiếm lấy càng nhiều tiền về sau mới có thể giúp những cái kia cần trợ giúp người hiện tại chu khởi nguyên sở dĩ chỉ giúp trợ đứa bé cũng là bởi vì đứa bé là quốc gia tương lai người trưởng thành những cái kia không có tiền người xem bệnh nhiều đi đều tìm hắn đòi tiền khám bệnh vậy hắn quản tới sao không còn được lão bản buổi sáng tốt lành lên máy bay về sau ngay tại khoang thuyền nhìn thấy ngô đại quân bọn hắn bất quá bây giờ đều phân tán ra có tại khoang thuyền ngồi có tại phòng giải trí bên trong ngồi đều là có cố định lại chỗ ngồi mặc dù bọn hắn có mấy chục người nhưng ngô in bảy trăm bảy mươi bảy thế nhưng là rất lớn thủy đi chỗ ngồi đều lắp đặt tại địa phương khác nô lão ca sớm chu khởi nguyên nhẹ gật đầu đúng lần này chuyện đã qua chỉ mấy người các ngươi với ta lão bản yên tâm ta không có cùng những thứ khác bảo an nói chỉ là nói bảo hộ lao bản ra ngoài ừ vậy là tốt rồi các người ăn sáng xong không có lão bản chúng ta đều làn ế m qua về sau mới tới để ngài hao tâm tổ trí hỏi xong nói về sau máy bay cất cánh về sau chu khởi nguyên tiến hắn chuyên dụng nghỉ ngơi ở giữa mở ra laptop tại trên mạng đi dạo một hồi chủ nhân vừa rồi kiểm chắc đến lưu ra một cái thoát ly mạng lưới máy tính đột nhiên liên tuyến tại trong máy vi tính ta phát hiện một số bí mật đã lặng lẽ đao loạt đi qua ngài có phải không muốn xem xét đột nhiên dạo vì tâm thanh v a n g lên đem ngay tại xem tin tức chu khởi nguyên kêu gọi đi qua ồ là cái gì bí mật mở ra ta xem một chút chu khởi nguyên tại biết lưu gia là sát hại hắn tiện nghi phụ mẫu hung thủ về sau liền để ra vịt một mực giam không lưu gia không nghĩ tới thật đúng bắt lấy lưu gia tay cầm mở ra văn kiện về sau chính là một cái video chu khởi nguyên trực tiếp điểm mở video Quy quỷ quỷ quân, quốc một sao chết. À à y quân, à à quốc Lưu đều tiểu Lưu đều tiểu y một một một bộ bộ toàn tử. toàn tử. tổ chết. chết. chương Chương Hạ nha hô nha h nện nện Gia Gia sao sao là là dị Ê hạ tổ dị sa â n hai mươi năm trước no có to họ ete i ma ca gần nhất không tốt lắm hạ tổ dị quân còn nhớ rõ hơn hai mươi năm trước chuyện kia sao hạ hạ h i ệ quân hai mươi năm trước no nói re suga mo s ỉ ca sĩ te chu tân vượng tổ lâm no có to gã thấy sa re m à s ỉ ta ca hạ hạ h i ệ quân ngươi nói hai mươi năm trước chuyện không phải là chu tân vượng cùng lòng l ò m chuyện bị phát hiện rồi xuất r a đầu tiên Y a a, xa ta. hạ thấy tổ tê dị quân, nở mạ xe sỉ lúc ấy tư đ ạ t ga chu tân vợ ư n g vợ chồng họ ám sát xỉ ta lúc kia ra no hơi thở tử họ thấy xỉ te ina katano je hana ije suka nay chu gia ha kia họ thấy xỉ ma xỉ ta kia ha chết nl je i ma c nl so xỉ te tư đ ạ t to khe hở ga a zima đồng thời ni con no người ha nay đại k i na tập nổ su con no sĩ chuyện ha khó xỉ y không không không hạ tổ dị quân không có bị phát hiện năm đó chúng ta ám sát chu tân vợ ư n g vợ chồng thời điểm không phải không có phát hiện bọn hắn con trai sao hiện tại chu gia phát hiện hắn hắn cũng chưa chết hơn nữa còn cùng chúng ta có khe hở đồng thời người này hiện tại là một cái đại tập đoàn lao bản chuyện này rất khó làm chu khởi nguyên lúc đầu có chút hồ đồ sau đó giả vịt cho phiên dịch một chút mà lại tiếp xuất hiện bằng tự đối thoại người của hai bên là ai làm video xuất hiện một khắc này chu khởi nguyên ánh mắt đột nhiên rụt lại một hồi mẹ n ấ u đây không phải lưu ra láo ra chủ sao nói chuyện cùng hắn người là ai mẹ n ấ u cái này lưu lao đầu là tiểu quỷ tử cái này khó trách khó trách bọn hắn sẽ phái người ám sát chú tân vượng cùng long lầm cũng khó trách nhiều năm như vậy một mực tại ám sát trong nước cao tầng hóa ra là chuyện như vậy hệ h ủy phụ gì sao tiểu quỷ tử các người mẹ nấu tìm đ ư ờ n g chết chu khởi nguyên ánh mắt bên trong xuất hiện sát ý lạnh như băng trên địa cầu thời điểm hắn liền chán ghét tiểu quỷ tử không nghĩ tới đến thủy lam tinh cái này tiểu quỷ tử còn không yên tĩnh vậy mà hôn đến đế quốc cao tầng bên trong đến chu khởi nguyên cảm giác cái này hạ vị tiểu quỷ tử quả thực dấu quá sâu đoán chừng ngay cả cháu của hắn đều không biết mình nhưng thật ra là thái dương quốc người đi ngựa đức một đám đ á n g chết khốn nạn video này mãi cho đến hai tên tiểu quỷ tử thương lượng làm sao làm chết chính mình sau đó này một ngày một liền cúc máy video súc sinh bình thường đồ vật cũng xứng đến cùng ta đạo tủ lao tử trước chơi chết các ngươi dạ vít vừa rồi lưu ra bộ kia ngắt mạng trong máy vi tính có cái gì tư liệu còn có cái kia hạ tổ gì sạm rộ là ai đều điều tra thêm chu khởi nguyên sau khi suy nghĩ một chút nghĩ đến một cái mấu chốt nếu lưu trần châu không đúng hiện tại lại ạ ỉ với phu gì, hắn máy tính không mạng lưới liên lạc mà lại cố ý sử dụng máy vi tính này liên hệ cái kia gọi hạ tổ gì sạm rộ tiểu quỷ tử máy vi tính này khẳng định có vấn đề chủ nhân trên máy vi tính tư liệu vừa rồi đã đao luận đến số liệu trung tâm ngài có phải không xem xét dạ vít làm việc khẳng định là không có lỗ thủng nó không phải người không có phức tạp như vậy tâm tư cho nên đao luận thời điểm đương nhiên là ngay cả trong máy vi tính đều cho đạo loạn tư liệu trước không nhìn giạ v ị người trước điều tra thêm cái này gọi hạ tổ gì sạp rổ ra hỏa đến t ộ t cùng là ai chu khởi nguyên hiện tại ngược lại không nóng này biết cái gọi là lưu ra làm một chút hôn chứng chuyện dù sao chuyện làm đều đã làm qua hiện tại lật ra đến xem cũng là nhìn không vẫn là trước biết rõ ràng cái này cùng lưu trấn châu liên hệ quỷ tử đến t ộ t cùng là ai mới là trọng yếu nhất chủ nhân đã tra được hạ tổ gì sạp rổ tư liệu giạ vịt mười giây đều vô dụng đến dù sao biết người là thái dương quốc tên cũng là thật cho nên lập tức liền điều tra ra hạ tổ dị sạp rổ hạ tổ dị thị tộc dòng chính thái dương quốc đặc vụ cục cục trưởng chu khởi nguyên nhìn hạ tổ dị sáp rồ tư liệu về sau mới phát hiện ra hỏa này là một con cá lớn a hạ tổ dị sáp rồ là từ lì dạ thế ra hạ tổ dị ra đi ra người tinh thông nhân thuật đi vào thái dương quốc quân đội phục dịch sau đó bằng vào chính mình thủ đoạn một đường lên cao đến đặc vụ cục cục trưởng vị trí giá hỏa này thật không đơn giản chỉ là từ hoa hạ đế quốc bên trong lấy được tình báo chính là một năm lớn đặc biệt là hạ ỉ hội phú di lưu trần châu cũng là hạ tổ dị sáp dầu người hoa hạ đế quốc những năm này có thật nhiều nghiên cứu khoa học tư liệu thật í là rất tốt cái này ạ ĩ phụ d g i ấ u thật mẹ nấu sâu từ hoa hạ bên trong vậy mà trộm lấy nhiều như vậy nghiên cứu khoa học tư liệu còn có quân sự tư liệu các người đang chết chết không có gì đáng tiếc gián điệp phái chết đặc biệt là loại này hôn đến đế quốc cao tầng đặc công gián điệp vậy thì càng là phái chết cả nhà đều phái chết Coi như bọn hắn có ít người cũng không biết mình là thái dương quốc người vậy thì thế nào tội phản quốc không bọn họ ngay cả người hoa đều không phải vẫn còn không tính là phản quốc cái này hoàn toàn chính là địch quốc gia tế giết thì đã có sao chu khởi nguyên lại nhìn một chút lưu ra trong máy vi tính tư liệu quả nhiên toàn bộ đều là một số bí mật tư liệu giống như là bao nhiêu năm ngày mấy tháng mấy mấy giờ ở nơi nào giết chết cái nào đó đế quốc quan viên sau đó để người của mình chống đi tới ngày mấy tháng mấy mấy giờ ở nơi nào uy hiếp cái nào đó tập đoàn công ty la bản đạt được đại lượng cổ phần ngày mấy tháng mấy mấy giờ Ở nhưng ơ i cái nào nào n trộm lấy đó sở g i nghiên ê n cứu nghiên cứu khoa học khoa t liệu. à y mấy, mấy mấy mấy tháng bắt giờ, ở đâu cái ó đó c học, một mật thiên tài t nhà khoa h đến sau đưa bị bí d ư ơ này g Quốc. chuyện Vân vân vân vân, một ít t o n cũng không n bộ biết đều có chép, cái ghi à ạ tại phụ phải bệnh, gì gì là cái ma sao phải đem những vật này đều e m những này vật đ cho ghi chép ghi lại. ngăn h ư n cái này n đều g cản không được chu khởi nguyên p h ấ n nộ hoa hạ đế quốc thực tế là quá lớn thấp quan viên không làm khẳng định sẽ dẫn đến một ít chuyện phát sinh cũng tỉ như cái nào đó ở trường nghiên cứu sinh Phát mặc i n dù năm gần đây khá hơn một chút nhưng vẫn là có một ít địa phương quan viên bị thu mua không coi trọng những cái tia tiểu nhân nghiên cứu kết quả liền bị ngoại nhân cho nhạc tiến nghi chu khởi nguyên sau khi suy nghĩ một chút đem phần tài liệu này cho đóng gói phát cho trần v n quân chuyện này đã không phải là đơn giản báo thủ đã thiết kế đến phản quốc gian tế đại lượng tình báo bị tiết lộ khẳng định là muốn trước tiên đem người của l ư u gia khống chế sau đó tiến hành hỏi thăm hiện tại chu khởi nguyên có chút buồn b ự c mẹ đấu thù này còn thế nào báo nhưng là chuyện này quá nghiêm trọng nhất định phải trước thẩm vấn về sau mới có thể quyết định những này lưu g i a gian tế cuối cùng kết cục q một trăm sáu mươi hai kế hoạch thay đổi chương một trăm sáu mươi hai kế hoạch thay đổi nếu tư liệu đã cho trần lao gia tử gửi tới chu khởi nguyên kế hoạch đương nhiên liền muốn có biến hóa Đầu đ Lưu tiên giết người Gia không của là ư ợ c đặc có cũng quốc chỉ đội biệt bộ người người phải Thái người, thi ít là là là là này hành quân nhân, những năng không Dương năng khả khả mợ ệ lệnh n Những người này không h hộ Lưu là bảo ư Gia. giết đ c chu không khởi phải nguyên liền vậy tờ tổ hong vỏ vẽ. Mơ cái này lưu gia lão tử không động được giao cho đế quốc đi xử lý được cái này hạ tổ gì sắp rộ lao tử giết định một tên tiểu quỷ tử vậy mà tại hoa hạ đế quốc tùy tiện làm loạn không chơi chết người n h a chu khởi nguyên biết lưu trấn châu lão quỷ này tử là không động đậy nhưng còn có một cái ở xa thái dương quốc lão quỷ tử tiên tiêu phe đế quốc không có cách nào bắt tới vậy liền để chính mình cho cái này hạ tổ dị s ắ p d ộ một thông khoái để hắn miễn phí xuống địa ngục đến cái cả một đời bơi đinh linh linh chu khởi nguyên cho trần lao gia tử gửi tới tư liệu không có vài phút điện thoại liền đánh tới ra ra n g à i tốt chu khởi nguyên nhận điện thoại đầu tiên là hỏi một tiếng tốt khởi nguyên ngươi từ cái kia lấy được những tài liệu này cái này đều là thật sao cái này có thể không mở ra được cho đũa trần lao gia tử tại trong điện thoại dồn dập nói hắn thu được chu khởi nguyên tư liệu về sau mở ra nhìn thoáng qua liền bị hù sợ lưu ra vậy mà đều là thái dương quốc quỷ tử là g i a n t ế cái này còn phải rồi hắn vội vàng liền gọi điện thoại tới hỏi chu khởi nguyên ra ra những tài liệu này đều là tại lưu ra bí mật trong máy vi tính tìm tới thủ hạ ta có một cái hacker cao thủ ta để hắn giám sát lưu ra sau đó phát hiện ngay tại vừa rồi lưu trân châu À, không đúng hiện tại là hạ ị phụ di mở ra mạng lưới liên lạc đài này bí mật máy tính sau đó liền phát hiện những tài liệu này còn c ọ i ạ ị phủ gì cùng hạ tổ dị sáp rổ cái này thái dương quốc đặc vụ đầu lĩnh thời gian thực nói chuyện phiếm video chu khởi nguyên kỹ càng nói một lần đi qua đương nhiên hắn cũng sẽ không đem dạ vịt b ộ c lộ ra đi hiện tại còn không phải lúc dạ vịt hiện tại còn không thể lộ ra ngoài ánh sáng thủy lam tinh bên trên mặc dù cùng trên địa cầu giống nhau đã có bước đầu trí năng nhưng vẫn còn không tính là là trí tuệ nhân tạo chỉ có thể coi là một loại logic bên trên trí năng chương trình mà thôi được ông lo ã biết như vậy chờ ngươi đến kinh thành về sau chúng ta thương lượng một chút chuyện đến tột cùng nên làm cái gì cái này lưu ra mặc dù là cửu nhân của ngươi nhưng quốc gia phương diện đối đại gia tế cũng là không lưu t ì n h trần lao gia tử thật đúng sợ chu khởi nguyên có ý kiến cho dù ai mắt thấy muốn báo giết cha giết m ô u mối thủ đột nhiên phát hiện chính mình không giết được bọn hắn nhất định phải giao cho quốc gia đến xử lý đổi hay đoán chừng đều sẽ có tâm tình tiêu cực được rồi g i a g i a ta biết chu khởi nguyên đáp ứng xuống hắn cũng biết chuyện này khẳng định không thể dựa theo trước kia kế hoạch đến kế hoạch không đổi kịp biến hóa có quan hệ quốc gia tế không được khinh thường tuy nói thủy lam tinh không phải địa cầu nhưng đều là con cháu viêm hoảng chu khởi nguyên khẳng định là hướng về chính mình đồng bào rất nhanh hai tiếng về sau Máy phái bay bay Lao Gia dừng ở Kinh Thành sân bay quốc tế. Trần Lao gia tử phái người ở tế. tử tới quốc đây ó trói n Nguyên bọn hắn, bọn họ nhiều người như vậy, tại Kinh Thành rất chói mắt, cho nên Chu cho cho Khởi họ đều u tại mới vậy, mắt, rất là xe q n không người nào có thể biết người ở bên trong đến tột cùng đội, đ biết ai. làm là cho có thể tột ở â cũng là vì không để lưu g i a người biết chu khởi nguyên đến kinh thành g i a g i a tốt ngài tại sao phải ta tới đây a chu khởi nguyên quan sát một chút hoàn cảnh chung quanh đây là một cái cỡ nhỏ căn cứ quân sự từng cái quân nhân đang huấn luyện bên trong khởi nguyên nơi này là ta trần gia địa phương những nảy binh đều là trần gia măng g a cam đoan an toàn sẽ không bị người của lưu gia sớm phát hiện trần vạn quân nếu tìm như thế cái địa phương khẳng định là có nguyên nhân những này tạm thời không nói khởi nguyên đi chúng ta đi và nói mang theo chu khởi nguyên đám người bọn họ đầu tiên là an bài ngô đại quân bọn hắn ở căn cứ trong phòng ăn ăn cơm nghỉ ngơi sau đó trần vạn quân mang theo chu khởi nguyên tiến một căn phòng hội nghị xuất gia đầu tiên khởi nguyên cái này lưu ra nếu là gián t ế vậy sẽ phải từ quốc gia phương diện đến xử lý ngư ơ i ý là ra ra ngài yên tâm ta không có ý kiến chỉ là nếu chúng ta đã tới kinh thành bắt lưu ra người chuyện vẫn là để ta đến động thủ đi chu khởi nguyên sau khi suy nghĩ một chút lúc đầu dự định cứ như vậy tính mặc dù là trên danh nghĩa cựu nhân nhưng hắn là địa cầu xuyên qua đến cùng chính mình không có gì liên quan quá nhiều thế nhưng là người khác không biết hắn là xuyên qua tới a cho nên vẫn là muốn làm một chút mặt ngoài công phu mới được coi như không có tình cảm cũng phải làm chuyện như vậy nếu không trần lao ra t ử bọn hắn đoán chừng đều sẽ cho rằng chu khởi nguyên là một cái máu lạnh người coi như không có dưỡng dục tri ân cái kia cũng có huyết mạch quan hệ a chu khởi nguyên không muốn bởi vì nguyên nhân này cùng trần lao ra tử lên ngăn cách nên làm vẫn là làm một chút đi tốt chuyện này ta cùng lao chu b ậ hạ đều thương lượng qua bắt lưu trấn châu bọn hắn liền dựa vào các ngươi ngô đại quân thân phận của bọn hắn ta cũng điều tra cũng không có vấn đề gì xuất ngũ lính đặc trùng cùng quân nhân trần vạn quân không có tị hủy cái gì nói thẳng điều tra ngô đại quân thân phận của bọn hắn vấn đề đúng khởi nguyên ta chuẩn bị cho các ngươi vũ khí áo chống đạn cùng m chín mươi lăm súng tự động tin tưởng ngô đại quân bọn hắn đều có thể linh hoạt sử dụng nhưng là có một chút có thể không giết người vẫn là tận lực không muốn giết người thủ vệ lưu gia quân nhân đều là đế quốc ưu tú quân nhân chỉ là cùng sai người mà thôi vâng ra ra ta biết ta sẽ không giết bọn hắn chế phục bọn hắn là được chu khởi nguyên trên mặt nghiêm túc nói hắn chưa từng giết người cũng không muốn giết người một nhà tiểu quỷ tử có thể giết người một nhà lời nói vẫn là chế phục làm chủ đi n ô lão ca người an bài song xuôi tất cả mọi người mặc lên áo chống đạn cùng mũ giáp mỗi người một thanh em mở chín mươi năm súng tự động đi trước trường bắn luyện tập một chút lâu như vậy không có sở qua thường chắc hẳn các huynh đệ đều rất lạ lẫm trước làm quen một chút chu khởi nguyên mang theo n ô đại quân đến trang bị cất đặt trong danh o phòng sau đó chỉ vào từng d ư ơ n g súng trường cùng áo chống đạn mũ giáp nói được rồi lao bản ta cái này đi gọi các huynh đệ n ô đại quân ánh mắt lửa nóng nhìn xem trong d ư ơ n g trang bị nhiều năm không có s ờ qua những vũ khí này hắn lòng ngớ ngáy vô cùng hận không thể lập tức vào tay một phen đợi đến n ô đại quân gọi tới hết thể mọi người về sau toàn bộ đều một mặt lửa nóng nhìn xem trong d ư ơ n g xuống trường bọn họ thế nhưng là quân nhân làm sao có thể không thích vũ khí đâu bất quá thích về thích lão bản không nói gì bọn hắn cũng không dám động tốt rồi tất cả mọi người một người một bộ trang bị mặc chỉnh tề về sau tiến đến trường bắn làm quen một chút trang bị chúng ta ban đêm có hành động các ngươi đối những trang bị này đã rất lạ lẫm vì để tránh cho nhiệm vụ xuất hiện sai lầm các ngươi vẫn là muốn thích hợp đi thích ứ n g một chút những trang bị này. chu khởi nguyên phất phất tay để tất cả mọi người đều chọn lựa một bộ trang bị là lao bản n ô đại quân bọn hắn rất nghi hoặc đến bây giờ lao bản mình cũng không nói là nhiệm vụ gì hơn nữa nhìn cái trụ sở này rất rõ ràng là đế quốc bên trong căn cứ quân sự trong căn cứ quân sự còn có quân nhân mà lại cũng không có kỳ quái sự xuất hiện của bọn hắn chẳng lẽ lao bản của mình cùng quân đội có quan hệ n ô đại quân bọn hắn đều là như thế hoài nghi thậm chí còn hoài nghi tự mình có phải hay không lao bản t u y ể n nhận bí mật dân gian bộ đội chuyên môn chấp hành bí mật nhiệm vụ đặc thù cái chủng loại kia trong lúc nhất thời tất cả mọi người nao đại đợ cái này nếu là thả trên địa cầu. đoán chừng bọn hắn liền sẽ hoài nghi chu khởi nguyên có phải hay không trong truyền thuyết l o n g tổ tổ trưởng q một chương một trăm sáu mươi ba bí mật bắt chương một trăm sáu mươi ba bí mật bắt phanh phanh phanh từng tiếng súng vang lên từ lúc sân tập bắn chuyển ra đây là một cái vùng núi xung quanh hoang tàn vắng vẻ phương viên hai mươi cây số đều không có l ả n g ngược lại sẽ không có người tới đây mà lại chung quanh đều có giám sát tới liền sẽ bị phát hiện thế nào khởi nguyên muốn hay không đi thử xem chân vạn quân ngược lại là biết nam nhân mà ai không y ề u thương đâu chỉ bất quá cái này tương lai cháu rể giống như không tiếp xúc qua x u n g ống không đúng vẫn là tiếp xúc qua vừa tiến đại học thời điểm có huấn luyện quân sự có thương giới xạ kích cơ hội bất quá vậy cũng là qua thoáng qua một cái nghiện mà thôi ra ra vậy ta đi thử xem nói chu khởi nguyên cũng đi trường bắn sau đó đang đánh sân tập bắn bên cạnh vũ khí cất đặt trong phòng chọn lựa một t h a n h 95 súng trường còn có 54 súng ngắn giống nhau một thanh hắn cũng không có để người chỉ đạo trực tiếp ra giang cầm một cái băng đạn chứa ở trên súng trường sau đó mở khóa an toàn đứng tại một cái bắn bia trên lối đi liền bắt đầu bắn b i a hắn trước thử một chút một trăm mét khoảng cách phanh phanh phanh liên tục mười phát đạn ra ngoài sau đó phụ trách ghi chép người cho báo một chút vòng số toàn bộ thập hoàn trần lao gia tử đều kinh ngạc đến ngây người không đáng tin cậy q u á không đáng tin cậy cái này chu khởi nguyên không phải không có sở qua thượng hà đại học khi đó cũng liền đi lên go gõ thương m à t h ô i vậy căn bản không coi là lạ bắn bia luyện tập đổi thành năm trăm l i n b i ế n g ắ m chu khởi nguyên thông qua bộ đàm cùng chăm sóc bia ngắm binh sĩ nói chu khởi nguyên nhìn những n à y b i ế n g ắ m hiện tại tựa như là ở trước mắt giống nhau coi như chính hắn không có sử dụng tinh thần dị năng lấy hắn hiện tại tố chất thân thể nhã lực bên trên đã cùng kính viễn vọng không sai bị lắm mấy trăm mét bên ngoài đồ vật nhìn rất r hoàn toàn không có vấn đề càng xa một ngoài ngàn mét hẳn là đều có thể thấy rõ ràng bất quá như vậy phải đứng tại chỗ cao mới có thể thấy rõ dù sao nơi này không phải bình nguyên vẫn là có thật nhiều chướng ngại vật trong thành thị càng là chướng ngại vật đông đảo muốn đứng tại chỗ cao mới có thể nhìn rõ xa xa đồ vật thời gian bất chi bất giác liền đến ban đêm n ế n qua bữa tối về sau chu khởi nguyên để các minh đệ đều đi nghỉ ngơi đi bọn họ phải chờ tới nửa đêm thời điểm mới đọc thủ hiện tại trọng yếu nhất chính là muốn dưỡng đủ tinh thần rạng sáng một điểm các minh đệ chúng ta đi g i nhớ đến mục tiêu địa điểm về sau bắt sống là được không muốn thương tới tính mệnh biết sao chu khởi nguyên triệu tập đám người về sau dặn dò xuống dưới vâng lão bản chúng ta rõ ràng mặc dù chu khởi nguyên để tất cả mọi người vũ trăng lên thậm chí còn mang súng nhưng trên thực tế bọn hắn cần dùng thương sao sức chiến đấu thấp nhất một trăm điểm bọn họ căn bản không cần dùng đến thương bọn họ tối thiểu nhất cũng so thủ vệ lưu ra quân nhân mạnh mười mấy lần muốn giải quyết bọn hắn rất đơn giản tay không đều có thể Tốt, xuất phát chu khởi nguyên dẫn đầu bên trên một cỗ xe dịp nơi này là quân sư căn cứ nhiều nhất đương nhiên là xe dịp sau đó tất cả mọi người bên trên xe dịp cái này xe dịp là cải tiến qua tại trên đường xi、si、măng hoàn toàn có thể vô thanh vô t ứ c chạy hiện tại là dạng sáng một điểm hơi có chút động tĩnh liền sẽ bị người phát hiện lần này chu khởi nguyên muốn đem lưu ra tất cả mọi người cho bắt đương nhiên cái khác giải rác bên ngoài lưu ra người trần lao ra từ bọn hắn tự sẽ đi bắt chu khởi nguyên mang tới người bị hắn chia ba đội một đội từ chính mình dẫn đầu tiến đến nước cấm trong quần sơn lưu ra núi lưu trấn châu cái lao quỷ này từ liền ở lại đây lên một lượt một lần tết trung nguyên bị dọa gần chết d ò n chính nhóm toàn bộ đều ở đến lưu ra núi thanh t h n g tư xá lưu ra khu biệt tất cả đội thứ hai từ ngô đại quân dẫn đầu đi tới lưu gia lão trạch lưu gia thôn bên trong đội thứ ba là từ ngô đại quân chiến h ư u hầu t ử dẫn đầu đi tới thanh tùng cư x á đi chu khởi nguyên mặc dù đạt được lưu gia khu biệt thự không ai tin tức nhưng hắn vẫn là phái người tới vạn nhất ai không sợ quỷ chạy về đi đâu hắn cũng không muốn bỏ qua một cái cá lập lưới chu khởi nguyên mang theo người đến nước cấm dây núi về sau đem tất cả xe đều dừng ở dưới núi một cái vắng vẻ trên đường sau đó mang theo người toàn bộ từ trong rừng cây chui vào đ e n như mực tại sao phải chui rừng cây chu khởi nguyên bọn hắn đều mang kính nhìn đêm loại này kính nhìn đêm là bộ đội đặc trùng c h u y ê n dụng có nóng cảm ứ n g kiểm tra trang bị là có thể nhìn thấy động vật cùng nhân thân bên trên nhiệt độ từ đó nhìn ra nào có người ẩn tảng có thể nói loại thiết bị này rất tân tiến nhưng cũng rất đắt đỏ lính đặc trùng sử dụng đều là tốt nhất cái này một cái kính nhìn đêm đều muốn mấy chục vạn công nhân tệ go go chu khởi nguyên khoa tay một thủ thế ra hiệu cùng đi trong bóng đêm xuyên qua từng tòa sân phong chu khởi nguyên căn cứ trong tay điện thoại hướng dẫn đ ị n h vị sau đó tìm được lưu gian ú i h cái này lưu ra chung quanh thủ vệ còn thật nhiều à, nếu không phải mang theo nóng cảm ứng giám sát trang bị những quân nhân này ta chỉ có thể dùng tinh thần lực mới có thể phát hiện nếu không dùng mắt tưởng h thật đúng phát hiện không được những người này vừa tới gần lưu gian ú i chu khởi nguyên liền phát hiện chân núi có thật nhiều dấu trong bóng tối thủ vệ còn tốt chính mình một phương này các huynh đệ đều mang kính nhìn đêm cùng nóng cảm ứng thiết bị chu khởi nguyên hướng phía chính mình mang tới bảo an khoa tay một cái đánh ngã người tư thế ba ba ba vài tiếng nhẹ vang lên về sau. chân núi những hộ vệ này toàn bộ đều bị chu khởi nguyên thủ hạ bảo an cho đánh n g ấ t xịu cái này cũng rất bình thường lưu ra núi bình thường không ai dám tùy tiện x ô n g loạn cho nên những hộ vệ này mặc dù có lòng cảnh giác nhưng m i ệ n g không được có chút buông lỏng tăng thêm chu khởi nguyên bảo an đều là xuất ngũ công nhân mà lại sử dụng ghen cường hoa tề có thể nói bọn hắn hiện tại là siêu nhân đối phó mấy cái binh lính bình thường quả thực liền cùng chơi giống nhau chu khởi nguyên trên đường đi cũng không có động thủ phát hiện lại kẻ địch về sau toàn bộ đều là thủ hạ người động thủ đánh ngắt xịu sau đó dùng dây thừng cho trói lại đây cũng là sợ những người này tỉnh lại về sau chạy trốn sau toàn bộ lưu gia trên núi không có một tên hộ vệ toàn bộ đều bị chu khởi nguyên người cho đánh mất x ỉ u dùng dây thừng cho buộc phanh chu khởi nguyên một c ư ớ c liền đem lưu gia sơn trang đại môn đá thành mảnh vỡ những cái kia mảnh vỡ lập tức bay vụt ra ngoài đem lưu gia biệt thự cửa sổ đều đ ư ợ phá phát ra âm thanh lớn người nào lưu gia trong biệt thự đèn toàn bộ đều phát sáng lên sau đó cả đám đều từ trên giường bỏ lên cái này bên ngoài giống như là nã pháo giống nhau động t i n h lớn như vậy coi như bọn hắn ngủ giống như leo lúc này cũng bị bừng tình người là ai đầu tiên một cái chu khởi nguyên không biết lưu gia biệt thự lập tức liền thấy mang theo kính nhìn đêm chu khởi nguyên mở miệng hỏi phanh một bóng người hệ i n lên cái này người của lưu ra bị một cái cổ tay chặt chém vào trên cổ hôn mê bất tỉnh sau đó bị chu khởi nguyên mang tới người lôi xuống dưới chói lại q u y một chương một trăm sáu mươi b ố hết thể đều kết thúc chương một trăm sáu mươi b ố hết thể đều kết thúc ngươi là ai bung ra tiểu ngũ một cái ông lão vừa ra liền thấy con trai mình bị thủ hạ của chu khởi nguyên cho chói lại vội vàng kêu lên sợ hãi bất quá không đợi lấy ông lão xông lại liền bị một cái bảo an bắt lại sau đó dùng một tấm vải nhét vào trong mồm dùng dây thừng bắt hắn cho chói chói、lại. một cái lao g i ả mà thôi đánh bất tỉnh đều không cần trực tiếp bắt lấy liền buộc là ngươi ngươi làm sao dám đụng đến ta lưu ra lưu hoang hiện tại cũng ra lúc đầu hắn liền rất chán ghét chu khởi nguyên bởi vì chu khởi nguyên kế hoạch của hắn hiện tại dối loạn lung tung không phải vậy hắn cũng không sẽ phái ám huyết sát thủ đi ám sát chu khởi nguyên ha ha lưu hoang lưu công tử các ngươi lưu ra lập tức liền muốn đại họa lâm đầu ta cũng không muốn cùng ngươi nói nhảm cho ta trói lại chu khởi nguyên ra lệnh một tiếng thủ hạ bảo an thân thể k h a động trực tiếp liền đem lưu hoang cho để lại vung ra thả ta ra chu khởi nguyên ngươi cái này tiểu nhân Cũng toán dám ám ta lưu hoang đôi mắt chừng ư ơ i l cho a n vo dùng sức dây rồi lấy nhưng không làm nên chuyện gì cái này dây thường thế nhưng là có thể sâu động một tấn hàng hóa liền lưu hoang điểm ấy sức lực vẫn là tỉnh lại đi chu khởi nguyên ngươi muốn làm gì thả ta ra tô nhi n lão phu còn chưa có chết ngươi muốn động ta lưu ra còn phải xem lão phu có đáp ứng hay không lưu trấn châu lão quỷ này tử hiện tại cũng ra nhìn xem chu khởi nguyên đem lưu hoang tóm lấy hắn một chút sắc mặt bỏ bừng phẫn nộ gào thét lưu trấn châu a không đúng phải gọi ngươi ạ ỉ hồi p h ụ gì, ngươi lão quỷ này tử trăng ngươi tê liệt hôm nay ngươi cái này một nhà tiểu quỷ tử toàn bộ đều hai kiếp khó thoát ngươi cho là ta vì sao lại trắng trận tới bắt các ngươi chu khởi nguyên sắc mặt mang theo k h i thưởng trang tiếp tục giả bộ lưu trấn châu ánh mắt đột nhiên co lại một cái trong lòng giống như cơn sóng gió đậu trời cái này chu khởi nguyên làm sao biết tên của hắn chính mình t i ề m phục tại công nhân mấy chục năm làm sao có thể bại lộ ngươi nói hiệu nói vượn cái gì cái gì ạ ỉ h ớ i phu gì, cái quỷ gì tử chu khởi nguyên ngươi thiếu ngậm mõ phương người lưu trấn châu đương nhiên không thể thừa nhận chính mình là quỷ tử bằng không hắn thật l i ê n lạnh chu khởi nguyên nhìn xem lưu trấn châu còn có mấy cái biết mình thân phận người trong tay tiểu động tác thâm trầm cười một tiếng hh dừng lại trong tay các ngươi tiểu động tác đi các ngươi coi là bạn thiếu ra sẽ nghĩ không ra các ngươi sẽ hướng mặt ngoài phát tín hiệu cầu cứu cùng thoát đi đế quốc tín hiệu sao các ngươi suy nghĩ nhiều toàn bộ lưu gia núi tín hiệu đã bị ra ra ta che đậy các ngươi hôm nay chắp cánh cũng khó thoát bên trên lưu gia núi thời điểm chu khởi nguyên sẽ để cho thủ hạ bảo an tại lưu gia núi t r u n g quanh cất đ ặ t quái nhiêu khí hiện tại mặc kệ là cái gì tín hiệu cũng đừng nghĩ từ lưu gia núi ra ngoài mà lại long c h ấ n quân vị hoàng đế này cũng tại chu khởi nguyên động thủ thời điểm dùng vệ tinh đoạn mất lưu ra tất cả mọi người thông tin đồng thời cả nước các nơi hiện tại cũng tại đối lưu ra những người khác hạ thủ về thời gian khẳng định là không thể bị dở dang muốn động thủ liền muốn lấy l thế xét đánh không kịp bưng thai nhanh chóng rút ra rơi lưu r a viên này đâm vào đế quốc cái đinh ta cũng lời cùng các ngươi những bọn gian tế này nói thêm cái gì nói nhảm hoa hạ đế quốc nuôi các ngươi mấy chục năm cho dù là thái dương quốc gian tế cũng nên muốn cảm ơn ta thế nhưng là ngươi ạ ĩ p h ủ gì là thế nào làm giết ta hoa hạ đế quốc cao t ầ n g quan viên a n cắp ta hoa hạ đế quốc các loại cơ mật cùng khoa học kỹ thuật tư liệu ngươi chết không có gì đáng tiếc chu khởi nguyên thu hồi trên mặt hí nhục mang theo hàn ý lạnh leo nói các n g n h đệ cho ta đem những n à y tiểu quỷ tử gian tế toàn bộ bắt lại chu khởi chu khởi nguyên n g ư ơ i cái này tiểu nhân không duyên cớ oan luồng chúng ta n g ư ơ i chết không yên lành lưu mãng cái này hoàn khố nhảy ra ngoài mắng to lên tiếng hắn có thể không biết mình là tiểu quỷ tử hậu nhân đợi đến lưu mãng bị trói đứng dậy miệng bên trong nét h khối vải rách về sau chu khởi nguyên tiến đến trước mặt hắn nhỏ giọng nói tiểu tử lão tử liền để ngươi chết rõ ràng ngươi còn không biết ta n g ư ơ i ra g i a lưu trấn châu lão quỷ này tử chính là thái dương quốc gian tạ ỉ và phu di các ngươi một nhà đều là tiểu quỷ tử mà không phải hoa hạ đế quốc người hiểu rồi sao trên thực tế chu khởi nguyên đây là tại đi li gián sự tình a muốn báo thù trên thực tế cũng không cần giết chết những người này giết chết bọn hắn đây là cho bọn hắn một thống, khoái. Cái dạng gì chuyện thống khổ o á Cái i chuyện dạng thống gì h k nhất không phải tử vong thống khổ chính là mất đi hết thảy là nội bộ lục đục là chúng bạn xa lánh lưu ra những n à y tiểu q u ỷ tử chu khởi nguyên chuẩn bị để bọn hắn hưởng thụ sống không bằng chết cảm giác đem bọn hắn đưa đi thẩm vấn về sau coi như bọn hắn bị phán tử hình chu khởi nguyên cũng sẽ đề nghị đừng giết bọn hắn trực tiếp đưa đi những cái kia trọng hình ngục giam giam, giam giữ ở tù trung thân để trong n g ụ c giam những cái k i a cùng hung cực các phạm nhân đi tra tấn lưu ra những bọn gian tế này đây là không còn gì tốt hơn để lưu ra những n à y hưởng thụ hoa hạ đế quốc nhiều năm như vậy cũng phụng đã tính tiện nghi bọn hắn còn sót lại thời gian bọn họ liền đi hưởng thụ sống không bằng chết đãi n ộ đi van cầu ngươi bỏ qua cho ta đi có xin tha thứ ồ ồ ồ có bị trói còn tại dãy rủa ta lưu ra đến tội cùng cái nào đắc tội ngươi ngươi muốn làm như vậy m ư ờ i gia tộc lớn nhất tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi có uy hiếp chu khởi nguyên đều không để ý đến những người này một đám người bình thường mà thôi muốn chạy trốn suy nghĩ nhiều đ ề ô ô ô người của lưu gia tại một đám bảo an trong tay lung tung dãy rồi lấy nhưng bọn hắn đều như là gà con bị bảo an một tay một người dẫn theo liền hướng dưới núi đi một đám người bình thường mà thôi dẫn tại thuế quý bảo an trong tay dễ dàng dù sao bọn hắn thấp nhất người cũng có một trăm điểm sức chiến đấu đây chính là gấp trăm lần tại người bình thường sức chiến đấu từng cái người của lưu gia bị dẫn theo xuống núi sau đó mở ra xe dịp liền hướng phía trần gia cái k i a căn cứ quân sự phương hướng đi qua cùng một thời gian tại lưu gia thôn tại thanh tùng cư xá lưu gia khu biệt thự bên trong cũng phát sinh lưu gia thôn bên trong cùng lưu trấn châu có quan hệ người toàn bộ đều bị bắt thanh tùng trong tiểu khu lưu gia trong biệt thự thật đúng là có lưu gia người ở bên trong có thể là lưu lại giữ cửa cũng không coi trọng tự đ ệ cho nên vẫn là bắt đến hơn mười người còn có hơn hai mươi cái trông coi biệt thự quân nhân cũng bị bắt q một chương một trăm sáu mươi lăm về thâm hải thành phố chương một trăm sáu mươi lăm về thâm hải thành phố ra ra người của lưu gia đều ở nơi này giao cho ngài chu khởi nguyên trên đường tụ hợp mặt khác hai nhóm thủ hạ về sau liền về trần g i a căn cứ quân sự nhìn thấy mong mọi trần lao gia tử hiện tại là dạng sáng ba giờ nhiều chung tiếp cận bốn điểm trần lao gia tử mang theo một đám võ trang đầy đủ quân nhân đương nhiên là muốn tại chu khởi nguyên không có giải quyết lưu gia tình huống dưới nhanh chóng tiếp viện trần lao gia tử nhìn xem lưu g i a một đám người bị trói lấy đẩy tới xe người có chút cảm thắng chu khởi nguyên thủ hạ những người này thật đúng là mạnh mẽ tại kinh thành lưu gia người khoảng chừng vài trăm người tăng thêm thủ vệ quân nhân đều có hơn nghìn người dùng xe dịp đương nhiên chứa không n còn t ố t lưu gia bên trong đã có sẵn xe b í t trực tiếp đem người hướng bên trong nhét là được đến nỗi người của lưu gia chen không chen ngồi dễ chịu không thoải mái chu khởi nguyên bọn hắn mới sẽ không quản những bọn gian tế này chết sống đâu ô ô ô, làm lưu t r ấ n châu hệ hạ y phụ gì, nhìn thấy trần vạn quân về sau nhất thời kích động giấy r i ụ a giống như là nhìn thấy chúa cứu thế giống nhau hắn còn thật sự coi chính mình chuyện người khác không biết đâu ha ha lão lưu a không muốn giấy r i ụ a thật sự là không nghĩ tới cùng một chỗ cộng sự cả một đời người vậy mà là một tên gian tế hệ hạ ị phụ di là ngươi tại tên của thái dương q u ố ca b ắ từng tia từng tia không không trước t kia lưu trấn châu hiện tại hạ kỵ phụ gì nghe được trần lao ra từ câu nói này về sau lập tức ánh mắt liền mở đi hắn biết mình chơi xong ngày thứ hai về thừa trên máy bay chu khởi nguyên nhớ tới vừa mới nhìn thấy cái tia tiện nghi hoàng đế cậu thời điểm cái này tiện nghi hoàng đế cậu vẫn là rất kích động chu khởi nguyên là mội mội mình duy nhất huyết mạch hắn yêu ai yêu cả đường đi phía dưới đối chu khởi nguyên còn là rất không tệ mà lại thời điểm ra đi còn cùng chu khởi nguyên nói có khó khăn gì liền cùng chính mình nói một tiếng mặc dù chu khởi nguyên không có ý định nhận những này tiện nghi thân thích nhưng vẫn là rất có cảm xúc bất quá những người này chúng quy là tiền thân thân thích mà không là chính hắn thân thích cái này hai tướng t r ê n l ệ n h quá lớn nói thật chu khởi nguyên trong lòng vẫn là có chút bị đè nén hắn trên địa cầu thời điểm liền không có thân nhân đến thủy lam tinh lại là xuyên qua tới chiếm cứ một đứa cô nhi thân thể lúc trước thân nơi đó kế thừa trong trí nhớ thân tình cũng đều nhớ mong lấy. Cái chết kia đem i láo Cho nông dân. n lưu ra một mẹ hốt gọn về sau ngày thứ hai có thể nói toàn bộ hoa hạ đế quốc đều lâm vào sôi trào bên trong liền ngay cả mười gia tộc lớn nhất những thứ khác gia tộc cũng không nghĩ tới lưu gia vậy mà lại là thái dương quốc phái tới gian tế cái này đến lập tức để rất nhiều gia tộc đều thấp thỏm lo âu hoàng thất long gia nội t ì n h bốc lên sau khi đi ra bọn họ liền càng là bất an tới cực điểm bọn họ không nghĩ tới b u ô n g xuống hoàng quyền về sau long gia y nguyên còn có thế lực khổng lồ như thế hoa hạ đế quốc tất cả thế gia đều bị hụ sợ long gia quả nhiên không thể xem t h ư ờ n g vì cái gì năm đó long gia có thể đạt được hoàng đế bảo tọa trên thực tế thủy lam tinh cùng địa cầu phát triển khác biệt ngay ở chỗ này long gia vốn là một cái ẩn thế gia tộc bọn họ yên lặng thủ hộ lấy toàn bộ công nhân nội chiến bọn hắn liền mặc kệ nhưng là ngoại địch xâm l ớ n bọn họ liền sẽ xuất thế trợ giúp con cháu viêm hoàng chống lại ngoại địch xâm l ớ n nhìn chung công nhân năm nghìn năm lịch sử trên cơ bản mỗi một lần ngoại địch xâm l ớ n đều có bóng của bọn hắn ở giữa vì cái gì ẩn thế gia tộc sẽ xuất thế đâu cái này dính đến long gia rất bí ẩn bí mật chỉ là biết công nhân nguy cơ đến không giải quyết cái này nguy cơ toàn bộ công nhân đều sẽ biến thành chiến trường con cháu viêm hoàng đem sống ở bị nô dịch trong thống khổ kết quả cứ như vậy long gia xuất thế quét ngang cá khôn nhất thống thiên hạ cầm xuống cái này h o à bị nhưng bọn hắn chỉ là nghĩ duy trì công nhân ổn định tâm tư không tại hoàng vị trên thân cho nên cuối cùng công thành lui thân mặc dù còn chiếm lấy một cái trên danh nghĩa hoàng đế vị trí nhưng trên thực tế đại bộ phận người long gia y nguyên ẩ n thế đi hiện tại là khoa học kỹ thuật thời đại long gia liền ẩ n tàng ở trong bộ đội từng cái tập đoàn trong công ty nông thôn bên trong cả nước thậm chí toàn thế giới đều có người long gia nhìn xem ngay tại lúc này long trấn quân chỉ xuất động một cái long vệ tiểu đội liền đem toàn bộ lưu ra tại đế quốc căn cơ toàn bộ cho quét dọn một sạch sẽ mặc dù có trần gia cùng chu gia hỗ trợ nhưng cũng đầy đủ d ọ người Ai, về sau không thể cao điệu như vậy may mắn cái này ba nhà đều là hướng về ta che giấu ta ở giữa chuyện bằng không thủ hạ ta có nhiều như vậy c n g minh những thứ khác những cái được gọi là thế gia chưa hẳn sẽ không lên cái gì tâm tư khác chu khởi nguyên cảm thấy hắn có chút phiêu quá kiêu căng kém chút huyên náo toàn thế giới đều biết được rồi vẫn là tại thâm h ả i cầu một đoạn thời gian đi ân cố gắng phát triển một chút công ty nhiều mua chút hắc khoa kỹ để hoa hạ đế quốc đầy đủ nghiền ép những cái kia tiểu quỷ tử cùng quỷ lão sau đó ta liền có thể tùy tiện sóng nếu không phải cố kỵ hoa hạ đế quốc hắn đều sớm tiến lên làm tiểu quỷ tử t í n h kế đ ế n trên n g ư ờ i hắn đến, chẳng lẽ ngươi không nghĩ ta chu khởi nguyên không nghĩ để tiểu diên biết những cái kia rối loạn lung tung chuyện phía ngoài những chuyện kia vẫn là giao cho mình đến xử lý đi ta nghĩ ngươi tiểu diên khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ lên sau đó ngượng ngùng nói đến tới chu khởi nguyên đem tiểu diên k i ề u nộn tay kéo một chút tiểu diên cả người liền ngã vào trong ngực của hắn ô hai người nam nữ một ngày không gặp liền ôm ở cùng một chỗ hôn chủ tịch trong văn phòng không khí đều phản g phất nhiễm lên một tầng màu hồng lộ ra mập mở tri cực đinh linh linh văn phòng máy riêng văng lên còn tốt chu khởi nguyên bản thân cũng chỉ là muốn hôn một thân tiểu diên cũng không có nghị ở văn phòng làm chuyện xấu hai người chỉnh sửa lại một chút quần áo về sau q một chương một trăm sáu mươi sáu tuế quý hở í một t r ư ớ c 166, thuế quý hở ít một chuyện gì chu khởi nguyên nhàn nhạt hỏi một câu lão bản lý tổng tới nói có chuyện thương lượng với ngài là bí thư trương hinh n h ã dùng máy riêng liên thông chủ tịch văn phòng máy riêng bất quá chu khởi nguyên trong lòng có điểm kỳ quái lý thanh nhan văn phòng tổng giám đốc cũng có thể cùng chủ tịch văn phòng trực tiếp trò chuyện tại sao phải thư ký của mình dùng máy riêng trò chuyện ừng ngươi để tổng giám đốc lý tiến văn phòng đi chu khởi nguyên không nghĩ nhiều chỉ là coi là lý thanh nhan vừa vặn không ở văn phòng có chuyện liền trực tiếp đi lên lý thanh nhan tiến đến chủ tịch văn phòng về sau l i ê n quan sát một chút chu khởi nguyên cùng trần tử diên hai người khúc k h ú thanh n h an không biết thời gian này có chuyện gì sao chu khởi nguyên nhìn xem lý thanh nhan là l ạ ánh mắt liền biết lý thanh nhan vì sao lại để trương hình nhã người bí thư này thông báo chính mình đây là sợ chính mình ở văn phòng làm chuyện tốt sợ q u ấ y dày chính mình cho nên để trương hình nhã đỉnh lôi đầu lão bản tuế quý điện thoại di động hướng hợp lưu báo nói là điện thoại đã khai phát ra hỏi thăm ngươi có muốn hay không tham gia tuế quý điện thoại di động đệ nhất khoản điện thoại buổi trình diễn thời trang lý thanh nhan tới đương nhiên là có chuyện quan trọng điện thoại khai phát mặc dù rất phiền phức nhưng nói đến cũng không phiền phức hệ thống chu khởi nguyên cho làm tốt chị đã có s ẵ n bản vẽ thiết kế mà lại những cái tiêu cao tinh vi máy công cụ toàn bộ đều là chu khởi nguyên thu nhận công nhân nghiệp máy cái cho chế tạo ra khoa học kỹ thuật hàm lượng so thủy lam tinh bên trên máy móc muốn cao gấp mấy lần ồ đã khai phát ra một cái mới điện thoại sao không tệ buổi trình diễn thời trang ta liền không tham gia vẫn là từ ngươi cùng hướng khánh thiên chủ trì trận này buổi trình diễn thời trang đi chu khởi nguyên vẫn là rất cao hứng công ty của mình khai phát ra một cái hoàn toàn từ khi ra đời sinh ra điện thoại từ điện thoại di động linh kiện đến, chip, đến hệ thống toàn bộ đều là tự chủ sản nghiệp ừng đ ú n g tiểu diên ngươi cũng đi cùng buổi trình diễn thời trang xem một chút đi được rồi vậy ta liền cùng lý tổng cùng đi xem xem đi học tập một chút trần tử diên mỉm cười gật đầu đáp ứng xuống thanh an lần này buổi trình diễn thời trang ở đâu tổ chức hẳn là muốn làm một cái lộ thiên buổi trình diễn thời trang a chu khởi nguyên cảm thấy lần này điện thoại buổi trình diễn thời trang có thể sẽ không giống lần trước trò chơi buổi trình diễn thời trang như vậy q u a loa dù sao điện thoại cùng trò chơi cũng không giống nhau kinh óp gỡ lỏ gì có lẽ một năm có thể kiếm nó cái vài tỷ điện thoại liền không giống chi phí mấy trăm đồng tiền điện thoại nhẹ nhõm bán đến mấy ngàn khối tiền chi phí m ư ờ i hai trăm điện thoại bán cái m ư ờ i hai ngàn khối tiền đây đều là bình thường dù sao trong điện thoại di động còn có khoa học kỹ thuật hàm lượng ở bên trong không phải quang bán điện thoại bản thân điện thoại công ty cũng cần kiếm tiền tiếp tục khai phát càng cao cấp hơn điện thoại không kiếm lấy chi phí m ư ờ i mấy hai mươi mấy lần bọn họ đi cái nào làm tiền tiếp tục khai phát cấp cao điện thoại t u ế quý điện thoại công ty xuất phẩm điện thoại tính năng bên trên vượt xa trên thị trường hết thẻ điện thoại chu khởi nguyên không có ý định tiện nghi bán bán tiền nghi không riêng gì hư hao chính mình thật vất và đánh lên ch đều nói thuế nói q đi. lý thanh nhan khẳng định chu khởi nguyên suy đoán điện thoại khẳng định là không thể đặt ở trong phòng khai phát bố hội bọn họ muốn làm liền muốn làm mới lạ là. muốn hấp dẫn đám người mà lại hoạt động phải hào phóng một chút một bộ điện thoại sơ bộ định giá năm nghìn tám trăm tám mươi tám công nhân tệ đưa một trăm bộ đó chính là hơn năm mươi vạn cũng không tính ít đương nhiên điện thoại di động này giá tiền là trong nước chu khởi nguyên cũng không có chuẩn bị để nước ngoài cũng là cái giá này nước ngoài thống nhất giá cả năm trăm tám mươi tám tám m hai bảo nước mỹ tiền tệ so công nhân giá trị tiền t i ề n đâu hiện tại cũng đáng tiền sáu lần nếu là có ý kiến các ngươi tìm quốc gia mình phiền phức đi thôi chu khởi nguyên cũng mặc kệ nhiều như vậy chính là năm trăm tám mươi tám tám m các ngươi có thích mua hay không không mua chu khởi nguyên cảm thấy cùng lắm thì kéo trở về tiếp tục ở trong nước bán cái này lại không có gì ghê gớm đây là thuế quý điện thoại ban bố đệ nhất khoản điện thoại bị chu khởi nguyên mệnh danh là t u ế quý hở ít một t u ế quý hở ít một đằng sau chữ cái có ý gì đâu chu khởi nguyên tỏ v ẻ liền hai chữ công nhân nói cách khác bộ điện thoại di động này trên lý luận gọi là công nhân một phía trước t u ế quý chỉ là đánh đi ra nhãn hiệu lý thanh nhan bọn hắn cũng không phải đồ đần một cái tập đoàn ra sản phẩm tên đài đầu không cần công ty tên này chẳng lẽ còn cùng tống nghệ tiết mục giống nhau bán một cái quan danh quyền hay sao nay không thành nói nhảm ai mẹ nấu điện thoại di động quan danh không phải mình tên công ty thứ này có thể bán không thật có điện thoại công ty bán cái đồ chơi này đoán chừng hắn ăn táo dược hoàn được rồi ta biết các người đi thương lượng đi chuyện này liền giao cho các n g ư ờ i đi làm tiểu diên người đi theo thanh nhan đi qua đi học một ít bọn hắn là xử lý như thế nào chuyện của công ty chu khởi nguyên nhẹ gật đầu hiểu rõ buổi trình diễn thời trang địa chỉ là được hắn có khả năng không có sự t ì n h liền đi qua nhìn một chút ừ khởi nguyên vậy ta cùng tổng giám đốc lý số dưới tiểu diên nhu thuận nhẹ gật đầu nàng cũng biết đây là tại công ty cũng không thể quá giới hạn không phải vậy nhân viên sẽ thấy thế nào chu khởi nguyên a cuối cùng làm không tốt còn biết nói mình là hồ ly tinh chuyên môn dụ hoặc lao bản cái này tập đoàn trong công ty bắt quái quả thực không nên quá nhiều hết lần này tới lần khác những nhân viên kia chỉ là đang nghỉ ngơi thời điểm nói những cái kia bắt quái tiểu diên đến mấy ngày nay cũng không có thiếu nghe thấy chu khởi nguyên bắt quái cái gì chu khởi nguyên cùng lý thanh n h a n có một chân a cái gì chu khởi nguyên cùng bí thư trợ lý khẳng định có q u ỷ a chờ một chút một đống lớn đường viên bắt quái kém chút liền để trần tử diên vỡ tổ liền kém đi vén chu khởi nguyên bản làm việc sau đó chỉ vào cái mũi của hắn nói đây chính là ngươi không ăn cỏ gần hàng cái này đều mẹ nấu thành hoa hoa chủ tịch những nhân viên này nói có cái mũi có mắt thật giống như toàn bộ tập đoàn thuế quý nữ nhân viên đều bị chu khởi nguyên h ọ a h ọ a qua giống nhau hai ngày trôi qua điểm danh vọng kiếm lấy mấy ngàn vạn chu khởi nguyên nhìn xem hệ thống giao diện tư liệu của mình thật đúng là có biến hóa rất lớn chu khởi nguyên giới tính nam dân tộc hoa hạ tộc tuổi tác hai mươi bốn chiến đấu kỹ năng không ma thu s ù g vật ngân miệt lang hương sói con cấp ba bốn nghìn sức chiến đấu cuộc sống kỹ năng guitar cấp hai piano cấp ba ca hát cấp hai chủ nghệ cấp ba điều khiển cấp một máy tính kỹ thuật cấp chín rs nơi này cấp bậc chỉ là thủy lam tinh bên trên cấp bậc cấp chín vì thủy lam tinh cao cấp nhất kỹ năng đặc thù ngũ hành phong thủy bí thuật tinh thần dị năng cấp s đọc tâm thuật tinh thần t h vơ miên tinh thần sung kích tinh thần phòng ngự tinh thần đâm xuyên tinh thần điều khiển tinh thần c h ấ n n hiếp pháp bảo không gian giới chỉ, một vạn mét khối công pháp không thân thuật cấp năm tinh quan luyện thể thuật cấp bốn phệ hôn đại pháp cấp một càn khúc quyết luyện ký kỷ một tầng tài sản ba nghìn tám trăm tám mươi tỷ công nhân tệ điểm danh vọng hai ước năm nghìn một trăm ba mươi vạn sức chiến đấu ba mươi nghìn một trăm tám mươi điểm lục thân chín nghìn một trăm tám mươi điểm c à n k h ô n quyết một n g h n điểm lục thân sức chiến đấu chi thức chi thư mười điểm lục thân sức chiến đấu g e n ưu hóa mười điểm lục thân sức chiến đấu cấp bốn tinh quang luyện thể thuật tám nghìn một trăm sáu mươi điểm lục thân sức chiến đấu tinh thần lực hai một không không không c à n k h ô n quyết một nghìn điểm tinh thần chiến đấu lực cấp s tinh thần dị năng mười nghìn điểm tinh thần chiến đấu lực phệ hôn đại pháp mười nghìn tinh thần chiến đấu lực rs tinh thần lực một vạn phương viên một nghìn m bao phụ tại tinh thần bên trong tinh thần lực hai vạn phương viên hai nghìn m tinh thần lực phạm vi công kích một vị giá người thoát thả âm thanh dễ nghe êm thai mỹ nữ bên trên bố trí tốt trên võ đài ánh đèn trói lọi bên trong liên sản để người có một phen đặc biệt mùi vị ở trong lòng chu khởi nguyên lúc này cũng tại cách đó không xa trên thiên kiểu nhìn xem bách đại trên quảng trường buổi trình diễn thời trang hiện tại là bảy trăm ba mươi tối đúng lúc là ăn cơm xong về sau ra hoạt động thời gian b á c h đại trên quảng trường thật đúng không có làm qua như vậy buổi trình diễn thời trang bình thường đều là làm công việc động tập đoàn thuế quý đột nhiên làm như vậy một chút thật đúng là có điểm mới mẻ chúng ta thuế quý điện thoại noi theo tập đoàn tổng công ty tôn trị thuế quý xuất phẩm tất nhiên thuộc tinh phẩm lý niệm phía dưới cho mời thuế quý điện thoại di động giám đốc hướng khánh thiên tiên sinh đến vì mọi người nói chuyện chính tinh tinh đùng đùng dừng lại giới thiệu về sau mời ra hướng khánh thiên cái này giám đốc dù sao hôm nay đây là buổi trình diễn thời trang không phải làm công việc động vẫn là muốn điện thoại công cách gần đó à những thành thị khác làm hoạt động vậy coi như từ người phụ trách ra mặt là được chúc mọi người buổi tối tốt lành ta là t u ế quý điện thoại di động giám đốc hướng khánh tiên h hôm nay là chúng ta t u ế quý điện thoại thành lập tới nay trọng yếu một ngày ngay tại gần nhất chúng ta t u ế quý điện thoại thành công nghiên cứu ra chính mình đệ nhất khoản điện thoại mọi người chú ý à khả năng này là trong nước hiện tại đệ nhất khoản hàng nội địa cơ từ trong tới ngoài từ hệ thống tới điện thoại di động chip còn có điện thoại di động từng cái linh bộ kiện toàn bộ đều là từ ta t u ế quý điện thoại công ty nghiên cứu phát minh sản xuất ra hướng khánh tiên tự tin dâng t à o kiêu ngạo tuyên bố giang giác, giang giác. một mảnh ánh đèn lấp lóe đây chính là trong nước tự chủ nghiên cứu đệ nhất khoản điện thoại đại tin mới a phóng viên là làm gì đương nhiên là đoạt tin tức hơn nữa còn là như thế một cái cự đại tin mới thỏa thỏa đầu đề a hiện tại không đoạt chờ đến khi nào những ký giả này một bên quay trụ một bên liền cho mình tạp chí xã báo chí đài truyền hình truyền thông công ty gọi điện thoại đi qua báo cáo chính mình tình huống bên này ngươi nói bọn hắn phóng viên vì cái gì không nghi ngờ tập đoàn thuế quý lớn như vậy một cái công ty cái này nếu là làm ra một cái ô long đến này hoàn toàn là một cái khác đại tin mới những ký giả này mới sẽ không quản ngươi nói là thật hay giả chỉ cần là đại tin mới liền đúng rồi cho dù là giả lấy tập đoàn thuế quý tư sản lớn như vậy ở đây một cái ô long tin mới đó cũng là đồ đề ân chẳng qua là tập đoàn thuế quý đen tin mới mà thôi đây chính là chúng ta thuế quý điện thoại ban bố đệ nhất khoản điện thoại thuế quý hở ít một sau đó hướng khánh thiên kỹ càng giới thiệu điện thoại di động tính năng bộ này thuế quý hở ít một điện thoại trí năng hệ điều hành là chu khởi nguyên biên soạn tên là sg trí năng hệ điều hành đồng thời chu khởi nguyên cho r a chịp cũng được mệnh danh là s 1 hệ l i ệ t chịp đến tiếp sau còn biết căn cứ chu khởi nguyên cho r a chịp bản vẽ thiết kế thiết kế ra c à n g nhiều thăng cấp b ả n chịp s 1 chịp tính năng rất tốt là 128 vị cơ cấu tám hạch máy xử lý có 16G bộ nhớ 512G chứa đựng dung lượng cái khác camera điện thoại di động ấn phím cái gì mặc dù cũng là sử dụng chu khởi nguyên cho máy công cụ sinh sản nhưng cùng trên thị trường cái khác điện thoại so ra cũng cao không đến đi đâu so quả táo điện thoại cũng liền chỉ cao như vậy ném một cái ném nhưng là điện thoại tính năng bên trên so quả táo điện thoại cao hơn nhiều mà lại năm nghìn tám trăm tám mươi tám công nhân tệ thật tình không đắt tại trong đế quốc liền quả táo điện thoại đều bán so thuế quý hờ ít một muôn quý mấy ngàn thuế quý hờ ít một phối trí cao không hợp t ố i thường cho á bồ mấy năm bọn họ đoán chừng đều đổi không k ị p đến lẽ ra cao như vậy phối trí cho dù là bán hơn một vạn khối tiền cũng là nói còn nghe được bất quá chu khởi nguyên không nghĩ như vậy trong đế quốc vẫn là hơi hơi rẻ nhưng là lại so với bình thường cấp cao điện thoại muôn quý như vậy ném một cái ném chu khởi nguyên nhìn một chút không đợi được rút thường k â u hắn liền rời đi cảm giác cũng không tệ lắm cái này hoạt động mời thuế quý giải trí một chú t người mới tới biểu diễn, khiêu vũ huyên nào rất vui sướng toàn bộ quảng trường bầu không khí cũng rất tốt rút thường khâu rất đơn giản muốn tham gia rút thưởng người đều có thể đến dưới đài nhân viên công tác nơi đó lĩnh một biển mã số tử sau đó từ tất cả nhận lấy dãy số bên trong rút ra một trăm người ra cái này một trăm người đều có thể đạt được một đài tuế quý hở ít một điện thoại cái này một trăm đài điện thoại nhìn qua rất ít cộng lại cũng bất quá hơn năm mươi vạn đối chu khởi nguyên đến nói đương nhiên không bao nhiêu tiền nhưng là đối phổ thông dân đi làm đến nói cái này một đài điện thoại chính là bọn hắn một tháng tiền lương cho dù là b ấ lĩnh đó cũng là nửa tháng hoặc là một tuần lễ tiền lương cái này cũng không ít không sai thâm h ả i thành phố tiền lương bây giờ vẫn còn rất cao bất quá nghề phục vụ tiền lương không có nhiều như vậy phòng ăn phục vụ viên quà vặt điểm phục vụ viên quán trọ phục vụ viên một tháng tiền lương cũng liền ba mươi bốn n g h n tạ hữu giao tiền thuê nhà ăn uống mặc trên cơ bản không thừa nổi tiền gì ngày thứ hai an lâm biệt huyện sáng sớm vẫn là chim tức bay múa số mười bảy cửa biệt thự hồ nước còn có cá con nhảy vọt đến mặt nước ăn cô n trùng thiên nhiên phong quang hiển thị rõ trước mắt nhìn xem mẹo con giống nhau ở đây trong ngực vòng quanh trần tự diên chu khởi nguyên trên mặt lộ g a u tứ nụ cười ấm áp mặc dù mình không có người nhà nhưng cái này tiểu nữ nhân Về s từng từng a chiều n là hôm qua thẩm tuệ phương cái này trợ lý liền nói cho hắn đã cùng người của chính phủ hẹn xong hôm nay muốn đi nhìn hòn đảo cho nên hiện tại mới sáu giờ sáng chung chu khởi nguyên liền rời giường muốn đi bến tàu ngồi thuyền đi hòn đảo bên kia ai ta có phải hay không đốc trước mấy ngày ta đặt hàng máy bay trực thăng không phải đã đến sao làm sao còn đi ngồi cái gì thuyền tính để ngô lão ca đem máy bay trực thăng cho mở đến bến tàu bên kia đi đón chúng ta được rồi xuất gia đầu tiên chu khởi nguyên lái xe đột nhiên nhìn thấy ven đường led trên màn hình quảng cáo đây là một cái chiến tranh phim nhờ quảng cáo phía trên biểu hiện chính là máy bay trực thăng cứu viện đột nhiên liền nghĩ đến trước mấy ngày chính mình máy bay trực thăng cũng bị đưa tới làm sao còn đi ngồi cái gì thuyền này thụ nhiều tội à mà lại thuyền tốc độ lại chậm đồng thời tại trên trực thăng mặt nhìn hòn đảo này nhìn rõ ràng hơn càng toàn diện một chút t h như ở trên đảo có hay không nước ngọt tài nguyên có cái gì giã thu hư mánh có người hay không ở những vật này hắn đều muốn biết rõ ràng hòn đảo đương nhiên là càng lớn càng tốt lên một lượt mặt có núi vậy thì càng tốt vốn chính là muốn xây dựng căn cứ có núi dễ dàng cho hận tảng uy nô láo ca n g ư ờ i đem máy bay trực thăng mở đến bến tàu bên này một chút ta mau mau đến xem hòn đảo chu khởi nguyên sở dĩ gọi ngô đại quân là bởi vì bọn hắn lính đặc trùng đều biết lái máy bay mà lại cũng có giấy chứng nhận thời điểm cất cánh báo cáo chuẩn bị một chút là được những vật này ngô đại quân bọn hắn đều hiểu không cần chu khởi nguyên đi nhọc lòng được rồi l á o bản ta lập tức liền tới đây nô đại quân nghe xong l á o bản muốn dùng máy bay trực thăng vội vàng đáp ứng xuống lần này hắn muốn đích thân đi máy bay trực thăng coi như ở trong bộ đội thường xuyên mở nhưng là xuất ngũ nhiều năm còn không có sở qua đâu chu khởi nguyên ông chủ này không mở miệng nô đại quân bọn hắn thế nhưng là sẽ không động cái này máy bay trực thăng dù sao máy bay trực thăng vẫn là rất hao xăng nô đại quân bọn hắn có thể không nỡ dùng tiền của mình cố lên đợi đến chu khởi nguyên lái xe vội vàng đổi tới trên bến tàu thời điểm nô đại quân đã tại bến tàu chờ lấy một c h i ế c máy bay trực thăng liền dừng ở không xa mặt đất、si chu khởi nguyên lái xe khẳng định không có máy bay trực thăng nhanh máy bay trực thăng bay trên trời cũng sẽ không bày rẽ tắm quẹo trực tiếp liền bay đến trên bến tàu mà chu khởi nguyên lái xe lại muốn bày rẽ tắm quẹo lại phải đợi đỏ đèn đường mà lại hiện trên đường xe còn nhiều có thể nói chắn muốn chết lão bản buổi sáng tốt lành nô đại quân mang theo hầu tử tới hầu tử là chiến hữu của hắn cũng là lính đặc trùng xuất thân máy bay trực thăng khẳng định sẽ mở kỳ thật nói đến để bọn hắn khai chiến đấu cơ đều được chỉ bất quá không có những không quân kia thuần thục như vậy kỹ xảo chỉ là sẽ mở mà thôi ừ, buổi sáng tốt lành. Nô Ta đi qua gọi thẩm trợ qua đi gọi ọ lý b nói hắn, chỉ không thăng chờ thuyền、đấu. Chu Khởi nguyên đến thời điểm không cho thẩm tuệ phương các nàng gọi điện thoại, chỉ là để đại quân đem máy bay trực thăng nàng còn còn bến bên ngồi Nguyên đến nàng điện ngô quân bắn n các trực các trực máy máy tàu là gọi gọi sợ kia biết bay bay tới, tại đi điểm đại tới. ta ta tuệ đem đâu. để xong chu khởi nguyên nhìn một chút trên điện thoại di động thẩm tuệ phương phát tới gvs định vị sau đó hướng phía bên kia đi tới trên điện thoại di động vị trí cách máy bay trực thăng bên này sân bãi không bao xa cũng liền mấy trăm mét liền đi tới một cái đỗ lấy thuyền đánh cá bến tàu bên kia bến tàu này thế nhưng là rất lớn có chuyên môn đỗ thuyền đánh cá bến tàu c lâm, lâm trường nhiều thuyền hàng, đỗ có phòng vị này là chúng ta tập đoàn thuế quý chủ tịch chu khởi nguyên t h ầ n t u ệ phương lại giới thiệu một chút chu khởi nguyên lâm t r ư ờ n g phòng ngươi tốt lần này làm phiền ngươi đi một chuyến chu khởi nguyên vươn tay cùng lâm hạo an nắm chặt lại sau đó nói chu lão bản ngại k h á c h khí đây là ta phải làm lâm hạo an lời nói rất khiêm tốn mà lại đồng thời ngự khí lộ ra rất đ ỉ n h luận lâm hạo an cũng là tiếp vào phía trên lãnh đạo muốn cho cái này chu khởi nguyên bật đèn xanh hết thể giản lược chỉ cần là chu khởi nguyên nhìn lên hòn đảo có thể bán liền tận lực bán cho hắn chỉ cần không trái với chính sách quốc gia l i u có thể vị này chu lão bản cũng không phải đơn giản người thông tin quan hệ cho nên hắn không dám làm bộ làm tịch thậm chí là có chút lấy lòng đây đều là long g i a quan hệ long c h ấ n quân cái này tiện nghi cậu còn được mặc dù nói chu khởi nguyên không có nhận hắn nhưng là hắn ý nguyên trong bóng tối cho người phía dưới trào hỏi m u ố n phía chính phủ đều phối hợp một chút chu khởi nguyên chỉ cần hắn làm chuyện không có phạm sai lầm đều có thể b n g lòng một vài điều kiện chu l ã o bản này thời gian cũng không còn sớm vậy chúng ta liền xuất phát tiến đến nhìn hòn đảo a lâm hạo an nhìn đồng hồ về sau phát hiện đã bảy giờ đi một chuyến hải đảo vừa đi vừa về ít nhất cũng phải bốn mươi lăm tiếng vừa vặn trở về có thể cùng một chỗ ăn cơm trưa chu ù n g vị khởi nguyên ngăn lại muốn lên thuyền đánh cá lâm hạo an à thật đúng là chu lão bản vẫn là người nghị chú đáo vậy ta liền theo chu lão bản hưởng thụ một lần máy bay trực thăng đánh ngộ lâm hạo an có chút giật mình bất quá sau đó cũng phản ứng lại người khác tập đoàn thuế quý lớn như vậy công ty một chiếc máy bay trực thăng mà thôi có cái gì tốt ngạc nhiên ha ha lâm trưởng phòng nghiêm trọng cùng đi đi Chu khởi、nguyên、ha ha nguyên được ã ờ i sau đó rồi trưởng phòng bên kia đi tiểu trương h nói g không liền dùng bờ bluetooth sau đó sử dụng trên điện thoại di động vạn lộ địa đồ đem định vị tin tức cho chuyển đến trên trực thăng tự mang hướng dẫn hệ thống phía trên tốt rồi. Ngài thử nhìn một chút. Tiểu Trương trông truyền hoàn thành, cùng Nô、Đại、Quân nói. Có thể, thành công định、vị. Nô、Đại、Quân thử dùng trên máy bay hướng dẫn hệ thống kết nối một chút cái này định vị tin tức, thành công đồng cũng hiện ghi vào, Tiểu khi Đại Đại cái thời biểu thử một chút. thấy thể, thử kết một chút tức, hệ máy Có sau ra. bay địa đồ vị. vị lâm ã o Bản, định không Nô Đại vị hay thể phát tốt xuất rồi, rồi? có có u q n thuận ồ m h ỏ i tiếng. mời. khởi gọi tiếng một Ừm, Lâm một tốt, Trường Phòng, mời. Chu khởi nguyên gọi một tiếng Lâm Chu h ả o an Tốt, tốt, c hiện u Lão Bản, m ờ Lâm Hảo h An i tại thế nhưng là bị khiếp s ợ đến cái này máy bay trực thăng là loại kia trực thăng vận tải cải tiến không gian bên trong rất lớn trọn vẹn có thể ngồi mười mấy người cũng không có vấn đề gì bọn hắn một chuyến sáu người hai cái điều khiển máy bay trực thăng phi công tăng thêm ngồi ở phía sau chu khởi nguyên thẩm t u ệ phương lâm hạo a n tiểu trương chứ ngô đại quân cùng hầu tử mặt sau này chỗ ngồi ngồi bốn người xoa xoa có thựa đằng sau là hai hàng chỗ ngồi có thể ngồi mười người đương nhiên muốn thả đồ vật cái này chỗ ngồi hoàn toàn là có thể dỡ bỏ rơi Hô đ máy bay trực thăng chậm rãi cất cánh to lớn xoắn úc lá cây âm thanh v a n g lên khiến người ta cảm thấy trong lỗ thai trừ t h a n h thanh em ùng ùng bên ngoài hoàn toàn nghe không được này thanh â m của nó chu khởi nguyên dùng tay khoa tay một chút chỉ, chỉ chỗ ỉ c h ngồi bên cạnh treo thai nghe sau đó chính mình cầm một cái thai nghe mang lên cái này thai nghe rất là cách lâm liền cái này một cái thai nghe liền muốn mấy vạn khối tiền khẳng định là đồ tốt đồng thời còn có thể thông qua thai nghe bên trên mạch nói chuyện nhìn thấy thẩm tuệ phương lâm hạo an bọn hắn đều đeo ống nghe lên về sau chu khởi nguyên nói lâm trưởng phòng không biết chúng ta đi cái kia hòn đảo tên gọi là gì chu la bả chúng ta đi hòn đảo là đảo phi ngư đảo phi ngư là một cái hòn đảo không người bất quá hòn đảo này rất lớn phía trên có núi có nước còn có bãi cát chỉ là khoảng cách lục địa q u á xa không tốt khai phát thì như nói điện lực cùng mạng lưới chính là rất lớn một vấn đề cho dù là khai phát du lịch cũng không thế nào tốt bất quá cùng chu lão bản yêu cầu rất tiếp cận lâm hạo sao biết đạo chu khởi nguyên quan hệ rất cứng về sau nói gì vậy đều là lời nói thật cũng không có nói hiễu nói vượn dừng lại khen q một chương một trăm sáu mươi chín khảo sát hòn đảo chương một trăm sáu mươi chín khảo sát hòn đảo chu lão bản cái này đảo phi ngư không tính là rất lớn chiều dài có bốn cây số rộng hai cây số tổng thể diện tích lớn khái có bốn nghìn năm mươi ha tăng thêm phương viên h ả i v ự c t mười cây số bên trong đều là thuộc về đảo phi ngư địa phương lâm hạo an cẩn thận nói một lần đảo phi ngư tình huống chu khởi nguyên nhẹ gật đầu lâm trưởng phòng tình huống căn bản ta đại khái hiểu rõ bất quá ta vẫn là nghị thực địa nhìn xem đang quyết định cảm thấy tốt ta khẳng định sẽ mua đúng thế đúng thế khẳng định phải thực địa nhìn xem ta hiện tại chỉ là cho ngài giới thiệu một chút đảo phi ngư tình huống lâm hạo an liên tục gật đầu thời gian tại nói chuyện p h i ế bên trong đi qua bất quá cũng không bao lâu mười mấy hai mươi phút máy bay trực thăng liền đến một cái đảo nhỏ trên không lão bản đảo phi ngư đến nô g đại quân âm thanh từ trong thai nghe chuyển ra được rồi nô g láo ca vây quanh hòn đảo nhỏ này đi một vòng đi tốc độ hơi chậm một chút ta muốn nhìn kỹ một chút chu khởi nguyên nhẹ gật đầu sau đó nói vâng lão bản đợi đến ngô đại quân tốc độ thả c h ậ m về sau chu khởi nguyên ngồi tại máy bay trực thăng cạnh cửa ấn xuống một cái cạnh cửa bên trên một cái nút、Kích. một tiếng máy bay trực thăng muôn liền tự động hướng phía sau trượt quá khứ sau đó bị mở ra lập tức gió liền dốc vào cảm giác để người rất là dễ chịu hiện tại thế nhưng là tháng tám phần chính là trời nóng đ ư ợ c thời điểm vừa rồi đóng kín cửa làm mở ra điều hòa không khí dù sao tốc độ quá nhanh đem cửa mở ra này muốn bị gió thổi mở mắt không ra hiện tại tốc độ chậm rãi tại hòn đảo t r u n g quanh bay gió liền không có lớn như vậy cảm giác để người rất dễ chịu chu l ã o bản mặc dù đảo phi ngư không có một chút kiến thiết vẫn là nguyên thủy hình dạng nhưng là ngài nhìn nơi đó bên kia là một cái khu nước sâu hoàn toàn có thể chế tạo thành một cái thâm hải bến tàu đồng thời bên kia còn có một mảnh không coi là nhỏ bãi cát ngài nếu là muốn tạo thành chính mình tư nhân nghị phép đảo nhỏ cũng là có thể lâm hạo an chỉ vào phía dưới đảo nhỏ giới thiệu. chu lão bản ngài nhìn bên kia hòn đảo nhỏ này bên trên là có nước ngọt tài nguyên trên núi có một cái hơn trăm mét lớn nhỏ hồ nước mà lại hồ nước phía dưới có một cái dưới đất sông cam đoan sẽ không để cho cái hồ này khô cạn thật là tốt một cái nước ngọt tài nguyên đồng thời đảo phi ngư bên trên cũng không có cái gì cỡ lớn ăn thịt động vật có rất nhiều một chút ăn tạp động vật lợn rừng dê rừng con thỏ gà rừng chuột rán như vậy động vật ngài cũng có thể đem những động vật này đều thanh lý mất những động vật này có một chút là nguyên bản liền có có một chút là chúng ta bỏ vào lợn rừng dê rừng con thỏ đều là chúng ta phóng tới ở trên đảo đi nhìn xem phía dưới bị máy bay trực thăng âm thanh cả kinh chạy tán loạn khắp nơi đ ộ n vật chu khởi nguyên nhẹ gật đầu cũng không t ệ lắm đảo này có núi có nước có bãi cát rất tốt chu khởi nguyên yên lặng liền có quyết định đảo này khoảng cách lục địa đại khái muốn hai tiếng đi thuyền thời gian máy bay trực thăng sẽ mau một chút mười mấy phút liền đến máy bay trực thăng bay chung quanh đảo phi ngư dạo qua một vòng về sau nô láo ca đem máy bay trực thăng hạ xuống bên kia trên bờ cát đi ta nghĩ đi xuống xe một chút chu khởi nguyên nghĩ, nghĩ vẫn là quyết định xuống dưới đi một chút nhìn xem bãi cắt cái gì trên thực tế hắn đã không thể đảo mắt liền trở về đi hiện tại vẫn chưa tới tắm giờ được rồi l ã o bản đợi đến máy bay trực thăng rơi vào trên bờ cắt về sau một đám người hạ máy bay trực thăng cái này bãi cắt không tệ toàn bộ đều là cắt mịn không có tảng đá chu khởi nguyên chân đạp bãi cát cảm giác mềm lún cái này bãi cắt là cái thánh địa a n g h ỉ phép du lịch lựa chọn tốt nhất mà lại bởi vì nơi này, rời xa đại lục, cho nên nơi này nước biển đều rất sạch sẽ không giống thâm hại thành phố bên kia chu khởi nguyên đi bên ngoài bãi không biết đi qua bao nhiêu lần nơi đó nước không có phát nhìn toàn bộ đều là màu vàng xám nước biển nhìn qua liền bẩn muốn chết đ ả o phi ngư nơi này liền không giống thanh tịnh nước biển sâu một chút địa phương đều là màu lam để người không khỏi muốn xuống dưới bơi một chuyến xung đậu trên bờ cắt còn có một số lớn tiểu nhân vỏ sò c ù n g ố c biển chu khởi nguyên bọn hắn đi qua thời điểm còn hù dọa một chút con cua nhúc đ í c h b a i cắt biên giới có một chút cây dừa cây dừa bên trên hiện tại treo đầy từng cái quả dừa cây dừa hạ còn có rớt xuống đất quả dừa có nhìn lên thời gian đã thật lâu đ o á n chừng là năm ngoái liền rơi trên mặt đất nhìn thấy quả dừa chu khởi nguyên hứng thú lâm trưởng phòng ta đi hai mấy cái quả dừa các ngươi chờ chút chu khở nguyên đối lâm hạng cái này quả dừa lớn lên cao như vậy chúng ta lại không có công cụ này làm sao hai a lâm hạo an đầu tiên là nhìn một chút cao cao tại thượng tối thiểu nhất có hai mươi cao vài thước cây dừa cái này quả dừa đều là sinh trưởng ở ngọn cây cao như vậy làm sao hái hắn v ộ i ý thức cho rằng chu khởi nguyên khẳng định là sẽ không leo cây ha ha leo đi lên a chu khởi nguyên cười to một tiếng chỉ vào cây dừa nói lão bản vẫn là ta cùng hầu tử đi hái đi n ô đại quân có chút lo lắng mặc dù minh biết mình lao bản so với bọn hắn còn lợi hại hơn coi như đến rơi xuống cũng sẽ không bị nát thương nhưng hắn vẫn cảm thấy có chính mình cùng hầu tự tại hai cái quả dừa mà thôi cái nào cần lao bản tự mình động thủ à? đoán chừng chu khởi nguyên nếu là biết ngô đại quân ý tưởng sẽ đổi một câu ta mẹ nấu còn tự thân ăn cơm còn tự thân đi nhà xì đâu ngươi có phải là còn muốn thay thế ta ăn cơm thay thế ta đi nhà xì à? không cần chính ta đến tự mình động thủ cơm no áo ấm chính mình h á i xuống quả dừa uống cũng có một phong vị khác chu khởi nguyên khoát tay áo sau đó hướng phía cây dừa nhanh chóng chạy tới chạy đến cây dừa phía dưới liền bảy cái nhảy vọn sau đó chu khởi nguyên hai tay bắt lấy thân cây hai chân hai bên nghiêng đạp xuống mặt thân cây n ắ m chặt về sau chu khởi nguyên liền dùng cả tay chân hiu hiu hiu mấy lần không đến một phút liền leo đến cây rửa đỉnh chu khởi nguyên leo đi lên về sau không có c h ứ ế c hái quả rửa mà là ngẩng đầu xa nhìn một cái một phiến bông dương đại hải phong cảnh như vẽ cái này trên tảng cây cùng trên trực thăng là khác biệt cảm g i á ca nhìn một lúc sau chu khởi nguyên lấy lại tinh thần bắt đầu hái quả rửa các người tránh ra một chút cẩn thận bị quả rửa cho nền vào chu khởi nguyên hướng phía dưới cây hô một tiếng cái này quả rửa bình thường tới vạn nhất bị quả dừa cho n ệ m vậy còn không phải lập tức liền bị hữu đầu sức chặt à. phía dưới năm người nghe được chu khởi nguyên tiếng kê t vội vàng lui ra phía sau năm sáu m phanh chu khởi nguyên liên tiếp lấy xuống sáu cái quả dừa về sau liền thuận cây lưu xuống dưới cây dừa không tốt bỏ nhưng là xuống tới vẫn là rất tốt xuống tới đặc biệt là đối chu khởi nguyên cường đại như vậy thân thể đến nói trực tiếp thuận lưu xuống tới là được không cần lo lắng thân thể của mình bị ma sát tổn thương đến mọi người uống nước rửa chu khởi nguyên từ bên hông lấy ra một cây truy thủ cầm lấy quả dừa chặt lên quả dừa có một đầu có ba cái cái rốn giống nhau mắt trước tiên đem vỏ ngoài g ọ t một chút về sau liền có thể trực tiếp dùng khởi tử hoặc là bén nhọn đồ vật đ â m xuyên cắm vào ống hút liền có thể uống bất quá bây giờ chu khởi nguyên bọn hắn không có ống hút cho nên chu khởi nguyên trực tiếp đem quả dừa vỏ ngoài chém đứt một chút sau đó g ọ t ra một cái có thể ra nước lỗ h ồ n g cầm lên lối nói thẳng tiếp uống là được không có ý tứ gì thuần thiên nhiên không ô nhiễm đồ uống Cái nhưng đây là tự nhiên hương vị còn là rất không tệ chu á i này đảo p i Ngư không tệ, ta q y này, ế t định, đảo liền hòn mua sau khởi i t r về, ta l ạ phải c ô nguyên ty bộ phận đ ầ tư người tới thương người lượng mua công việc, h mua u c ệ n như vậy định n cứ Chu khởi vậy y ra. u g một bên uống vào dưới nước một bên nhìn xem có vẻ như bình tĩnh b i ể n cả thản nhiên nói chu l ã o bản ánh mắt của ngài thật sự là tốt cái này đảo phi ngư còn được này quyết định như vậy hợp tác vui vẻ lâm hạo an thật đúng là lần đầu gặp được sảng khoái như vậy người tùy tiện nhìn một chút cũng không tiếp tục xem cái khác hòn đảo cứ như vậy đứng yên xuống tới nói đến đảo phi ngư cũng là không sai hiện tại không có thủy chiều xuống nhìn qua liền rất lớn một cái đảo nhỏ thủy t r i ề u xuống về sau còn biết lộ ra một mảng lớn mặt đất đất này mặt còn có thể nuôi dưỡng một chút con hào cái gì bất quá chu khởi nguyên cũng sẽ không làm những vật này cái này một mặt là bãi cát hắn còn muốn giữ lại bơi lội cũng sẽ không dùng để nuôi dưỡng cái gì hải sản chu khởi nguyên coi trọng nhất hòn đảo nhỏ này cũng không phải những này hòn đảo nhỏ này cùng một ít hòn đảo khác biệt chính là nó là tự nhiên điều kiện hạ hình thành hòn đảo đảo này kết nối lấy thủy lam tinh tầng nham thạch không phải loại kia một cái động đất hoặc là bão toàn bộ đảo nhỏ liền không có cái chủng loại kia hòn đảo đảo phi ngư rất vững chắc chu khởi nguyên xem trọng không chỉ điểm này Nó mặt k h á chu có một m ả n vách vách nước núi, bên dưới vách núi nước biển dưới rất s â ít nhất trục thức cũng ráng này rất có sâu vài thức ráng vẻ. Điểm khởi ô n g tệ, Chu h k nguyên muốn m hòn đảo bên trong tại đảo đảo ó chuẩn kiến t i dưới đất, vậy liền i ế ế t trụ đất, t sở vậy không h được muốn lối ra đi. Chu c muốn Nguyên u lối Khởi ra h bị ở trên đảo thiết lập một cái đi vào thông đạo sau đó ở đâu bên dưới vách núi mặt trong biển sâu thiết t r í một cái cửa ra như vậy chỉ cần đem dạ o vịt trong tư liệu tàu ngầm hạt nhân cho chế tạo một chiếc r a hoàn toàn đi phải thông hợp tác vui vẻ vậy chúng ta liền trở về đi chu khởi nguyên bốn phía quan sát một chút đảo phi ngư phía trên cái gì công trình đều không có vẫn là đợi đến mua lại về sau trước tiên đem mặt ngoài công trình kiến tạo tốt rồi sau đó mới đến đây đi b â n g không người mua đảo nhỏ cơ sở kiến thiết đều không mời người làm một chút sau đó đột nhiên trên đảo nhỏ nhiều một đống lớn kiến trúc đây không phải khiến người hoài nghi à mặc dù chu khởi nguyên có thể dùng dạ vịt bên trong sắt thép khôi giáp đến chế tạo thành từng cái trí năng người máy sau đó dùng người máy đến kiến tạo các loại kiến trúc khẳng định sẽ so nhân công nhanh vô số lần nhưng là sẽ dẫn tới phiền thoái không cần thiết ngẫm lại thì thôi chu khởi nguyên cảm thấy vẫn là mời người đến kiến tạo mặt ngoài cơ sở công trình sau đó kiến tạo trụ sở dưới đất thời điểm liền có thể sử dụng người máy đến kiến tạo cái gì ngươi nói thủy làm tinh bên trên khoa học kỹ thuật không có khả năng chế tạo ra sắt thép khôi g á c chu khởi nguyên có thể không có tính toán dùng thủy làm tinh bên trên khoa học kỹ thuật hắn công nghiệp máy cái cũng không phải ăn chay công nghiệp máy cái so mạ vật trong thế giới khoa học kỹ thuật cũng còn muốn hắc khoa kỹ chỉ cần cho công nghiệp máy cái trí năng đưa vào một cái bản vẽ thiết kế sau đó nhét vào nguyên vật liệu trong giây phút cho ngươi chế tạo một cái ra người tin hay không trở về về sau chu khởi nguyên an vị lấy lô đại quân mở máy bay trực thăng đi công ty lưu lại thẩm trợ lý cùng hậu tử hô cộng máy bay trực thăng tại hoa tinh cao ốc tầng cao nhất n ừ n g lại hoa tinh cao ốc trên lầu chót vốn là có sân bay chuyên môn dùng để cất đặt máy bay trực thăng chỉ bất quá chu khởi nguyên định chế máy bay trực thăng một mực không có giao hàng cho nên mới không có sử dụng lần này đến một chiếc máy bay trực thăng đương nhiên liền muốn sử dụng đằng sau chu khởi nguyên lại định chế mười chiếc máy bay trực thăng bất quá những n à y máy bay trực thăng liền không có bộ này lớn như vậy đ ắ t như vậy đằng sau định chế cái này mới chiếc máy bay trực thăng chỉ có thể ngồi năm sáu người vẫn là tính cả phi công cùng một chỗ những n à y máy bay trực thăng một khung không phải rất gắt hơn một trăm vạn một khung giữa t r ư a cùng tiểu diên cùng một chỗ ăn một bữa điểm điểm mật mật cơm t r ư a về sau thập t u ệ phương cái này trợ lý về đến công ty chuyện đã làm thỏa đáng thập t u ệ phương dĩ nhiên không phải một người đi mua hòn đảo nếu muốn treo ở tập đoàn dưới cờ này liền không khả năng là một trợ lý đi mua mà muốn thông qua trong tập đoàn bộ hoạt động ổ n tệ dạ thì hòn môn cùng ngành đầu tư sau đó còn có bộ tài vụ còn có bộ công thương đàm phán đội ngũ càng l à còn có pháp vụ bộ luật sư đến cuối cùng chính là một cái đại bộ đội chạy tới cãi nhau bàn điều kiện đàm tốt rồi điều kiện sau đó trả tiền con n o ấ u đảo phi ngư chính thức thuộc về tập đoàn t u ế quý tất cả đúng vậy c mãi mãi mãi mãi、so、đồng thời ngươi mua mặc dù là ngươi nhưng cũng phải giao các loại thương vụ thuế tại ngươi thổ địa bên trên mặc dù là về ngươi quản lý nhưng là mảnh đất này vẫn là hoa hạ đế quốc thổ địa ngươi coi như ở tại nơi này miếng đất bên trên cũng phải tuân thủ đế quốc pháp luật không thể làm loạn nói cách khác mặc dù cái này thổ địa là chính mình nhưng là pháp luật pháp quy vẫn là muốn tuân thủ không tệ thẩm trợ lý ngươi làm rất tốt ân tiếp xuống ngươi đi tìm một nhà cỡ lớn công ty xây dựng đem trên hải đ ả o cơ sở công trình đều cho xây tạo đứng lên đi đầu tiên là cái nào thâm h ả i bến tàu trước cho xây tạo đứng dậy như vậy đằng sau thi công vận chuyển vật liệu đều thuận tiện một chút chu khởi nguyên nghe xong thẩm tuệ phương báo cáo về sau nhẹ gật đầu trên mặt lộ ra vẻ mặt hài lòng thẩm tuệ phương cái này trợ lý năng lực vẫn là rất mạnh làm chuyện gì đều cẩn thận tỉ mỉ hắn phân phó chuyện đều hoàn thành rất tốt được rồi lão bản ta cái này phân phó chuyện đều hoàn thành rất tốt được rồi lão bản ta cái này phân phó chuyện đều hoàn thành rất tốt nàng cái này quyển sổ bên trên đã ghi chép rất nhiều việc còn tốt nàng chỉ là trợ lý không cần cơ hội tập đoàn chuyện trợ lý chỉ là cho chủ tịch xử lý việc tư cũng tỉ như mua thứ gì hoặc là thu mua thứ gì những chuyện này đều là trợ lý quản chủ tịch bí thư mới là phụ trách trong công ty việc làm từng cái phân chuyện của công ty đều muốn trước t r u y ề n lại đến bí thư nơi này sau đó mới có thể hồi báo cho chủ tịch hiện tại bí thư cũng không chỉ trương hình nhã một cái nàng hiện tại thế nhưng là quản lý một nhóm bí thư có một người bí thư bộ môn chuyên môn phụ trách liên lạc phân công ty xử lý các loại sự vụ chu u khởi nguyên cảm thấy mướn cửa hàng bán lẻ không đáng tin cậy mà lại hắn cũng không nghĩ bán xỉ ra ngoài như vậy con đường không phải rất ổn định muốn hình thành chính mình bán con đường như vậy tài năng không chịu người khác uy hiếp mướn là muốn ít tiền một chút nhưng là người khác lúc nào đều có thể thu hồi đi cái này không quá ổn định nếu là có đối thủ cạnh tranh vụ n trộm dở cho quỷ trực tiếp đem mướn mặt tiền cửa hàng cho mua lại sau đó đem chính mình cho đổi đi đây không phải là nói nhảm sao cho nên vẫn là trực tiếp mua lại một lần vất vả suốt đời nhàn nhã người khác cũng lấy chính mình không có cách mà lại chu khởi nguyên cho ra những vật này người khác đều phòng chế không được tên giả mạo cũng sẽ không tồn tại cho dù là điện thoại hệ thống trí năng chu khởi nguyên biên soạn thời điểm đều thêm bảo hộ chương trình ở bên trong người khác chỉ cần tiến hành tháo d ỡ phân tích hệ thống này liền sẽ tự động bị đánh thành loại mã sau đó số liệu toàn bộ đều sẽ bị thanh không Quy một chương 171, quỷ tử đột kích. Trước 171, quỷ tử đột kích. 171, quỷ ngày thứ hai sáng sớm chu khởi nguyên mới vừa cùng trần tử diên đến công ty nô đại quân liền đánh qua điện thoại tới lão bản ta có chuyện báo cáo nô lão ca đến phòng làm việc của ta đi chu khởi nguyên có chút n g h i hoặc nghe nô đại quân tại trong điện thoại âm thanh giống như rất là nghiêm túc cẩn thận giống như có cái gì không được chuyện phát sinh giống nhau sau năm phút nô lão ca có chuyện gì gấp gáp như vậy chu khởi nguyên kỳ quái nhìn xem nô đại quân hỏi lão bản hầu tử bọn hắn đêm qua liền phát hiện có người tại tập đoàn chung quanh đi dạo chỉ bất quá khoảng cách rất xa còn tưởng rằng là ở chung quanh toàn bộ người nhưng là buổi sáng hôm nay những người kia lại tới hơn nữa còn đổi hình tượng dịch dung cái này để người kỳ quái có lẽ những người này có thể giấu giếm được người bình thường nhưng ta cùng ta mấy cái chiến hữu đều tiếp xúc qua dịch d u n g những vật này liếc mắt liền nhìn ra đến nô đại quân sắc mặt có chút ngưng trọng nói ồ còn có loại chuyện này xem ra không phải trong nước người chính là người nước ngoài như vậy các ngươi trước nhìn chằm chằm những người này không muốn đánh cỏ động r á n đợi đến bọn hắn muốn động thủ thời điểm liền đem những này người toàn bộ bắt hết cho ta thẩm vấn một chút ta chỉ cần kết quả chu khởi nguyên thản nhiên nói chỉ những thứ này tiểu chuột mà thôi có thể náo ra cái gì động tĩnh lớn không thành nô đại quân lực chiến đấu của bọn hắn cũng không thấp phổ thông súng ngắn đều uy hiếp không được bọn hắn được rồi lão bản ta cái này an bài xong xôi kỳ thật ngô đại quân cũng là lo lắng công ty những người khác lão bản an toàn cũng là không cần bọn hắn nhiều nhọc lòng lão bản so với mình những người này đều muốn lợi hại mới sẽ không sợ những cái kia tiểu chuột đợi tại chủ tịch văn phòng không có sự tình l à m chu khởi nguyên cũng rất nhàm chán dứt khoát liền đi xuống xem một chút thủ hạ công ty vận d o n h tình trạng thế nào lớn như vậy một tòa cá ú quả thực là không có người nào trừ bảo an công ty dùng lầu một xem như nghỉ ngơi giải trí nơi trốn bên ngoài cái khác công ty game chiếm một tầng máy móc công ty chiếm một tầng làm văn phòng công ty giải trí chiếm hai tầng một tầng là văn phòng cùng phòng tập thể thao một tầng là nghệ nhân huấn luyện địa điểm tỉ như luyện tập sinh khiêu vũ ca hát học tập các loại nhạc k h í còn có học tập tiếng anh còn có thiết bị đứng đầu nhất phòng thu âm thuế quý điện thoại cũng chiếm cứ một tầng xem như văn phòng còn lại nơi có người chính là tổng công ty chiếm một tầng tập đoàn bộ tài vụ bộ hoạt động ổ tệ dạ thị hòn bộ phận thiết kế bộ thương mại pháp vụ bộ cùng một chỗ chiếm một tầng hiện tại toàn bộ t u ế quý tập đoàn mới xem như một cái đại tập đoàn hẳn là có dáng vẻ tất cả bộ môn đều phối đủ toàn bộ tập đoàn cũng chuyển động t u ế quý tập đoàn đã đi vào nhanh chóng giai đoạn phát triển chỉ cần đầu nhập tiền tài rất nhanh liền sẽ từng bước một phát triển lớn mạnh chu khởi nguyên dạo qua một vòng về sau cảm giác cũng không t ệ lắm từng cái công ty đều tại có đầu không như tiến hành riêng phần mình nghiệp vụ bận rộn nhất vẫn là muốn thuộc máy móc công ty cùng điện thoại công ty máy móc công ty tiếp nhận rất nhiều linh kiện nghiệp vụ đậu một chút thì l à mấy trăm vạn hơn ngàn vạn cái linh kiện điện thoại công ty lại càng không cần phải nói hiện tại ngay tại trải con đường mua mặt tiền cửa hàng đồng thời còn phải thêm đại thủ cơ sinh sản tại muốn hiệu suất đồng thời chu khởi nguyên dặn dò qua bọn hắn nhất định phải chú ý chất lượng chất lượng không có quá quan hết thẻ báo hỏng tuyệt đối không cho phép bất kỳ một cái nào chất lượng không đạt tiêu chuẩn sản phẩm đi vào trong chợ về sau chu khởi nguyên đi dạo đến công ty giải trí tầng lầu nhìn một chút luyện tập sinh huấn luyện cảm giác thật đúng là có mô hình có dạng công ty giải trí dựa theo chu khởi nguyên kế hoạch đưa tới một nhóm lớn sẽ cổ đ i ể n vũ đạo nhặt cổ điện khí mỹ nữ tạo thành một cái cao tới ba mươi người đoàn thể Chiếm lúc còn tại luyện tập phối hợp bên trong cái đoàn đội này bên trong mỹ nữ đều vẫn là ở trường sinh viên mà lại chu khởi nguyên còn mời mấy cái chứ danh cổ điển vũ đạo cùng nhạc cổ điển khí giáo sư tới hiện trường dạy học có thể nói cái này ba mươi người đoàn đội muốn cái gì có cái đó điều kiện tốt vô cùng chỉ sợ trên thế giới này cũng chỉ có chu khởi nguyên vì chế tạo một cái truyền thống minh tinh đoàn thể tốn hao to lớn cái này cổ điển nữ đoàn mỗi người đều sẽ một loại nhạc cổ điển khí t ỷ như nói đàn tranh tì bà đàn nhị hồ sen cây sáo tiêu chờ một chút một chút công nhân nhạc cổ điển khí cổ điển vũ đạo. tạm thời còn tại dạy học bên trong dù sao cũng là một đoàn thể trong đó có người n h ả y tốt có người n h ả y không giỏi cho nên muốn huấn luyện các nàng vũ đạo đều là cổ điện truyền thống vũ đạo có phiên múa cầm cây quạt nhảy loại kia vũ đạo còn có tay áo múa ăn mặc tay áo rất dài quần áo sau đó phất tay áo rút tay áo nhảy dựng lên rất cảnh đẹp ý vui công ty giải trí đương nhiên không chỉ có cái này một đoàn thể tục ngữ nói tốt trứng gà không thể đặt ở một cái rổ bên trong thoáng trước mắt thời gian đã đến xế chiều năm giờ tập đoàn nhân viên bắt đầu t ă n tẩm đương nhiên bảo an công ty bảo an là một ngày hai mươi bốn giờ thay ca thay phiên ba k thay phiên bảo hộ công ty an toàn. Khởi nguyên, chúng Nguyên, trần a thanh mua ban ta ngay hay nha? sẽ sắm, cùng cũng cùng cơm chiều công có cùng nhàn không ngươi ăn muộn, phân phối phòng ở bên này、ở. ngươi có muốn cùng đi hay không tỷ tại ty t phố phối à, đi đêm đi dạo quá ở ở, tử diên nhìn chu khởi nguyên đến tìm nàng cùng một chỗ tan tầm ăn cơm chiều vội vàng nói ừ n vậy được các ngươi hai cái đi dạo phố đi ngươi chờ chút muốn lúc trở về gọi điện thoại cho ta ta hiện tại có chút việc muốn đi một chuyến bảo an công ty trụ sở huấn luyện chu khởi nguyên lúc đầu muốn cùng các nàng cùng đi dạo chơi cũng là sợ hai nữ nhân ban đêm ở bên ngoài đi lung tung vạn nhất gặp được không có mắt người làm sao xử lý bất quá sau đó hắn liền thấy ngô đại quân cho hắn làm thủ thế tựa như là có việc gấp cũng liền đổi giọng được rồi khởi nguyên vậy ta cùng thanh nhàn t ỷ đi dạo xong đường phố về sau điện thoại cho ngươi ngươi tới đó ta trần tử diên dùng tay so một cái gọi điện thoại thủ thế ừ m ta đi trước chu khởi nguyên nhẹ gật đầu sau đó hướng phía ngô đại quân đi tới ngô lao ca có chuyện gì gấp sao chu khởi nguyên mang theo ngô đại quân tiến chủ tịch chuyên dụng thang máy sau đó nhản nhạt hỏi thăm một câu lao bản xế chiều hôm nay những cái tia âm thầm thăm dò người của tập đoàn đã toàn bộ bị chúng ta âm thầm bắt được hiện tại nhốt tại trụ sở huấn luyện bên trong ngài muốn không mau mau đến xem nô đại quân thần sắc có chút cổ quái nói ừ m những người này có chỗ kỳ quái gì sao chu khởi nguyên nghe được nô đại quân trong lời nói có một chút dị thường chuyển qua đầu nhìn một chút nô đại quân mặt thượng cổ quái thần sắc không khỏi hỏi lão bản những người này không phải ta hoa hạ đế quốc bên trong người là thái dương quốc người nô đại quân trên mặt có chút kỳ quái tập đoàn t u ế quý còn chưa mở triển quốc tế nghiệp vụ làm sao lại vô duyên vô cơ trêu chọc đến thái dương quốc người thăm dò、Ồ. hóa ra là thái dương có người ân chuyện này ta biết chúng ta đi trước nhìn xem những người này đến tột cùng là ai phái t ớ i à. chu khởi nguyên lập tức liền nghĩ đến hạ tổ di sạp rổ không có chạy trừ r a hỏa này không có người khác chỉ bất quá chu khởi nguyên có chút n g h i hoặc hoàng thất long già chu gia trần gia ba nhà đều không có thả ra hắn tin tức cái này hạ tổ di sạp rổ là làm sao biết ả vị phụ gì là hắn bắt